trong ư khách khách đường. Thầm chi bạch nghe được đường, ờ n sinh sạn nghe Nhan Thanh không về sau, chấm ngâm một chút lên đường. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Khả năng không phải phổ thông g sau, s Chi cái phải đi, khách khách Thầm Bạch chấm chút khả một ta âm lắm, ma a về rõ dù k h khoảng ô n nghĩ g nghĩ, thấy Chi cảm n g k h thời gian này người tạm thời không cần tới trước tiên ở pha đầu thôn mượn nhờ thần lực tính dưỡng tốt thân thể sau đó không lâu nhan thanh không nhìn một chút thẩm chi bạch tổn thương lại nói nếu như không có triệt để chữa khỏi vết thương chỉ sợ sẽ có di chứng tiên sinh ta hiện tại không có cái gì trở ngại tổn thương đã tốt bảy tám phần ban đêm là có thể tới t h ẩ m c h i bạch cười t i ế u đạo tấm k i a g ầ y gò mặt dần dần khôi phục chút huyết khí nhưng nhìn y nguyên tái nhận cũng được nhan thanh không nghĩ đến tối hôm qua tình huống không khỏi nhẹ gật đầu tối hôm qua trường sinh khách sạn hạ xuống cổ qua a liên tiếp năm lần hạ xuống đều mười phần không thỏa đáng lúc này hắn lên tới lầu ba cầm xuống một bộ quần áo ném cho t h ẩ m chi bạch sau nói đến tầng thứ nhất tìm hồ thanh tẩy một chút miễn cho trở về bên trong hủ đến người tốt, ta đã sớm nghĩ dạo chơi tầng thứ nhất thậm chi bạch hai mắt tỏa sáng lâu như vậy hắn còn không có đi qua tầng thứ nhất đối tầng thứ nhất ngược lại là có chút hiếu kỳ hai người đi ra k h á c h đường tiếp lấy nhan thanh không liền mang theo hắn tiến về tầng thứ nhất tìm tới một cái hồ nhỏ liền đem thẩm chi bạch b u ô n g xuống đi đây là linh khí đương thẩm chi bạch rơi vào tầng thứ nhất lúc cảm nhận được giữa thiên địa lại một sợi nhàn nhạt khí lạnh leo hơi thở hít sâu một cái sau khiến cho người tâm thần thanh thản cả người vô cùng thư sướng lúc này hắn có chút kinh hỉ nói lại là hít sâu vài khẩu khí mặc kệ là tiên tu ma tu vẫn là vu tu các loại đều có thể luyện hóa linh khí cho mình dùng nhan thanh không cười cười liền xoay người rời đi về sau đi xem một chút trương sở nhị trương sở hiện tại cơ h ộ i trở thành g i ã nhân thân tiên ta nghĩ người hồi ở giữa có thể hay không đương trương sở nhìn thấy nhan thanh không lúc thực sự không thể chịu đựng được một người t ì n h mịch đưa ra người hồi ở giữa yêu cầu vô lý nếu không ta xuống địa ngục được hay không a thân tiên ta một người ở chỗ này sắp đi n rồi không cần lo lắng qua chút thời gian sẽ có thiên dân nhan thanh không nhìn thấy trương sở cái dạng này đành phải an ủi một chút ngươi là tầm thứ nhất vị thứ nhất thiên dân sẽ có cơ hội trở thành vị thứ nhất thiên minh kỳ thật trương sở cũng biết mình không có khả năng người hồi ở giữa sau đó không lâu nhan n h thanh không liền rời đi tìm về thẩm chi bạch dẫn hắn về thạch đài đương thẩm chi bạch sau khi trở về nhan thanh không lên đến lầu ba nhìn xem trường sinh bộ suy tư trong khoảng thời gian này hắn đã thu thập không ít thất tình tiền cho nên trường sinh bộ nổi lên hiện không ít phụ thái cùng cựu mạch đồ ăn cây gô khô phùng xuân xuân phong hoa vũ khu sói s á c h hổ nhan thanh không cảm giác cái này ba đạo phụ thái có chút giống thổ địa thần ngũ cấp phong đ ă n g lục xúc hưng ơ vượng cùng gia trạch bình an lúc này hắn chăm chú suy tư cái này ba đạo phụ thái đại biểu cho có ý tứ gì cây gô khô phùng xuân nói ý là chỉ héo húa cây c ố i gặp mùa xuân lại khôi phục sức sống ví von hấp hối bệnh nhân hoặc sự vật một lần nữa thu hoạch được sinh cơ nhi xuân phong hoa vũ tức là chỉ thích hợp tại cỏ cây sinh trưởng mưa gió ví von tốt đẹp hai cái này thành ngữ ngược lại là dễ lý giải nhưng là khu sói sách hổ hắn ngược lại là chưa nghe nói qua lại xua hổ n u ố t sói lại khu sói trục hổ nhưng là chưa nghe nói qua khu sói sách hổ bất quá mặt chữ bên trên ý tứ ngược lại là dễ lý giải hẳn là ý là thúc đẩy đàn sói thúc giục lá hổ cỏ cây mưa gió tẩu thú xem ra ngược lại là có thể là s ơ n thần nhan thanh không tự nói liền đem ba đạo phụ thái thực đơn mua đến tiếp lấy chăm chú tính toán tại xế chiều hắn liền đến thử đi cây gô khô phùng xuân đáng tiếc bận rộn một cái bữa chiều thế mà không có làm được lúc này hắn nhớ tới hắn tập ngũ g ố c phong đăng lúc tình cảnh lông mày không khỏi n h ữ sẽ không cần giống ngũ g ố c phong đăng như vậy đi Chạm vào tối mặt trời lặn tây dưới như t h ẩ m c h i bạch vừa vặn đi đến t h ạ c h đài nhan thanh không nhìn thấy liền hỏi thật không nghỉ ngơi hai ngày không cần không có gì đáng ngại t h ẩ m c h i bạch cười cười thân thể vẫn là hết sức yếu ớt chủ yếu là thể nội ma khí còn không có tăng ra đến pha đầu thôn nhan thanh không hỏi vừa tới không lâu t h ẩ m c h i bạch đạo hắn vừa rồi dùng hương hỏa thần lực lần nữa chấn áp thể nội ma khí không cần nửa tháng hẳn là có thể toàn bộ tan ra như thế không cần lo lắng ngươi cho rằng lý lao sư thế nào hai người tại b à n trà tọa hạ u ố n g trà nhan thanh không liền thuận miệng hỏi một vị đáng ra tôn kính t r ì giáo lao sư thậm chí bạch trầm ngâm một chút nói lý lao sư là một cái rất có ái tâm cũng rất có đồng tình tâm người nhi bọn hắn trong miệng lý lao sư tự nhiên là lý định lần sau nàng đến trường sinh khách sạn nói cho ta một tiếng nhan thanh không trầm ngâm một chút đạo thổ địa thần khiến không phát ra được đi cũng chỉ có thể sai khiến cái này thanh thần dễ dàng liền dễ dàng đi dù sao chỉ cần t i ê n đình giá đỡ còn không có dựng a hết thể đều là hư cũng không phải phong thần liền không cách nào triệt tiêu cho nên nhan thanh không căn bản cũng không cần lo lắng đương nhan thanh không rời đi về sau t h ẩ m c h i bạch nghĩ nghĩ liền cho lý đ ị n h phát tin tức t h ẩ m c h i bạch lý lao sư ngươi là một chữ lầu a nhi tại lúc này lý đ ị n h đã sớm tan học ngay tại ký túc xá làm lấy cơm thu được t h ẩ m c h i bạch tin tức về sau liền hồi đáp đúng vậy à hai ngày nữa chính là t h ậ p nhất t h ẩ m tiên sinh trường sinh khách sạn hiện tại có hay không món ăn mới món ăn mới ngược lại là lại nhưng là muốn lên lầu hai t h ẩ m c h i bạch hồi phục ai nha ta còn kém một cái thận không có điểm sáng cũng không biết phải trở tới lúc nào lý nịnh hồi phục đúng rồi rất lâu không có gặp nhan tiên sinh nhan tiên sinh đang bận cái gì tiên sinh đang bận cái gì ta cũng không rõ lắm thậm chí bạch hồi phục lý định hơi kinh ngạc làm sao thậm c h i bạch đột nhiên tìm nàng nói chuyện phiếm hơn nữa còn nói chuyện gì tốt gần nàng không có còn nhiều làm tốt cơm liền cùng mấy tên lão sư cùng nhau ăn cơm bất quá nàng ngược lại là rất lâu chưa từng gặp qua nhan thanh không bởi vì vẫn luôn là thậm chi bạch tại trông coi k h á c h đường nhan thanh không về đến nhà liền cho phùng kiểu gọi điện thoại nói cuối tuần có rảnh hay không đi vân sơn nhi vân sơn vì nam châu danh sơn một trong từ xưa liền lại nam châu thứ nhất tú danh sưng ngọn núi tương đương rộng lớn từ hơn ba mươi ngọn núi tạo thành vì phương nam cựu liên sơn chi mạch nếu như thành lập sơn thần miếu vân sơn thì là lựa chọn tốt nhất một trong về phần tam sơn ngũ nhạc những ngày này hạ danh sơn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thành lập sơn thần miếu dù sao địa vị còn tại đó đặc biệt là danh xương thống ngự thiên hạ chúng sơn đông nhạc đương nhiên cũng không phải cái gì núi đều có thể thành lập sơn thần miếu cái này muốn nhìn tình huống mà định ra nếu như một tòa cao mấy chục mét ngọn núi nhỏ lại một tòa sơn thần miếu cũng xác phong một vị sơn thần chỉ sợ muốn cười người chết cũng sẽ không có người đi tế bài bốn t r ư ớ định vị nhỏ mục tiêu c vân sơn. vân sơn là cấp quốc gia phong cảnh danh thắng khu cùng du lịch cảnh khu từ nam đến bắc tổng cộng có bảy cái du lăng khu theo thứ tự là dương hồ cảnh khu sơn đài linh cảnh khu minh xuân cốc cảnh khu ma tinh linh cảnh khu minh châu cảnh khu bạch nga lĩnh cảnh khu cùng hà y y lĩnh cảnh khu mà lại trong vùng lại ba cái cả nước số một cảnh điểm cả nước lớn nhất lâm viên thức vườn hoa núi đ à i vườn hoa cả nước lớn nhất thiên nhiên thức lồng chim minh xuân gốc cả nước lớn nhất chủ đề thức pho tượng chuyên loại công viên pho tượng công viên đại khái bốn mươi phút sau nhan thanh không cùng phùng t i ể u liền đến đến vân sơn chân núi phía nam cửa nam lấy lòng phiếu dừng xe xong hai người liền dắt tay xuôi theo hồ nhi đi mặc dù tiểu học đến cao trung hắn cùng phụ mẫu hoặc đồng học hoặc bằng hữu đã tới qua vài lần vân sơn đối vân sơn một cọn cỏ một vật đều có thể nói là hết sức quen thuộc nhưng là lần này không giống hắn là mang theo mỹ nữ nhi tới huống hồ cũng lại sáu bảy năm không có tới bên hồ lại có khúc lại đình hành lang lại chùa miếu cổ tháp các loại nhan thanh không n ắ m phùng tiểu chậm tay đi thong thả thỉnh thoảng nói tiểu thời đại sự tình bất quá mặc dù lại sáu bảy năm không có tới nhưng là trên đại thể không có gì thay đổi chúng ta đi du thuyền lúc này phùng tiểu chỉ vào trong hồ du thuyền một bộ hứng thú giạt g à o nói tốt cũng lâu lắm rồi không có du thuyền nhan thanh không cười gật đầu liền lôi kéo nàng đi đến du thuyền trô bán b é mua hai tấm phiếu sau liền đi đến một chiếc du thuyền cái này du thuyền là đ ồ ngốc thuyền chỉ cần cố lên g i m dầu đem k h n g tay lái a nhan thanh không khai sau một lúc phùng tiểu liền cao hứng tiếp nhận tay lái trong hồ lần mở một bộ lao tài xế dáng vẻ nhi trên du thuyền đại đa số đều là học sinh tiểu học đều là cuối tuần phụ mẫu mang ra chơi một mảnh tiếng cười vui cứu mạng a cứu mạng a lại người rơi xuống nước đột nhiên trong hồ truyền tới một lo lắng tiếng hô hoán phá vỡ đám người tiếng cười vui đám người nghe tiếng nhìn lại quả nhiên nhìn thấy tại một chiếc du thuyền cách đó không xa giống như lại một người tại trong hồ nước dãy r u ộ n không ngừng n u ố t bằng nước nhi phụ cận kia chiếc trên du thuyền đều là một đám h ả i tử nhìn thấy đồng bạn rơi xuống nước liền khẩn trương nhưng là tại lúc này đáng kêu i n hải tử h ấ y nghị thoáng du thuyền trở về cứu đồng bạn thực bính lên du thuyền đột nhiên bay lên tiếp lấy trọng tâm bất ổn dẫn đến du thuyền một bên sau đó lẩn ra trên du thuyền tất cả hải tử đều rơi xuống nước đám người nhìn thấy một màn này đều gấp cứu mạng a lại người rơi xuống nước nhanh cứu mạng a lại người rơi xuống nước trên du thuyền bên hồ tất cả mọi người lo lắng hô to nhi một mực tại tuần sát nhân viên cứu sinh nhìn thấy một màn này cũng khẩn trương ba thuyền cứu sống du thuyền vội vã lái hướng rơi xuống nước chỗ đi cứu sống du thuyền còn chưa tới nhi tới trước mấy chiếc du thuyền đã đến lúc này lại mấy vị nam tính du khách vội vàng nhảy vào trong hồ đem dãy ruổi lấy hải tử nắm thượng du thuyền nhanh cứu cái kia nhanh chịm trên du thuyền lại du khách hô to chỉ vào trước hết nhất rơi xuống nước hải tử nhi tại lúc này ba chiếc cứu sống du thuyền cũng đến mấy nhân viên cứu sinh nhảy vào trong hồ cùng mấy tên du khách đem hải tử đều nắm thượng du thuyền thảo bên trái cái kia a đều chìm lại du khách giống to tiếp lấy mình cũng nhảy vào trong nước chìm xuống liền hiện lên tới quay đánh lấy bọc nước vội vã quát to lên thảo ta không biết bơi cứu ta nhi trên du thuyền du khách sửng sốt một chút không biết bơi cũng xuống nước cứu người tinh thần đáng khen mấy nhân viên cứu sinh nghe được có người hô to trước hết nhất rơi xuống nước hải tử chìm xuống trong lòng không khỏi khẩn trương làm sao tất cả mọi người hướng nơi này vọt tới rồi lúc này bọn hắn vội vàng hướng trước hết nhất rơi xuống nước hải tử bởi đi thật chìm xuống trong lòng bọn họ run lên khẩn trương hướng dưới hồ kín đáo đi tới thực người đâu lúc này mới bao lâu nhanh như vậy liền chìm không tốt hồ quá sâu lại một xuống hồ cứu người du khách đi theo lặn xuống dưới phát hiện không phải nước cạn hồ trong lòng không khỏi giật mình hồ này sâu bao nhiêu t h ư ợ n như là mấy chục mét trên du thuyền lại người nghĩ nghĩ chỉ vào chỗ bán bè nói bên kia lại giới thiệu quá sâu như vậy làm sao có thể tên kia xuống nước cứu người du khách không k h i sửng sốt một chút tiếp lấy quay đầu hỏi tìm được chưa không có tìm được du thuyền có người nói nhi mấy nhân viên cứu sinh thật s ắ p điên điên cùng lần lượt lặn xuống dưới có chút không rõ ràng cho lắm người làm sao lại chìm đâu a ở chỗ này đúng đúng ở chỗ này hiện lên người còn chưa chết lúc này trên du thuyền lại mấy tên du khách chỉ vào mười mấy mét ngoài cao hứng hô to nhân viên cứu sinh cùng mấy tên du khách nghe được lập tức đi qua nói dưới nước đó là cái gì mà ơi lớn như vậy là cái gì h ồ quái ngay tại nhân viên cứu sinh đi qua lúc trên du thuyền chuyển ra từng tiếng kinh hô tựa hồ bị dưới hồ thứ gì kinh đến nhi mấy nhân viên cứu sinh nhìn thấy phía trước dưới nước một mảnh đỏ rực đồng dạng sửng sốt một chút đông nhiên mặt hồ đột nhiên lật qua lật lại nhấc lên từng mảnh từng mảnh x ó g lớn đem phụ cận mấy chiếc du thuyền đẩy đi ra còn có du lịch thuyền bị lẩy ngã cứu mạng a cứu mạng a mới rơi xuống nước người hô to hồ quái mà nó hào đại một con cá tối thiểu lại mười mấy mét nói mười mấy thước cá lớn không phải đâu không phải là trong truyền thuyết hồ quái a kỳ thật trên du thuyền du khách cũng không có thấy rõ ràng là cái gì nhưng là trong hầu ngoại trừ cá còn có cái gì dưới nước kia một mảnh đỏ rực tối thiểu lại mười mấy mét đương nhiên c ò một một như nhưng có t là đây chỉ là một hồ một cái nước mà hồ nhìn bất quá mấy cây số lớn mà thôi tại sao có thể có mười mấy thước cá lớn nhi bên hồ người nghe được lại mười mấy thước cá lớn đều có chút giật mình đám người sửng sốt một chút về sau liền tranh thủ thời gian cứu người nhưng là dưới nước k i a phiến đỏ rực quái vật khổng lồ một mực tại lật qua lại nhấc lên từng mảnh nhỏ sóng lớn không chỉ có tăng lên cứu viện độ khó thậm chí còn đem rơi xuống nước du khách c u ố n xuống nước không được lại người bị c u ố n đi xuống trên du thuyền lại người hô to lúc này du thuyền cũng không dám áp sát quá gần để tránh bị dưới nước quái vật khổng lồ tác động đến nhi còn nhan thanh không tại thuyền còn chưa tới lúc cùng phùng kiều nói một tiếng liền lập tức nhảy xuống nước dài cấp tốc bơi đi tốc độ của hắn cực nhanh vô cùng để mọi người thấy đều sướng sốt một chút tốc độ này tham gia thế vận hội olymp có thể cầm quán quân a Lại người chương ỉ vào cấp tốc ba trăm bốn mươi bảy hào đại một con cá chương ba trăm bốn mươi bảy hào đại một con cá dưới nước một mảnh đỏ rực đồ vật đang không ngừng lật qua lật lại tựa như là tại chơi đ ù a nhưng là lại nhấc lên từng mảnh từng mảnh to lớn thủy lãng làm nhân viên cứu sinh lần lượt bị đẩy đi ra cũng lại người còn nhi bị cuốn vào trong nước theo thủy lãng ở trong nước lan lộn cái này khiến cho bọn hắn trong lòng có chút sợ hãi lo lắng là trong truyền thuyết trong hồ thủy quái thủy quái nhất định là thủy quái trên du thuyền lại du khách kinh hô lấy điện thoại di động ra quay chụp đáng tiếc k i a thủy quái hoặc là nói là cá lớn cùng không có lộ ra mặt nước chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đỏ rực dáng vẻ nó tựa như là ở trong nước chơi đùa nhìn càng giống là tại cùng rơi xuống nước người chơi đùa thảo nhanh cứu người a còn giống như lại bốn người trên du thuyền lại người hô to liên tục chỉ vào trong nước dãy rủa người mà nó nếu là ta biết bơi nhi tại lúc này nhan thanh không như là tiễn cá dù một kẻ rớt nước trước mà rơi xuống nước người một phát bắt được hắn cả người cơ hồ muốn quấn lên tới may mắn nhan thanh k ô n g lực lớn vô cùng cùng không có bị kéo xuống nước ngược lại kéo lấy kẻ r ứ t nước hướng gần nhất du thuyền cấp tốc bơi đi tiếp lấy đem kẻ r ứ t nước ném lên du thuyền tiếp lấy lại bơi về phía một tên khác kẻ r ứ t nước bởi vì sớm nhất rơi xuống nước hai tử một mực tại trong nước chìm chìm nổi nổi thỉnh thoảng còn bị thủy quái c u ố n xuống trong nước nhan thanh không trước hết đi cứu hắn nếu như lại chết chút có thể muốn xảy ra chuyện lúc này hắn lấy cực nhanh tốc độ lặn xuống nước hướng đứa bé kia đuổi theo nói hào đại một con cá lớn nhan thanh không thị lực viễn siêu người bình thường cho dù là cách nước hồ cũng có thể thấy rõ kia một mảnh đỏ dự quái vật khổng lộ là một đầu màu đỏ cá chép lớn hắn vô tính một chút đầu này màu đỏ cá chép lớn tối thiểu lại dài một mươi năm m ư ơ i sáu mét lúc nào cá chép có thể lớn đến thế này rồi cái này có chút d ọ người lúc này dung không được hắn suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian cứu người mới là chính sự nhi đầu kia cá chép lớn một mực tại trong nước chơi đ ù a ở trong nước nhấc lên một c ô mánh liệt mạch nước ngầm khiến những cái kia nhân viên cứu sinh cùng cứu người du khách căn bản là không đến gần được mà lại cũng không quá áp sát quá gần để tránh bị thủy quái một ngúm ớt còn lại ba tên kẻ d i ấ nước một mực đi theo đầu kia cá chép lớn ở trong nước l ă lộn khiến nhân viên cứu sinh khẩn trương không thôi Nhì nhìn thấy nhan i nhìn n thấy h thanh không sinh m ạ n h như vậy bơi về phía thủy quái đều có chút kinh ngạc tốc độ này hơi mạnh lúc này nhan thanh không một tay bắt lấy hải tử về sau liền lập tức nổi lên mặt nước đẩy hướng phụ cận một nhân viên cứu sinh nói tiếp lấy hắn nói xong liền lập tức lặn xuống dưới nhi tên kia nhân viên cứu sinh lập tức bơi tới một phát bắt được hải tử kéo hướng phụ cận du thuyền đương nhan thanh không lần nữa lặn xuống nước nhìn thấy đầu kia cá chép lớn vòng quanh hai tên kẻ dứt nước thế mà hướng đáy hồ bơi đi không khỏi khẩn trương cái này g ư ơ n g hồ hắn nhưng là biết lại hơn mấy chục mét là phương nam thứ nhất nước sô hồ, Kỳ thật, sâu như vậy nước sâu hồ. lại như thế lớn cá chép tựa hồ cũng không kỳ quái nhi cái khác đi theo lặn đi xuống nhân viên cứu sinh lặn xuống sâu bảy tám thước sau cũng có chút lặn không đi nước hồ sức nổi quá lớn không có chuyên nghiệp dụng cụ lặn rất khó lặn hạ mười mấy mét sâu còn có hai người không cứu được lên không chỉ có nhân viên cứu sinh gấp tất cả mọi người gấp đương nhiên ngược lại là có ít người tâm tư toàn bộ tại kia thủy quái bên trên hy vọng có thể quay chụp đến thủy quái song song mấy tên nhân viên cứu sinh nổi lên mặt nước về sau đều có loại cảm giác bất lực nếu như xảy ra chuyện bọn hắn tuyệt đối lại không thể từ chối trách nhiệm kỳ thật hiện tại liền đã lại lúc này bọn hắn nhìn thấy lại người lại có thể tiếp tục lặn xuống dưới đuổi theo kia lũ lụt quái xuống h ồ ngọn nguồn đều có chút ngây n g ẩ n cả người sâu như vậy nếu như không phải chuyên nghiệp thợ lặn rất dễ dàng xảy ra chuyện hơn nữa còn là cứu người chủ yếu nhất còn có một đầu không rõ ràng thủy quái trên du thuyền phùng t i ê u thập phần lo lắng một mực tại cầu nguyện không nên gặp chuyện xấu không nên gặp chuyện xấu như nhan thanh không một mực đi theo cá chép lớn lặn xuống dưới đã lặn hạ hơn hai mươi mét sâu đều nhanh muốn nhìn không g i gặp cá chép tốc độ thực sự quá nhanh dạng này đổi tiếp dù cho thật đổi kịp chỉ sợ hai người kia đều đã nhan thanh không lông mày đ i ê n cùng ra tốc lặn xuống dưới nhưng là theo càng ngày càng sâu sức nổi liền càng lúc càng lớn để tốc độ của hắn càng chậm hơn căn bản cũng không khả năng đuổi đến đi đón lấy hắn sửng sốt một chút liền lập tức xử suất xuất quỷ nhập thần thân ảnh lập tức xuất hiện ở phía dưới hơn ba mươi thước hắn liên tiếp xử suất mấy lần rốt c ụ c đuổi kịp cá chép lớn lúc này hắn một phát bắt được một kẻ d ấ t nước liền kéo lấy kẻ d ấ t nước bơi về phía một tên khác kẻ dứt nước nhưng là đầu kia cá chép lớn tựa hồ phát hiện lại người đuổi kịp nó thật hưng phấn đang chuyển động giống như muốn hỏa nhan thanh không chơi đùa nó khẽ đạo động liền đem một tên khác kẻ đẩy lúc ê bên n một k h này nhan c thanh không n h đã tại dưới nước hơn bốn mươi m nếu như không phải hắn thị lực siêu tốt căn bản là gặp không rõ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đỏ rực còn có kéo lấy kẻ rứt nước giống như sắp không có độc tính nhan thanh không tranh thủ thời gian cho đối phương độ khẩu khí nhưng là cái này một hơi về sau kẻ rứt nước l i ề u mạng g i y r u ộ n để nhan thanh không động tác nhận cực lớn ảnh hưởng năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa nhưng là theo càng ngày càng sâu sức nổi liền càng lúc càng lớn để tốc độ của hắn càng chậm hơn căn bản cũng không khả năng đổi u đến đi đón lấy hắn sửng sốt một chút liền lập tức xử suất xuất quỷ nhập thần thân ảnh lập tức xuất hiện ở phía dưới hơn ba mươi thước hắn liên tiếp xử suất mấy lần rốt c u c đổi kịp cá chép lớn lúc này hắn một phát bắt được một kẻ dất nước liền kéo lấy kẻ dất nước bơi về phía một tên khác kẻ dất nước nhưng là đầu kia cá chép lớn tựa hồ phát hiện lại người đ ổ i k í n nó thật hưng phấn đang chuyển động giống như muốn hỏa nhan thanh không chơi đ ù a nó khẽ đạo động liền đem một tên khác kẻ dất nước đẩy lên một bên khác mà lại nó chặn nhan thanh không nhan thanh không v ộ i v ã c ứ u người đối ngăn chở nó cá chép liền đấm ra một quần đi. cá chép lớn thụ đau n h ấ t liền lập tức n ổ i g i ậ n chiều nhan thanh không đ ụ ợ c vào nhan thanh không nhìn thấy lông mày cao chặt giống như mình chọc dận cá chép lớn bất quá lúc này hắn kéo lấy kẻ dất nước cấp tốc bơi về phía một tốc một tốc chương ỉ là, khi ba trăm bốn mươi tám lại người nhảy núi chương ba trăm bốn mươi tám lại người nhảy núi mặt hồ đám người lo lắng chờ đợi đều trên du thuyền phung k i ê u gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh nàng hai tay nằm chắc thuyền một bên tay k h ớ c nối đều có chút trắng bệnh mặt mũi tràn đầy lo lắng quát to lên g theo thời gian trôi qua tụ tập ở bên hầu người càng đến càng nhiều cũng không ít du thuyền bạt tới kỳ thật từ hải tử rơi xuống nước đến bây giờ bất quá là mười mấy phút tả hữu mà thôi làm sao t r ả hết đến lại người lo lắng hô hào xong ba người lại người lẩm bẩm hiện tại cũng mấy phút tất cả mọi người biết giữ nhiều len h ít lại mấy tên du khách tại trực tiếp rơi vào thủy sự kiện vây xem dân mạng gặp kia xuống nước cứu người người trẻ tuổi thật lâu đều không có đi lên đều có chút lo lắng tại mọi người không ôm hy vọng lúc một người từ bên cạnh dưới nước xuất hiện tả h ư u còn kẹp lấy hai người đi lên mau mau hắn đi lên người bên cạnh s ử n g sốt một chút liền lập tức hô nhi vào lúc này đám người nhìn thấy người trẻ tuổi kia đem hai tên kẻ rất nước cứu đi lên lập tức phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt p h u cận người liền vội vàng tiến lên trợ giúp đem cuối cùng hai tên kẻ r ớ t nước kéo lên thuyền lập tức triển khai thi cứu người không sao chứ một nam du khách lôi kéo nhan thanh không hỏi người trẻ tuổi này thực cứu được mấy người nếu như không có người trẻ tuổi này hậu quả thật không dám tưởng tượng thanh không ngươi vụ chết phùng tiệu nhìn thấy nhan thanh không đi lên lập tức khóc lừa nói ta không sao để ngươi lo lắng nhan thanh không n ở nụ cười đạo ngược lại là không có cái gì thoát lực liền bơi về phía phùng tiệu du thuyền tiếp lấy bỏ lên trên du thuyền ô、oh, ô ngươi làm ta sợ muốn chết Phung cầm nhỏ quyền thủ Kiều quyền nệ cầm lúc ấ lấy lấy, y này nhan thanh không được, tiếp lấy ôm chặt lấy, khóc dòng nói, về sau không ngươi dạng này à? Ta không sao, không cần lo lắng. Nhan thanh không chặt khóc cho phép sau một lúc, chúng Ta sao, sau tiếp thiếu một ôm lực, lo l cười về đạo, c h ú này g bằng không ta thôi, đi đi được. không n Lúc bên hồ đã vây quanh một đám người lãnh đạo chính phủ ngược lại là còn không có đ ổ i tới nhưng là vân sơn phong cảnh khu lãnh đạo ngược lại là đến bọn hắn có nghe hay không chết người tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra đưa tay lau lau mồ hôi tại bọn hắn nghe được dương hồ xảy ra chuyện lúc liền một bên nghe điện thoại một bên điên cuồng chạy đến ngược lại là rõ ràng tình huống bởi vậy dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người người đều không sao chứ lãnh đạo lên tiếng hỏi tình huống về sau nhẹ nhàng thở ra liền hỏi cứu người anh hùng đâu tại kia chính là cái kia lại người vội vàng chỉ vào trong hồ i nhan thanh không nói chính là người trẻ tuổi kia mình liền cứu được bốn người nguyên lai、like、người trẻ tuổi kia chính là anh hùng a quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên lãnh đạo tán thưởng một tiếng tiếp lấy đ ố i mấy người nói hạ kiệt các người đi đón anh hùng cần phải hào h ả o tiếp đãi quay đầu lại đ ố i mấy người nói chúng ta đi trước gà ăn ủi một chút ra thuộc a anh hùng làm sao đến đối diện đi lại ngươi kinh ngạc nói anh hùng anh hùng bên hồ không biết là ai trước quát lên đi theo liền lại một đám người hô to thanh âm chuyển ra hơn ngàn bế viễn khiến cho bốn phía tất cả mọi người đi theo hô nhi trong hồ trên du thuyền phùng tiêu nghe được người xung quanh hô to anh hùng trong lòng có loại đặc biệt cảm xúc không khỏi nhìn về phía nhan thanh không anh hùng phùng tiêu nở nụ cười đạo tiếp lấy lại nói kỳ thật ta cũng không hy vọng ngươi tập anh hùng hiện tại cũng niên đại gì nào có cái gì anh hùng nhan thanh không, không khỏi cười một tiếng nói chúng ta vẫn là đi nhanh một chút cứ như vậy đi phùng tiêu sửng sốt một chút liền nhìn xem trên bờ nhi trên bờ thì lại một đám người chờ đợi anh hùng trở về không đi lưu lại ăn cơm nhan thanh không thiếu đạo liền mở ra du thuyền hướng ít người bên hồ đi hắn chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi nhi trên bờ người đều s ư ớ n g sốt một chút đặc biệt là lưu lại chuẩn bị tiếp đại anh hùng mấy vị lãnh đạo bọn họ có phải hay không đi nhầm một lãnh đạo hỏi người bên cạnh làm sao bọn hắn hướng bờ bên kia đi ách ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra có thể là làm việc tốt không lưu danh đi bị hỏi người kia suy nghĩ một chút nói dù sao xã hội vẫn là có không ít làm chuyện tốt không lưu danh người như vậy sao được chúng ta không thể bị khuất anh hùng nhanh đi tiếp người kia lãnh đạo lo lắng nói mau mau lái xe tới chúng ta đến bờ bên kia tiếp anh hùng tuyệt đối không thể để cho anh hùng dạng này liền đi chuyến ra ngoài còn tưởng rằng chúng ta sẽ không là người ngay cả anh hùng đám người nghe xong cảm thấy cũng thật có đạo lý liền vội vàng lái xe đến bờ bên kia đi nhi bên hồ người nhìn thấy nhan thanh không hướng bờ bên kia đi liền vội vàng chạy nhi nhan thanh không thì mở ra du thuyền đến bên bờ nhưng là bên b ờ người ít hơn nữa h u ố n g hồ không ít người đều là truy hắn nhi đến cho nên khi hắn lên m ộ lúc vẫn là bị một đám người vây quanh anh hùng anh hùng một đám người vây quanh nhan thanh không hô to không ít người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hoặc thu hình lại thậm chí còn lại người ngay tại trực tiếp giải nhi tại lúc này nhan thanh không đi tới chỗ nào nhóm người kia đều đi theo hắn để hắn mười phần bất đắc di nói muốn đi đi không được phùng tiêu cười cười mặt mũi tràn đầy tự hào nói đây là ngươi nên được không bao lâu cảnh khu lãnh đạo đã đến cả đám đều hướng nhan thanh không đi tới xa xa liền đưa tay đến gần liền nắm chắc nhan thanh không tay mặt mũi tràn đầy kích động nói đem nhan thanh không khen t h ừ t i ê n lần này thật đi không được nhan thanh không q a y đầu lại nói hào, hào hưởng thụ phùng tiêu nở nụ cười liền rời khỏi mấy bước ra vị trí mặc dù nhan thanh không muốn đi thực mấy vị lãnh đạo lại là chết ra lời mặt không chịu để cho hắn đi kém chút liền muốn l a n lộn đầy đất cuối cùng đành phải đi theo đám bọn hắn về cảnh khu văn phòng tiếp lấy lại là từng đám lãnh đạo đến đây tán dương một phen mà lại tại chỗ liền cho nhan thanh không làm vĩnh c ử u miễn phí du lịch thẻ còn có thể mang một người không chỉ có như thế cảnh khu còn cho ban thưởng mười vạn khối như khu chính phủ ban thưởng một vạn khối mãi cho đến giữa trưa nhan thanh không đều không thể thoát thân mà lại bọn hắn còn muốn mời hắn ăn cơm trưa cùng phóng viên phỏng vấn bất quá tại nhan thanh không mãnh liệt yêu cầu dưới đang ăn xong cơm chưa chờ lâu rồi nhan thanh không hỏi phùng tiểu không có ta chờ cam tâm tình nguyện phùng tiêu cười cười tiếp lấy khẩn trương nói nghĩ không già bạn trai của ta lại là anh hùng bất quá ta hy vọng ngươi lần sau không muốn như thế lỗ mãng yên tâm chỉ cần ta không muốn chết liền không chết được nhan thanh không tiếu đạo tiếp tục hướng cảnh khu đi đến ta nói là chăm chú phùng tiêu có chút mất hứng nói thằng đường đi tới bất chi bất giác liền đã đi đến ma tinh lĩnh dưới chân bọn hắn ngửa đầu nhìn xem cao cao vách núi và lấy trên đỉnh núi chuyển ra một tiếng tinh hô lần nữa phá vỡ cảnh khu tiếng cười vui lại ngươi nhảy núi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường t ba trăm bốn mươi chín đêm tối thăm dò dương hồ chương ba trăm bốn mươi chín đêm tối thăm dò dương hồ lại n g ư ờ i nhảy núi một tiếng kinh hô đánh vỡ yên tĩnh mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại tại ma tinh lĩnh một chỗ trên vách đá một người thanh niên leo lên x u ấ t chuồng c á n về sau quay đầu nhìn thẳng qua liền thả người nhảy xuống như người đứng phía sau căn bản cũng không có thời gian kịp phản ứng liền gặp được người trẻ tuổi đã nhảy xuống lúc này lan can sau người đều có chút giật mình người trẻ tuổi ngay cả chết dũng khí đều lại làm sao lại không có dũng khí sống đây này lại một người trung niên có chút đau lòng nói nhìn phía trước vách núi giật mình lại người nhảy núi lại người nhảy núi từng tiếng hô to tiếng vang lên hạ xuống đến ma tinh l ĩ n h phía dưới bốn phía du khách đều sửng sốt một chút nao nhau, nhau thăm dò hướng bốn phía nhìn thật đúng là thấy có người tại dốc đứng trên vách đá lăn lộn không khỏi có chút giật mình như ma tinh l ĩ n h hạ đám người cũng có thể thấy có người lăn xuống tới thực sự có người nhảy núi phùng thiệu nhìn xem ở trên vách núi lăn xuống người tới đồng dạng có chút g i ậ mình hỏi tại sao có thể có người nhảy núi có chuyện gì nghĩ quẩn nhan thanh không lắc đầu l ặ n g lặng nhìn xem ma tinh l ĩ n h hạ vách núi dốc đứng tối thiểu lại hơn hai trăm mét cao xuống hồ cũng không phải thẳng đứng mà là lại một cái độ dốc người từ phía trên nhảy xuống sẽ chỉ từ trên vách đá lăn xuống tới hắn muốn cứu đều cứu không được một lát sau người kia liền đã ngã xuống một mảnh núi rừng bên trong nhi nhan thanh không nhìn thấy người kia từ trên vách đá lăn xuống đến đã hoàn toàn thay đổi đã sớm chết đi hắn hướng phía đó chầm ngâm một lát lên đường chúng ta đi thôi có phải hay không là không cẩn thận rơi xuống phung tiêu hỏi cảm xúc có chút xa s u t tựa hộ bị nhảy núi ảnh hưởng đến có lẽ vậy nhan thanh không cũng không rõ ràng dù sao không có tận mắt thấy chỉ là nghe được có người hô to nhảy núi mà thôi chúng ta trở về đi lần sau lại du được phùng tiêu nói khẽ lúc này cảnh khu lãnh đạo nghe được có người nhảy núi kém chút liền ngã xuống đất mất đi điên giống như sông già văn phòng hôm nay đến cùng thế nào buổi sáng lại người rơi xuống nước buổi chiều lại người nhảy núi mà lại vừa mới khu lãnh đạo mới đến qua căn dặn bọn hắn nhất định phải chú ý an toàn chú ý an toàn thực khu lãnh đạo vừa đi không có mấy phút lại đột nhiên lại người nhảy núi cảnh k u lãnh đạo khóc lớn vô lệ thật muốn mình cũng đập đầu chết được rồi lúc này nhan thanh không cùng phùng tiểu đã lái xe xuất v ấ n sơn nguyên bản định là tại cảnh khu ở một đêm đến thứ hai thiên hạ ngọ nhân tài về nhà thực phát sinh loại này tình hình nàng đã không có tâm tình đi chơi vừa chiêu tứ điểm đa a không phải nói rõ thiên hạ ngọ nhân tài về nhà sao nhan mẫu mở cửa nhìn thấy nhi tử s ừ n g sốt một chút thế nào có phải hay không cãi nhau nhi tử ngươi n h ư ờ n g một chút nữ hải tử a không thể cùng nữ hải tử giảng đạo lý không phải nhan thanh không nợ nụ cười liền đem cảnh khu phát sinh sự tình nói một lần ngược lại là chưa hề nói hắn xuống nước cứu người dạng này a nhan mẫu gật gật đầu c ũ như g có t ể lý giải, i t ế mặc kính hô hấp quản vướng màng sức nổi đền bù sau lưng hô hấp điều tiết khí lặn xuống nước y phục cập bức khí bình chờ đương lấy lòng lặn xuống nước trang bị về sau hắn liền lập tức lái xe tiến về vân sơn canh khu lần nữa đi vào dương hồ bên cạnh n sau đó không lâu nhan thanh không liền đã lặn hạ hơn ba mươi mét phát hiện mình lặn xuống đáy hồ nổi lên mặt nước sau liền nhìn về phía buổi sáng rơi xuống nước địa phương h ắ n là phương hướng không đúng hắn lập tức lặn hướng buổi sáng xuống nước cứu người địa phương lúc này hắn một đường lặn xuống dưới càng vượt lặn càng sâu đã đạt hơn năm mươi mét tiếp lấy kinh ngạc một chút nói lại đến cùng rồi không nên a buổi sáng ta rõ ràng phát hiện rất sâu nhan thanh không tại đáy hồ tìm kiếm tiếp lấy phát hiện một cái chỉ có mấy chục mét hố sâu cho dù là đèn tin cường quan g v ọ n tới đều không thể soi sáng ngọn ngườn khiến nhan thanh không rất ngạc nhiên không thôi chấm n g âm một chút liền chui vào hố sâu nhi hố sâu càng ngày càng nhỏ chỉ còn lại hơn hai mươi mét dáng vẻ nhan thanh không một hơi lại lặn hạ mười mấy mét nhi hố sâu y nguyên nhìn không thấy đáy để hắn âm thầm sợ hai thắc phục tiếp tục lặn xuống dưới đương lặn xuống bảy tám mà lại càng lúc càng lớn nhan thanh không một đường lặn dưới nhìn thấy có chút ngây n g ẩ n cả người cả kinh nói đây là địa hạ h ồ t r u n g quanh hắn lặn một chút căn bản là tìm không thấy một bên cơ hội hoàn toàn chính xác đây là một cái địa hạ h ồ mà lại là một cái cự đại địa hạ h ồ giống như s o đỉnh đầu hồ còn m ộ t lớn trách không được lúc này nhan thanh không chút hiểu được trách không được dương hồ sẽ có mười mấy dài cá lớn nguyên lai là một cái cự đại địa hạ h ồ hắn tìm sau một lúc liền gặp được một mảnh đỏ rực một đầu dài mười mấy mét màu đỏ cá chép lớn đầu này cá chép lớn nhìn thấy nhan thanh không giống như có chút hứng thú l i ê n bắt đầu chơi đụa tiếp lấy còn dẫn tới một đầu đồng dạng dài mười mấy mét cá chép lớn thanh tinh nhan thanh không nhìn thấy hai đầu cá chép lớn không khỏi có chút sợ hai than tiếp lấy cũng có chút tò mò không biết cái này địa hạ hổ có bao nhiêu đầu cá chép lớn lúc này hắn theo cá chép lớn bốn phía du tẩu cũng không có phát hiện cái khác cá chép lớn bất quá ngược lại là có chút m ư ờ i phần cổ cái cá tướng mạo đặc biệt xấu kỳ thật nước sâu như vậy bình thường loài cá đều không thể sinh tồn t h ủ y áp quá mạnh không chịu được nổi nhi người bình thường chỉ dựa vào những n à y lặn xuống nước trang bị đồng dạng không cách nào lặn đến sâu như vậy dù cho có thể lặn đến sâu như vậy cũng vô pháp tiếp nhận mạnh như vậy t h ủ y áp nhan thanh không xuống đến địa hạ hồ nhanh hai giờ đi qua hắn đại khái thăm dò địa hạ hồ tình huống giống như chỉ có hai đầu cá chép lớn lúc này hắn vô vô hai đầu cá chép lớn liền lập tức từ cái k i a hố sâu trồi lên tiếp lấy đến cảnh khu khách sạn ở một đêm ngày thứ hai hắn liền tự mình một người du vân sơn tinh tế quan sát đến nhi hắn đêm tối thăm dò dương hồ đơn thuần là hiếu kỳ chính là muốn làm rõ nho nhỏ dương hồ tại sao có thể có dài mười mấy mét cả lớn nếu như thành lập miếu hà bá ngược lại là có thể để hai đầu cá chép trở thành thần sông nhan thanh không đột nhiên nghĩ đến cảm giác ngược lại là có khả năng mà lại hắn cảm giác cái này hai đầu cá chép có loại sắp thành tinh cảm giác có lẽ chỉ cần hắn chỉ điểm một chút thật đúng là có thể thành tinh cũng có nói cây gỗ khô phùng xuân nhan thanh không đứng tại một gốc cây gỗ khô trước tiếp lấy nhìn chung quanh lại nói xuân phong hóa vũ bất quá tại vân sơn nghĩ tại khu sói sách hổ là không thể nào bởi vì vân sơn căn bản cũng không có sói cùng h ổ đương nhiên đây chỉ là ý chỉ bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm năm mươi vân sơn sơn thần miếu chương ba trăm năm mươi vân sơn sơn thần miếu tại vân sơn nơi nào đó trong núi rừng nhan thanh không l ặ n g lặng ngồi tại một gốc cây khô trước cũng không biết đang nhìn cái gì nửa giờ sau hắn liền nhún nhún vai đứng lên căn bản cũng không có nhìn ra cái gì cũng không có khả năng cảm ngộ đến cái gì cây gỗ khô phùng xuân một gốc chết theo cây tại dưới tình huống bình thường làm sao có thể x u ố n g lại nhan thanh không lông mày có chút n h u lên đến ngay tại trong núi rừng tùy ý đi chăm chú quan sát đến thực vật mọc mặc dù một vòng đi dạo xuống tới nhưng là không phát hiện chút gì nhan thanh không có chút không cam tâm nghị nghị sau liền cho phụ mẫu gọi điện thoại nói khả năng ở bên ngoài đợi mấy ngày cho nên hắn liền định một mực đợi tại trong núi rừng đối đãi vài ngày sau có thể hay không có cái gì phát hiện hy vọng có thể làm ra sơn thần ba đồ ăn bất quá muốn cảm nộ sơn thần ba đồ ăn cũng không dễ dàng như nhan thanh không tại trong núi rừng đã chờ đợi một ngày một đêm vẫn là không thu hoạch được gì lông mày không khỏi nhịu chặt có khi ngửa mặt nhìn lên bầu trời cảm thụ hoàn cảnh biến hóa từng ngày trôi qua mấy ngày sau hắn bất đắc dĩ trở lại khách sạn thanh tẩy một phen tại đêm khuya Hắn hạ hồ hai chép chơi thám hiểm hạ hồ. Như hạ hồ, lặn xuống nước trang bị, lần nữa xuống đến cùng lớn ngược mặc cá vào là lấy lại là cho người ta tìm tới một đầu tiếp địa đùa, địa địa bị, khi hắn từ ám hà ra phát hiện mình đã tại mấy chục cây số ngoài đây là một mảnh sơn lâm bốn phía không thấy bóng dáng nhan thanh không cởi lặn xuống nước trang bị bay người lên đến đỉnh núi quan sát một phen bắt đầu phỏng đoán là địa phương nào nơi này hẳn là nam hồ núi một lát sau nhan thanh không liền xác định nơi này là địa phương nào bởi vì cách đó không xa lại một cái hồ lớn một cái so dương hồ còn muốn lớn hơn mấy lần hồ lớn cái này hồ lớn liền gọi nam hồ chẳng lẽ dương hồ cùng nam hồ ngầm thông nhan thanh không phỏng đoán tiếp lấy ngạc nhiên nói bất quá những này có quan hệ gì với ta hoàn toàn chính xác không có cái gì quan hệ nhan thanh không đ h ố n đ ú i bay lại từ đầu kia ám hà trở về hoa a sau hai giờ hắn rốt cuộc tìm được thông hướng nam hồ ám hà hai cái này hồ quả nhiên là liên hệ bất quá nam hồ cũng không sâu chỗ sâu nhất bất quá là một mươi m bình quân triều sâu tựa như là khoảng bảy tám m những n à y cùng hắn vẫn không có quan hệ địa hạ hồ cùng á m hà lại không có bảo vật gì đương nhan thanh không từ dương hồ ra lúc thân thể hơi chậm lại giống như mình minh bạch cái gì đón lấy hắn lần nữa chui vào địa hạ hồ cùng hai đầu cá chép lớn chơi cái này một chơi chính là vài ngày nhi nhan thanh không phát hiện mình lại có thể chỉ huy bọn chúng thế là cưới một đầu cá chép lớn tại dưới nước khắp nơi du tại ban đêm thậm chí còn cưới xuất thủy mặt bất quá bởi vì lúc trước rơi xuống nước sự kiện lại chuyển ra dương hồ có thủy quái mà nói cho nên trong khoảng thời gian này đến ngược lại là hấp dẫn không ít người cho dù là đêm khuya cũng có chút không ít thủy quái kẻ yêu thích canh giữ ở bên hồ cho nên nhan thanh không thật không dám để cá chép lớn nổi lên mặt nước để tránh dẫn tới phiền thoái không cần thiết kỳ thật tinh tế tưởng tượng giống như cũng không có cái gì phiền phức như thế lớn cá chép cảnh khu tuyệt đối sẽ hảo hảo bảo hộ thậm chí ngay cả chính phủ đều sẽ hạ lệnh bảo hộ đương nhiên vạn sự sợ v à n nhất cho nên nhan thanh không vẫn là ít để cá chép lớn nổi lên mặt nước liên tiếp mấy ngày quá khứ nhan thanh không đột nhiên minh mạch khu sói sách hổ là có ý gì bất quá cây gô khô phùng xuân cùng xuân phong hoa vũ ngược lại là không có cái gì tiến triển Lúc này, hắn về nhà trước đều mấy ngày người cũng đi đâu nhan mẫu hỏi nhan thanh không giải thích một chút tiếp lấy ngay tại đêm khuya trở lại trường sinh khách sạn đi làm khu sói sách n g hai giờ quá khứ hắn rốt cục làm được khi hắn ăn xong liền về nhà lần nữa đi vào vân sơn không biết vân sơn có hay không sơn thần miếu lúc này nhan thanh không lông mày đột nhiên nhăn lại tới hắn tới qua mấy lần đi núi đều chưa từng gặp qua sơn thần miếu cũng không có nghe nói vân sơn lại sơn thần miếu như thế có chút khó làm chẳng lẽ mình đi xây một tòa bất quá vân sơn cũng không chỉ là chỉ vân sơn cảnh khu vân sơn phạm vi so cảnh khu lớn hơn nhiều nếu như vân sơn cảnh khu không có sơn thần miếu nhưng đến địa phương khác tìm xem nhìn nhưng là vân sơn chủ mạch lại tại cảnh khu cho nên sơn thần miếu còn phải muốn tại cảnh khu bên trong nhan thanh không ngược lại là không có nghe nói sơn thần miếu xây ở trí mạch nhan thanh không nghĩ nghĩ về sau liền hỏi cảnh khu nhân viên công tác sơn thần miếu một nhân viên công tác hơi kinh ngạc cũng không biết vị này anh hùng tìm sơn thần miếu làm gì nghĩ, nghị nghị sao lên đường ta chưa nghe nói qua lại sơn thần miếu hẳn không có t lúc này nhan thanh không lập tức tại chủ phong tìm ra được nhưng là sơn lâm rầm rạp cũng không dễ tìm tìm nửa ngày về sau nhan thanh không liền xuống núi hỏi một chút ở tại cảnh khu bên trong lão nhân hắn liên tiếp hỏi mấy người về sau rốt cục lại một vị lão nhân lại nghe nói qua sơn thần miếu chẳng qua là trước đây thật lâu sự tình đương lão nhân vạch phương hướng nhan thanh không sau khi nói cảm ơn liền lập tức đi tìm chỉ là lao nhân cũng không rõ lắm chỉ là khi còn bé lại nghe nói qua đại khái là cái nào phương hướng lại là qua đường này nhan thanh không tại cái kia phương hướng cũng không có tìm được dù s a o mấy chục trên trăm năm lịch sử dù cho thật có sơn thần miếu chỉ sợ đều bị thảm thực vật hoặc là bùn đất bao trùm nhan thanh không đứng tại một chỗ sơn lâm có chút thở hát ra tìm không thấy chỉ có thể mình xây một tòa À, khi hắn đang muốn chạy đột nhiên phát hiện dưới chân một khối đá có chút không giống tựa như là trải qua nhân công rèn luyện qua lúc này hắn ngồi xồm xuống nhấc lên thẳng cỏ quả nhiên là một khối rèn luyện qua tảng đá chẳng lẽ là sơn thần miếu nhan thanh không trong lòng vui mừng liền v ộ i vàng nhắc lên bốn phía thảm thực vật phát hiện càng ngày càng nhiều rèn luyện qua tảng đá hơn nữa còn là xây cùng một chỗ khi hắn bận rộn hơn nửa giờ về sau một tòa đã sụp đổ sơn thần miếu liền lộ ra đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu tiếp xuống hắn tiếp tục thanh lý cũng đem ngã xuống tảng đá xây tốt quá đi liền hiện lộ ra một tòa đơn sơ、sơn、thần miếu lúc này sắc trời đã tôi xuống tới nhan thanh không trước hết về nhà ngày thứ hai hắn mang đến một chút công cụ lần nữa thu thập c h ỉ lý nhi sơn th tiếp xuống hạ tại một khối hình sợi dài trên tảng đá khát xuống vân sơn sơn thần miếu mấy chữ cùng nhóm lửa mang tới hương dây chen vào một cái dùng tảng đá móc ra lư hương bên trên đơn sơ liền đơn sơ chút nhan thanh không nhìn xem sơn thần miếu sau đó đang đại biểu tượng thần trên tảng đá lại thoa lên ba phiết máu ầm ầm lúc này sấm xét giữa trời quang mấy cái vang lớn xét đánh rơi đem cảnh khu người giật này mình mặc dù chỉ là làm ra một đạo sơn thần đồ ăn nhưng là tòa thứ nhất sơn thần miếu vẫn là sơ bộ d ự n ra trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây n h ự kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm Trước miếu sơn thần trúc. Dần dần t Xuân, Xuân sơn. Sơn bước đầu tiên xem như bước ra tới nhan thanh không thản như i nói tiếp lấy sửng sốt một chút mặc dù sơn thần miếu sơ bộ dựng thành nhưng là nếu như không có người đến tế bài lúc trước hắn cũng không có nghĩ qua vấn đề này không có hương hỏa nhan thanh không có chút ngơ ngác một chút không có hương hỏa tính là gì sơn thần miếu hắn hẳn là tìm một cái hương hỏa tràn đầy sơn thần miếu nhưng là hiện tại hắn đã ở chỗ này xây dựng từ bỏ bất quá đối với hắn tới nói làm sơn thần miếu hương hỏa tràn đầy giống như cũng không phải việc khó gì chỉ cần hắn hiện lộ ra một chút siêu tự nhiên dị tượng tỉ như đang vân giá vũ như hóa thân cự ứ n g trở những dị tượng này chỉ cần hiện lộ mấy lần liền có thể làm sơn thần miếu hương hỏa tràn đầy cái này cũng là không cần gấp mà lại hắn còn có tốt hơn phương pháp chính là sử dụng khu sói s á c hổ h hiện tại sơn thần m i ế u dựng thành liền có thể sử dụng khu sói s á c hổ h câu thông vân sơn động vật bất quá khống chế ngược lại là có chút khó bởi vì không có hương hỏa nhan thanh không suy tư một phen liền lập tức s ử x u ấ t khu sói s á c hổ h bất quá hiệu quả tốt giống không quá lý tưởng dù sao không có hương hỏa trèo trống hiệu quả đang đánh cái chiết khấu vân sơn mặc dù ma tinh lĩnh tạm thời phong sơn nhưng là vân sơn du khách l í nguyên không ít đặc biệt là minh xuân cốc nơi này đơn giản chính là chim thiên đường khắp nơi có thể ngũ thải tân p â n chim chóc nhất là lấy vẹt bách linh chim sáo cùng liều ca vì nhiều hoa con kia chim hào đại lại cái tiểu nữ hải chỉ vào một con chim lớn kinh hỷ hô hào kia là một con s o n g rác chim tê rác thuộc về c ỡ lớn l o à i chim thân dài đạt tới một m ba nhi dương cánh nhưng đến khoảng một m sáu thể trọng đại khái năm sáu cân song rác chim tê rác miệng rộng bên trên mọc ra một cái được xưng là nón trụ đột cốt chất nội lên vật cái này nón trụ đột đặc biệt lớn giống một đỉnh nhỏ mũ sát mà lại nó trung bộ hơi lõm tả hữu đỉnh hiện lên song rác chạm nổi lên rất giống tên nhu rác lúc này đang dùng nón trụ đột đập nát quả hạch sắt ngoài Ngắt lúc ấ y quả này g đ nhân i viên công tác hơi khẩn trương lên sợ lại chuyện gì xảy ra vội vàng kinh ngạc một chút chim chóc thực chim chóc chấn kinh về sau rất nhanh lại an t ĩ n h lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại mà lại từng cái đều giống như tại lắng nghe cái gì những n à y chim đang nhìn cái gì lại du khách hiếu kỳ hỏi làm sao lập tức an t ĩ n h lại nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau cũng không biết là chuyện gì xảy ra căn bản là không có cách giải đáp đột nhiên một con song rác chim tê giác bay lên rừng trên đỉnh chim lưới dùng nhỏ mũ sắt va chạm chim lưới một lần lại một lần mà lại không chỉ là song rác chim tê giác chỉ là một lát sau minh xuân cốc bên trong tất cả chim chóc cũng bay đi lên v à chạm đỉnh đầu chim lưới để nhân viên công tác ngạc nhiên thời điểm lại gấp gáp các du khách nhìn thấy một màn này kinh ngạc không thôi từng cái lấy điện thoại di động ra quay chụp đỉnh đầu chim lưới là vì bao lại minh xuân cốc chim chóc chỉ cần không phát sinh đại quy mô va chạm căn bản sẽ không có việc nhưng là lúc này tất cả chim chóc đều va chạm đi lên tấm vong lớn kia giống như có chút bất ổn có lẽ cũng có chút lâu năm thiếu tu sửa ý tứ lại chim chóc va chạm vài chục lần về sau rốt cục va chạm ra một cái động lớn tiếp lấy chim chóc nhao nhao bay ra ngoài nhân viên công tác trận mắt h ố t m ổ m xong nhi minh xuân cốc du khách cũng có chút ngạc nhiên chim chóc bay mất đương nhân viên công tác giật mình tỉnh lại muốn bổ cứu lúc thực chim chóc cơ bản cũng bay đi một mảng lớn một mảng lớn hướng trước đó bọn chúng nhìn lại địa phương bay đi nhi minh xuân cốc trong ngoài du khách nhìn thấy trên bầu trời bay lên từng b ầ y đủ mọi màu sắc chim chóc đều bị một màn này cho kinh đến thực sự quá hùng vĩ nhi minh xuân cốc nhân viên công tác thì là khóc không gian nước mắt dần dần không ít du khách phát hiện không chỉ là minh xuân cốc chim chóc bay mất liền ngay cả phi nga lĩnh nuôi t h i ê n nga cũng bay mất một nhóm thiên nga bay lên trời từng tiếng kêu to hình tượng này vô số du khách cầm điện thoại tranh thủ thời gian đập hô to khó gặp cảnh tượng nhi phi nga lĩnh nhân viên công tác sửng sốt một chút sau liền lớn h o lên vội vàng đuổi theo không ít du khách việc không liên quan đến mình treo thật cao treo còn hương vấn kêu hô hào thậm chí còn đuổi theo đi xem làm sao thiên nga vượt ngục chim chóc vượt ngục thiên nga vượt ngục nếu như không phải cá không thể rời đi nước chỉ sợ đều sẽ chạy lên mở. sau đó không lâu du khách đ ô n g nhiên phát hiện giống như có không ít động vật đều hướng một cái phương hướng chạy tới tỉ như con sóc gà rừng dê rừng chờ động vật đều từng cái thò đầu ra hướng một cái phương hướng chạy tới kỳ quái đây là có chuyện gì lại du khách nhìn thấy kinh ngạc hỏi các ngươi không có phát hiện giống như bọn chúng đều là hướng một cái phương hướng chạy tới a hiệu không phải hiệu là con hoàng kình lại người hồn nắn lại nói Con o h hoàng hoàng, bởi vì tại sơn thần miếu phụ cận du khách đội kịp chim chóc cùng thiên nga về sau đột nhiên phát hiện những ngày chim chóc cùng thiên nga đều rơi vào sơn thần miếu trước tựa như là tại triều bãi đồng dạng một màn này thực sự quá kinh người mà lại theo thời gian trôi qua sơn thần miếu trước động vật càng ngày càng lít nha lít nhít một màn lớn các loại nhiều đến đếm không hết t h ư ợ n như là triều bái lại hình như là đến chúc mừng thấy cảnh này người đều bị kinh đến nói không ra lời tiếp lấy đều nhìn về tòa kia sơn thần miếu chẳng lẽ lúc này ánh mắt của bọn hắn có chút không giống nếu như cái này sơn thần miếu không có nửa điểm gì gì đó nói ra bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng bằng không làm sao vạn thú đến chúc sau đó không lâu c à ngày n g càng du khách đi vào sơn thần miếu trước nhưng là bởi vì sơn lâm có phần mật cùng địa hình vấn đề cho nên người phía sau không cách nào thấy rõ ràng là tình huống như thế nào cảnh khu nhân viên công tác đổi tới đồng dạng có chút k i n h trụ bởi vì những động vật này giống như đều là đến b á i thần không tệ chính là b á i thần giống như con kia con hoàng k ì n h nó mong trước khoác lên cùng một chỗ thở dài bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm năm mươi hai mình bay trở về chương ba trăm năm mươi hai mình bay trở về vân sơn một chút tại các nơi du ngoạn du khách nghe nói có thật nhiều động vật tụ tập tại sơn thần miếu trước tựa như là tại triều bái hoặc chúc mừng đều hết sức tò mò bọn hắn nghe được tin tức về sau liền nao nhao hướng sơn thần miếu tiến đến nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì nếu như chỉ là nghe nói đương nhiên sẽ không lại người tin tưởng nhưng là bọn hắn còn chứng kiến không ít coi thường nhiều lần trong video tại một tòa đơn sơ sơn thần miếu trước hoàn toàn chính xác tụ tập một mảng lớn động vật lại con thỏ dê rừng chim chóc thiên nga t r ở nhận biết không quen biết nhớ đến căn bản là đến không hết cho nên nhìn thấy coi thường nhiều lần người đều có chút kinh ngạc cùng tò mò dù cho đều là đến vân sân chơi đi cái nào chơi không đều là giống nhau thế là liền lại nhóm lớn nhóm lớn du khách hướng sơn thần miếu tiến đến nhi sơn thần miếu bố n phía đã sớm tụ tập hơn trăm người nhiều nhi sơn thần miếu trước đ ộ n vật càng là nhiều đến đ ế n không hết xoa không phải là sơn thần hiền linh a lại người c h ấ n kinh hỏi đáng tiếc không có người trả lời hắn nhìn một chút sau lại nói toàn này sơn thần miếu tựa như là hai ngày này thanh lý ra nhìn những này thẳng c ó cùng vết tích liền biết bất quá nhìn những đá này tối thiểu lại trên trăm năm lịch sử nói không chừng thật sự là sơn thần hiền linh đâu vâng không thật có s ơ n thần sơn thần miếu b ố n phía vây xem du khách càng ngày càng nhiều đối sơn thần miếu hoặc sơn thần miếu động vật chỉ trỏ đồng thời hiếu kỳ chuyện này rốt cuộc là như thế nào thật chẳng lẽ là sơn thần hiền linh có ít người tin nhưng là có ít người cũng không tin các ngươi nhìn con kia láo c ẩ u nó có phải hay không giống tại b á i thần chơi ạ còn có con kia hiệu giống như cũng tại b á i thần bọn chúng thật tại b á i thần làm sao có thể đều thanh tinh vẫn là thật có s ơ n thần đầu kia h o a n g y u nó quỳ xuống tới đột nhiên lại người kinh hô lên người xung quanh nhìn thấy cũng bị một màn trước chúng đặc màn kinh đến bọn giống như thần, bị bởi bãi biệt một mắt thật tại vì lúc à trí thông minh tương đối cao động vật, tử, trở. thấy minh như chó, hậu tử, châu、trở. Nhìn động đối cao l này liền ngay cả m ộ từng chút lao niên du khách, cũng hai tay thở dài một cái. Lúc hai thở tay một t lao niên này, dài bãi du cái coi thường nhiều lần điên cuồng truyền lên internet không bao lâu ngay tại vòng bằng h ư u gây nên không nhỏ nghị luận bất quá phần lớn sổ nhân cũng không tin hoặc là nói là lại người chuyên môn làm ra căn bản cũng không phải là cái gì sơn thần hiền linh dù sao không có thấy tận mắt đến kỳ thật cho dù là tận mắt nhìn đến phần lớn người không tin cái gì sơn thần hiền linh đối loại t u y ế t pháp này t h ị mũi coi thường bọn hắn chuẩn bị dùng khoa học để giải thích trước mắt một màn này chỉ là trong lúc nhất thời còn không có tìm tới mà thôi bọn hắn tin tưởng vững chắc trên đời căn bản cũng không có thần mọi chuyện đều có thể dùng khoa học để giải thích dù cho tạm thời không cách nào giải thích chỉ là nhân loại nắm giữ tri thức còn chưa đủ mà thôi cũng không phải là thần trước kia kỳ thật nhan thanh không cũng coi như phải là loại người này mà lúc này cảnh khu những người lãnh đạo cũng tiếp vào tin tức nghe được minh xuân cốc chim chóc cùng bay nga thiên nga cũng bay đi k è m chút liền phun ra một n g ụ m máu tới những n à y chim chóc cùng thiên nga thực giá trị mấy trăm vạn a hai ngày này thật sự là đổ mười tám đời năm ố c minh xuân cốc lại chim lưới bao lại là thế nào bay đi lại lãnh đạo quát ngươi nói cho ta bọn chúng là thế nào bay đi đánh vỡ lưới lưới như vậy kiên cố làm sao có thể đâm đến phá lâu năm thiếu tu sửa không phải năm chức nhân tài đội sao ngươi đi đụng một cái cho ta nhìn ngươi có thể đâm đến phá ta họ ngã đến tả chủ nhiệm thật là chim đánh vỡ nhân viên công tác vẻ mặt cầu xin trong lòng còn ám đạo ngươi họ vương ngã đến tả còn không phải như vậy lúc này những người lãnh đạo từng cái chạy đến còn không có chạy đến minh xuân cốc liền nghe đến tin tức nói tất cả động vật đều chạy tới sơn thần miễu bãi thần những người lãnh đạo sửng sốt một chút liền dừng lại nhìn xem truyền tin tức người người nói vân sơn tất cả đ ộ n vật đều chạy tới sơn thần miễu bái thần một lãnh đạo âm mặt đạo trong ánh mắt có hàn ý minh xuân cốc chim chóc cùng phi nga linh t h i ê n nga vượt ngục cũng là vì đi bái thần kia truyền tin tức người tại những người lãnh đạo ăn người ánh mắt hạ run l y bẫy kỳ thật hắn cũng không tin cái này thực sự quá mức a n g đường thực phía trước t r u y ề n về tin tức chính là như vậy mà lại hắn đã xác nhận qua ba lần đúng còn có mấy cái coi thường nhiều lần hắn nghĩ tới này liền lập tức lấy điện thoại di động ra ấn mở coi thường nhiều lần cho lãnh đạo nhìn như những người lãnh đạo nhìn thấy đều s ư ớ n g sốt u một chút trong video tòa kia đơn sơ sơn thần miếu trước hoàn toàn chính xác tụ tập vô số động vật giống như thật tại bãi như thần bọn hắn còn chứng kiến minh xuân cốc chim chóc cùng phi nga lĩnh thiên nga lúc này bọn hắn đều có chút ngây ngẩn cả người dẫn đường đi sơn thần miếu một lãnh đạo c h ầ m ngâm một chút nói đúng sơn thần miếu ở đâu ta nhớ được vân sơn cùng không có sơn thần miếu à trong video tại sao có thể có sơn thần miếu chủ nhiệm tòa này sơn thần miếu nhìn tựa như là mấy chục hàng trăm năm trước tựa hồ vừa mới bị người thanh lý qua đương cảnh khu lãnh đạo trong bụi cỏ trên chất cây trên tảng đá các loại khắp nơi đều là động vật nhiều đến đến không hết thậm chí còn đem cây đều ép con chủ nhiệm chúng ta muốn hay không đem chim cùng thiên nga bắt trở về có công việc nhân viên trần chờ một chút hỏi dù sao cũng là hơn mấy trăm vạn a nếu như bay mất tổn thất này lớn làm sao bắt từng cái đi bắt b ắ tại đ ư mọi người nghị luận ở mỹ lúc cảnh khu mấy vị lãnh đạo cũng đang thấp giọng trò chuyện lão hổ ngươi nói có thể hay không thật sự là sơn thần hiền linh một người trung niên hỏi một người trung niên nhân khác chính là vị chủ nhiệm kia ai biết hồ chủ nhiệm nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói bất quá cái này sơn thần miếu có gì đó quái lạ kỳ thật không cần nghĩ ai cũng biết sơn thần miếu có gì đó quái lạ bằng không tại sao chạy tới nhiều như vậy động vật theo thời gian trôi qua những cái kia coi thường nhiều lần rốt cục gây nên không nhỏ chú ý lúc này liền liên khu chính phủ cùng phóng viên đều gọi điện thoại tới hỏi thăm nhi sơn thần miếu trước động vật chỉ cần không có người động bọn chúng liền sẽ một mực đợi ở nơi đó đều đang ngó trường sơn thần miếu sau đó không lâu một chút tới trước động vật vậy mà rời đi mọi người cũng không hề động ngược lại nhao nhao nhường ra một con đường đều hiếu kỳ vô cùng nhìn xem như cảnh khu lãnh đạo nhìn thấy minh xuân cốc chim chóc bay mất không khỏi trong lòng từng đợt đang dìm máu cái gì mình bay trở về rồi hồ chủ nhậm tiếp vào điện thoại về sau không khỏi kinh h ỉ hét lớn ra rốt cục nhẹ nhàng thở ra những cái kia chim chóc vậy mà mình bay trở về minh xuân cốc trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường ba trăm năm mươi ba núi trường động vật chương ba trăm năm mươi ba núi trường động vật trước đám người cảnh khu lãnh đạo nghe được vừa rồi bay đi chim chóc vậy mà bay trở về minh xuân cốc không khỏi đại hỷ đ ó lấy bọn hắn lại tiếp vào những ngày kia nga đồng dạng bay trở về phi nga lĩnh lúc này bọn hắn rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra vốn cho là những n à y chim chóc cùng thiên nga đều muốn bay mất ai biết vậy mà đều bay trở về lúc này bọn hắn nhìn sơn thần miếu ánh mắt có chút không giống bọn hắn có chút tin tưởng thật là sơn thần hiền linh n h i du khách nghe được chim chóc cùng thiên nga cũng bay về chỗ cũng đều có chút kinh ngạc liền càng thêm tin tưởng sơn thần hiền linh những động vật này đều là đến bãi thần sơn thần miếu trước lập tức nổ tung. Má, gặp thật thần. Chật chật, có sân vô â n Sơn nhất định lại sân thần, bằng h lại k n bọn chúng g làm số a ra ta ra o lại là bái bái tin nói bái đến động đó thần.、Mở、rộng tấm mắt, nghĩ không ra động vật sẽ còn bái thần, ta trước đó nhìn tấm mắt, vật trước thấy tin tức, nói châu sẽ bái phần, xem ra là thần. châu phần, Mở xem Vô sẽ sẽ s du khách tại hương phần nói cả đám đều hết sức kích động lúc này còn có không ít du khách vậy mà cùng theo b á i thần cầu nguyện người nhà bình an thân thể khỏe mạnh con cái tiền đồ phát đại tài trợ n h ư có ít người thì là xuống núi đến phụ cận hương đến cửa hàng mua hương đến các thứ chuẩn bị trở về đến tế bãi xuống núi thôn dân nghe được vạn thú bái sơn thần tin tức đều có không ít người chạy tới xem náo nhiệt đáng tiếc trước đó khiếp sợ m ộ t màn đã không thấy được lúc này sơn thần miếu chỉ còn lại lẻ t ẻ đạo vật cơ bản đều đã tắn đi lại hoặc là một chút cách khá xa đạo vật hiện tại nhân tài đổi tới về phần những cái kia chim chóc cùng thiên nga bay trở về tự nhiên là nhan thanh không câu thông kết quả cái này dù sao cũng là cảnh khu tài sản bất quá lập tức tới nhiều như vậy đạo vật hắn đều có chút kinh ngạc có chút không hiểu theo lý mà nói lấy hắn hiện tại câu thông năng lực căn bản là câu thông không ít nhiều ít động vật cũng chỉ có thể câu thông hắn nhìn thấy trí thông minh tương đối cao động vật tại suy đoán của hắn dài có thể câu thông đến mấy chục con động vật đã coi là không tệ nhưng là hắn cảm giác cơ hồ vân sơn tất cả động vật đều tới l í t nha l í t nít h một mảng lớn ngay cả hắn đều bị hù dọa đương nhiên đây nhất định không bao gồm con kiến a hồ điệp a ong mật loại hình côn trùng đây là có chuyện gì những cái kia chim chóc cùng thiên nga hắn c ũ n g không có câu thông a mà lại hắn hiện tại ngay cả hương hỏa thần lực đều không có căn bản là không cách nào thúc đẩy nhiều nhất chỉ có thể câu thông kia là tại sao chạy tới chẳng lẽ là bởi vì sơn thần mi t h à như lập đáp nguyên nhân. Nhan Thanh không ngoại nghĩ đến cái này, đã nghĩ không ra những khả năng khác đáp án. Bất quá nghĩ nghĩ, n g quá khả khác ra trừ Bất cái đã ợ c càng ngày càng cảm thấy có cái lại là là lại lấy miếu nhiên núi. núi, ngày năng. Sơn thần quản Nhìn động gì? thấy khả quả Tự thì vậy t thực vật làm chủ. Thực vật không cách nào có thể linh, hoặc là khó mà thông cùng chủ. cách có hoặc không nào linh, linh, như khó v ậ làm là mà tự nhiên lấy động vật làm chủ. Như vậy, động vậy, v ậ tự t nhiên tại sơn thần miếu quản hạt phía dưới giống như thổ điệp miếu lúc này nhan thanh không trong đầu không ngừng hiện hiện thổ điệp thần sơn thần hoặc thần sông loại hình truyền thuyết giống như thổ đ i ệ thần Vẫn lúc này l hắn nhìn i m s thấy càng ngày càng nhiều người đến sơn thần miếu trước bãi thần liền biết về sau không cần lo lắng hư hỏa trải qua chuyện này về sau sơn thần miếu khẳng định sẽ bị thôn dân một lần nữa tế bãi mà lại đã không có tất yếu sử dụng đằng vân giá vũ trở loại hình thần thông lúc này hắn phát hiện trên đầu ngón tay đã quanh quần xem không ít hương hỏa giống như đại bộ phận đều là lại tự động vật đ ó lấy cũng có chút kinh ngạc vừa rồi nhiều như vậy động vật tới chiều bái thế mà chỉ lấy tập đến mấy trăm hương hỏa mà lại cái này mấy trăm hương hỏa còn bao của người chẳng lẽ động vật tế bái không cách nào thành sinh vì hương hỏa thần lực lại hoặc là cần mấy chục động vật mới có thể tạo ra một sợi hương hỏa lúc này cũng là không cần vội vã biết rõ ràng chỉ cần một lúc sau liền sẽ biết chim chóc xuống tới nhan thanh không nhìn thấy trên bầu trời lượn vòng lấy một con xinh đẹp chim chóc trong lòng hơi động liền vây vây tay còn bên cạnh người nhìn thấy nhan thanh không như thế không khỏi cười một tiếng bất quá tiếp xuống người kia liền trừng to mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thân sắc liền vội hỏi con chim này là ngươi nuôi không phải nhan thanh không cười cười liền nhìn xem trong lòng bàn tay chim nhỏ nhi chim nhỏ thì làm mổ xem bàn tay của hắn còn chi chi cha cha d é o lên không ngừng nhìn hết sức cao hứng dáng vẻ không phải người kia sửng sốt một chút hỏi không phải ngươi nuôi nó làm sao lại bay đến trên tay người ta gọi nó tới a nhan thanh không cười, cười. đ ố i bên cạnh trên cây một con chim nhỏ v â y vây tay nói tiểu ra hỏa tới không cần sợ con k i a chim nhỏ nhìn về phía nhan thanh không c h ầ n c h ơ một chút liền vỗ cánh bay tới rơi vào hắn một cái tay khác trên lòng bàn tay người kia c h ừ n g to mắt hỏi lại cái này hai con chim khẳng định là ngươi nuôi đúng hay không nhan thanh không chỉ là cười cười liền nối trên lòng bàn tay chim nhỏ nói đi thôi hai con chim nhỏ giống như có thể nghe h i ể u liền bay mất là ngươi nuôi a người kia lại hỏi nhan thanh không đành phải ừ một tiếng lúc này hắn quay đầu nhìn thoáng qua sơn thần miếu phát hiện có không ít người tại bãi thần liền xoay người rời đi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 bởi vì ngoại ý muốn tử vong trở thành thái bình thôn một cái du hồn thông qua tiểu bạch khảo sát về sau liền trở thành tầng thứ nhất thiên nhân dân lúc này hắn mới vừa đi xuống thăng thiên đài hiếu kỳ đánh giá bốn phía lúc lại đột nhiên bị một cái khóc lớn lao nhân ôm chặt lấy còn khóc nói ồ ồ rốt cục không còn là chính ta một người thật sự quá tốt rồi trung nhiên nhân định trụ thân thể bất động ngạc nhiên nhìn xem lão nhân tiếp lấy liền nhìn về phía thần tiên trong mắt của hắn mười phần n g h i hoặc tựa hồ hỏi thăm là chuyện gì xảy ra nhan thanh không cười cười không nói tiếp lấy liền đối trương sở nói trương sở tầng thứ nhất sự tỉnh ngươi liền cùng la văn thành nói một chút a tốt tốt trương sở liên tục gật đầu tiếp lấy vội vàng hướng trung niên nhân nói không có ý tứ vừa rồi thực sự quá kích động không sao la văn thành đạo nhìn thấy thần tiên rời đi cũng có chút hiếu kỳ hỏi lão nhân ra thần tiên thế nào thấy giống người hiện đại rất nhanh thức thời nha trương sở cảm xúc bình tĩnh trở lại lau khô nước mắt liền tiếu đạo nếu như cổ nhân sống đến hiện đại không rồi cùng người hiện đại đồng dạng la văn thành n g ấ m lại cũng đúng thần tiên liền không thể rất nhanh thức thời bất quá hắn nhìn chung quanh về sau ánh mắt liền trở nên càng ngày càng nghĩ hoặc làm sao trên trời là cái dạng này cái này cùng hắn tưởng tượng giải mười phần không giống trương sở nhìn thấy trung niên nhân vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không khỏi cười cười liền giải thích tiếp lấy liền thấy trung niên nhân một mặt kinh ngạc đến ngây người d á n g vẻ lao nhân ra ngươi không phải nói đùa sao la văn thành chỉ chỉ b ố n phía thật lâu không cách nào bừng tỉnh ngày này bên trên cùng hắn tưởng tượng bên trong kém đến quá xa đơn giản liền không giống trên trời đói bụng hay không đi đến nhà ta ngồi một chút trương sở cười một cái nói liền đem trung niên nhân đưa đến mình nhà gỗ tiếp lấy liền bắt đầu vo gạo nấu cơm nhi la văn thành thì ngồi tại trong nhà gỗ nhìn xem la văn thành tẩy gạo nhóm lửa tiếp lấy đi đến nhà gỗ ngoài nhìn xem trương sở đến bên cạnh vườn giao hái đồ ăn lại thấy lao nhân ở bên cạnh gà cột bên trong bắt ra một con gà hắn trầm mặc không nói ánh mắt tất cả đều là mờ mịt đương lao nhân làm tốt cơm hắn nâng lên bắt ăn vào đồ ăn lúc nhân tài bừng tỉnh hắn đã lại một thời gian thật dài không có ăn cơm hiện tại ăn vào nóng hầm hập đồ ăn cả người đều tinh thần tựa hồ mình căn bản cũng không có chết mà lại hắn cảm giác những thức ăn này so với nhân gian ăn ngon như trương sở sinh hoạt có như thế biến hóa lớn hết thể đều là bởi vì nhan thanh không đưa tới cho hắn không ít đồ dùng hàng ngày công cụ các thứ lao nhân gia ngươi nói toàn bộ tầng th cũng chỉ có người một cái thiên dân đương ăn no về sau la văn thành trầm ngâm một chút lại lần nữa hỏi tới còn có người a trương sở đạo liền đứng lên thu thập bắt đũa lao nhân ra ta đến ta tới la văn thành nhìn thấy liền vội vàng đứng lên thu thập bắt đũa thực bị lao nhân cự tuyệt còn đạo nào có khách nhân đến thu thập đương hết thẻ thu thập xong mang n g ư ờ i đi khắp nơi đi trương sở n h i ệ tình t chào mời đạo đem la văn thành đưa đến thiên p h ụ t r ư ớ c cùng thăng thiên trước sân khấu một bên chỉ vào một bên giới thiệu theo thời gian trôi qua la văn thành cơ bản hiểu rõ tầng thứ nhất có phải hay không rất thất vọng trương sở cơ hỏi hoàn toàn chính xác có chút thất vọng dù sao c ũ n g trong tưởng tượng cách biệt quá xa la văn thành lắc đầu nói tiếp bất quá bất kể như thế nào dù sao cũng so xuống địa ngục ta ố t mà lại mà lại cái gì trương sở hỏi đây đối với chúng ta tới nói là cơ hội la văn thành đột nhiên n ở nụ cười liền nói trương lão ngươi đừng nói cho ta ngươi không có ý thức được hắn chỉ chỉ một phía cái này đại biểu cho cái gì trương sở cười hắc hắc hắn lại không phải người ngu làm sao lại không có ý thức được đúng rồi trương lão ngươi có biết hay không tầm thứ nhất lớn bao nhiêu la văn thành đột nhiên hỏi mặc dù tầng thứ nhất cùng trong tưởng tượng có khoảng cách nhưng đối tầng thứ nhất vẫn là hết sức tò mò ngươi có hay không đi qua địa phương khác bao lớn trương sở lắc đầu nói cái này vậy mà không biết nhưng ta cảm giác tối thiểu so một cái thị lớn a ta chỉ là tại phụ cận đi một chút không có đi dò xét qua la văn thành híp mắt nhìn về phương xa rất hiếu kỳ tầng thứ nhất cuối cùng là thế nào hai ba ngày về sau la văn thành đã tại phụ cận đi dạo một vòng ngược lại là không có lập tức dựng mình nhà gỗ mà là cùng trương sở nói một tiếng về sau liền đến bên ngoài đi một chút nhi tại lúc này tầng thứ nhất đã đạt tới hơn tám trăm cây số lớn la văn thành đi mấy ngày cũng bất quá là đi ra hơn hai trăm cây số mà thôi nhi trên người lương khô không sai biệt lắm đã ăn xong lúc này hắn đành phải lắc đầu đi về tới muốn đi đến cuối cùng xem ra là không thể nào văn thành ngươi đi tới chỗ nào rồi trương sở gặp la văn thành đi về tới cũng có chút hiếu kỳ hỏi có thấy hay không cái gì thú vị địa phương đúng ngươi có hay không đi đến cuối cùng ta cảm thấy đi trời hẳn không có cưới ai không biết lượng sức chỉ dựa vào hai chân la văn thành lắc đầu tiếp xuống liền được sự giúp đỡ của trương sở bắt đầu dựng mình nhà gỗ hắn nhà gỗ ngược lại là không có dựng tại trương sở phụ cận mà là tìm một chỗ phong cảnh địa phương tốt nơi đó vừa lúc lại cái hồ như bên hồ có một đám con vịt cùng nga từ hắn nhà gô đến tiên phủ đại khái năm sau cây số dáng vẻ văn thành ngươi làm sao xây xa như vậy liên tục môn đều muốn chạy nửa giờ đầu mới được trương sở có chút không hiểu dù sao hiện tại chỉ có hai người bọn họ không cần thiết xây xa như vậy a hai người khoảng cách xa như vậy liên tục cửa cũng phiền phức t nơi đó phong cảnh không tệ ta thích nơi đó la văn thành cười cười giải thích mà lại không cần múc nước múc nước quá phiền phức mặc dù không cần múc nước bất quá thiên p h ủ phụ cận là địa phương nào đây coi như là dưới chân thiên t ử a đến lúc đó thiên giới thiên dân nhiều mặt đất khẳng định sẽ lập tức thăng lên chật chật ta còn là trước chiếm một mảnh đất trống tốt trương sở có chút chờ mong nói la văn thành hơi kinh ngạc giống như nói đến thật có đạo lý tiếp lấy lại tiếu đạo hiện tại chỉ có chúng ta cũng là không cần gốc dù sao nhiều chỗ phải là a ngươi nói cũng đúng ta cũng đến bên hồ xây cái nhà gỗ trương sở hai mắt t ỏ a sáng đạo mỗi ngày đều muốn múc nước hoàn toàn chính xác có chút phiền phức nói xong cũng lập tức bắt đầu tuyên trì cuối cùng tuyển tại la văn thành bên cạnh t r ư ơ n g lão đám kia thạch sơn sau là địa phương nào tại đốn cây thời điểm la văn thành chỉ vào kia nhô thật cao thạch sơn hỏi không có đi qua không biết trương sở lắc đầu c h ầ m ngâm một chút lên đường bất quá ta nhìn thấy có đến vài lần thần tiên đều là từ bên kia bay tới la văn thành hai mắt tỏa sáng nói ngươi nói thần tiên có thể hay không ở thạch sơn đằng sau cái này cũng không rõ ràng bất quá ta nhìn khả năng không cao dù sao tầng thứ nhất là thiên dân chỗ ở thần tiên khẳng định ở tại cao hơn trời trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm năm mươi lăm xác định không phải cá voi chương ba trăm năm mươi năm xác định không phải cá voi thứ nhất một trang vân sơn lúc này đã là sơn thần hiển linh mấy ngày sau tại cái này trong vài ngày sơn thần hiển linh càng vượt truyền liền càng vượt không hợp thói thường bất quá ngược lại là hấp dẫn không ít thôn dân phụ cận đến đây tế bái mà lại thôn dân cho sơn thần miếu đại khái sửa chữa một chút cũng đổi lại mới lư hương trở ngoại trừ cùng ngày sơn thần miếu lại vạn thú triều bái về sau liền không có lại xuất hiện qua hiển linh sự tỉnh ngược lại để không ít thôn dân có chút thất vọng một chút dân mạng nhìn thấy coi thường nhiều lần về sau cũng mộ danh đến vân sơn du lịch mau nhìn đó chính là trong video sơn thần miếu nghe nói rất linh lại một cái tuổi trẻ nữ hải chỉ vào sơn thần miếu hưng phần nói các ngươi nói video có phải thật vậy hay không thật có vạn thú t r i ề u bái video ngược lại là thật bất quá là không phải vạn thú t r i ề u bái cũng không rõ ràng lại người trẻ tuổi đạo hiếu kỳ đánh giá sơn thần miếu tiếp lấy lại nói trên mạng không phải lại chuyên gia nói là bởi vì địa phương này phát ra một cỗ đặc biệt mùi đối động vật có t r í mạng dù nghi ngờ cho nên mới sẽ hấp dẫn số lớn động vật nha ha ha mấy người trẻ tuổi đến gần còn có người dơ điện thoại tựa hồ là đang trực tiếp mọi người thấy không có đây chính là cái này hai thiên võng bên trên rất hỏa sơn thần miếu nghe nói tại sơn thần miếu hiện n ắ n g lúc toàn bộ vân sơn động vật đều tới chiều b á i một nữ hải đối điện thoại nói tiếp lấy ca mê ra liền đối sơn thần miếu nhi tiến sơn b á i thần là trung nhận thức cho nên những người trẻ tuổi kia mặc kệ tin hay không đều không ngại đi bay cúi đầu bái song thần hậu có người tuổi trẻ nói đang lúc bọn hắn muốn rời khỏi lúc nhìn thấy một đầu hoàng ngưu đi vào sơn thần m i ế u trước tại mọi người ánh mắt quỳ xuống xuống tới tựa như là tại thành tính quỳ lệ đồng dạng đám người sửng ư sốt một chút tiếp lấy thật hưng phấn đặc biệt là mấy người trẻ tuổi kia nhao nhao lấy điện thoại di động ra quay chụp nhi trực tiếp nữ hải thì là kích động không thôi các ngươi nhìn thấy chưa đầu này hoàng ngưu đang làm gì là quỳ lệ nó thế mà hiểu được quỳ lệ xem ra trước đó vạn thú t r i ề u bái là thật nữ hải đối điện thoại hưng phấn nói nhi vây xem dân mạng đều có chút kinh ngạc n h o nhao mưa đạn một lắc đầu kia hoàng lưu mọi người ở đây ánh mắt hạ rời đi như đám người y nguyên hưng p h ấ n không thôi cảm giác vân sơn sơn thần miếu r ấ t linh năm đó khinh ly mở sơn thần miếu về sau liền một đường du ngoạn xuống dưới đúng rồi ta còn nghe nói dương hồ bên trong c ó thủy quái cũng không biết là thật là giả phải nhanh đến đi đến dương hồ lúc cô gái trẻ tuổi đối điện thoại tiếu đạo chuyện là như thế này tại sơn thần hiện linh trước mấy ngày dương hồ phát sinh qua rơi xuống nước sự kiện các ngươi chỉ cần t r a một cái khẳng định có thể cha được tại du khách rơi xuống nước lúc lại người nhìn thấy trong nước lại hai cái mười mấy thước màu đỏ lớn cái bóng chính là bởi vì bọn chúng mới đưa đến du khách rơi xuống nước về sau trải qua nhân viên cứu sinh chứng thực bọn họ đích sắc là thấy được hai cái cái bóng màu đỏ có người nói là hai đầu to lớn cá lại người thì nói là tròng truyền thuyết thủy quái hiện tại chúng ta đi dò thám nghiên cứu đến cùng dương hồ có phải thật vậy hay không có thủy quái lại hoặc là hai đầu to lớn cá sau đó không lâu bọn hắn liền đến đến dương hồ bởi vì bọn họ là từ bắc môn tiến vân sơn cho nên một đường từ bắc hướng nam dung loạn chúng ta nhìn thấy dương hồ bên trên có không ít du thuyền xem ra đã một lần nữa khai trương cô gái trẻ tuổi chỉ vào dương hồ nói thấy không dương hồ tuần tra thuyền rất nhiều đây cũng là bởi vì rơi xuống nước sự kiện tăng cường an toàn biện pháp sau đó không lâu người trẻ tuổi an vị bên trên một chiếc du thuyền bắt đầu ở trong hồ chơi nhanh đi dạo một vòng ta c ũ n g không nhìn thấy thủy quái cũng không có thấy c á lớn xem ra vận khí của ta không có tốt như vậy tại vừa rồi ta hỏi tham quan nơi này nhân viên công tác nhưng là bọn hắn chi chi ngông ngô nói trên mạng đều là giả mà lúc đó rơi xuống nước lúc video ta đã nhìn qua không ít hoàn toàn chính xác nhìn thấy hai cái màu đỏ cái bóng nhìn có chút giống cá lớn nhi vào lúc này cô gái trẻ tuổi nhìn thấy mưa đạn đột nhiên nhiều nàng nhìn kỹ một chút liền gần người tiếp lấy lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng nàng nhìn thấy trong nước giống như lại hai cái nhàn nhạt, nhạt cái bóng màu đỏ n h ư cái bóng màu đỏ càng lúc càng lớn càng ngày càng đỏ lúc này không chỉ có là nàng nhìn thấy liền ngay cả trên du thuyền mấy người trẻ tuổi đồng dạng thấy được kỳ quái các ngươi thấy không trong nước làm sao màu đỏ một mạnh lại người trẻ tuổi kinh ngạc hỏi a còn giống như sẽ đ ậ u g nó không phải đâu lại người kinh hô lên t h ủ y quái trên du thuyền người trẻ tuổi đều có chút hưng phấn lên nhi màu đỏ càng ngày càng gần cũng càng ngày càng rõ ràng nhìn có chút giống một con cá lớn t h ủ y quái l à cá lớn lúc này phụ cận du thuyền đều nhìn thấy nhìn chằm chằm dưới nước hai mảnh màu đỏ vẫn đang làm trực tiếp tuổi trẻ nữ hải hưng thu không thôi chỉ vào hai mảnh màu đỏ đối điện thoại kích động nói như trực tiếp ở giữa nhân số đang nhanh chóng kéo lên mà không bao lâu hai mảnh màu đỏ gần như sắp muốn nổi lên mặt nước đám người cơ bản thấy rõ bộ dáng của nó l à cá đây là cá chép đỏ ta dựa vào cái này hai đầu lớn bao nhiêu ta nhìn chi ít có m ư ơ i năm mét khi thấy rõ hai mảnh màu đỏ bộ dáng về sau đám người kích động không thôi n h o nhao lấy điện thoại di động ra đang quấy n h ế p Nhi chép cá lần phủ đ này mặt nước, lập tức tại nước, dương lập hồ hai động, nghe n đầu, đầu cá chép lớn phủ đến mặt nước mọi người cơ bản thấy rõ bộ dáng của bọn nó chủ nhiệm ngươi nhìn thật là hai đầu cá chép lớn tối thiểu lại dài m ộ mươi năm mét một nhân viên công tác hưng phần nói lấy điện thoại di động ra ấn mở coi thường nhiều lần cho những người lãnh đạo nhìn như những người lãnh đạo xem hết đều có chút khiếp sợ dài m ộ mươi năm mét cá chép xác định đây là cá chép mà không phải cá voi lúc này liên quan tới hai đầu cá chép lớn video lần nữa tại vòng bằng hữu gây nên nhịn nghị bản địa phóng viên nhìn thấy video về sau đã đưa điện cảnh khu hỏi thăm tình huống tìm được chứng minh sau liền lập tức chạy tới phỏng vấn như nhan thanh không tại mấy ngày nay một mực đợi tại vân sơn c h ố sâu hắn quan sát hoa nợ hoa tàn quan sát cây cối sinh trưởng hoặc tử vong quan sát chung quanh hết thể thực vật rốt cuộc biết cây gỗ khô p h ù n g xuân làm sao làm thế là liền trở lại trường sinh khách sạn đem cây gỗ khô p h ù n g xuân làm được nhi hắn cũng không biết hai đầu cá chép lớn vụ n trộm nổi lên mặt nước đã bị đám người biết thậm chí tại trên internet game nên không ít d o a n h động cái này hai thiên vân sơn du khách đột nhiên nhiều lên nhi sơn thần miếu hưng ơ hỏa đồng thời tràn đầy số gạo đọc địa chỉ internet tường ba trăm năm mươi sáu cây gỗ khô đem vùng xuân chương ba trăm năm mươi sáu cây gỗ khô đem vùng xuân cái này hơn nửa tháng đến bởi vì rơi xuống nước cùng nhảy núi sự kiện khiến cho toàn bộ cảnh khu đều khẩn trương lên tăng cường an toàn biện pháp cùng tăng lên bảo an tuần tra bất quá bởi vì sơn thần miếu lại vạn thú c h ề u bái nhi dương hồ bên trong lại có hai đầu mười mấy thước cá chép lớn để vân sơn lần nữa náo nhiệt lên từ các nơi mà đến du khách nối liền không dứt đặc biệt là dương hồ kia hai đầu cá chép lớn có thể nói là c h ấ n kinh cả nước mỗi ngày đều lại số lớn du khách mộ danh nhi đến chờ mong gặp một lần mười mấy thước cá chép lớn đáng tiếc bọn chúng cũng không phải là mỗi ngày đều nổi lên mặt nước nhi cảnh khu vì hai đầu cá chép lớn an toàn hai mươi bốn giờ ăn bài bảo an nhìn chằm chằm để tránh lại người tổn thương đến bọn chúng mà lại cảnh khu cũng lấy hai đầu cá chép lớn làm m ả n h lưới khiến cho vân sơn trong lúc nhất thời đại hỏa cảnh khu lãnh đạo cũng hơi nhẹ nhàng thở ra t ự hồ bởi vì hai đầu cá chép lớn vân sơn danh khí giống như lớn chút ít tối thiểu tại cả nước dân mạng trước mắt bày ra tướng thiểu vương nửa năm qua này cổ thụ chết nhiều như vậy trong một phòng làm việc hồ chủ nhậm xem hết văn kiện về sau lông mày n í u lại hỏi một người trẻ tuổi nhân tài sáu tháng liền lại ba mươi sáu gốc cổ thụ chết k é o đạt tới trăm năm cổ thụ vậy mà m ư ơ i sáu gốc hai trăm năm lại sáu cây hồ chủ nhiệm một bên nói một bên gõ nhẹ cái bản tiếp lấy ngẩng đầu lên nói đến cùng là nguyên nhân gì các ngươi có t r a ra được hay chưa nếu như vậy xuống dưới không cần năm năm ta vân sơn cổ thụ sẽ chết xong chủ nhiệm ta đã mời nông nghiệp đại học trần giáo thụ đến xem qua hắn nói có chút là tự nhiên chết h é o có chút là thì là chết bệnh có chút là tao n g ộ ngoài ý muốn có chút là bởi vì khí hậu biên hóa tiểu vương cẩn thận nói trong khoảng thời gian này lãnh đạo tính tình cũng không tốt kia biện pháp bù đắp đâu hồ chủ nhiệm cũng không hài lòng nhữ mày một cái liền hỏi ta chuẩn bị tập một lần lớn kiểm tra cho sinh bệnh cổ thụ đánh một chút thuốc dự phòng một chút thiểu vương nghĩ nghĩ nói về phần những cái kia nhìn còn có thể hay không cứu g i ú p một chút hiện tại trần giáo thụ ngay tại làm lấy xem như ra tây gỗ khô phùng xuân về sau nhan thanh không lần nữa đi vào vân sơn a du khách giống như nhiều hơn không ít khi hắn đi vào dương hồ lúc nhìn thấy dương hồ thế mà vây đầy du khách hơi có chút kinh ngạc chẳng lẽ đã tới mấy cái du lịch đoàn vân sơn mặc dù là năm cấp a du lịch khu nhưng là cả nước năm a du lịch khu nhiều không kể siết mà lại cũng không tính được là cái gì danh sơn đại xuyên căn bản là không cách nào cùng tam sơn ngũ nhạc loại hình danh sơn so sánh cho nên liền có vẻ hơi gân gà b ì đột h nhiên lại người chỉ vào một chỗ dưới nước hưng phấn hô to những người khác nghe được lập tức hướng vị trí của hắn vào tới ngao nhau, nhau hỏi là nơi nào tại hồ này bên trên hoặc bên hồ cơ hồ tất cả du khách đều là hướng về phía cá chép lớn tới là cá chép lớn hoa hảo đại tối thiểu lại dài một mươi m đương hai đầu cá chép lớn dần dần phù đến mặt nước lúc bên hồ người không khỏi hưng phấn quát to lên không ít người còn cầm điện thoại đang quay nhiếp còn có người đang làm trực tiếp nhìn thấy cái này hai đầu cá chép lớn đã không n g n g công bọn hắn đến một chuyến vân sơn từng cái kích động không thôi những này coi thường nhiều lần thượng chuyển vòng bằng hữu về sau lại hấp dẫn càng nhiều người vì vân sơn mang đến càng nhiều du khách nhi cảnh khu còn chuyên môn mời người trông coi quay trụt làm thành từng cái coi thường nhiều lần thượng chuyển trang web lúc này bên hồ phát ra từng đợt thét lên hoặc tiếng hoan hô tất cả mọi người lộ ra thập phần hưng phấn nhan thanh không đến gần quả nhiên nhìn thấy hai đầu cá chép lớn trong h có thể là bởi vì quá nặng đi c ũ n g không có giống một chút cá chép như thế nhảy ra mặt nước hai người này cũng không sợ bị bắt nhan thanh không nhìn thấy bọn chúng tại vui sướng bơi lên không khỏi cười t i ế u đạo bất quá h ắ n cũng không sợ chúng nó bị bắt không nói trước có thể hay không bắt được nhi cảnh khu cái thứ nhất sẽ không đồng ý khu chính phủ cái thứ hai không đồng ý không dụng nao từ suy nghĩ đ ề u biết bọn chúng sẽ cho vân sơn mang đến cái gì nhi bởi vì bọn chúng khả năng để vân sơn danh khí liên tục tăng lên hấp dẫn vô số du khách đến đây sáng tạo càng nhiều kinh tế lợi ích nhan thanh không nhìn ra ngoài một hồi về sau liền tiến về sơn thần miếu trên đường hắn nhìn thấy không ít du khách vội vã chạy xuống tựa như là nghe được cá chép lớn bơi ra mặt nước cho nên từng cái lao xuống núi nhìn cá chép lớn sau đó không lâu nhan thanh không liền đến đến sơn thần miếu nhi đầu ngón tay của hắn đã ngưng tụ ra một đoàn hương hỏa mây mù tối thiểu lại hơn vạn sợ i nhiều a lúc này hắn đột nhiên phát hiện tại sơn thần miếu bên cạnh đại khái là mười mấy mét chỗ lại một gốc cần ba người mới có thể ôm tới cổ thụ bất quá lại chết khéo dưới cây cổ thụ vây quanh hai mươi mấy người một cái là năm mươi da mặt chung n i ê n nhân, nhân còn lại đều là chừng hai mươi nam nữ nhìn có chút giống học sinh hắn quan sát sau một lúc nguyên lai、like、là bản thị nông nghiệp đại học học sinh những học sinh này đang dạy dẫn đầu dưới nghiên cứu cổ thụ chết héo nguyên nhân hắn hồi tưởng một chút ngược lại là phát hiện v â n sơn giống như có không ít cổ thụ chết héo tựa hồ cũng là gần nửa năm sự tình suy nghĩ một chút ngược lại là có chút cổ quái chẳng lẽ là khí hậu biến hóa nguyên nhân bằng không làm sao lại lập tức chết héo nhiều như vậy cổ thụ giáo sư kia chính là tiểu vương nói tới trần giáo thụ nhìn sắc mặt có đen một chút thân thể lộ ra gầy còm cả ngươi nhìn không quá giống là đại học lao sư không có loại kia văn khí khí tức ngược lại giống một cái nông dân khí hậu biến hóa nhan ư g thanh không hơi kinh ngạc giống như giáo sư cũng khuynh hướng là khí hậu đưa đến bất quá hắn cũng không có cảm nhận được khí hậu có thay đổi gì nhiều nhất liền nóng lên chút mà thôi khí hậu lúc này nhan thanh không, không khỏi nghĩ đến xuân phong hoa vũ chẳng lẽ có khí hậu có quan hệ trực tiếp nhất không phải là chuyên gia giải thích mảnh này tảng đã tảng ra một cỗ đặc thù khí tức cho nên hấp dẫn không ít động vật à trần giáo thủ cười tiếu đạo ta là nghiên cứu thực vật đối động vẫn không hiểu rõ lắm chuyện này khó mà nói bất quá ta tương đối khuynh ê ư ớ n g chuyên gia ý kiến sơn thần bất quá là lời nói vô căn cứ mà thôi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tưởng t ba trăm năm mươi bảy lập tức tái rồi chương ba trăm năm mươi bảy lập tức tái rồi dưới cây cổ thụ một trận cười khẽ vang lên đối với sơn thần ngược lại là không có người tin tưởng dù sao quá mức hoang đường vô căn cứ lúc này lại học sinh đặt câu hỏi lão sư ngài nói cái này dương hồ cũng không lớn tại sao có thể có mười mấy thức cá chép lớn mà lại cá chép có thể dáng dấp như thế lớn đây cũng là trên thế giới lớn nhất cá chép a nếu như tìm được chứng minh cái này đích sắc là trên thế giới lớn nhất cá chép trần giáo thủ gật gật đầu theo hắn biết hiện tại lớn nhất cá chép bất quá là dài hơn hai mét hơn hai trăm cân mà thôi n h ư dài mười mấy mét cá cũng chỉ có cá voi mới có lớn như vậy đích thật là mười phần hiếm thấy bằng không cũng sẽ không tin tức vừa ra liền lập tức chấn kinh cả nước hấp dẫn vô số du khách tiến về vân sơn bất quá dương hồ mặc dù không lớn nhưng là sâu à thuộc về phương nam thứ nhất nước sâu hồ lại sâu vài chục thước cho nên nói sinh tồn hoàn cảnh là hoàn toàn có khả năng trần giáo thủ cười cười lại nói tiếp ta suy đoán tại dương hồ dưới có thể sẽ lại một cái địa hạ hồ địa hạ hồ các học sinh đều có chút kinh ngạc kia hai đầu cá chép lớn dáng dấp như thế lớn hiện tại nhân tài bị người biết tự nhiên không phải vẫn luôn sinh hoạt tại dương hồ bằng không đã sớm phát hiện trần giáo thủ cười tiếu đạo cũng chỉ có một mực sống ở địa hạ hồ gần nhất nhân tài xuất hiện mới có thể bị người phát hiện mà lại cái này hai đầu cá chép lớn dáng dấp như thế lớn khả năng ghen có chút biến hóa lao sư kia hai đầu cá chép lớn nổi lên mặt nước đột nhiên lại học sinh hưng p h n nói cùng ý chào một cái điện thoại những học sinh khác nghe được nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra xem xét vòng bằng hữu hoặc vân sơn c ả n h khu trang ép. hoa thật to lớn cái này hai đầu màu đỏ cá chép lớn thật xinh đẹp như trần giáo thủ cũng không ngăn cản thậm chí mình cũng lấy điện thoại di động ra ấn mở vân sơn trang ép nhìn càng ngày càng xác định dương hồ hạ khả năng cất giấu một cái địa hạ h ồ lao sư chúng ta có thể đi nhìn xem cá chép lớn sao lại nữ học sinh nhỏ giọng hỏi lao sư chẳng lẽ cơ hội a lại có học sinh nói trần giáo thủ cười cười nói hiện tại đi khẳng định không còn kịp rồi cái này hai đầu cá chép lớn sẽ không một mực nổi lên mặt nước nhiều nhất r a hít thở không khí liền chìm xuống các học sinh ngay xong lập tức có chút thất vọng bọn hắn thân ở vân sơn nhưng không có cơ hội kiến thức đến hai đầu thế giới lớn nhất cá chép không khỏi có chút t i ế c h ậ n à, bất quá các người muốn đi xem liền đi đi có lẽ còn có thể nhìn thấy cũng khó nói trần giáo thụ cười cười dù sao bọn hắn đã tại vân sơn đi một lượn đã tra kiểm tuyệt đại bộ phận cổ thụ cần thiết số liệu đạt được không sai bị lắm các học sinh gieo hò một tiếng liền lập tức chạy ra có chút thì không n ú c ních cảm giác hiện tại chạy đến g ư ơ n g hồ hắn không có cơ hội gặp được một lát sau giáo sư cùng học sinh đều rời đi nhi sơn thần miếu ngược lại là còn có một số du khách tại bãi thần lúc này sơn thần miếu đã tính được là vân sơn một cảnh lúc này nhan thanh không đến gần quan sát một chút chết héo cổ thụ cây cổ thụ này còn giống như không có triệt để đều chết hết nhưng là đã không cứu sống nổi nhan thanh không đưa tay h sờ sờ vỗ vỗ c h ầ m ngâm một chút liền sử dụng cây vô khô phùng xuân từng sợi hương hỏa thần lực hóa thành một cỗ bàng bạc sinh cơ thông qua tay của hắn chậm dai chuyển vào cổ thụ đây không phải phổ thông sinh cơ nó ẩn chứa một sợi đặc thù khí tức nếu như là phổ thông sinh cơ lúc này nhan thanh không đột nhiên phát hiện bàn tay của mình tản ra từng vòng từng vòng lục quang nhà nhạc nói cái này lục quang là cái gì lục quang tựa hồ là đặc thù sinh cơ phát ra đương đặc thù sinh cơ dung nhập cây khô về sau như cây khô bên trên đồng dạng tản mát ra từng vòng từng vòng lục quang nhà nhạc bởi vì hiện tại là ban ngày lại là lớn mặt trời cho nên lục quang cũng không rõ ràng không nhìn kỹ đều không thể thấy được lúc này lại từng vòng từng vòng lục quang hướng trên cây lướt qua cũng lại từng vòng từng vòng lục quang hướng dưới cây kín đáo đi tới một lát sau nhan thanh không vậy mà phát hiện nguyên bản đã khô héo diệp tử ngay tại chậm rãi đ ổ i xanh lộ ra một cỗ nhàn nhạt sinh cơ sau đó không lâu diệp tử hoàn toàn đ ổ i xanh lộ ra một cỗ bảng bạc sinh cơ khi hắn sử dụng trên chăm sợi đến lửa về sau cả cây cổ thụ đã xuống lại đầu cành bên trên tất cả đều là lá xanh dù cho sắc mục nát dễ cũng tỏa ra sinh cơ ngay tại hấp thu trình độ nhan thanh không tìm một cái không ai địa phương đối một gốc mọc không tệ cỏ nhỏ s ử x u ấ t cây gỗ khô phùng xuân bất quá giống như không có hiệu quả gì chẳng lẽ chỉ có thể cây gỗ khô nhan thanh không kinh ngạc nghĩ đến tiếp lấy đối một gốc cỏ khô sử dụng nhi hắn cố ý không có chạm đến cỏ khô khi hắn sử dụng cây gỗ khô phùng xuân về sau trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ lục quang nhàn nhạt rơi vào trên cỏ khô đó lấy cỏ khô liền sống lại thật thần kỳ cảm giác nhan thanh không, không khỏi có chút sợ hãi than cái này cây gỗ khô gặp mục thực sự có chút thần kỳ liền ngay cả chết đi thực vật đều có thể cứu sống tới bất quá nếu như chết được quá lâu, mục nát, liền không có cơ hội gì cứu sống lúc này gặp trên tay có không ít hư ơ n g hỏa cũng có chút tiếp h ậ n vần sơn cổ thụ tử vong n g h ĩ n g h ĩ sau liền đem những cây cổ thụ này đều cứu sống tới ba mươi sáu gốc cổ thụ cũng không phải là mỗi một gốc cổ thụ đều cần trên trăm sợi hư ơ n g hỏa cái này phải căn cứ cổ thụ lớn nhỏ cùng cổ thụ tình huống cụ thể mà định ra lại một gốc lớn cổ thụ liền tiêu hao hơn hai trăm sợi hư ơ n g hỏa a tại dương hồ một bên lại cái nữ học sinh hơi kinh ngạc t i ế u duy thế nào đồng bạn hỏi tiếp lấy tiếp cận nói ai vẫn là đến trộm không nhìn thấy cá chép lớn thật là đáng tiếc n g ư ơ i nhìn cây cổ thụ kia nó diệp tử làm sao đổi xanh nữ sinh kia chỉ vào một gốc cổ thụ nói ta nhớ rõ ràng cây cổ thụ này diệp tử đều thất bại à? a đồng bạn đồng dạng sửng sốt một chút nhìn một chút sau có chút ngạc nhiên nói có phải hay không nhớ lầm không phải cái này một gốc vùng này cũng chỉ có một gốc cổ thụ chết h é o cái kia nữ học sinh chỉ chỉ bốn phía hiện tại địa phương này không có một gốc cổ thụ chết h é o tại nữ học sinh nhắc n h ỏ dưới những học sinh khác cũng chú ý tới từng cái kinh ngạc hoài nghi chính mình có phải hay không ra ảo giác ta nhớ được là cái này gấp ca lên núi trước rõ ràng chết héo ngay cả diệp tử đều nhanh ngôn thoát lúc này học sinh đều xích lại gần cho cổ thụ kiểm tra cho ra kết luận là cổ thụ sinh mệnh trần đấy không có nửa điểm chết héo dấu hiệu nhưng là đây là có chuyện gì các học sinh đều có chút ngạc nhiên từng cái quay đầu nhìn giáo sư nhi giáo sư trong lòng khiếp sợ không thôi hắn làm mười phần tin tưởng mình năng lực rõ ràng đã cho nó định tự kỷ làm sao trong nháy mắt liền sống lại cái này là vàng lập tức tái rồi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường ba trăm năm mươi tám cây đều tái rồi chương ba trăm năm mươi tám cây đều tái rồi náo nhiệt bên hồ nhất quần t ỉ n h nông nghiệp đại học học sinh vây quanh một gốc cổ thụ hiếu kỳ chuyển bọn hắn kiểm tra mấy lần cho ra kết luận là cây cổ thụ n à y sinh mệnh lực trần đấy cũng không có nửa điểm sắp chết héo dấu hiệu nhưng là trước đó rõ ràng chính là sắp chết heo a gặp ủy đây là có chuyện gì ta nhớ rõ ràng cây cổ thụ này đã đoạn mất sinh cơ làm sao thượng một c h u y ế n núi lại xuống đến liền sống lại đâu còn có giống như cây cổ thụ này sinh cơ so cái khác cổ thụ sinh cơ còn muốn c h ầ n đấy có phải hay không không phải cái này gốc a ez một nghìn số ba là cái này gốc tế diệp giống a nổi danh học sinh lật ra tư liệu so sánh một chút tiếp lấy còn lấy điện thoại cầm tay ra lật ra một trận lại lật ra mấy tấm hình so sánh một phen các ngươi nhìn trên tấm ảnh là giống nhau như lúc tuyệt đối không sai một đám học sinh hai mặt nhìn nhau cuối cùng đều nhìn về lão sư nhi trần giáo thụ một mặt kinh ngạc đồng dạng không cách nào giải thích đây là tình huống như thế nào lúc này hắn nhìn chằm chằm trước mắt tế diệp dong không nói lông mày dần dần nhữ lại dù cho trước đó kiểm tra ngoài ý muốn nổi lên cùng cổ thụ sinh mệnh m i ế n cưỡng nhưng là cũng không có khả năng trong nháy mắt liền tái rồi à lúc này mới mấy giờ sinh cơ hoàn toàn chính xác mười phần tràn đầy giống như so cái khác cây cối còn phải mạnh hơn mấy phần hắn không ngừng mà quan sát cùng xem xét tiểu diệp mấy người các người đến bên kia nhìn xem số bốn tế diệp dong tình huống một lát sau trần giáo t h ụ đối mấy tên học sinh đạo liền chỉ, chỉ một bụi khác chết héo cổ thụ phương hướng khoảng cách đại khái năm sáu trăm m dáng vẻ mấy tên học sinh ngay vậy hơi kinh ngạc một chút lao sư sẽ không cho là kia số bốn cổ thụ cũng sống lại a cái này sao có thể bọn hắn không có hỏi nhiều liền lập tức hướng số bốn cổ thụ chạy chậm quá khứ các ngươi cho nơi này cây cối làm một chút ghi chép chủ yếu l ấ y tế diệp rong làm chủ trần giáo thụ trầm n g â m một chút liền chỉ chỉ bốn phía nói hắn muốn so đối một chút số liệu nhìn có thể hay không nhìn ra cái gì ngay tại một đám học sinh cho bốn phía cây cối tập ghi chép lúc một tiến g về nhìn số bốn cổ thụ học sinh bước nhanh chạy về đến người còn không có chạy đến trước hết quất lên lao sư số bốn tế diệp rong cũng sống lại đám người nghe vậy không khỏi đều có chút ngây mẩn cả người không phải đâu ta nhớ được số bốn cổ thụ đều đã làm làm sao có thể sống tới một tên đệ tử kinh hô lên một mặt kinh ngạc đến ngây người biểu lộ số ba cổ thụ mặc dù đoạn mất sinh cơ nhưng là còn chưa chết hẳn sống tới đều để người thất kinh nhi số bốn trực tiếp để cho người ta gặp ủy thật sống lại trần giáo thụ đồng dạng có chút kinh ngạc đến ngây người nói liền lập tức hướng số bốn cổ thụ chạy tới một đám học sinh theo ở phía sau vừa đi vừa hiếu kỳ nghị luật lên một lát sau bọn hắn liền đi tới số bốn cổ thụ trước số bốn cổ thụ đã sớm đều chết hết liền ngay cả trình độ đều bị phơi khô nhi diệp tử càng là rơi đến một trường đều không thừa nhưng là lúc này nét mặt của bọn hắn như là gặp ủy bởi vì số bốn cổ thụ đầu canh bên trên vậy mà xuất hiện từng cái mảnh mầm đây là một gốc đã đều chết hết cây khô nói lại học sinh nhịn không được bạo nói tục thực sự bị k i n h đến nhi cổ thụ bên trên lại hai tên học sinh ngay tại chăm chú kiểm tra gặp lao sư đến liền quay đầu nói lao sư cây này thật sống lại sinh cơ rất tràn đầy khôi phục đến m ư ơ i phần v à n diện trần giáo thủ cao mày mình cũng cho cổ thụ tập một lần kiểm tra đ â chỉ chỉ sau một lúc các học sinh đã làm tốt ghi chép trần giáo thụ chăm chú lật xem nhưng không có phát hiện gì ngoại trừ cái này hai gốc chết héo cổ thụ cái khác cây cối cũng không hề biến hóa khi hắn xem hết ghi chép các học sinh liền nao nhau, nhau hỏi tới lúc này l m bọn hắn cũng rất hiếu kỳ cái khác chết héo cổ thụ đến cùng có hay không khôi phục sinh cơ nếu quả như thật hoàn toàn khôi phục sinh cơ kia、yeah. thật gặp ủy ba mươi sáu gốc chết héo cổ thụ phân tan tại vân sơn các nơi lại xa lại gần lại học sinh đã trước chạy tới lúc này bọn hắn nhìn thấy cái này một gốc cổ thụ đồng dạng khôi phục sinh cơ không khỏi một mặt bộ dáng khiếp sợ lao sư f hai số hai trăm hai mươi năm lỏng khôi phục sinh cơ một tên đệ tử tại bảy bên trong hồi phục tiếp lấy cùng đập một tấm hình truyền đến bảy bên trong sau đó lại đem phụ cận một chút tình huống báo lên nhi trần giáo thụ cùng một tên đệ tử ngay tại trên đường lúc này thu được bảy tin tức liền lấy ra điện thoại mở ra xem nhìn thấy lại có chết héo cổ thụ khôi phục sinh cơ trong mắt nghi hoặc càng ngày càng nặng theo thời gian trôi qua lại có mấy tổ người hồi phục chết heo cây đều sống lại sau đó không lâu trần giáo thụ đồng dạng đổi tới mục tiêu của mình k i a m ộ t gốc cổ thụ đồng dạng khôi phục sinh cơ lúc này các học sinh hiếu kỳ không thôi cũng cảm thấy chút q u ỷ dị a lão sư f hai không số 59 m ả n h lá lỏng c ũ n g không có khôi phục sinh cơ lại cái học sinh phát tới dạng này tin tức lại bổ sung bất quá cây cổ thụ này chết h é o thời gian có chút dài hẳn là lại ba bốn năm đại bộ phận chất gỗ lại mục nát dấu hiệu hơn một giờ quá khứ tại học sinh chạy bộ tình hồ dưới rốt cục chạy xong tất cả chết h é o cổ thụ ba mươi sáu gốc cổ thụ lại bảy cây cùng không có khôi phục sinh cơ Kỹ thật tăng thêm một chút đã sớm chết héo nhiều năm cổ thụ cũng không chỉ ba mươi sáu gốc trong đó hai gốc cổ thụ bởi vì chết héo thời gian quá dài trải qua gió t á p mưa xa phơi nắng đã bắt đầu mục nát n h ư còn lại năm cây ngược lại là lại hai gốc vừa đoạn sinh cơ không lâu diệp tử đều không có rơi tận nhưng thật ra là nhan thanh không tìm không thấy dù sao những cây cổ thụ này phân bố tại các nơi hắn cũng không phải cảnh khu nhân viên công tác không có khả năng biết được thanh thanh sở sở lúc này tất cả học sinh đều sợ ngây người rõ ràng đã chết héo cổ thụ lập tức liền sống lại tại sơn thần miếu trước k i ê u một gốc rõ ràng đã đoạn mất sinh cơ chỉ là diệp tử còn không có rơi tận cổ thụ lúc này diệp tử xanh tươi đ ư t á c lộ ra sinh cơ bừng bừng xoa đây là cây gỗ khô phùng xuân a một cái học sinh sợ hãi than liếc qua sơn thần miếu về sau đột nhiên nhớ tới liên quan tới sơn thần miếu đủ loại liền nhỏ giọng nói thầm không phải là sơn thần miếu bọn hắn như nhau trong lòng cũng nhịn không được nghĩ đến không phải là sơn thần hiện linh a bất quá bọn hắn rất nhanh liền vứt bỏ ý nghĩ này chương o ba trăm năm mươi chín sân thần miếu chương ba trăm năm mươi chín s ơ n thần miếu trong núi một chỗ cái đ ỉ n h bên trong trần giáo thủ cao mày nhìn xem học sinh đưa tới ghi chép có biến hóa chỉ có những cái kia chết héo cổ thụ như cái khác cây thì là không có biến hóa đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu hắn căn bản tìm không thấy b á n án mười phần nghĩ mãi mà không rõ chết héo cây làm sao khôi phục sinh cơ kỳ thật nói khôi phục sinh cơ không quá chuẩn xác bởi vì khôi phục chỉ thích hợp sinh cơ còn không có luận c u y ệ n mới có khôi phục nói chuyện tại bên ngoài đình không ít học sinh đã chạy về lúc này chính nghị luận ầm ĩ mà lại việc này đã chuyển về trường học để không ít học sinh kinh ngạc không thôi không quá tin tưởng khi tất cả học sinh đều gấp trở về trần giáo thụ lại nhìn một trận ghi chép nguyên bản định tự mình đi kiểm tra một lần nhưng là phát hiện sắc trời s ắ p đen cũng chỉ phải xuống núi lao sư đã đều chết hết đây hẳn là không cách nào khôi phục sinh cơ a lại học sinh vừa đi vừa hỏi thực sự đối việc này hiếu kỳ không thôi không cách nào trần giáo thụ nói kia lao sư cũng không rõ ràng trần giáo thụ lắc đầu trầm ngâm một chút nói cái này đã vượt ra khỏi lao sư nắm giữ trí thức Đón Trần giáo thụ nhãn lấy, Thụ tỉnh Giáo sau á cái n lên, nhiên Nếu như mình hiểu rõ, cùng nắm giữ khôi phục sinh cơ nguyên nhân, đây chẳng g gì. giữ là. đột được đây thức hiểu khôi phục phải ý cơ rõ, s đó không lâu một đám học sinh đang thảo luận dài liền trở lại dương hồ như cảnh khu văn phòng ngay ở chỗ này trần giáo thụ vất vả lúc này hồ chủ nhậm tự mình chiêu l á i tiếp lấy hỏi thăm một chút nguyên nhân hồ chủ nhậm việc này ta cũng không biết nói thế nào trần giáo thụ trầm ngâm một chút còn nói ba mươi sáu gốc cổ thụ lại hai mươi chín gốc khôi phục sinh cơ khôi phục sinh cơ hồ chủ nhậm sửng sốt một chút liền vui vẻ nói đây là chuyện tốt ta hồ chủ nhiệm ta nói là những cây cổ thụ này rõ ràng đã chết kéo nhưng là đột nhiên sống lại trần giáo thụ trịnh trọng nói ngươi không cảm thấy cái này rất cổ cái sao cái này giống một người rõ ràng đều đã chết hơn mấy tháng nhưng là đột nhiên sống lại hồ chủ nhiệm sửng sốt một chút đột nhiên ý thức được cái gì hỏi chết rồi sống lại trần giáo thụ ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi chết cây làm sao có thể đột nhiên sống tới tiểu vương hơi kinh ngạc nói tại giữa trưa ngươi còn nói những này cây không cách nào cứu chữa làm sao lúc này trần giáo thụ đem hồ chủ nhiệm mọi người dẫn tới khoảng cách văn phòng gần nhất một gốc cổ thụ trước thật s ố n g lại tiểu vương nhìn thấy kinh hô một tiếng một mặt không thể tin được dán g vẻ những cây cổ thụ này hắn đều tự mình tra xét đặc biệt là số ba tế diệp rong tại giữa trưa hắn nhìn thấy vẫn là lá vàng nhưng là hiện tại vậy mà biến thành lá xanh k i ế lại nửa điểm chết héo dấu hiệu bởi vì cây cổ thụ này khoảng cách văn phòng gần cho nên phần lớn người đều biết lúc này nhìn thấy khôi phục lá xanh tế diệp rong đều có chút kinh ngạc từng cái vây quanh cổ thụ chuyển đường trần giáo thụ cùng các học sinh rời đi về sau cảnh khu nhân viên công tác đều ngạc nhiên bởi vì tại vừa rồi lão la ngay cả ngươi cũng tin một người trẻ tuổi không khỏi cười lên nói cái này sao có thể làm sao lại không thể nào lão la nói là một cái năm mươi g da mặt chung nhân nhân g rác cổ nói vậy ngươi nói vạn thú triều bái là chuyện gì xảy ra ngươi đừng nói cho ta là cái gì khí vị hấp dẫn động vật vậy bây giờ làm sao không thấy vẹn vẹn liền ngày đó còn có những ngày kia nga cùng chim chóc cái cuối cùng cái ngoan ngoan hấp lại ta cũng không tin người tuổi trẻ kia nhún nhún b a i nói một số người nghe lão la nói chuyện đột nhiên cảm thấy có lẽ thật đúng là cùng sơn thần có quan hệ bọn hắn đều là cảnh khu nhân viên công tác đối vân sơn phát sinh sự t ì n h vẫn là rõ ràng đoạn thời gian phát sinh sự t ì n h giống như lộ ra cổ quái a nói không chừng thật là có sơn thần đâu vậy ta muốn hay không đi bái một chút lại người nghĩ như vậy tiếp lấy nhìn xem sắc trời hiện tại trời tối vậy ngày mai đi ngày thứ hai trần giáo thụ sáng sớm liền mang theo một đám học sinh lại tới lúc này hắn mang theo học sinh từng cây cổ thụ kiểm tra còn mang đến một chút dụng cụ cổ quái tại kiểm tra cổ thụ tình huống nhi đi theo còn có chút cảnh khu nhân viên công tác một chút thôn dân nghe được c h ế t héo cổ thụ đột nhiên khôi phục sinh cơ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt có chút cổ thụ bọn hắn là biết đã c h ế t héo hiện tại nhìn thấy đột nhiên sống tới đại bộ phận thôn dân đều liên tưởng đến sơn thần miếu thế là sơn thần miếu lần nữa n á o nhiệt lên chuyến đi càng thêm thần đáng tiếc một ngày bận bịu x u n g tới kiểm tra khí hậu hoàn cảnh nguồn nước các loại trần giáo thủ c ũ n g không có phát hiện cái gì khiến hắn rất ngạc nhiên không thôi cái này tựa như là lại một cỗ bàng bạc sinh cơ làm cổ thụ đột nhiên xông tới trần giáo thụ hiểu rõ là nguyên nhân gì sao tiểu vương hiếu kỳ hỏi hắn đã nghe được sơn thần miếu truyền ôn bất quá cũng không quá tin tưởng trần giáo thụ lắc đầu lông mày chăm chú n h í u t r u n g một chỗ l ã o sư ngươi có phát hiện hay không sơn thần miếu kiêm một gốc cổ thụ sinh mệnh lực giống như rất tràn đời a một tên đệ tử đột nhiên nói tại hôm qua ta nhớ được diệp tử không có như thế lớn nhưng là cho tới hôm nay Diệp trần ử đã h giáo thụ nghe vậy mang theo học sinh trở lại sơn thần miếu chăm chú quan sát cây cổ thụ này quả nhiên như học sinh nói tới như vậy lúc này ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ rơi vào sơn thần miếu bởi vì sơn thần miếu cho người ta một loại rất kỳ quái cảm giác nhưng là lại nói không ra cũng có thể là chủ quan ảo giác tại sao ta cảm giác sơn thần miếu lại hồn đồng dạng một tên i đệ tử đột nhiên nói đám người sửng sốt một chút còn giống như thật có loại cảm giác này thế là hai mặt nhìn nhau trong lòng mười phần kinh ngạc lúc này sắp trời cũng sắp đen tại sơn thần miếu trước đi tới một đầu hoàng lưu một đầu giống như thụ thương hoàng lưu tại mọi người ánh mắt dưới nó đi đến sơn thần miếu trước quỳ xuống lạy tựa như một cái thành kính tín đồ đồng dạng nó liền l ặ n g lặng ngồi quý chân cũng không để ý tới người xung quanh đại khái nửa canh giờ sau hoàng lưu liền đứng lên chậm rãi đi nhưng là tất cả mọi người sừng sốt một chút nhìn chằm người có phát hiện hay không hoàng lưu vướng giống như rất nhiều rồi một cái học sinh t học một cái khác học sinh cánh tay hỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc d á n g vẻ cũng không biết có phải hay không mình n h h ỉ lầm thượng như là học sinh tiếng nói ta cũng cảm giác hoàng lưu vướng rất nhiều lại có học sinh nói lúc này các học sinh nao nao nghị luận lên giống như hoàng lưu vướng thật rất nhiều ánh mắt lại rơi trên sơn thần miếu chương ba trăm sáu mươi mời ngươi ăn cái bánh nướng chương ba trăm sáu mươi mời ngươi ăn cái bánh nướng hoàng hôn sơn thần miếu trước theo ngộng xui mông lở các học sinh hai mặt nhìn nhau nhìn xem rời đi hoàng lưu cũng k luôn luôn hắn g tiếp, tiếp tục quan sát kia hai mươi chín gốc cổ thụ bọn chúng m ọ c rất tốt tàn ra một cỗ sinh cơ bừng bừng khí t ứ c đặc biệt là sơn thần miếu trước kia một gốc đáng tiếc hắn vẫn không có phát hiện cái gì chẳng lẽ chỉ là ngoài ý mướn trần giáo thụ lông mày chăm chú nhăn lại đến ánh mắt tại cổ thụ cùng sơn thần miếu bên trên qua lại nhìn một chút hắn là không tin cái gì sơn thần hiền linh cái này căn bản là lời nói vô căn cứ khả năng này chỉ là một cái ngoại ý muốn tình huống đặc biệt hắn chỉ có thể giải thích như vậy bất quá hắn y nguyên có chút không cam tâm ngay tại vân sơn đi khắp nơi đi trong khoảng thời gian này vân sơn chuyện xảy ra hắn đều nhìn ở trong mắt nhìn xác định có chút huyền hồ nhưng là huyền hồ cũng không có nghĩa là siêu tự nhiên sau đó không lâu hắn đi vào sơn đài lĩnh c ả n h k h u theo du khách tiến vào vân đài hoa viên vân đài hoa viên là một cái cao phong cách lấy thưởng thức bốn mùa chân quý hoa một tạo cảnh làm chủ cả nước lớn nhất lâm viên thức vân hoa nó tọa lạc vân sơn sơn đài lĩnh bên trong chiếm diện tích đạt tới mười mấy vạn m hai Là l một, một lát sau trần giáo thụ hơi kinh ngạc phát hiện trong hoa viên hoa cỏ mọc cũng không khá lắm người bình thường đương nhiên nhìn không ra liền ngay cả vườn hoa phổ thông nhân viên công tác cũng không có phát hiện cái gì nhưng là hắn phát hiện hoa cỏ mọc không tốt lắm lúc này hắn lẻ lưỡi tựa hồ là đang nếm xem nhiệt độ không khí độ ẩm mùi t r ờ kỳ quái đây là tình huống như thế nào hắn hơi kinh ngạc thổ chất độ ẩm t r ờ điều kiện c ũ n g không có cái gì không ổn nhưng là hoa cỏ mọc làm sao xảy ra vấn đề vườn hoa này bên trong đại bộ phận hoa cỏ đều là từ ngoại quốc dẫn vào chân quý hoa cỏ cho nên khí hậu khẳng định không cách nào đồng dạng chẳng lẽ là khí hậu trần giáo thụ vừa quan sát một bên suy tư nhi tại lúc này trong hoa viên đứng đấy một người trẻ tuổi nhìn xem bốn phía hoa cỏ tựa hồ suy tư cái gì không tới ba năm sau một lúc người trẻ tuổi hoàn hồn xem thường chính là nhan thanh、không. n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i mới vừa nói cái gì vừa v ậ n trải qua trần giáo thụ sửng sốt một chút liền dừng lại hỏi n g ư ơ i mới vừa nói không tới ba năm nơi này hoa cỏ liền sẽ khô héo trần giáo thụ nhan thanh không rõ ràng sửng sốt một chút n g ư ơ i b i ế ta t n g ư ơ i là ta trường học tốt nghiệp lúc này trần giáo thụ hơi kinh ngạc đi lên cái nào một giới ngành nào nhan thanh không cười cười nói ta không phải tỉnh nông nghiệp đại học ta hôm trước gặp ngươi mang theo một đám học sinh đến thực tập cho nên nhận biết ngươi a nguyên lai、like、dặn này trần giáo thụ gật gật đầu liền hỏi người mới vừa nói không tới ba năm nơi này hoa cỏ liền sẽ khô héo ngươi phát hiện cái gì vừa rồi chỉ là thuận miệng nói trần giáo thụ không cần so đo nhan thanh không nói trần giáo thụ lắc đầu nhìn chung quanh hoa cỏ liền nói kỳ thật ta cũng phát hiện trong hoa viên hoa cỏ mọc không tốt lắm tựa hồ ra chút vấn đề nếu như không khai thác biện pháp khả năng thật không cần ba năm liền nhan thanh không hơi kinh ngạc bất quá nghĩ đến đối phương là phương diện này chuyên gia liền hiểu được có thể nói một chút ngươi là thế nào phát hiện sao trần giáo thụ có chút h ế u kỳ cảm giác cái này có khả năng cùng ba mươi sáu gốc cây khô có quan hệ nếu như mình hiểu rõ liền có khả năng giải khai chết héo khôi phục sinh cơ nguyên nhân ta nói là cảm giác trần giáo thụ tin tưởng sao nhan thanh không trần c h ờ một chút nói trần giáo thụ rõ ràng sửng ư sốt một chút cái này có thể cảm giác được nhan thanh không căn bản không hiểu lâm nghiệp phương diện tri thức đích thật là dựa vào cảm giác cảm thụ ra hắn cảm nhận được vân sơn khí hậu có chút không thích hợp đặc biệt là sơn đài lĩnh nơi này rõ ràng nhất trần giáo thụ vậy ngươi cho rằng muốn làm thế nào mới có thể cứu và tới nhan thanh không suy nghĩ khẽ động liền hỏi ra trần giáo thụ trầm ngâm một chút liền nói hơi cải biến một chút khí hậu nhan thanh không trong mắt hơi kinh ngạc ta phát hiện vân sơn khí hậu. nhưng là, là n khí, như khí hậu hết sức phức tạp đây không phải phổ thông biến hóa nhan thanh không trong lúc nhất thời cũng khó có thể hiểu rõ cũng không biết trong đó xuất hiện biến hóa gì trần giáo thụ lắc đầu cuối cùng nói khó a khí hậu quá mức phức tạp hắn t h ầ n chờ một chút lại nói Khí hậu, nhìn trần ừ bề ngoài là, nhưng là, là t giáo đó thụ i ề u h á bật i thốt cần h lên tiếp lấy kỳ quái nhìn thoáng qua nhan thanh không mặc dù không biết rõ là có ý gì nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều mà là nói cải biến khí hậu không dễ dàng trần giáo thụ ăn cơm chưa không có nhan thanh không trầm ngâm một chút liền hỏi trần giáo thụ lắc đầu liền nhìn một chút đồng hồ kinh ngạc nói a đều hơn một giờ bánh tới lúc này nhan thanh không vươn g tay chỉ thấy một cái bánh nướng từ không trung đến rơi xuống vừa lúc rơi vào trên bàn tay của hắn nhi trần giáo thụ vừa lúc nhìn về phía địa phương khác cũng không có chú ý bánh nướng là từ không trung đến rơi xuống nhưng là thấy đến nhan thanh không trên tay đột nhiên lại cái bánh nướng liền hơi kinh ngạc một chút quả nhiên nhan thanh không phát hiện cảm giác của mình càng ngày càng chuẩn hắn cho rằng trần giáo thụ có cơ hội trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên nhi hắn mới mở miệng bánh nướng thật đúng là rất xuống trần giáo thụ quen biết chính là duyên mời ngươi ăn cái bánh nướng nhan thanh không cười cười liền đem bánh nướng nhét vào trần giáo thụ trong tay nhi trần giáo thụ một mặt một b ớ c đây là tình huống như thế nào muốn đem bánh nướng trả lại lúc nhan thanh không đã đi xa ta không thích ăn bánh nướng ai trần giáo thụ cầm một cái bánh nướng có một loại đứng tại trong gió rối loạn cảm giác hô hai tiếng về sau nhi người trẻ tuổi cũng không quay đầu người trẻ tuổi kia làm sao là lạ trần giáo thụ lắc đầu nghĩ ném đi lại không tốt ý tứ dù sao cũng là người ta hảo tâm tặng cho ngươi cũng lãng phí lương thực nhưng là không ném đi lại là một người xa lạ đưa tới bánh nướng sẽ có hay không có vấn đề đâu bất quá ngẫm lại mình chỉ là một cái bình thường giáo sư đại học tựa hồ hắn lắc đầu dù sao còn nóng mình cũng không có ăn cơm chưa vậy liền ăn đi nhưng là ta thật không thích ăn bánh nướng a hắn do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn cắn một cái chương ba trăm sáu mươi mốt nợ đầy hoa, hoa. lỡ đương trần giáo thụ cắn một cái về sau liền hơi kinh ngạc a giống như bánh nướng cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy khó ăn a tựa hồ vẫn rất ăn ngon không đúng thật là tốt ăn trần giáo thụ mười phần kinh ngạc nguyên lai、like、bánh nướng ăn ngon như vậy a ẩn vẫn là thịt bò nhân bánh kia thịt bò nước bắn ra lúc cái loại cảm giác này đơn giản không cách nào hình dung trần giáo thụ càng vừa tan càng thơm vị giác nhận cực lớn s u n g kích là một loại mình giống như chưa từng có thưởng thức qua hương vị có loại muốn đổi mới đối đ ồ u ăn nhận biết không bao lâu trần giáo thụ liền ăn xong bánh nướng đứng ở nơi đó trở về chỗ một hồi lâu nguyên lai、like、bánh nướng ăn ngon như vậy à đương hoàn hồn về sau trần giáo thụ kinh ngạc nghĩ đến tiếp lấy cười cười bất quá nghĩ đến người tuổi trẻ kia đột nhiên đưa mình một cái bánh nướng làm sao cảm giác vẫn là lạ, lạ. hắn không có suy nghĩ nhiều liền xuống núi về dương hồ lúc này hắn nuôi bánh nướng đột nhiên tràn đầy hứng thú dự định mua một hai cái đến ăn ngay tại cảnh khu bên trong đi khắp nơi xin hỏi người nơi này có hay không bánh nướng trần giáo thụ hỏi không có nhân viên cửa hàng trả lời trần giáo thụ một giọng nói tạ ơn liền đi hướng nhà thứ hai tiếp lấy nhà thứ ba một đường đi tới hỏi khắp cả phần lớn cửa hàng thế mà đều không có bánh nướng không khỏi hơi kinh ngạc người trẻ tuổi kia tặng bánh nướng còn nóng hẳn là tại cảnh khu bên trong mua làm sao tìm được không đến đâu sau đó không lâu hắn rốt cuộc tìm được một nhà lại bánh nướng cửa hàng a làm sao hương vị không đúng khi hắn ăn vào bánh nướng cũng có chút kinh ngạc lão bản người nơi này bánh nướng hương vị không đúng không phải như vậy à nhà ta bánh nướng chính là như vậy làm sao không đúng lão bản nhữ mày một cái nói chẳng lẽ không phải nhà này trần giáo thụ lắc đầu hương vị kém đến quá xa có loại khác nhau một trời một vực hắn ra cửa hàng nhìn thấy cảm giác khó mà ăn hết bánh nướng m u ố ném đi liền do dự một chút cảm thấy quá lãng phí lương thực hắn một đường tìm xuống dưới ngược lại là tìm tới hai nhà nhưng là hương vị vẫn là không đúng hương vị kém đến thực sự quá xa người trẻ tuổi kia bánh nướng ở nơi nào mua trong ầ n g i á thụ hiếu kỳ h nhưng kho bánh h ĩ đến, ăn ăn nướng, cái có c dạ dày ú trước chống、đỡ. Nghỉ ngơi đỡ. một t ậ n hắn lại đi quan Hoang hôn, hắn không thụ. thu hoạch lại đi đ sát cổ ợ c gì nhưng ngọ, rời đi, nhưng là tại thứ 2 thiên hạ ngọ, hắn lại hắn thứ hạ là t i Trong trước mắt liền đã hai ngày quá khứ trải qua mấy ngày nữa thời gian cổ thụ mọc rất tốt liền ngay cả người bình thường đều có thể một chút nhìn ra được bởi vì khác nhau thực sự quá lớn Nhi sơn thần miếu hương hỏa, 10 phần tại một ngày trong đêm nhan thanh không lướt lên núi đi vào sơn thần miếu trước hắn trầm mặt một trận ngay tại tảng đá tượng thần bên trên thoa lên thứ ba phít máu tiếp lấy s ử x u ấ t xuân phong h ó a vũ tiếp lấy hướng sơn đài lĩnh vương hướng ngọc h ỉ tựa hồ lại một đạo linh quang từ đầu ngón tay bắn ra trong nháy mắt liền biến mất không thấy lúc này trên đầu ngón tay hương hỏa cấp tốc biến mất nhi sơn thần miếu tràn ngập lên một cỗ kỳ dị khí tức một lát liền bao phủ cả tòa vân sơn nhưng là lấy chủ phong làm chủ quá xa không cách nào liên quan đến nhan thanh không n g ừ n g đầu cảm nhận được ba cỗ kỳ dị khí tức đang đàn sen một cỗ nhàn nhạt pháp tắc khí tức ba động ẩm ẩm trong bầu trời đêm đột nhiên đánh xuống một đạo kinh khủng lôi điện kia lôi điện to như thùng nước đột nhiên hóa thành từng đầu dữ tợn mang xả hướng bốn phía hung manh tìm kiếm. hình thành một mảnh to lớn lưới điện tựa hồ muốn bao phủ cả tòa vân sơn lúc này trong núi vân trung người đều bị giật nảy mình nhìn thấy ngoài phòng thô to lôi điện cũng có chút tê cả ra đầu cái này lôi dọa chết người quá mạnh một chút không ngủ du khách từ trong phòng đi tới lúc này nhìn thấy trong bầu trời đêm bao phủ một t r ư ơ n g to lớn lưới điện con mắt không khỏi trừng trừng như nhan thanh không thì tại trên bầu trời hát vân t r u n g ẩn ẩn nhìn thấy ba đầu thô to màu đen xích sắt cảm giác được phát ra p h á p t ắ c khí t ư c phát tác xứng xích ở thời điểm này ba đầu t h u to pháp tác pháp tác xiển xích đan vào một chỗ tiếp lấy cảm nhận được sơn thần miếu k h ẽ chấn động một chút liền gặp được pháp tác xiển xích cùng sơn thần miếu giao hòa cùng một chỗ tựa hồ cả tòa vân sơn cùng sơn thần miếu nối liền cùng nhau lúc này pháp tác xiển xích xen lẫn chỗ xuất hiện một viên lệnh bài màu đen nhan thanh không hướng lệnh bài vây vây tay lệnh bài liền chậm rãi rơi xuống vào tay lúc thật giống như cảm giác được cả tòa vân sơn đều rơi vào mình tay một loại vô hình trọng lượng đặt ở trên người hắn nhan thanh không cười cười kia vô hình trọng lượng liền biến mất tựa hồ mới vừa rồi là ảo giác cái này mai sơn thần lệnh bài không、lớn. Cung tại vừa rồi hắn giống như thật bắt lấy hết thảy trên núi sơn lâm dòng suối nhỏ chim chóc các loại hết thảy tựa hồ đều ở lòng bàn tay của mình một viên lệnh bài giống như chính là một tòa vân sơn hãn tinh tế đánh giá lệnh bài ngoại trừ mặt bài bên trên lóe r a thần bí ký hiệu ngoài mặt trên còn có hai cái đại triện sơn thần xuân phong h ó a vũ lúc này nhan thanh không lần nữa sử dụng ra xuân phong h ó a vũ mà lại là lớn diện tích sử dụng trong nháy mắt liền tiêu hao đại lượng hương hỏa vô số linh quang từ sơn thần miếu vật lên tiếp lấy hóa thành gió xuân hóa thành mưa xuân rơi xuống vân sơn khí hậu giống như lập tức biến thành mùa xuân tựa hồ tràn đầy sinh cơ có cây đang điên cùng hấp thu xuân phong hoa vũ cũng không phải khiến khí hậu biến thành mùa xuân mà là chỉ thích hợp tại c ỏ cây sinh trưởng mưa gió một chút c ỏ cây cần mùa xuân nó liền sẽ hóa thành mùa xuân một chút c ỏ cây cần mùa hè nó liền sẽ hóa thành mùa hè một chút c ỏ cây cần mùa thu nó liền sẽ hóa thành mùa thu liền lấy sơn đài lĩnh vân sơn vườn hoa tới nói bên trong mới trồng bốn mùa hoa cỏ cho nên bên trong xuất hiện bốn loại khí hậu lại tương hô không ảnh hưởng sáu sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa lúc này nhan thanh không lần nữa sử dụng ra xuân phong hoa vũ mà lại là lớn diện tích sử dụng trong nháy mắt liền tiêu hao đại lượng hư hỏa vô số linh quang từ sơn thần miếu vật lên tiếp lấy hóa thành gió xuân hóa thành mưa xuân rơi xuống vân sơn khí hậu giống như lập tức biến thành mùa xuân tựa hồ tràn đầy sinh cơ có cây đang điên cuồng hấp thu xuân phong h ó a vũ cũng không phải khiến khí hậu biến thành mùa xuân mà là chỉ thích hợp tại có cây sinh trưởng mưa gió một chút có cây cần mùa xuân nó liền sẽ hóa thành mùa xuân một chút có cây cần mùa hè nó liền sẽ hóa thành mùa hè một chút có cây cần mùa thu nó liền sẽ hóa thành mùa thu liền lấy sơn đài lĩnh vân sơn vườn hoa tới nói bên trong mới trồng bốn mùa hoa cỏ cho nên bên trong xuất hiện bốn loại khí hậu lại tương hô không ảnh hưởng chương ba trăm sáu mươi hai một đêm đi đến bốn mùa chương ba trăm sáu mươi hai một đêm đi đến bốn mùa sáng ngày thứ hai trần giáo thụ lần nữa đi vào vân sơn không biết vì sao đều nhanh một ngày trôi qua hắn đối cái kia bánh nướng vẫn là nhớ mãi không quên còn không có đi vào cảnh khu liền vô ý thức muốn đi tìm kiếm là nhà ai cửa hàng bánh nướng tại hắn từ bãi đỗ xe ra lúc cũng cảm giác hôm nay có chút không giống không khí trở nên mười phần t ư ơ i mát giống như vừa mới xuống mưa xuân đ ồ n g dạng nhi bốn phía cỏ cây sinh cơ mừng mừng diệp t ử xanh tươi ướt át lúc này trần giáo thụ dừng bước lại kinh ngạc nhìn xem bốn phía cỏ cây hoàn toàn chính xác cảm nhận được cỏ cây phát sinh biến hóa không nhỏ Kỳ quái. đây là có chuyện gì hắn đi đến phụ cận một cái cây trước kinh ngạc bắt đầu đánh giá bất quá hắn càng là dò xét càng là kinh ngạc bởi vì cây này biến hóa hoàn toàn chính xác có chút lớn giống như trong vòng một đêm thay đổi hắn một đường đi tới phát hiện tất cả có cây hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh biến hóa đây là có chuyện gì trần giáo thụ trong lòng mười phần t r ấ n kinh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình kỳ thật những n à y có cây biến hóa tại người bình thường trong mắt cũng không có bao nhiêu khác nhau nhiều nhất cũng cảm giác tái rồi chút nhưng là tại trần giáo thụ trong mắt lại không giống còn có hắn phát hiện một chút rõ ràng không phải mùa hạ hoa cỏ lại tại lúc này nở rộ hắn như là nhìn thấy quỷ cái này sao có thể hắn một đường đi tới hoàn toàn chính xác phát hiện không ít không phải mùa hạ hoa cỏ lại nở rộ cũng không phải là cá biệt tình huống đặc biệt sau đó không lâu hắn nghe nói một chút du khách h ô to tựa như là sơn đại lĩnh vân đại hoa viên bên trong tất cả hoa cỏ đều nở hoa rồi đầy khắp núi đồi đều là hoa trần giáo thụ không có suy nghĩ nhiều liền lập tức tiến về vân đại hoa viên khi hắn tiến vào vườn hoa lúc cả người đều sợ ngây người thậm chí hoài nghi có phải hay không nào rác và không làm sao có thể nở đời hoa lúc này vô số du khách tiến vân đại hoa viên vào tới Tiến một, một giờ trôi qua về sau hắn phát hiện lại là khí hậu gia biến hóa nhưng là nếu như chỉ là khí hậu xuất hiện biến hóa cũng không có khả năng để hoa cỏ trong vòng một đêm nở hoa hoa cỏ cây tối muốn đi qua bốn mùa nhưng là hiện tại trong vòng một đêm liền đi đến đây không phải khí hậu biến hóa có thể giải thích lại mấy giờ quá khứ hiện tại đã là hơn hai giờ chiều hắn căn bản là không để ý tới ăn cơm một mực trong vân sơn đi tới đi lui rõ ràng nhất chính là khí hậu nhưng là khí hậu không có khả năng để thực vật phát sinh biến hóa lớn như vậy nhi tại lúc này vân sơn du khách càng ngày càng nhiều tuyệt đại bộ phận đều là hướng về phía vân đài hoa viên nhi tới đồng d ạ n g cũng tới một chút nông nghiệp phương diện giáo sư cùng c h â n giáo t h ụ cùng nhau nghiên cứu vân sơn biến hóa đang tiếp đến trời tối đều không có gì thành quả lao trần trời tối đi một giáo sư hô h ả o trần giáo thụ như trần giáo thụ lắc đầu cả người tựa hồ lâm vào một loại kỳ quái trạng t h á i A, nhìn có chút mất hồn mất vía dáng vẻ trong vòng một đêm đương trần giáo thụ đi vào sơn thần miếu lúc trước trời đã sắp hoàn toàn đêm đen tới lúc này hắn nhìn chăm chú đứng sơn thần miếu nhẹ dọn g lẩm bẩm thật chẳng lẽ là ngươi hắn lắc đầu không thể tin được thực trong khoảng thời gian này vân sơn chuyện xảy ra lại thế nào giải thích đi tới đi tới sắt trời đã hoàn toàn đêm đen đến hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra chiếu đường như địa phương này cũng không có đèn đường tại hắn trải qua một cái sơn lĩnh lúc có chút s ừ n g sốt một chút không khỏi kinh ngạc nói ta nhớ được nơi này không có khách điếm à. hắn có chút ngây ngẩn cả người bước chân tùy theo dừng lại chỗ này sơn l ĩ n h chỉ có một cái cái đ ỉ n h bốn phía còn có tán lạc không ít đèn đường nhưng là tuyệt đối không có khách điếm lúc này hắn rủi rủi con mắt thực khách điếm như cũ tại hắn trầm ngâm một trận liền cẩn thận hướng khách điếm đến gần trong lòng đang suy đoán khách điếm rốt cuộc là thứ gì làm sao lại đột nhiên xuất hiện l à quỷ vẫn là thần đúng lúc này một người từ trong khách sạn đi tới để hắn có chút sửng sốt một chút giống như người này mình đã từng thấy nhưng là lại không nhớ rõ trần giáo thủ, mời. đi ra người chính là nhan thanh không trần giáo thụ vừa nghe đến trần giáo thụ liền lập tức nhớ tới hôm qua gặp được thanh niên tiếp lấy liền đột nhiên nhận ra người tuổi trẻ trước mắt là ngươi trần giáo thụ bật t ố t lên liền kinh ngạc hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này đúng nơi này là địa phương nào ta nhớ được nơi này không có cái gì khách đi ba nhan thanh không cười cười liền ý chào một cái sau lưng bảng hiệu trần giáo thụ vô ý thức nhìn lại hắn nhận biết một chút chữ tiểu triện cho nên mấy cái này đại triện cũng coi là nhận ra tiếp lấy trong đầu giống như vanh một tiếng nổ tung lúc này cả người hắn là người giống như minh bạch cái gì sau đó không lâu hắn rốt cuộc bừng tỉnh t h ự c không thể tin được mình minh bạch đồ vật trường sinh làm sao có thể tồn tại trường sinh khách sạn phụ mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh cái này hắn nhìn xem nhan thanh không tựa hồ muốn hỏi gì thực cuối cùng không hỏi ra như nhan thanh không ngược lại là nói trần giáo thụ mời đi đây là cơ duyên của ngươi còn phải trang lại trường sinh ngày sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch cũng có thể là ma tại mê hoặc lòng người trần giáo thụ đột nhiên nói ra câu nói này k h ì thật nội tâm thật có chút lo lắng bất quá hắn hết sức tò mò siêu tự nhiên lực lượng đây rốt cuộc là thứ gì lại là lấy cái gì hình thức tồn tại mà như thế nào vận chuyển mặc dù nhìn thần kỳ như là thần tiên trong truyền thuyết nhưng là hắn cho rằng ý nguyên có thể dùng khoa học để giải thích giống như nếu như xã hội loài người phát triển đến một vạn năm về sau sinh mệnh liền có khả năng xuất hiện to lớn đột phá trở thành cổ nhân trong mắt thần tiên đồng dạng đây cũng không phải là không có khả năng cho nên hắn cuối cùng vẫn đi đến khách điếm hiểu kỳ dò xét b ú n phía trần giáo thủ mời lúc này thẩm chi bạch từ khách đường đi tới nhi nhan thanh không thì ngồi tại bàn trà uống trà sau một lúc liền đến, đến vân sơn đi khắp nơi đi đại khái sau một tiếng trần giáo thụ từ trong khách sạn ra trong mắt có không ít n g h i hoặc đ á n g t i ế c vị kia thẩm tiên sinh cũng không nói thêm gì nhan tiên sinh vân sơn trong khoảng thời gian này biến hóa đều là ngươi một tay tạo thành tại chỗ kia sơn lĩnh trần giáo thụ vừa lúc đụng phải trở về nhan thanh không trầm ngâm một chút liền hỏi ra kỳ thật từ khách điếm ra lúc hắn liền đã hiểu không ít ngươi nói là nào nhan thanh không nói cây khô cùng vân đài hoa viên trần giáo thụ hỏi đây xem như siêu tự nhiên lực lượng a kỳ thật chân chính tính toán ra cũng không nhất định chỉ là chúng ta khoa học còn chưa đủ phát đạt mà thôi còn nhớ rõ ta hôm qua nói với ngươi nói sao nhan thanh không hỏi nào trần giáo thụ nghĩ nghĩ tiếp lấy cả người giật mình nói cải biến khí hậu ngươi thật có thể cải biến khí hậu cái này sao có thể nhưng là nghĩ nghĩ liền ngay cả trường sinh khách sạn đều đi ra mà thay đổi một chút khí hậu để hoa cỏ sinh trường cũng không phải việc khó gì kỳ thật không tính là cải biến khí hậu đây chỉ là xuân phong hóa vũ mà thôi ngươi muốn nó là một cái pháp thuật đi nhan thanh không cười cười mặc dù vân đài hoa viên hoa cỏ trong vòng một đêm đi đến bốn mùa nhưng là cũng sẽ không làm bị thương căn bản trước định vị nhỏ mục tiêu thì như một g â y n h ự kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm sáu mươi ba mở đệ nhị trọng tiên chương ba trăm sáu mươi ba mở đệ nhị trọng tiên tại đ e n đường m ở m ở dưới trần giáo thụ chậm dại xuống núi lúc này cả người hắn có chút không tại trạng thái nghĩ không ra vân sơn biến hóa là bởi vì trường sinh khách sạn tồn tại đây là siêu tự nhiên tồn tại như là truyền thuyết thần thoại mặc dù hắn một mực cương điệu khoa học có thể giải thích hết thể nhìn như siêu tự nhiên sự tình nhưng là nội tâm lại biết là không thể nào có lẽ muốn khoa học kỹ thuật phát triển đến khó có thể tưởng tượng thời điểm nhan thanh không cũng không trở về khách điếm nghị nghị sau vẫn là lưu tại vân sơn đứng tại ma tinh l ĩ n h trên đỉnh nhìn ra xa nam châu tại đêm khuya thời điểm hắn thân ảnh loẹ lên tiềm lược qua s ơ n lĩnh một lát sau xuất hiện tại vân đài hoa viên tiếp lấy liền trong vân đài hoa viên chọn lựa không ít hoa cỏ tận gốc mang thổ cùng một châu mang về khách điếm lúc này hắn lên tới lầu hai tại lầu hai một thì xuất hiện một cánh cửa cánh cửa này vốn là không tồn tại nhưng là tại hắn thành lập tòa thứ nhất sơn thần miếu về sau nó lại đột nhiên xuất hiện nhan thanh không đêm qua về khách điếm liền phát hiện rất nhanh liền minh bạch nó đại biểu cho cái gì lúc này hắn mở ra cánh cửa kia. bên ngoài không có cái gì nhưng là tại đứng tại cổng lại không nhìn thấy phía dưới cũng không nhìn thấy tầng thứ nhất hắn trầm mặt một trận liền đem dẫn tới hoa cỏ thả trước cửa vừa để xuống nhi hoa cỏ cùng không có đến rơi xuống mà là huyền không nổi tựa hồ cắm rễ trên không t r u n g tiếp theo liền thấy sợi cỏ bùn đất đang nhanh chóng sinh trưởng nê g h thổ sinh dài tốc độ rất nhanh trong chớp mắt liền đã lại vài mét lớn ầm ầm giống như có cái gì tại mở rộng phát ra trận, trận tiến r ậ n t g ầm ầm không bao lâu trước cửa bùn đất liền đã sinh trưởng thành một mảnh đại địa nhi đại địa bên trên hoa cỏ đồng rạng đang nhanh chóng sinh trưởng nguyên bản một loại hoa cỏ chỉ có một gốc nhưng là hiện tại đã biến thành một mảnh. cho nên trước mắt chính là đầy khắp núi đồi hoa cỏ so v â n đài hoa vì lớn đoá hoa cũng muốn kiểu diễm được nhiều tản ra một cỗ nhàn nhạt hương hoa lúc này nhan thanh không bước ra cửa thân ảnh rơi vào bùi hoa ở giữa tiếp lấy phi tốc lao đi hoa cỏ liên miên hơn hai trăm cây số hình tượng hết sức kinh người nếu như một màn này xuất hiện ở nhân gian tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ thế giới để không sổ nhân điên cuồng như cái này chính là đệ nhị trọng tiên h mặc dù đệ nhị trọng tiên h sinh trưởng dừng lại nhưng là đại địa xuất hiện chút biến hóa có nhiều chỗ ngay tại thăng lên có nhiều chỗ thì chìm xuống vốn là bình nguyên hiện tại thì biến thành sơn lĩnh đại khái một giờ trôi qua về sau nhan thanh không phi thân lên nhìn xuống đệ nhị trọng tiên phát hiện địa hình có chút tương tự vân sơn lúc này nhan thanh không nằm tại trong bụi hoa nhìn xem tinh không thành lập thổ đ ị a miếu xuất hiện tầng thứ nhất thành lập sơn tần miếu xuất hiện đệ nhị trọng tiên t i ê u thành lập miếu hà bá xuất hiện tầng thứ ba nhan thanh không tại phòng đoán khả năng này thật lớn khi hắn tại đệ nhị trọng tiên đi dạo một vòng lại lần nữa trở lại vân sơn đào một chút cái khác thực vật như cây a có a chở còn có hắn còn nắm một ít động vật đúng còn có nước hắn lập tức tiến về dương hồ h ư ớ n g đệ nhị trọng tiên h ngõ không ít nước đương một thùng nước rơi xuống một lát sau liền biến thành một vài cây số lớn hồ để nhan thanh không đều nghĩ mãi mà không rõ một thùng nước như là biến thành một hồ nước nhi hoa có dễ chỗ bùng đất biến thành một cái hơn hai trăm cây số đại địa cái này càng thêm kinh người những này căn bản là không có cách dùng khoa học để giải thích đệ nhị trọng tiên h so t ầ n g thứ nhất còn thần kỳ hơn từ những cái k i a hoa có cấp tốc sinh trưởng liền có thể nhìn ra được đương hết thể làm xong về sau trời đã sáng lúc này nhan thanh không, cũng không hề rời đi ngược lại tại đệ nhị trọng tiên đi khắp nơi tựa hồ là quen thuộc cái gì chẳng biết lúc nào trong tay trường sinh lệnh tàn mát ra một cỗ quang mang nhàn nhạt, nhạt trường sinh lệnh có thể khống chế tầng thứ nhất đồng dạng có thể khống chế đệ nhị trọng tiên đây là hắn không có lập tức rời đi nguyên nhân dự định một bước đến cùng lúc này hắn đi đến đệ nhị trọng tiên trung tâm chỗ là một mảnh bằng phẳng đại điện bốn phía nở đầy bắn hoa nhìn một cái vô cùng mỹ lệ đơn giản chính là nhân gian thắng cảnh hắn nhìn t r u n g quanh liền cầm lấy trường sinh lệnh đột nhiên hướng trên mặt đất vỗ xuống đệ nhị trọng tiên thăng thiên đ i hắn k h á quát một tiếng chỉ thấy trường sinh lệnh dài đồng phát ra trói mắt quang mang tiếp theo liền thấy đến chân hạ xuất hiện một cái cự đại thạch đại cao có ba mét dư đường kính lại hơn trăm mét tả hữu phía trên khắc họa xem núi non sông ngòi hoa cỏ cây cối chim thú cá trùng chờ hoa văn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt lộ ra thập phần thần bí cái này thăng thiên đài cùng tầng thứ nhất thăng thiên đài chính là hoa văn có chút khác biệt mà thôi nhi tại thăng thiên giữa đài trung tâm đồng dạng lại một cái chiều rộng khoảng m ộ mươi mét lỗ tròn chính là thăng thiên đài miệng giếng bất quá từ nơi này thăng lên tới lại không phải người h ồ n phách mà là động vật h ồ n phách bởi vì đệ nhị trọng thiên chủ yếu coi là động vật làm chủ hoặc là nói là yêu càng thêm chuẩn sắc chút nhan thanh không tại kiến tạo đệ nhị trọng t i ê n lúc liền đã hiểu được. n h i thăng thiên đ à i đồng dạng không thể người chuyển chỉ có thể từ nhân gian đi lên lại không thể xuống đến nhân gian đi hắn nhìn một chút thăng thiên sau đài liền lập tức kiến tạo thiên phủ đệ nhị trọng thiên thiên phủ nhan thanh không lại đem trường sinh lệnh đập vào trên mặt đất tiếp lấy một cỗ quang mang mánh liệt t á n phát ra từng đợt tiếng ầm ầm về sau liền lại một tòa cự đại thiên phủ xuất hiện ở trước mắt nhìn cùng cổ đại nha môn không sai bị lắm bảng hiệu bên trên thiên phủ hai chữ tản ra một cỗ thu hút tâm thần người ta thần uy lúc này hắn liền đi vào thiên phủ bên trong vẫn là trống dông một mảnh ngoại trừ một cái bản một bản sổ sách cùng một viên đại ấn ngoài lúc này đã là buổi sáng một mươi một giờ tiếp lấy liền mua xăm tiến về hoàng sơn vé máy bay tại xế chiều ba điểm cưới trước phi cơ hướng hoàng sơn khi hắn đuổi tới hoàng sơn lúc đã là hơn bảy giờ tối ở dưới bóng đêm một thân ảnh tại hoàng sơn giải cấp tốc bay đứng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì thỉnh thoảng dừng lại cầm điện thoại nhìn một chút tiếp lấy lại bay lên đại khái sau hai giờ hắn rốt cuộc tìm được một tòa sơn thần miếu tòa này sơn thần miếu xây mô hình không nhỏ thậm chí có thể nói rất lớn lại mấy tòa thần điện một mảng lớn kiến trúc bốn phía đèn sáng lửa lúc này nhan thanh không còn phát hiện trong sơn thần miếu lại có không ít du khách hoàng sơn Sơn thần miếu khói hương rất thịnh vợ thịnh một mực chờ đến trời tối người đ i ê n nhan thanh không nhân tài tiến về đại điện hướng tượng thần bên trên bôi cong lên máu sau đó sử dụng xuân phong hóa vũ không có phản ứng nhan thanh không lông mày cao chặt mặc dù hắn biết giống hoàng sơn dạng này danh sơn thành lập sơn thần miếu cũng không dễ dàng nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà không phản ứng chút nào Kỳ quái. đây là nguyên nhân gì đâu nhan thanh không suy tư tòa thứ hai sơn thần miếu liền lựa chọn hoàng sơn kỳ thật chính là nghĩ kiểm tra một chút ai biết quả nhiên thất bại lúc này hắn lại thử mấy lần nhưng là ba đạo sơn thần món ăn thần t h ô n g đều không thể sử dụng ra hoặc là đã sử dụng ra lại là không có nửa điểm phản ứng hở tờ tờ ts một 1 ư 1 1 một n chương ba t vân hải tiên tung chương 364, vân hải tiên tung một loại thanh l i ê n nôn g á n g hà duyên g á n g yêu kiểu chỉ toàn không tì vết nghiêng nhìn chân trời mây bay quyển lộ g a đỉnh núi mười trường hoa liên hoa phong núi cao dốc đứng cao ngất k h í t h ế hùng vĩ đây là bởi vì chủ phong đột ngột tiểu phong chen trúc nghiễm ngược tân liên sơ khai ngửa mặt lên trời n ộ phóng tên cổ liên hoa phong nhi tại hoàng sơn đi một đêm nhan thanh không giờ phút này chính xếp bằng ở liên hoa phong trên đỉnh lúc này s ắ c trời vừa trắng bệnh t h â n ở đỉnh núi như đặt mình vào vân tiêu bốn phía tràn ngập từng tầng từng tầng sương mù bám vào s ắ c trời càng ngày càng sáng sương mù ngược lại là tán đi không ít có thể thấy được dưới núi giang hà một tuyến trên núi trời cao một mẩu đều tại trông về phía xa bên trong một vòng mặt trời đỏ dâng lên bốn phương tám hướng vân hải thu hết vào mắt, vô cùng hùng lúc này nhan thanh không đứng lên phát hiện quần áo trên người thế mà bị sương mù làm ướp nhưng không có nhiều để ý tới nhìn xem dâng lên mặt trời đỏ đang suy tư một vài vấn đề hiện tại sơn thần miếu có thể thành lập nhưng là giống tam sơn ngũ nhạc dạng này thiên hạ danh sơn vậy mà không cách nào thành lập sơn thần miếu nguyên nhân cụ thể nhan thanh không tạm thời không rõ ràng nhưng là nhiều ít đều đoán được một chút danh sơn trọng khí kỳ thật cái này có chút giống nhan thanh không rất khó tại trong thành thị xây thổ điệu miếu đồng dạng nhưng là nếu như trong thành thị lại thôn cũng không tính khó bất quá nếu như tỏa thành thị kia lại thành hoàng miếu liền không cần thổ điệu、miếu. tiểu lúc, sơn. Sơn lúc này nhan thanh không ngược lại là không có đi vội vã mà là dự định tại hoàng sơn hảo hảo đi dạo một vòng nhìn có thể hay không phát hiện thứ gì tại tối hôm qua Hắn tại r ê liên đêm, n phong ngồi xếp bằng một đêm, ngược l hoa xếp một là k hắn ô n cảng ngộ g có cái、gì. Mặc đến gì. dù h đang ã là lần thứ h i đ ế h o à n Sơn, nhưng là còn không là có tốt đẹp muốn ắ t q a ba tứ tuyệt ba thăng、nước. Tứ tuyệt, kỳ Lòng, quái thạch, quái u hải, suối nước. lỏng, vân kỳ s i ư nước, nước, trượng ớ nước. c chữ nóng. thăng nhân thăng nước, suối, kiểu long thăng nước. Tại hắn đang muốn Ba trăm Tại suối, kiểu xuống núi đi đi một chút lúc tâm tư bỗng nhiên khai động chấm tư một chút liền hướng dưới núi thả người nhảy một cái tiếp lấy dưới chân xuất hiện một đám mây Lúc này, hắn du khách đương nhiên sẽ không ít cho dù là tại ban đêm cũng sẽ có không ít du khách ở trên núi qua đêm thú n g chi hoàng sơn mặt trời mọc l à nhất tuyệt lúc này thái dương vừa mới dâng lên nhưng là trên núi du khách lại không ít bọn hắn nhìn xem vân hải không khỏi lớn tiếng gieo họ trên liên hoa phong có thể thấy được không ít du khách vừa đi vừa nhìn tại thỏa thích gieo họ thậm chí mặt hướng vân hải là to nói g thần tiên đột nhiên một thanh niên kinh hô một tiếng đột nhiên chỉ vào vân hải hô thần tiên vân hải chung có thần tiên cái gì thần tiên đám người đương nhiên sẽ không tin tưởng nhưng là tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lại vậy mà thật tại vân hải trung nhìn thấy một cái như ẩn như hiện bóng người ta dựa vào ma ơi thật sự là t h ầ n tiên ta gặp được cái gì kia thật không phải là một người a tất cả mọi người kinh hô lên có chút không dám tin tưởng nhưng là bọn họ đích xác tại vân hải trung loang t h o á n g nhìn xem một bóng người chỉ là khoảng cách hơi xa sương mù lại có chút lớn ngược lại là không có thấy rất rõ ràng các ngươi nhìn thấy chưa lại người quay đầu lại hỏi trong mắt có chút khiếp sợ vân hải trung có phải hay không có người thấy được hắn giống như tại vân hải trung toàn bộ lại người rung động nói Các còn có, người cầm điện thoại quay có người nói, theo ể hay h k ô thời gian trôi qua người phát hiện càng ngày càng nhiều tại du khách giải game nên không nhỏ hành động cũng không ít người đem đập tới chiếu t h ư ơ n g truyền lên internet còn có người trực tiếp trực tiếp đồng dạng tại trên internet game nên không nhỏ hành động hoàng sơn vân hải thật lâu không tiêu tan nhi vân hải bên trong tiên ảnh đồng dạng thật lâu không cần hoàng sơn vân hải hiện tại tiên tung dạng này ngôn luận tại trên internet game nên không ít người chú ý nhìn xem ảnh chụp nhau nhau thảo luận còn có những cái kia coi thường nhiều lần dài một cái tiên ảnh tại vân hải trung tiêu diêu mà đi để vô số dân mạng không ngừng hâm mộ ta dám khẳng định đây tuyệt đối không phải cái gì hải thị thật lâu nhất định là thần tiên lại người nhìn xem vân hải bên trong tiên ảnh chắc chắn nói đã sớm không có tâm tư du sơn và thủy một đường đuổi theo tiên ảnh mà đi lúc này liền ngay cả trước đó nói là hải thị thật lâu người đều đã hiểu không là cái gì hải thị thật lâu nhưng là trên đời tại sao có thể có thần tiên sau đó không lâu tiên ảnh biến mất vân hải để du khách thất vọng không thôi bất quá không lâu sau các du khách nghe được tiên ảnh xuất hiện tại một chỗ khác thế là nhau n h a o chạy tới cuối cùng lại chuyên gia thần tiên xuất hiện trên bầu trời sơn thần miếu vân hải mọi người m a u tới thần tiên trên bầu trời hoàng sơn sơn thần miếu lại n gối ư ờ i đ điện thoại hô to tiếp lấy lại vô xuống mấy chương ảnh t r ụ l o a n thắng nhìn thấy vân hải chúng có một bóng người không bao lâu hoàng sơn sơn miếu phụ cận liền xuất hiện đại lượng du khách a giống như thần tiên đang ngồi không phải sẽ là tại hoàng sơn tu hành đi lại du khách hiếu kỳ nói chính là muốn thấy rõ ràng bốn phía mây m ù đột nhiên phát lên che khuất thần tiên thân ảnh nhưng là để thần tiên lộ ra càng thêm thần bí trên bầu trời sơn thần miễu vân hải một cái thần bí thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng tựa hồ là ngồi xuống tu hành động dạng thân ảnh của hắn như ẩn như hiện nhất thời có thể gặp nhất thời không thể gặp bất quá dù cho có thể thấy được lúc cũng vô pháp để cho người ta thấy rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người nhưng là dạng này đã đầy đủ ở thời điểm này hoàng sơn tiên tung triệt để tại trên internet lửa chạy tới lại người tin tưởng nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không tin tại sơn thần miếu phụ cận đã tụ tập đại lượng du khách liền liên sơn thần miếu nhân viên công tác đều từng cái chạy đến hiếu kỳ nhìn xem sẽ không thật sự là thần tiên a mà lại vừa vặn ngồi tại sơn thần miếu trên không chẳng lẽ là sơn thần sau đó không lâu đám người liền gặp được cái kia thần tiên đột nhiên rơi xuống bất quá không phải rơi xuống mà là dẫm lên một đám mây giống như hóa thành một đạo chỉ riêng trong chớp mắt liền rơi vào sơn thần miếu đám người nhìn thấy không khỏi lớn tiếng kinh hô lên nhi sơn thần miếu người lập tức chạy vào đi có phải hay không thần tiên rơi vào sơn thần miếu đáng tiếc không có người nhìn thấy thần tiên nhưng là giống như mọi người đều biết thần tiên là sơn thần nhao nhao hướng sơn thần miếu dũng mánh lao tới lúc này sơn thần miếu người người n ô n náo hương hỏa vô cùng c h ầ n đấy đáng tiếc nhan thanh không chân mày hơi nhữ lại đến chẳng lẽ mình suy đoán là sai trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường ba trăm sáu mươi năm chim bay dẫn đường chương ba trăm sáu mươi năm chim bay dẫn đường nguyên bản nhan thanh không muốn dùng vân hải tiên tung đến làm một điểm v o nhìn có thể hay không coi đây là đột phá khẩu nhất cử thành lập hoàng sơn sơn thần miếu hiện tại xem ra là rất không có khả năng xem ra tam sơn ngũ nhạc sơn thần miếu cũng không tốt thành lập hát tại vừa rồi tại vô số hương hỏa cùng suy nghĩ dưới nhan thanh không sử dụng sơn thần ba cái thần t h ô n g đáng tiếc vẫn không có hiệu quả bất quá đây chỉ là hắn nhất thời chi niệm thuần túy là nhất thời ý lên hiện tại không cách nào thành lập tam sơn ngũ nhạc sơn thần miếu cũng là không cần gấp nhưng thật ra là có thể từ từ sẽ đến hắn chỉ là thí nghiệm một chút mà thôi lúc này gặp chuyện không thể làm nhan thanh không cùng không có cứng cầu thế là liền bông lỏng đi núi chơi trời nước hai ngày sau nhan thanh không xuất hiện tại đông hồ trước tiên ở trên trời lúc này g ăn l hắn tại tượng thần bên trên bôi hạ ba phiết máu xuân phong hóa vũ cây gỗ khô phùng xuân cùng khu sói xách hổ từng cái xử x u ấ t một mảnh kinh khủng trong sấm xét ba đầu pháp tác t xỉng xích đan d ẹ t ra một viên sơn thần lệ hắn cầm sơn thần lệnh tinh tế cảm thụ linh sơn hết thảy linh sơn sơn thần miếu khoảng cách cảnh khu lại một khoảng cách cho nên địa phương này vết chân hiếm thấy nhưng là cũng không phải không có người một chút thôn dân hoặc là lưu hữu đều sẽ xuất hiện cũng có một chút du khách sẽ đi đến đây nhưng là đây là một tọa lạc phách sơn thần miếu không người tế bái nhan thanh không đã ở đây thành lập sơn thần miếu liền không thể không để ý tới không có khả năng cầm sơn thần khiến liền đi nếu như sơn thần miếu không ai tế bái vậy vẫn là sơn thần miếu sao cho nên khi hắn xây xong sơn thần miếu về sau ngay tại linh sơn đi dạo một vòng lấy hiểu rõ linh sơn tình huống trong trong mắt s ắ c trời đã tỏa sáng linh sơn bắt đầu náo n h ị t lên khắp nơi có thể thấy được du khách a nhiều như vậy chim lại người ngầm đầu nhìn thấy bầu trời lại một đám chim chóc hơi kinh ngạc không lâu không ít du khách đều phát hiện trên bầu trời chim chóc càng ngày càng nhiều chi chít một màn g lớn giống như toàn bộ linh sơn chim chóc đều tụ tập trên bầu trời một màn này để du khách hưng p h ấ n lên không ngừng cầm điện thoại quay chụp kỳ quái giống như không phải cùng một loại chim a bọn chúng làm sao lại tụ tập cùng một chỗ lại người nghi hoặc hỏi không nên a người nhìn còn có gì hầu đâu mọi người tại hưng phân lúc cũng phát hiện có, có c hiện phát lúc này đám người hai mặt nhìn nhau đây là tình huống như thế nào vá những này chim xếp thành hai hàng bọn chúng là đang làm gì lại du khách ngạc nhiên hỏi cảm giác càng thêm cổ quái tiếp lấy đột nhiên nhớ tới hai ngày trước hoàng sơn vân hải tiên tung sự kiện sẽ không linh sơn cũng có thần tiên a không ít người cầm điện thoại tại côn g đập một màn này thực sự có chút kinh người trên bầu trời tất cả chim chóc đều xếp thành hai hàng giống như là một con đường hướng linh sơn chỗ sâu dẫn đi mà lại tại trước n h ấ t đầu lại một con xinh đẹp chim chóc giống như tại đ ố i du khách chi chi cha cha kêu lên tựa hồ muốn nói cái gì tiếp lấy đám người liền g ặ p được con tia xinh đẹp chim chóc ngay tại chim giữa đường bay đi nhưng là nó bay sau một lúc lại dừng lại đối phía dưới du khách chi chi cha cha kêu một trận tiếp lấy lại đi trước bay một trận cái này không cần nhiều lời phần lớn người đều minh bạch điều mà ý tứ những n à y chim chóc tựa như là xếp thành hai hàng tại hoan nên chúng ta tựa như là gọi chúng ta đi chỗ nào lại cái du khách nói như thế nhưng trên mặt có loại vẻ mặt như gặp phải quỷ việc này rất nhanh liền tại linh sơn gây nên manh động tiếp lấy lại tại trên internet n h ậ ệ t nghị sau đó không ít người nao nao h nhớ tới hoàng sơn vân hải tiên tung lúc này liền ngay cả linh sơn tự hòa thượng đều đi ra đại sư xin hỏi những n à y chim chóc là chuyện gì xảy ra lại du khách hỏi một lão hòa thượng mặc dù hắn có chút minh bạch đ i ể u mà ý tứ thực quá mức mơ hồ a chim chóc là tại dẫn đường lão hòa thượng đạo liền thuận chim đường đi tới lao hòa thượng tự nhiên không phải cái thứ nhất đã sớm lại người chạy tới lúc này càng ngày càng nhiều người đi đến rất muốn nhìn một chút những n à y chim chóc dẫn đường làm gì sau đó không lâu một nhóm người trẻ tuổi đầu tiên đổi u tới sơn thần miếu nhìn thấy sơn thần miếu trước vây quanh vô số động vật thậm chí còn lại mấy đồ báo cũng không khỏi có chút khiếp sợ quá đây là tình huống như thế nào người trẻ tuổi khiếp sợ không thôi nhao nhao lấy điện thoại di động ra quay chụp kỳ quái bọn chúng lại có thể sống chung hòa bình l ạ i người chỉ vào báo kinh ngạc nói còn có nơi này đến cũng có bao nhiêu đ ộ n vật sơn thần miếu động vật lit nha lit nít h một mạng lớn nhìn thấy cũng làm người ta tê cả ra đầu lúc này những người trẻ tuổi kia căn bản cũng không dám vọng động sợ kinh đến những động vật này dẫn phát t h u cuồng các ngươi nhìn thấy chưa lại ngươi ý chào một cái đoạn trước nhất sơn thần miếu a bọn chúng là tại bãi thần không phải đâu gặp ủy những này đa động vật đến bãi thần dựa vào đây có phải hay không là thật đánh ta một bàn tay ba một người trẻ tuổi trên mặt liền xuất hiện một cái dấu bàn tay hóa thật đánh a người trẻ tuổi kia sửng sốt một chút cũng có chút tức giận lên nhi tại lúc này càng ngày càng du khách đổi tới sơn thần miếu trước nhìn thấy vô số động vật đều bị k i n h đến trên mạng lần nữa náo nhiệt lên lần trước là vân sơn lần này là linh sơn lại người hoài nghi có phải hay không thần nhân ở giữa lúc này không sổ nhân đều hiếu k ỷ những động vật này chạy đến sơn thần miếu trước đến cùng là bởi vì cái gì về phần nói tới bãi thần mặc dù đây là phổ biến nhất thuyết pháp mặt ngoài đạt được phần lớn sổ nhân ủng hộ nhưng ngược lại là không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng c h ỉ ít nội tâm sẽ không tin tưởng theo thời gian trôi qua sơn thần miếu trước người càng đến càng nhiều liền ngay cả linh sơn thôn dân phụ cận đều đã nghe nói hiện tại chính nào nào h chạy đến sau đó không lâu chim chóc tắn đi chạy thú tắn đi nhưng là người cũng không có tắn đi cả đám đều hiếu kỳ nhìn xem sơn thần miếu có ít người còn tại suy đoán đến cùng phải hay không sơn thần hiền linh sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa lúc này không sổ nhân đều hiếu kỳ những động vật này chạy đến sơn thần miếu trước đến cùng là bởi vì cái gì về phần nói tới b á i thần mặc dù đây là phổ biến nhất thuyết pháp mặt ngoài đạt được phần lớn sổ nhân ủng hộ nhưng ngược lại là không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng chí ít nội tâm sẽ không tin tưởng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 nhưng là n h lập vài còn Thần tiếc đáng Miếu, xa xa không đủ a hắn đều đã thành lập mấy chục tòa thổ điệp miếu đến bây giờ mới có bốn cái thổ đ ị a thần tốc độ thực sự có chút chậm căn bản là theo không kịp tới bất quá mặc dù thổ địa miếu mười phần thiếu người nhan thanh không khảo hạch cũng không có nhiều nghiêm ngặt phần lớn là phẩm hạnh cùng năng lực khảo sát nhưng là thà thiếu không ẩu dưới bóng đêm nhan thanh không xuất hiện tại đại h á c lâm đi vào đại h á c lâm chủ phong h á c sơn h á c sơn cũng không tại đại h á c lâm trung tâm mà là tại đại h á c lâm bên d ư ớ i mười phần tới gần người cư thường xuyên có thể thấy vết chân nhan thanh không có sơn thần miếu hắn có chút ngoài ý muốn kỳ thật cũng không phải là tất cả núi đều sẽ lại sơn thần miếu cái này hắn hết sức rõ ràng nếu như h á c sơn không có kia muốn đổi một tòa lại sơn thần miếu núi bất quá bây giờ là ban đêm thị lực của hắn cho dù tốt tìm kiếm cũng là hết sức bất tiện cho dù là ban ngày cũng không tốt tìm mà lại cũng có thể là mình không có tìm được cũng không phải là không có sơn thần miếu lao b á c nhan thanh không suy tư một chút liền l ư ớ t lên đỉnh núi bên trên hô to một tiếng thanh âm không tính là vang dội nhưng là chuyển ra rất xa hắn nghĩ nghĩ về sau vẫn là tìm giúp đỡ hỗ trợ tìm xem nếu không mình cũng không biết tìm tới lúc nào a lao b á c không tại một lát sau nhan thanh không hơi kinh ngạc chẳng lẽ cách quá xa ngay tại hắn đi tìm lao bắt lúc giống một tiếng hổ gầm từ phương xa truyền đến bừng tỉnh ngủ say động vật đại khái nửa giờ sau một con to lớn vô cùng lao hổ xuất hiện tại đỉnh núi chính là trường sinh khách sạn người có duyên h ổ đông bắc bất quá nó so nhan thanh không lần thứ nhất nhìn thấy lúc vậy mà lớn hơn gấp đôi toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm hồ y nhan thanh không cũng lại hai ba tháng không có nhìn thấy h ổ đông bắc nghị không thân thể dáng dấp như thế lớn bất quá h ổ đông bắc thực cái thứ nhất cầm trường sinh mời khiến động vật lao bắc hát sơn ngươi có quen hay không tất nhan thanh không dò xét một chút liền hỏi hồ đông bắc nhìn thấy nhan thanh không có chút hư vấn sau khi nghe liền gật đầu một cái Nó hồ i tại ngoại trừ không biết nói chuyện ngoài, người miếu? hỏi, Đại nơi miếu? ệ chuyện n không bản cùng người không khác. Hác Sơn có hay không Sơn thần Nhan Thanh không phương nào Sơn thần miếu? Lúc này, trừ hoặc khác. khác, Hác hay Hác h có có cơ Lúc là Lâm địa đông bắc cẩn thận nghĩ nghĩ liền nâng lên một t r ả o chỉ chỉ mang ta đi nhan thanh không đạo liền xoay người cưới tại hồ đông bắc trên thân hồ đông bắc hưng phấn kêu một tiếng liền phi tốc chạy cấp tốc lướt xuống núi đón lấy xuyên qua sơn lâm phóng qua khe núi lướt lên tảng đá a không tại hắc sơn nhan thanh không nhịu nhịu m ạ n lại hiện tại cũng sắp rời đi hát sơn phạm vi đại hắc lâm rất lớn liên miên mấy trăm cây số nhưng là nghĩa hẹp bên trên hát sơn cũng không lớn chỉ là vài tòa đỉnh núi mà thôi bất quá danh khí cũng không nhỏ tại đông bắc cũng coi là nổi danh đại sơn nhưng là cùng nam châu vân sơn so ra danh khí vẫn là kém chút mà lại cũng không có làm sao khai phát mặc dù là đêm tối còn đeo nhan thanh không nhưng là đông bắc hồ tốc độ cũng không chậm tốc độ tối thiểu lại trên trăm cây số nếu như là khoáng đạt dốc núi lao xuống hồ đông bắc tốc độ bây giờ có khả năng đạt tới hai trăm cây số thậm chí càng nhanh về phần có bao nhanh nhan thanh không cũng không rõ ràng Khi thật, lấy nhan thanh không chạy vận tốc đều đã vượt qua hai trăm cây số chỉ là hắn cùng không có khảo nghiệm qua mà thôi nhi hồ đông bắc theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là yêu bất quá ngược lại là không có trong truyền thuyết loại kia yêu tinh năng lực mà thôi đại khái hơn hai mươi phút sau hồ đông bắc tại khe núi miệng dừng lại nhi trong khe núi thì có tiếng người chuyển tới còn ẩn ẩn nhìn thấy ánh đèn lại người lão bắc s ơ n thần miếu ngay ở phía trước khe núi nhan thanh không nhảy xuống ý chào một cái phía trước khe núi hỏi bên hai tỉnh thoảng chuyển đến chút tiếng nói chuyện hồ đông bắc gật gật đầu lão bắc ngươi ngay tại bên ngoài chú ý không muốn hủ đến người nhan thanh không căn dặn một câu thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy xuất hiện tại hơn ba mươi mét ngoài một lát sau hắn liền đã đi tiến sơn thung lũng tại khe núi một chỗ bằng p h ẳ n g trên đồng cỏ chính dựng xem mấy cái lều vải lại ánh đèn chuyển tới mặc dù đêm khuya nhưng là đám người tuổi trẻ kia c ũ n g không có ngủ vây quanh trước lều nói chuyện phiếm chơi đ ù a nhi tại lều vải về sau nhan thanh không ẩn ẩn nhìn thấy một cái tảng đá đống lại nhân công trồng chất vết tích hắn đến gần phát hiện tiêm ộ t mảnh trồng chất tảng đá chính là một tòa hoang phế sơn tần miếu ngược lại là không có bị thực vật bao trùm nhưng là so vân sơn sơn thần miếu cũng không khá hơn chút nào nguyên lai、like、ở chỗ này nhan thanh không sau khi thấy liền rời đi c ũ n g không có vội vã lập tức thành lập hát sơn sơn thần miếu cái này khen núi mặc dù rời xa hát sơn chủ phòng nhưng là ngược lại tính phải là hát sơn phạm vi ở đây thành lập sơn thần miếu vẫn là hát sơn sơn thần miếu hồ đông bắc gặp nhan thanh không trở về hơi nghi hoặc một chút chỉ chỉ khen núi tựa hồ đang hỏi tại sao trở lại chẳng lẽ không có tìm được sơn thần miếu tìm được lão bác cảm ơn ngươi nhan thanh không cười cười tiếp lấy giải thích nói lại ngươi chở bọn hắn đi lại nói hồ đông bắc nghe được tìm được có chút cao hứng. Tiếp lúc ấ y l ạ này bọn hắn kinh hoàng h vô cùng từng cái chạy đến phụ cận dưới cây tiếp lấy cấp tốc leo đi lên như nhan thanh không thì cười khổ một cái nói lá bắc người hủ đến người lúc này nhan thanh không mang theo đông bắc rời đi cùng tại m không không lúc này i để đ nhan thanh không bắt đầu thanh lý sơn thần cao tiếp theo tại dựng thẳng lên trên một tảng đá thoa lên hai máu sau đó xử xuất sơn thần ba cái thần thông một viên sơn thần làm ra hiện như h ổ đông bắc chăm chú nhìn sơn thần lệnh một đôi mắt hộ như phát sáng tựa h ổ vô cùng khát vọng nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc h ổ đông bắc đ ô i sơn thần khiến cảm thấy hứng thú trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ y in tờ n ẹ tường ba trăm sáu mươi bảy l ã o bắc h ó a hình chương ba trăm sáu mươi bảy l ã o bắc h ó a hình sơn thần miếu trước h ổ đông bắc nhìn thấy sơn thần lệnh như là nhìn thấy con mồi l ã o bắc ngươi muốn làm hát sơn sơn thần nhan thanh không cười cời hỏi liền nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ một phen lúc này hồ đông bắc mạnh bắt đầu đối sơn thần khiến tràn ngập khát vọng ngươi muốn làm hát sơn sơn thần cũng không phải không thể nhan thanh không mở to mắt nói bất quá ngươi làm hát sơn sơn thần liền cần thủ hộ một phương h ổ đông bắc may ngật đầu như là gà con mộ nhưng là ngươi là lão hổ đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên ngươi như thế nào làm được công bằng công chính nhan thanh không hỏi tiếp lấy chậm rãi nói nếu như ngươi có thể làm được cái này mai sơn thần khiến có thể cho ngươi nhưng là nếu như ngươi làm không được cũng đừng trách ta không k h á c h khí lúc này h ổ đông bắc như c ũ tại gật đầu ta không hy vọng nhìn thấy ngươi lợi dụng sơn thần thân phận trà đạp hát sơn sơn thần miếu nhan thanh không nhìn xem hồ đông bắc nói ta không hy vọng ngươi là một cái sơn đại vương biết không hồ đông bắc trần trờ một chút liền g ậ t đầu kỳ thật một cái sơn đại vương là không có bao nhiêu tiền đồ nhan thanh không cười cười tiếp lấy liền lấy ra trường sinh lệnh gọi ra một tòa h ư n g t i ể u đem hồ đông bắc mang về trường sinh khách sạn đi vào thần bí thạch đại không gian lúc này hồ đông bắc hiếu kỳ nhìn xem cảm nhận được một cỗ kinh khủng thần uy để nó không dám hành động thiếu suy nghĩ tại kia phong thần bí dưới thân thể tại có chút phát run nhan thanh không đi đến trên bệ đá hướng phong thần bộ vẫy vây tay lúc này lại s ư ớ n g sốt một chút nhìn xem hồ đông bắc hỏi lão bắc ngươi tên là gì đúng ngươi hẳn không có danh tự vậy mình đặt tên hoặc là ta giúp ngươi đặt tên hồ đông bắc s ư ớ n g sốt một chút giống như mình thật đúng là không có danh tự trước kia nhan thanh không gọi nó hồ đông bắc bây giờ gọi lão bắc nhi thẩm chi bạch thì gọi hồ tiên h sinh lúc này hồ đông bắc chỉ chỉ nhan thanh không ra hiệu nhan thanh không vì nó đặt tên nhan thanh không nhìn thấy liền cười nói cũng được ta vì ngươi lên một cái tên ngươi là lão hổ họ hổ thế nào hồ đông bắc nghe được lắc đầu không thích hồ họ nhan thanh không ngược lại là hơi kinh ngạc tiếp lấy cảm nhận được hồ đông bắc ánh mắt của quái tựa hồ là đang nói ngươi là người không thấy ngươi họ người nhan thanh không, không khỏi ô n g k h cười một tiếng nói ngược lại là như thế lúc này hắn suy tư nhìn xem hồ đông bắc nói về sau ngươi là hát sơn sân thần kia họ hát như thế nào tại cổ đại ngược lại là lại lấy chức quan hoặc đất phong làm họ nhi hát sơn cũng coi như phải là ngươi đất phong hồ đông bắc nghe vậy nghĩ nghĩ sao liền gật gật đầu hát phu nhan thanh không bật t ố t lên bởi vì hắn trong đầu đột nhiên bắt ra hát phu cái này người thợ hồ đông bắc thì sửng sốt một chút liền lắc đầu đây coi là tên là gì không thích hát phu kia hát hổ lấy hổ làm tên như thế nào nhan thanh không nghĩ nghĩ còn nói h ổ đông bắc thì nhìn một chút mình tiếp lấy kêu vài tiếng tựa hồ muốn nói mình chỗ nào đen mà lại cảm giác hát hổ quá t ụ ngươi là h ổ đông bắc là hát sơn sơn thần nhi hát sơn lại tại đông bắc nhan thanh không suy tư nói tiếp kia hát bắc như thế nào h ổ đông bắc nghĩ nghĩ về sau liền nhẹ gật đầu hát bắc cái tên này còn có thể ai biết nhan tiên sinh lại gỡ xuống đi sẽ lấy ra tên là gì tỉ như hoàng miêu cùng hùng miêu kê hai tên ra hỏa một cái gọi hoàng phế vật một cái gọi gấu c ử ngủ vậy liền hát bắc nhan thanh không đạo liền đem trong tay sơn thần khiến bắn ra đi vừa lúc lơ lửng tại hồ đông bắc trước người hướng sơn thần khiến bên trên nhỏ một dòng máu hồ đông bắc nghe vậy làm theo đương hồ đông bắt nhỏ xong máu về sau nhan thanh không thì hỏi hát bắc ngươi có nguyện ý không tập hát sơn chi sơ t h ầ n hồ đông bắc tranh thủ thời gian gật đầu nhan thanh không khẽ gật đầu về sau liền đứng thẳng thân thể trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ khí tức kinh khủng như là huy hoàng thần uy nói lấy ta nhan thanh không chi danh sắc phong hát bắc vì hát sơn chi sơ thẩn thủ hộ một phương khí hậu bình an、Ấm、ẩm ẩ m bầu trời bên ngoài bên trên có c u ộ n c u ộ n lôi đình giáng sinh nương theo lấy huy hoàng thần uy đặc biệt là trên bầu trời hát sơn tựa hồ tại tỏ rõ hát sơn sơn thần hàng thế nhi h ồ đông bắc thì bị vội vàng không kịp chuẩn bị lôi đình giật này mình cũng bởi vì huy hoàng thần uy nhi run dày lên dưới chân mềm nhún liền nằm trên đất một lát sau nghĩ đến mình là sơn thần phải cố gắng đứng lên lúc này nhan thanh không trên tay phong thần bộ đang phát ra một cỗ kim quang bên trong đồng d ạ n g xuất hiện một hàng chữ hát bắc hát sơn sơn thần nhan thanh không, không còn nói cái gì trực tiếp để trường sinh lệnh hóa thành đại ấn hướng phong thần bộ bên trên hát bắc hai chữ lẽ xuống một vệ thần quang bắn ra ầm ầm phong thần bi bắn ra một cỗ kim quang bay thẳng h ắ t cám chân trời tản ra huy hoàng thần uy. một hàng chữ xuất hiện trên phong thần bi hắc bắc hắc sơn sơn thần nhi phong thần bộ bên trên đã xuất hiện một cái kim quang đại ấn phía trên lại n ằ m cái kim s ắ c đại triện n h à n thanh không s ắ c lệnh lúc này một giọt máu đem hồ đông bắc cùng sơn thần lệnh sơn thần miếu phong thần bộ cùng phong thần bi liên hệ tới từ giờ trở đi hắc bắc chính là hắc sơn sơn thần cũng coi là vị thứ nhất đúng nghĩa sơn thần giống đông nhiên hồ đông bắc hét lớn một tiếng thân thể đang không ngừng phát run tựa hồ tại tiếp nhận thống khổ to lớn nhan thanh không nhìn thấy sườn sốt một chút liền vội hỏi l ã o bắc ngươi thế nào lúc này hồ đông bắc liên tục g ầ m thét trong tiếng hô tràn đầy t h ố n g khổ thân thể nó phát run càng thêm lợi hại giống như thể nội còn truyền ra xương cốt lệnh vị trí âm thanh để cho người ta nghe được kinh hồn tán đảm nhan thanh không rất nhanh liền minh bạch trong mắt hơi kinh ngạc hóa hình nguyên lai trở thành sân thần có thể sớm hóa hình lúc này hồ đông bắc thống khổ đến hai mắt đỏ bừng thân thể đang không ngừng phát run thể nội truyền ra thanh âm càng ngày càng vang nhan thanh không nhìn thấy đều cảm thấy hết sức thống khổ bất quá sớm hóa hình là cần trả giá thật lớn đây là cưỡng ép hóa hình đại khái mười mấy phút sau hồ đông bắc thể nội chuyển ra tiếng vang rốt cục dừng lại chính nằm dạm trên mặt đất khí quyển t h ở phì phò hơi thở tựa như là hoàn thành hóa hình bất quá hóa hình đâu l ã o bắc không hóa hình đến xem chẳng lẽ là hóa hình thất bại nhan thanh không có chút hiếu kỳ hỏi rất muốn nhìn một chút hồ đông bắc lại biến thành người nào nhưng là theo lý mà nói không có khả năng hóa hình thất bại đây là sơn thần lực lượng lúc này hồ đông bắc t r ờ một chút giống như có chút xấu hổ ngươi không có ý tứ hóa hình nhan thanh không ngược lại là nhìn ra nó nghĩ biểu đạt ý tứ hỏi tiếp ngươi hóa hình không có quần áo hồ đông bắc g ậ t gật đầu đi thôi ta cho ngươi tìm bộ quần áo nhan thanh không cười tiếu đạo tại hắn đang muốn đi ra ngoài lúc sau lưng đột nhiên chuyển ra một thanh â m hơn nữa còn là giọng nữ ta ta hóa hóa hình tốt a ngươi biết nói chuyện rồi nhan thanh không s ừ n g sốt một chút liền xoay người nhìn trở lại nhìn thấy cả người cao hai mét tuổi trẻ nữ nhân rắn người m ư ờ i phần h o à n mỹ mà lại h ô g quả quả đứng ở trước mặt hắn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm sáu mươi tám ta không phải bạch ổ chương ba trăm sáu mươi tám ta không phải bạch hổ thạch đại không gian cả người cao gần hai mét có hoàn mỹ dáng người còn tấp tiệc không treo tuổi trẻ nữ nhân lúc này mang theo chút ngượng ngùng nhìn xem nhan thanh không nhan thanh không nhìn thấy có chút giật mình con mắt không khỏi c h ớ p chớp bật thốt lên bạch hổ ta không phải bạch hổ ta là hổ đông bạc ca nữ nhân có chút khó hiểu nói liền thuận nhan thanh không ánh mắt nhìn về phía phía dưới tiếp lấy sắp mặt lập tức đỏ bừng kinh hô một tiếng liền tranh thủ thời gian biến trở về l ã hổ lúc này nó cúi đầu giống như thật không dám nhìn nhan thanh không ngươi là cái l ã hổ nhan thanh không hơi kinh ngạc ngược lại là không có cái gì xấu hổ Bất quá lâu n hồ ư vậy, ậ hắn h t đông bắc là cái t r ò nghe lên n t r o lúc n ấ t thời có chút giật tứ mình, chắc không được không có ý tứ hóa hình. Hổ h có được có Bắc Đông g n ý vậy liền gật gật đầu trong mắt còn mang theo chút ngượng ủng tiếp lấy cảm giác có cái giống như có chút không đúng lại tranh thủ thời gian l ắ t đầu a không phải nhan thanh không có chút ngạc nhiên nói vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy ngươi hồ đông bắc giống như có chút gấp gật gật đầu sau lại l ắ t đầu luôn cảm giác có cái có chút không đúng tự liên tiếp gầm nhẹ ngươi lại gật đầu lại lất đầu là có ý gì nhan thanh không kinh ngạc hỏi không biết rõ hồ đông bắc đang nói cái gì hồ đông bắc lại là gầm nhẹ vài tiếng lão bắc ngươi chỉ có hóa hình mới có thể nói chuyện nhan thanh không rất nhanh hiểu được do xét một chút sau lại hỏi ngươi hóa hình lúc thân thể có thể hay không thu nhỏ chút gần cao hai mét quần áo khó tìm a đông bắc hổ riêu lắc đầu đi thôi lúc này nhan thanh không không có hỏi nhiều liền đem hồ đông bắc mang về khách đường nói lão bắc ngươi trước tiên ở nơi này ta đi cấp ngươi tìm chút quần áo tới hồ đông bắc c h ở mong gật đầu nhan thanh không bàn giao vài câu liền lập tức về đông hồ đi bán quần áo lúc này hồ đông bắc lần nữa hóa thành nhân hình tự h ầ nghĩ đến cái gì sắc mặt lần nữa đỏ bừng tiếp lấy ngay tại hiếu kỳ đánh giá thân thể của mình sau đó nhịn không được đưa tay ở trước ngực n ắ m chặt lại cảm giác rất lớn nàng đối với mình thân thể vẫn là thật hài lòng nhưng là giống như quá mức cao lớn so những nữ nhân khác cao hai cái đầu thậm chí so nhan thanh không cũng cao hơn ra một cái đầu nàng nhìn một chút phía dưới suy tư sau một lúc giống như minh bạch bạch hổ là có ý gì sắc mặt lần nữa đỏ bừng nhan thanh không trở lại đông hồ về sau liền lập tức chạy tới cửa hàng tiên h sinh xin hỏi ngươi cần gì lại nhân viên cửa hàng nhìn thấy xoái ca vào cửa hàng hai mắt tỏa sáng liền lập tức tiến lên là cho bạn gái của ngươi mua quần áo đi ta trong tiệm lại kiểu mới nhất nhan thanh không nhìn lướt qua trong tiệm liền hỏi xin hỏi ngươi trong tiệm lại gần cao hai mét nữ nhân quần áo sao nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút liền lập tức lắc đầu nói không có không có ý tứ q u á y dày nhan thanh không có chút t i ế n đ ố i hắn đã đi ba bốn nhà cửa hàng hắn nhân viên chạy hàng về sau nghị nghĩ liền lập tức tiến về quần áo thể thao cửa hàng quần áo thể thao tương đối rộng lớn có lẽ có nói không chừng nữ trang không có cái kia nam giả đâu tại một nhà quần áo thể thao cửa hàng bên trong nhan thanh không có chút chưa từ bỏi định hỏi tiên sinh nam trang cũng không có ta trong tiệm lớn nhất mã chính là một m chín nhân viên cửa hàng lắc đầu liền ngay cả một chín m quần áo cũng khó khăn b á n đi ngoài ra nói là hai m tiếp lấy đề nghị nếu không thử một chút lớn nhất mã trên lệch mười cm căn bản là mặc không được nhan thanh không nghĩ nghĩ về sau liền lắc đầu xem ra chỉ có thể đi đặt trước làm sau đó không lâu hắn không từ bỏ lại chạy mấy nhà quần áo thể thao cửa hàng đáng tiếc vẫn không có tìm tới hai m quần áo thể thao cuối cùng đành phải mua hai thân lớn nhất mã nam trang quần áo thể thao nghĩ nghĩ về sau lại đi tiệm bán áo lót mua nội ý、đi. hắn thấy nội ý lại có giãn có lẽ có thể chứ khi hắn trở lại trường sinh khách sạn chỉ thấy h ồ đông bắc một mặt chờ mong chờ lấy hắn l ã o bắc ngươi thử một chút có thể hay không ăn mặt dưới kích thước có thể sẽ nhỏ chút nhan thanh không đem cái túi đưa tới bên trong lại cái mềm t h ư ớ c chờ sau đó ngươi đo đạc kích thước cho ngươi đặt trước tập mấy thân thích hợp quần áo h ồ đông bắc liên tục gật đầu một mặt hưng phấn tiếp nhận cái túi ngươi đến hậu viện thay quần áo hậu viện không ai nhan thanh không chỉ một chút nói lúc này h ồ đông bắc ngậm cái túi chạy vào hậu viện một lát sau một mặt buồn dầu chạy về đến bất đắc dĩ nhìn xem nhan thanh không không vội vặn nhan thanh không hỏi hổ đông bắc gật gật đầu. tiếp lấy lại lắc đầu nghị nghị dôi ra chân trước lắc lắc thực nhan thanh không nhìn không rõ lại suy đoán mấy lần hồ đông bắc trần c h ờ một chút liền né qua một bên hóa thành nhân hình mở lời nói nhan nhan tiên sinh ta ta sẽ không mặc nhan thanh không ta ta không không hiểu mặc mặc quần áo hồ đông b ắ t lần nữa nói nói chuyện không quá ăn c ớ p có vẻ hơi cứng nhắc người người khả năng giúp đỡ giúp ta sao nhan thanh không nhất thời có chút l â y d ạ i nói tiếp ta tìm người giúp ngươi lúc này nàng lần nữa biến trở về l ã hổ có chút xấu hổ nhìn xem nhan thanh không nhan thanh không cười cười nói ngươi chờ ngươi để tiểu bạch tới giúp ngươi như thế nào hồ đông bắc hưng phấn gật đầu nhan thanh không lấy điện thoại cầm tay ra cho tiểu bạch gọi điện thoại kết nối sau hỏi tiểu bạch hiện tại có rảnh hay không lại chuyện gì a đến trường sinh khách sạn có việc cần ngươi hỗ trợ một chút nhan thanh không nói ta hiện tại đi đón ngươi đi một lát sau hắn liền xuất hiện trung hải nào đó trường trung học phụ cận k chuyện gì tiểu bạch vội vàng chạy đến có chút hiếu kỳ hỏi ở trong điện thoại nhan thanh không cũng không có nói chuyện gì đến khách đ ế m ngươi sẽ biết nhan thanh không đạo l i ê n đem tiểu bạch mang lên trường sinh khách sạn ha ha hổ tiên sinh ngươi cũng tại tiểu bạch nhìn thấy h ổ đông bắc có chút hưng phấn chào hỏi h ổ đông bắc lập tức tiến lên dùng đầu cọ sát tiểu bạch đùi tiểu bạch l ã o bắc sẽ không mặc quần áo ngươi đi dậy một chút nhan thanh không nói ca ngươi nói hổ tiên sinh sẽ hóa hình rồi tiểu bạch có chút hưng phấn tiếp lấy cảm giác có chút không đúng liền mắt trợn chẳng nói ca muốn giúp cũng là ngươi à ta một người nữ sinh mẫu nhan thanh không nhốn núi bay mẫu tiểu bạch sửng sốt một chút liền cao hứng cười cười nói ha hồ tiên sinh nguyên lai n g ư ơ i là cái quá tốt rồi quần áo ở đâu tiểu bạch hỏi tại hậu viện nhan thanh không đạo ngay tại bàn trà bên trên pha trà tiểu bạch cùng hồ đông bắc tiến vào hậu viện đại khái nửa giờ sau rốt cuộc ra bất quá hồ đông bắc hóa thành nhân hình mặc xong quần áo ngượng ngùng theo tiểu bạch đằng sau giống như mười phần không có ý tứ k quần áo quá nhỏ tiểu bạch vừa ra tới liền đoán giận nói nhan thanh không xem đến phần sau hồ đông bắc liền mật người giống như là đại nhân mặc vào học sinh tiểu học quần áo nhìn mười phần buồn cười khôi hải hắc bác quá cao tìm không thấy thích hợp quần áo hiện tại chỉ là thử một chút mà thôi ta chuẩn bị cho nàng đặt trước tập mấy bộ nhan thanh không nói cũng thế cao ta không sai biệt lắm ba mươi cm tiểu bạch điểm gật đầu nói liền đánh giá hát bắc đột nhiên nhớ tới cái gì liền hỏi hát bắc đây là tên của ngươi ai lên lúc này tiểu bạch quay đầu nhìn nhan thanh không nói ca danh tự này không phải là ngươi lên a trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường t ba trăm sáu mươi chín đây là yêu dân giới chương ba trăm sáu mươi chín đây là yêu dân g i i khách điếm trước trên bệ đá tiểu bạch có chút oán trách kk đặt tên không tốt hướng hắc b á c vây v â y tay t i ể u đạo hổ nữ sĩ tới cùng uống trà hắc b á c cảm giác quần áo quá chặt đứng ở nơi đó xoay xoay vặn vặn nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái bất quá vẫn là một mặt thích dáng vẻ lúc này nàng nhìn một chút nhan thanh không tựa hồ đang hỏi có thể hay không tới cùng uống trà đi không cần câu thúc nhan thanh không t i ể u đạo ngươi yên tâm qua chút thời gian cho ngươi đặt trước tập mấy bộ vừa người quần áo liền quay đầu nói với tiểu bạch tiểu bạch ngươi cho hắc bắc đặt trước tập có g i n h a y không lại một kiện việc nhỏ tiểu bạch tiểu đạo hắc bắc liền đi tới học ngồi trên th nhìn một chút sau liền cầm lên một ly trà cẩn thận uống hương vị thế nào nhan thanh không hỏi hắc bắc nghĩ nghĩ không biết nên nói thế nào vẫn là nói không tốt uống nhan thanh không cùng tiểu bạch đều cười cười hắc bắc ngươi có thích hay không cái tên này nếu như không thích ta cho ngươi lên một cái dễ nghe thế nào tiểu bạch vẫn là so đo danh tự không dễ nghe nhan nhan tiên sinh lên ta ta thích hắc bắc nói tiểu bạch bất mãn nhìn ca ca một chút nói hắc bắc đặt tên m à thôi anh ta sẽ không so đo nếu như không thích thật có thể đổi một cái ta thích hắc bắc nói thích liền tốt tiểu bạch vô ngữ tiếp lấy có chút hiếu kỳ hỏi hát b á c ngươi làm sao đột nhiên sẽ hóa hình rồi hát b á c nhìn một chút nhan thanh không hát b á c hiện tại là hát sơn sơn thần trở thành sơn thần có thể hóa hình nhan thanh không giải thích sơn thần tiểu bạch hơi kinh ngạc mặc dù không có hỏi kỹ nhưng là hiểu được sau đó hiếu kỳ hỏi ca hát sơn ở đâu đại hát lâm nhan thanh không nói nghĩ nghĩ sao lại nói đúng rồi tiểu bạch ngươi cho hát b á c đo đ ạ t kích thước chờ sau đó ta cùng hát bắc còn có việc muốn làm a t u t tiểu bạch điểm đầu liền lôi kéo hát bắc đi vào hậu viện nửa giờ sau liền ra K, k í c hắc t h ư bắc nghĩ nghĩ sau đạo tiếp lấy theo nhan thanh không đằng sau đi xuống trường x i n h khách sạn sau đó trở lại hắc sơn sơn thần miếu trước hắc bắc người tại tượng thần bên trên môi hạ ba phít máu muốn thành một hình tam giác nhan thanh không ra hiệu đạo nhi hắc bắc làm theo lúc này hắc b á c lẳng lặng đường đấy thân thể tại có chút phát run đương nàng mở to mắt về sau nhịn không được thét dài một tiếng khiến phương viên vài g i ả m động vật đều rung động rung động phát run lên trong mắt nàng tràn đầy hưng phấn không khỏi đối nhan thanh không liên tục gầm nhẹ lộ ra hết sức kích động đi chúng ta nhìn xung quanh nhan thanh không nói lúc này hắc bắc ý c h à o một cái để nhan thanh không ngồi tại trên lưng của nàng người bây giờ là sơn thần cũng có thể hóa hình không cần như thế nhan thanh không lắc đầu liền đầu tiên đi ra khe núi hắc bắc sửng sốt một chút cũng nhanh bước theo sau nhan thanh không vừa đi vừa nói mình đối sơn thần lý giải cùng một chút quản lý sơn thần miếu tâm đắc hắc、bắc、theo bên người lặng lặng nghe thỉnh thoảng gật gật đầu bất quá mặc dù hắc bắc có thể hỏi trí thông minh cùng thường nhân không có bao nhiêu khác nhau nhưng là dù sao cũng là từ hổ hóa hình nhì đến cũng không có tiếp nhận qua giáo dục vẫn là không cách nào tương đương thường nhân đối với một ít chuyện không thể nào hiểu được nhan thanh không ngược lại là không có nóng nổi hiện tại hắc bắc chỉ cần biết rằng mấy món sự tình là được rồi những chuyện khác có thể chậm dãi học n ó lão hổ một cái tiếng kinh hô đột nhiên xuất hiện tại nhan thanh không mang theo hắc bắc đi chung quanh một chút lúc vừa lúc đụng tới một đám người trẻ tuổi giống như chính là đêm qua kia một đám đám người nghe vậy nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một con đại lão hổ tiếp lấy có chút ngây mẩn cả người bởi vì bọn hắn không chỉ có nhìn thấy một con đại lão hổ còn chứng kiến đại lão hổ bên người lại một người trẻ tuổi ở chung mười phần hòa hợp con cọp này là nguôi đám người hơi kinh ngạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra ngược lại là không có khẩn trương tại bọn hắn chính lấy điện thoại di động ra muốn chụp ảnh lúc lại nhìn thấy người trẻ tuổi cùng lão hổ nhanh chóng rời đi không khỏi hô to đáng tiếc bất quá bọn hắn lại có chút hưng phấn lên ngay tại bảy bên trong cao hứng trò chuyện mình kiến thức tối h hôm qua hổ gầm không phải là vừa rồi con hổ kia a lại người hỏi bất quá con cọp này thật to lớn giống như so vườn bách thú lão hổ lớn gấp、đôi. nhan thanh không ngược lại là không có nhiều để ý tới mang theo hắc b á c tiếp tục đi tới hắc b á c ngươi phải nhớ kỹ tuyệt đối không thể đả thương người minh bạch nhan thanh không nói đúng rồi cũng không cần dọa người hắc b á c gật gật đầu kỳ thật nàng cho tới nay đều không có thương tổn hơn người đúng rồi nếu như gặp phải người thương tổn ngươi cũng không thể cắn chết bọn hắn nhan thanh không nghĩ nghĩ sao lại nói bất quá cái này muốn phân tình huống kỳ thật bọn hắn chưa chắc là muốn tổn thương ngươi chỉ là gặp gỡ lao hổ coi là nhan thanh không nghe nói đại hắc lâm còn có không ít thợ săn tuy thật một chút thợ săn cũng không phải là muốn săn giết lá hổ dù sao cũng là động vật quốc gia bảo vệ nhưng là có khi vì cầu sinh liền có khả năng nổ súng bất quá loại tình huống này chỉ sợ hắc bắc không cách nào phân biệt ra nhan thanh không nghĩ nghĩ về sau tạm thời vẫn là trước hết để cho hắc bắc rời đi lại nói chờ nàng thật sự hiểu lại bông u lòng chút đúng rồi hắc bắc ngươi ăn sơn thần thức ăn không có nhan thanh không hỏi kém chút liền quên đi chính là cây gô k h ô phùng xuân xuân phong h ó a vũ cùng khu sói s á c h hổ hắc bắc nghe vậy lắc đầu đợi chút nữa ta lại mang người trở về đi nhan thanh không đạo cùng hắc bắc tiếp tục bốn phía đi tới thỉnh thoảng nói sơn thần miếu sự tỉnh tại trạm vào tối nhan thanh không liền đem hắc bắc mang về trường sinh khách sạn để nàng ăn sơn thần ba đồ ăn sau khi ăn xong cười hỏi hắc bắc ta dẫn ngươi đi một chỗ nam sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa đúng rồi nếu như gặp phải người thương t ổ n ngươi cũng không thể cắn chết bọn hắn nhan thanh không nghĩ nghĩ sao lại nói bất quá cái này muốn phân tình huống kỳ thật bọn hắn chưa chắc là muốn tổn thương ngươi chỉ là gặp gỡ lao hổ coi là nhan thanh không nghe nói đại hắc lâm còn có không ít thợ săn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 sau đó không lâu bọn hắn đi vào một tòa có chút tương tự hát sơn đại sơn hát bác sau khi thấy được hơi kinh ngạc dạo qua một vòng sau liền chỉ vào đại sơn nói nhan tiên sinh ta tuyển ngọn núi này có thể chứ có thể nhan thanh không nói tiếp lấy đi đến hát sơn hỏi tuyển định rồi tuyển định lại không thể tùy tiện sửa đổi tuyển định ta liền muốn cái này một tòa hát bác có chút nhỏ hưng phấn nói mình thực tại thiên giới lại một tòa đại sơn a hỏi tiếp nhan tiên sinh chúng ta tu luyện có thành t ự u thật có thể bay thăng thiên giới đương nhiên có thể nhan tiên sinh tạ tạ â m hát bác đối nhan thanh không thi lễ một cái một mặt cảm tạ bộ dáng ta minh bạch ngươi ý tứ không cần như thế nhan thanh không cười cười vẫn còn có chút không quen hắc b á c hồng quả quả g á n g v ẻ nhi hắc b á c ngược lại là không có xấu hổ dù sao nàng trước đó vẫn luôn không mặc quần áo mặc dù hóa hình nhưng là xuyên thấu quần áo cũng không có nhân loại như vậy coi trọng cho nên nhất thời cao hứng trở lại lại hóa hình ngươi muốn cho ngọn núi này lên tên là gì nhan thanh không vừa đi vừa nói nó có chút giống hát sơn liền gọi hát sơn đi hắc bắc cười hắc một chút nói không lưng đi xuống hái được một b ó hoa phóng tới trước mũi hít hạ một mặt vui vẻ nói thương quá nhan thanh không hắc、bắc. lại người tạ i nhớ kỹ muốn mặc quần áo n h a hát bác gật đầu nói tiếp đi bất quá mặc quần áo không quá dễ chịu giống như bị thứ gì trói buộc đồng dạng chậm rãi thành thói quen nhan thanh không nói sau đó không lâu hai người liền đi tới chân núi nhan thanh không nhìn thấy phía trước có một cái đống loạn thạch như là một tòa nhỏ thạch sơn hắn đi đến một tảng đá lớn trước chầm ngâm một chút liền dùng viết tay hạ hai cái đại triện hát sơn hát sơn hát bác nhìn xem hiếu kỳ hỏi người biết chữ nhan thanh không ngược lại là hơi kinh ngạc không biết ta đoán hát bác cười một cái nói liền nhỏ giọng hỏi nhan tiên sinh ta muốn học nhân loại văn hóa có thể chứ có thể thật hát bác có chút kinh hỷ liền hỏi là cùng ngài học sao ta muốn theo ngài học cũng được nhan thanh không gật đầu nói tiếp đi bất quá ta không cách nào toàn bộ hành trình dạy bảo ngươi chỉ có thể có thời gian d à n h chỉ điểm một chút hát bác hưng phấn giống lên hai tiếng trước n g ự c sóng cả máy liệt sau đó không lâu liền trở lại lầu hai hát bác cũng thay đổi trở về lão hổ theo ở phía sau đi xuống lầu một l ầ u một khách đường một chừng hai mươi người trẻ tuổi chính sợ hai t h á n phục ăn trường sinh độ ăn đột nhiên nhìn thấy một con to lớn lão hổ đi xuống lập tức bị giật này mình lão hổ lại lão hổ người trẻ tuổi kinh hoàng hô to kém chút liền đặt mông ngồi dưới đất vị tiên sinh này không cần thân trương vị này hổ nữ sĩ giống như ngươi đều là trường sinh khách sạn người có duyên nàng sẽ không tổn thương ngươi thậm chí bạch đứng lên ă n ổ i hơi kinh ngạc nhìn xem hồ đông bắc hắn không nghĩ tới hồ đông bắc là cái hiện tại còn trở thành vị thứ nhất sân thần nghe nói còn có thể nói chuyện cùng hóa hình là một cái cao hai mét mỹ nữ cự nhân bất quá hắn thưởng thức không được cao hai mét nữ nhân đây cũng là đội bóng rổ nữ cấp bậc gác tại xế triều hắn nghe tiểu bạch đề cập qua hai câu hắc、bắc、sự tình nhưng biết không nhiều lúc này hắc bắc đối thẩm chi bạch điểm gật đầu cùng đối người trẻ tuổi nết miệng cười một tiếng tựa như là lộ ra một cái nụ cười thân thiện thực tại người tuổi trẻ trong mắt lại làm mở ra huyết bùn đại khẩu ngược lại lại bị hù dọa nhan thanh không đối người trẻ tuổi nhẹ gật đầu liền cùng hắc bắc đi ra khách đường đi vào bàn trà bên trên hỏi uống hay không t r à hắc bắc lắc đầu gầm nhẹ một tiếng tựa hồ muốn nói không tốt uống nhan thanh không cười cười liền bắt đầu pha trà nhi thẩm chi bạch đã sớm nấu nước đồng lô lửa than một, một đốt uống một trận trà về sau chỉ thấy người trẻ tuổi kia liền đi tới lúc này người trẻ tuổi có chút khẩn trương nhìn một chút hồ đông bắc về、sau. liền đối nhan thanh không nói nó sẽ không c ắ n người sẽ không nhan thanh không lắc đầu nó cũng là người hữu duyên người trẻ tuổi hơi nhẹ nhàng thở ra cũng có chút hiếu kỳ hỏi lão hổ cũng có thể trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên bất luận là lão hổ vẫn là cái khác động vật đều là thiên hạ chúng sinh vì sao không thể nhan thanh không nhàn n h ạ t nói uống trà không cũng là người trẻ tuổi nói liền lắc đầu tạ liễu lúc này liền vội vàng đi xuống thanh đài nhi thẩm chi bạch vừa lúc đi tới nói tiên sinh hổ nữ sĩ uống trà nhan thanh không ý chào một cái tiếu đạo hổ nữ sĩ bây giờ gọi hát bắc đây là tên của nàng hát tôi thậm c h i bạch sửng sốt một chút nói danh tự này có chút tùy ý a nhan thanh không mắt trợ trắng liền nói với hát bắc uống hay không trà không uống trà ngươi trước hết về hát sơn h ả o h ả o làm quen một chút tình huống hát bắc gầm nhẹ một tiếng dội ra chân trước đối hai người quơ quơ liền đi xuống thành đài hiện tại có hay không nhân tuyển thích hợp nhan thanh không hỏi thổ địa thần nhân tuyển chuyện này vẫn luôn là từ thậm chi bạch đến khảo sát sau đó lại từ hắn lần thứ hai khảo sát làm quyết định lại mấy vị ta cho rằng coi như không tệ thậm chí bạch nói trầm ngâm một chút lại nói bất quá lại nhị vị hiện tại không quá thích hợp bạch vũ hiện tại là một tuyến đại minh tinh sự nghiệp ngay tại lên cao kỳ tô phi cũng trở thành thể dục c ự tin hiện h tại trở thành đại đường trăm mét đệ nhất nhân kỳ thật trở thành đệ nhất thế giới phi nhân cũng không phải việc khó gì ngươi bây giờ trăm mét muốn bao nhiêu giây nhan thanh không nợ đủ cười hỏi không có khảo n g h i ệ a qua đại khái là năm sáu giây đi thậm chí bạch nói tiếp lấy lắc đầu kỳ thật chúng ta những người này đi tham gia đại hội thể dục thể thao không có ý nghĩa gì lập tức liền có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới hắm trầm ngâm một chút lại nói ta nhìn tô phi hẳn là áp chế thực lực chân chính bằng không sớm đã là vô địch thế giới hẳn là áp chế nhan thanh không gật đầu nói bao nhiêu nguyệt thời gian liền từ mười giây nhiều chạy đến hơn chín giây cái này có chút kinh người vậy còn dư lại đâu nhan thanh không hỏi lúc này t h ẩ m c h i bạch từng cái nói nhan thanh không thì tại suy tư sau đó nói bọn hắn đến trường sinh khách sạn cho ta biết một tiếng được t h ẩ m c h i bạch điểm đầu nói tiếp đi đúng rồi tiên sinh mã lai đã thắp sáng ngũ tạng biết nhan thanh không trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ không ra mã lai trở thành cái thứ ba thắp sáng ngũ tạng người a giống như đúng lúc là hôm nay t h ẩ m c h i bạch đột nhiên n h ớ tới ha ha thẩm tiên sinh t h ẩ m c h i bạch giọng nói vừa rứt dưới mã lai liền đi đến trên bệ đá à nhan tiên sinh cũng tại rất lâu một đoạn thời gian không thấy nhan thanh không cười gật gật đầu nói thắp sáng ngũ t ạ n g rồi đốt sáng lên mã lai hai mắt tỏa sáng nói cũng không khách khí liền đến đến bàn trà trước ngồi xuống hỏi nhan tiên sinh có phải hay không thắp sáng ngũ t ạ n g có cái gì cơ duyên chờ lấy ta trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường ba trăm bảy mươi mốt tầng lâu thứ ba chương ba trăm bảy mươi mốt tầng lâu thứ ba b nguy trà, ba n ư ờ i ố n g hiểm mã lai ngơ ngác một chút lông mày liền có chút nhữ lên tới cơ duyên là đại cơ duyên nhưng là cũng sẽ có nguy hiểm có khả năng vừa đi liền về không được nhan thanh không nói liền nhìn một chút trầm tư mã lai lại nói cơ duyên lớn bao nhiêu nguy hiểm liền lớn bấy nhiêu đạo lý này ngươi hẳn là hiểu thêm có thể nói một chút sao mã lai hỏi nội tâm ngược lại là có chút do dự dù sao hắn là nhân gian đại nhân vật trưởng quản lấy một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc không cần thiết đi mạo hiểm về phần có đáng giá hay không cái này muốn nhìn người nhan thanh không lắc đầu mã lai trầm mặc một chút liền nhìn xem thẩm c h i bạch nói không biết thẩm tiên sinh thực đi đi thẩm c h i bạch điểm đầu có bao nhiêu người đi lại có bao nhiêu người trở về rồi mã lai hỏi gặp thẩm c h i bạch an toàn trở về trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra liền sợ loại kia cựu từ nhất sinh cơ duyên mười người đi chín người không trở về vấn đề này mặc dù thẩm tri bạch cũng không rõ ràng nhưng là nhiều ít đoán được một chút chắc chắn sẽ không vượt qua năm người lúc này hắn cũng không có nói hắn cảm giác tiên sinh đang khảo sát mã lai nhan thanh không cười cười nói uống trà kỳ thật hắn chỉ đi qua vu tàng đại sơn cái khác tám chỗ đều chưa từng đi nói thế nào mà lại lấy mã lai tính tình nhất định là lựa chọn võ đ i ệ n mã lai cầm lấy một ly trà chậm rãi nhấm nháp nhi tiểu tiểu một ly trà cũng uống mấy phút đương đặt chén trà xuống lúc mã lai lên đường có thể đợi ta mấy giờ sao có thể nhan thanh không gật đầu nói tiếp đi kỳ thật cơ duyên là ở chỗ này cũng không có quy định lúc nào ngươi một năm sau thậm chí mười năm sau lại đi cũng không phải không thể cũng là không cần ta chỉ cần mấy giờ an bài một chút mà thôi mã lai diêu lắc đầu liền đứng lên đi tới một bên lấy điện thoại cầm tay ra đánh nhau hắn ngược lại là không nói thêm gì chỉ nói là rời đi một đoạn thời gian đại khái an bài một chút chuyện của công ty vụ kỳ thật tại hắn minh b ạ c h trường sinh khách sắp lúc liền bắt đầu bắt đầu bồi giữa người nối nghiệp chỉ là hắn không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh n h ư hắn nói mấy giờ khi hắn cúp điện thoại đi về tới lúc bất quá là nửa giờ mà thôi uống một ly trà sau lạnh nhạt một tiếu đạo ta sắp xếp xong xuôi ăn cơm trước đi ăn xong lại đi nhan thanh không nói làm sao có loại ăn chặt đầu p h ả n cảm giác mã lai một tiếu đạo liền cùng thẩm chi bạch đi vào k h á c h đường chậm rãi nhấm nháp mỹ vị đi lần này thật đúng là không biết có thể hay không trở về nhan thanh không nhìn thấy mã lai nhanh như vậy làm ra quyết định cũng không có chờ mấy tháng hoặc là mấy năm trong lòng không khỏi âm thầm bận điệu nha c h ắ c không được hắn là vị thứ ba thắp sáng ngũ tạng người nửa giờ sau mã lai đi theo nhan thanh không đi vào hậu viện tiếp lấy đi vào thạch đại không gian nhìn thấy không khỏi có chút khiếp sợ tòa kia trên tấm bia đá giống như tản g a huy hoàng thần uy a đây là đưa mã lai đến gần nhìn thấy phong thần bi bên trên danh tự lúc nội tâm có chút khiếp sợ hỏi nhan tiên sinh đây là tên lên phong thần bảng nhan thanh không cười cười ngược lại hỏi nếu như ngươi muốn làm thổ địa thần ta hiện tại lập tức phê ta còn là muốn làm võ thần mã lai nhún nhún vai nói mặc dù nội tâm có chút hâm mộ nhưng là không có mệnh cỡ nào liệt mà là tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể tập võ thần võ thần so cái gì sân thần thổ địa thần như đa đi thôi mã lai còn muốn nhìn nhưng là nhan thanh không đi ở phía trước cũng mở lời liền không có ý tứ lại nhìn đ ó lấy hắn liền gặp được cuối chín mức đ ồ nội tâm có chút rung động nhìn xem đại khái sau một lúc liền đoán được một chút cái này chín mức đ ồ là đại biểu cho t i ê n ma thần phật mã lai có chút hiếu kỳ hỏi nhan tiên sinh kia mấy tấm đại biểu cái gì thiên ma thần phật yêu quỷ, vu võ v ă n nhan thanh không từng cái chỉ vào nói cùng hỏi ngươi lựa chọn loại kia cái này mỗi một loại đều đại biểu cho một loại tu hành lúc này mã lai suy tư mỗi một mức đối với hắn đều lại lực hấp dẫn cực lớn đại khái mấy phút sau mã lai chỉ vào võ đồ nói võ ta là muốn làm võ thần nam nhân chọn lọc tự nhiên võ tu nhan thanh không cười cười chính mình suy đoán quả nhiên không sai đúng rồi nhan tiên sinh cái này chín loại tu hành cũng không có phân chia cao thấp a mã lai nghĩ đến cái gì liền tranh thủ thời gian hỏi tới nếu như võ tu là cấp thấp nhất cho dù hắn lại thích võ cũng sẽ không đi lựa chọn võ tu đồng dạng không có phân chia cao thấp lại cũng chỉ là người nhan thanh không đạo liền chỉ vào kia huyền không thạch đạo nói đi qua đi vào v õ đồ là được rồi nơi đó lại vũ tu truyền thừa cổ xưa nhất truyền thừa cũng tiếp cận nhất thiên đạo nguyên lai là truyền thừa mã lai trầm mặt một trận liền đối nhan thanh không c h ắ p tay liền đi hướng tảng đá đi vào v õ đồ trước quay đầu nhìn thoáng qua liền bước vào v õ đồ nhan thanh không đứng đó một lúc lâu liền xoay người trở lại k h á c h đường đưa tiến rồi thậm chí bạch hỏi kỳ thật lấy mã lai năng lực trở về cũng không khó bất quá tội của hắn dù sao hơi lớn cũng không biết có thể mở mấy tầng cửa chí ít thất trọng cửa cựu trọng môn cũng không phải là không thể được nhan thanh không trầm ngâm một chút nói bởi vì mã lai đối v õ thực tại quá mức chấp nhất so với ai khác đều chấp nhất năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa thiên ma thần phật yêu quỷ vu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 chí ít thất trọng cửa cựu trọng môn cũng không phải là không thể được nhan thanh không chấm ngâm một chút nói bởi vì mã lai đối v õ thực tại quá mức chấp nhất so với ai khác đều chấp nhất trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường ba trăm bảy mươi hai vì thiên đình luyện binh chương ba trăm bảy mươi hai vì thiên đình luyện binh phía đông mặt trời c h ậ m rãi mọc lên nhan thanh không đã sớm đi vào thạch đài không gian chờ đợi mã lai trở về đại khái tại tám giờ chỉ thấy vó đồ gợn nước sóng g i ó nổi lên tiếp theo từ bên trong đi ra một cái thân ảnh gầy gò chính là mã lai lúc này nhan thanh không hơi kinh ngạc. nghị không ra mã lai khí tức trên thân hoàn toàn thay đổi nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn ẩn tản ra tông sư khí độ nhan tiên sinh ta trở về mã lai nhìn thấy nhan thanh không liền cười cười thân ảnh đột nhiên lướt qua tới trong trước mắt hắn liền đã đi đều mười mét huyền không thạch đạo xuất hiện tại thạch đài cuối cùng trở về liền tốt nhan thanh không nhìn từ trên xuống dưới mã lai trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc giống như biến thành người khác nói xem ra thu hoạch của ngươi không y ta tạm được mã lai t i ế n nôn thu hoạch thật không tệ mệnh mở mấy tầng nhan thanh không hỏi cảm giác mã lai đích thật là thay đổi giống như biến thành võ học tông sư khí đội trở nên mười phần bất phàm nếu không nhan tiên sinh n g à i đón xem mã lai ngược lại một tiếu đạo cặp kia trở nên lăng lệ trong mắt lại mấy sợi không che giấu được thích cựu trọng nhan thanh không không có suy nghĩ nhiều liền nói mặc dù mã lai niên kỷ đích thật là hơi lớn nhưng là lấy năng lực của hắn có thể mệnh mở cựu trọng cũng không phải chuyện không thể nào hắn hết sức coi trọng mã lai một cái có thể ngăn cản được thổ địa thần dụ nghi ngờ người đương nhiên sẽ không đơn giản đi nơi nào nhan tiên sinh ánh mắt quả nhiên lợi hại ta đích sắc là mở ra cựu trọng môn mã lai cười tiếu đạo c ũ nhưng g k tiếp tục như, bất quá nội nhử, tâm là đối mặt cơ duyên to lớn điều này có thể sao mỗi người đều liệu mạng đi tranh đoạt hắn nhưng là tận mắt nhìn đến không ít thiếu niên chết đi ngươi là ăn cơm trước vẫn là đi trước tắm rửa một phen đương ra đến khách đ ư ờ n g lúc nhan thanh không hỏi đã một thân lôi thôi mã lai ăn cơm trước một năm đều chưa từng ăn qua thức ăn t h ơ m p h ứ c mã lai lập tức tinh thần một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng hiện tại nhớ tới liền mười phần hoài nợ a nhan thanh không cười cười liền mang sang mấy đĩa t r ư ở n g sinh đồ ăn cùng hai bát cơm mã lai lập tức ăn n g à u nghiến bất quá mười phút liền đã ăn đến sạch sẽ một mặt thỏa mãn rán g vẻ tiếp lấy thở hắt ra nói nhan tiên sinh ta đi trước tắm rửa một phen cái dạng này thực sự có chút khó chịu nhan thanh không lập tức lên tới lầu bốn cầm xuống đã sớm chuẩn bị xong quần áo nói với mã lai đi dẫn ngươi đi một chỗ địa phương nào mã lai hiếu kỳ hỏi cùng đi theo ra khắp đường con mắt lập tức sáng lên hỏi tầng thứ nhất ha ha sớm muốn đi tầng thứ nhất nhìn một chút đáng tiếc một mực không có cơ hội nếu như ngươi trở thành thổ địa thần có thể tại tầng thứ nhất tuyển một tòa đại sơn lúc này nhan thanh không đột nhiên, nói, dưới chân đống nhiên sinh ra một đoá bạch vân cùng g a hiệu mã lai đứng lên đến ngày sau đối tu luyện mượi phần lại hỗ trợ xem như một khối đất phong đi mã lai nghe được có chút tâm động nhưng là nghĩ n g h ĩ sau liền lắc đầu nói được rồi ta còn là tập võ thần lúc này ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào b ạ c h vân có chút hiếu kỳ hỏi đây là trong truyền thuyết đảng vân giá vũ tiên thuật nhìn rất cao to bên trên có hay không hối hận t u y ể n võ nhan thanh không c ư ờ i hỏi mã lai nhún nhún b a i nói có cái gì tốt hối hận võ không thể so với tiên thấp người cũng không thể so với tiên thấp nhan thanh không nghe được hơi kinh ngạc liền không có nói thêm cái gì liền mang theo mã lai bay hướng tầng thứ nhất tìm một cái hộ để mã lai đi tắm rửa một phen đương tắm rửa tốt mã lai ở bên hồ tùy ý đi, đi tiếp lấy liền không kịp chờ đợi muốn đi tr dù sao đã rời đi một năm cũng không biết nhân gian trở nên bộ dáng thế nào đặc biệt là hắn thương nghiệp đế quốc cùng người nhà khi trở lại thạch đài lúc mã lai nghe được thời gian chỉ là quá khứ một ngày cũng có chút giật mình một ngày nhân gian mới trôi qua một ngày mã lai c h ấ n kinh hỏi dù sao hắn tại võ quá khứ một năm nhan tiên sinh ngươi không có gạt ta chứ ta tại võ địa rõ ràng đã qua một năm nhân gian làm sao mới trôi qua một ngày đúng rồi ngươi đổ vật tại trong khỏe nhan thanh không đem mã lai điện thoại túi tiền các thứ lấy ra đưa cho mã lai mã lai tranh thủ thời gian mở ra điện thoại xem xét thời gian hoàn toàn chính xác nhân tài qua một ngày nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tin được tiếp lấy lên lưới nhìn thời gian ha ha khi xác định về sau mã lai không khỏi đại hỷ cười ha h a sau một lúc mã lai đột nhiên hỏi cái kia nhan tiên h sinh ta có thể hay không lại đi tầng thứ nhất nhìn xem có thể nhan thanh không gật gật đầu liền đem mã lai lại mang đi tầng thứ nhất hiện tại tầng thứ nhất đường kính đã vượt qua một ngàn cây số nhưng là tăng trưởng tốc độ thong thả xuống tới tại mới đầu thành lập một cái thổ điệu miếu liền có thể tăng trưởng một hai trăm cây số nhưng là theo thổ đ i ệ miếu càng vượt xây càng nhiều tầng thứ nhất tăng trưởng tốc độ thả chậm Tầng lúc này mã lai nhịn không được đánh một bộ quyền mặc dù nhìn ngược lại là không có hổ hổ sinh uy cũng không có khẩn thiết phá phong nhưng là nhan thanh không đã thấy đến vô số quyền ảnh mã lai một quyền vung ra quyền sau mang theo vút qua tàn ảnh nhan thanh không trong lòng có chút kinh ngạc giống như mã lai võ học đ ạ t đến một loại cảnh giới mới liền ngay cả hắn đều có chút nhìn không rõ một bộ quyền sau khi xuống tới mã lai sắc mặt đại hỷ nhan tiên sinh không làm thổ địa thần liền không thể tuyển một tòa đại sơn mã lai có chút t i ế c h ậ n nói bởi vì tầng thứ nhất linh khí đối với hắn tu luyện mười phần lại trợ rút thực hắn lại không muốn làm thổ địa thần muốn làm cũng là tập võ thần mặc dù không thể tuyển một tòa đại sơn nhưng là thân là trường sinh mời k i ế n người sở hữu ngược lại là có thể thường xuyên đến tầng thứ nhất nhan thanh không suy tư một chút đạo định cho chút phúc lợi cho trường sinh mời khiến người sở hữu cùng thổ địa thần vậy ta có thể hay không tại tầng thứ nhất nghỉ ngơi hơn m ộ ư ơ i ngày mã lai trong lòng vui mừng hỏi nhi hắn mỗi tháng lại ba lần cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn nói cách khác hắn mỗi tháng lại ba lần cơ hội tiến vào tầng thứ nhất nhưng là nếu như mỗi lần chỉ có thể đợi mấy giờ đối tu luyện ngược lại là không có bao nhiêu trợ giúp cái này khó tránh khỏi có chút g â n cả có thể nghĩ đợi cho lúc nào đều có thể nhan thanh không đạo đã đều cho phúc lợi liền không có tất yếu nhỏ mọn như vậy hối hổ đây là vì thiên đình luyện binh tại tầng thứ nhất nghỉ ngơi một năm đều có thể mã lai vui lên hỏi ngươi cả một đời không trở về nhân gian đều được nhan thanh không cười cười nghĩ đến để tiểu bạch thậm chí bạch mấy vị thổ địa thần tại tầng thứ nhất tuyển một tòa đại sơn làm đất phong nhan tiên sinh tầng thứ nhất là dạng gì tồn tại mã lai có chút hiếu kỳ hỏi mặc dù tới hai lần nhưng không có nhìn thấy một bóng người ngược lại là gặp qua một chút tiểu động vật mình đi xem nhan thanh không nói nhìn đồng hồ lại nói ngươi chừng nào thì trở về đợi chút nữa ta tốt hơn tới đón ngươi hiện tại gần mười điểm ta m ộ ư ơ i hai giờ trở về đi mã lai suy nghĩ một chút nói nhan thanh không gật gật đầu liền rời đi tầng thứ nhất lúc này hắn về p h ò n g bếp tập đệ tam cảnh trường sinh đồ ăn thời gian nhanh đến mười hai giờ liền tiến về tầng thứ nhất đem mã lai tiếp ra đương mã lai rời đi về sau nhan thanh không liền đứng trên thạch đài t a o mày giỏ xét thạch sơn trường sinh khách sạn cùng tầng thứ nhất bị một tòa thạch sơn ngăn cách nhi trường sinh mời khiến người sở hữu cùng thổ địa thần lại không cách nào vượt qua thạch sơn nhi hắn không có khả năng mỗi lần đều muốn đi tặng người mà lại quá thấp kém cũng không có nhiều thời gian như vậy đẩy ra thạch sơn nhan thanh không chầm tư sau một lúc tự nói lắc đầu sau có nói có lẽ xây cái thông đạo giữ một tòa cầu vượn lúc này hắn ngồi tại bàn trà một bên nhìn một bên suy tư một bên uống trà vây quanh thạch sơn dựng một tòa cầu vợt nhan thanh không đi đến thạch đài đoạn trước nhất tựa như nhân gian s ạ đạo nhưng là thạch sơn lại rất lớn nếu như là dựng một tòa cầu vợt công trình c ũ n g ít mà lại làm sao dự một lát sau hắn xuất ra trường sinh lệnh c h ầ m âm một phen sau liền đến đến thạch sơn trước hướng vách đá nhấn một cái đồng phát ra một cỗ quang mang máy liệt cầu vợt nhan thanh không t h ấ p giọng nói một tiếng ầm ầm bỗng nhiên thạch sơn phát ra trận trận tiếng ầm ầm khiến cho bốn phía như là như địa chấn thạch sơn cùng thạch đài đều chuyển đến cảm giác chấn động lúc này lại có t ừ nhan g sương dâng đợt lên, n mụ ư là tiên khí tại khí quần、nhan、thanh không trong lòng kinh ngạc hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào xem t h ấ u ánh mắt thế mà bị sương mù che cản biến hoa giống như có chút lớn a mặc dù sương mù che chắn ánh mắt nhưng là nhan thanh không còn có thể nhìn thấy một chút trước mắt không còn là tòa kia nguy nga thạch sơn tựa hồ biến thành một mảnh thạch lĩnh nhìn vẫn là thạch sơn chỉ là không cao đại khái ba bốn trăm l i n cao bộ dáng mà lại thạch sơn cũng không dốc đứng có thể leo đi lên còn có thạch lĩnh trung tâm xuất hiện một đầu thêm đá đường nhưng là thêm đá đường bị sương mù che chắn cũng không nhìn thấy thông hướng nơi nào lúc này nhan thanh không thuận thềm đá đường đi đi lên mảnh này thạch lĩnh ngược lại là tính được một cảnh nhìn mười phần không tệ có thể bốn phía thông hành nếu như lại trồng chút cỏ cây nói là tiên cảnh cũng không đủ nhìn còn có mấy phần thần bí sau đó không lâu nhan thanh không đi đến thạch lĩnh trên đỉnh tiếp tục thuận thềm đá đường đi sơn đồi khi hắn đi đến cuối cùng là một mảnh lồi ra sơn đồi sơn đồi dưới cũng chính là thạch lĩnh một bên khác thì tung bay từng tầng từng tầng mây mù, phía dưới là tựa như là vượt sâu vạn trượng căn bản là nhìn không thấy đáy mà đoạn ngai bên trên có một tòa đá bạch ngọc cầu b trận trận ố mặc, thần. Thần binh mã. Binh mã mặc dù bây giờ vẫn là một tòa trường sinh khách sạn nhưng là ai cũng biết cái này lại há lại một tòa nho nhỏ trường sinh khách sạn đơn giản như vậy tại tầng thứ nhất nghỉ ngơi một năm đều có thể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 bốn phía quanh quần xem trận trận sương mù không biết thông hướng phương nào nhưng là đá bạch ngọc cầu trước đứng thẳng một khối hơn trượng cao bia đá trên tấm bia đá lại ba cái đại triện thông thiên kiểu trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ t ư ờ n g ba trăm bảy mươi b ố hoàng lưu thọ tận chương ba trăm bảy mươi b ố hoàng lưu thọ tận thạch lĩnh sườn đồi bên trên nhan thanh không nhìn chăm chú cây cầu thông thiên không biết đang suy tư điều gì sau một lúc lâu hắn liền xoay người đi xuống thạch lĩnh trở lại khắc điếm tiếp lấy lên đến lầu hai đẩy ra thông hướng đệ nhị trọng tiên h cửa đệ nhị trọng tiên h c ũ n g chưa từng xuất hiện cái gì cây cầu thông thiên hắn suy tư một trận liền lấy ra trường sinh lệnh đặt tại trên cửa trần chờ một chút nói cây cầu thông thiên lúc này cánh cửa kia khe chấn động tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa tại nhan thanh không kinh ngạc bên trong chỉ thấy lầu hai bốn phía xuất hiện một mảnh biển hoa biển hoa nở đầy hoa đủ mọi màu sắc sắc thái rực rỡ m ư ờ i phần mỹ lệ biển hoa như là một đầu giải lửa màu vòng quanh trường sinh khách sạn lầu hai vây quanh một vòng chiều rộng hơn m ư ơ i triệu dáng vẻ nhi tại khách đường ngay phía trước thì nhiều một đầu hoa đường như là sườn đồi lồi ra đi, lại mây những k h ngày l hoa a i nhiều khách thì đường, đông m tây có chút phổ biến có chút không phổ biến có chút không biết xuân hạ thu đông bốn mùa đều lại làm sao lại nhiều một vòng biển hoa nhan thanh không có chút không rõ ràng cho lắm nhìn rất mậu ảo tiếp lấy liền đi hướng hoa đường đầu kêu hoa đường lại hơn trăm mét lại hoặc nồng hoặc nhạt mây mù tràn ngập để cho người ta thấy không rõ nó diện mặc thật nhưng là tại cuối cùng chính là một tòa đá bạch n g ọ c cầu cùng tầng thứ nhất kia một tòa cây cầu thông tiên giống như chính là trên cầu hoa văn có chút không giống tại cầu đá trước đồng dạng đứng thẳng một khối hơn trượng cao bia đá cây cầu thông tiên lúc này hắn hướng sân đồi nhìn xuống nhìn chỉ gặp mây mù từng tầng từng tầng căn bản là không nhìn thấy đáy như là vượt sâu v à n trượng tại lầu hai biển hoa bên trên không nhìn thấy lầu một thạch đài thạch lĩnh cũng không nhìn thấy tầng thứ nhất giống như lầu một cùng lầu hai không tại cùng một cái thời không nhan thanh không, không có suy nghĩ nhiều liền cầm lấy trường sinh lệnh đạp vào cây cầu thông tiên cảm giác cả người như là vân hải trung đi tới tựa hồ vượt thổi hồ hán phong dưới lại đi sâu lên. một lát sau hắn liền đi tận thông thiên tri cầu đi vào đệ nhị trọng tiên h bên d ư ớ i cũng có thể nói là sửa đổi như cầu trước đồng dạng đứng thẳng một tấm bia đá con đường trường sinh trường sinh khách sạn cùng đệ nhất đệ nhị trọng tiên h phú ly lại lại một tòa cây cầu thông thiên nối liền nhan thanh không dò xét sau một lúc liền trở lại lầu một trên bệ đá ngầm đầu nhìn lại quả nhiên không có nhìn thấy lầu hai có cái gì biển hoa nhìn cùng trước đó căn bản cũng không có biến hóa hắn suy tư sau một lúc lên đến lầu ba lầu ba giống như lúc đầu có phải hay không thần sông đâu hắn đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lên trời bên cạnh vân hải suy tư nếu như là thần sông cái này thần sông ba đạo đồ ăn lại là cái gì lúc này hắn lời ư đi nghĩ cầm trường sinh lệnh liền tiến về hoàng sơn hoàng sơn kỳ lỏng nổi tiếng thiên hạ lần này hắn đến hoàng sơn ngoại trừ đến xem hoàng sơn sơn thần miếu ngoài chính là nghĩ lựa chọn sử dụng một chút tiểu tùng c â y trồng đến thạch lĩnh bên trên hiện trên thạch lĩnh chỉ có l ẻ loi c h ơ i trọi một gốc nên k h á c h tùng thực sự đơn điệu chút lúc này hắn đi vào hoàng sơn sơn thần miếu chỉ gặp hương hỏa tràn đầy khách hành hương nối liền không dứt thực từ xa nhìn lại mặc dù miếu thở nhiều mấy sợi thần tính, lại thiếu chút hồn. sơn thần miếu có thần không hồn đây là bởi vì sơn thần miếu không có sơn thần tiến vào chiếm giữ nguyên nhân kỳ thật không đơn thuần là sơn thần miếu như thế liền ngay cả những cái tia thổ địa miếu cũng là như thế nhan thanh không nhìn thấy không khỏi lắc đầu thổ địa thần k h ó tìm sơn thần đồng dạng k h ó tìm cho dù hắn tiêu chuẩn vừa giảm lại hàng y nguyên đứng trước không người có thể dùng cục diện bất quá cũng không phải vội trường sinh khách sạn xuất hiện đến bây giờ cũng bất quá là mấy tháng mà thôi cái này x ắ c không vội vàng được hắn không có tiến sơn thần miếu mà là đi khắp nơi đi nghe khách hành hương nghị luận bởi vì sơn thần miếu hiện tại chỉ có ba cái thần thông nguyên nhân Kỳ bất bất không không lúc này nhan thanh không dừng bước lại h i ế u kỳ đánh giá đầu kia lão hoàng như trong ánh mắt có chút kinh ngạc hắn dừng lại quan sát lao hoàng n h u không phải là bởi vì lao hoàng như vất vả cần cụ cũng không phải bởi vì lao hoàng như già dặn sắc phải chết càng không phải là bởi vì lao hoàng như cả một đời đều tại rộn đồng bên trên lao động mà là lao hoàng lưu kia một đôi mắt tràn đầy linh tính nhìn xem giống như nhìn người con mắt thông linh nhan thanh không hướng lão hoàng lưu đi đến có chút hiếu kỳ lão hoàng lưu là thế nào thông linh thực sự để hắn hơi kinh ngạc hắn đi ra khe núi đi vào kia phiến ruộng đồng bên trên lão hoàng lưu đích thật là thông linh nhưng là thân thể nó lại già giống như trèo trống không có bao nhiêu trời n Nhi h tẩy lão nông gặp nhan thanh không đến gần hơi kinh ngạc đại thúc ngươi đầu này lão hoàng lưu đ ã thiếu niên rồi nhan thanh không cười cười hỏi ba mươi lăm năm lão nông nhìn một chút nhan thanh không sau liền nói tiếp lấy hiếu kỳ hỏi thế nào ba mươi lăm xem ra đích thật là già rồi nhan thanh không thản n h i ê nói n liền đánh giá lao hoàng ngưu nhi hoàng ngưu tuổi thọ tại mười lăm năm đến ba mươi lăm không giống nhau đại thúc ngươi đầu này lao hoàng ngưu thế nào có hay không tổn thương hơn người đả thương người làm sao lại như vậy lao nông đại lắc đầu nói vỏ của ta làm sao lại đả thương người nó mười phần nghe lời ta cho ngươi biết nó còn giúp đỡ người đâu còn không chỉ một người a đại thúc có thể hay không nói nghe một chút nhan thanh không có chút hiếu k ỷ châu cũng sẽ cứu người chẳng lẽ cái này cùng nó thông linh có quan hệ lúc này hắn móc móc túi á o lại phát hiện mình căn bản cũng không có mang khói hai mươi bảy năm trước trong thôn một cái tiểu t h í hải đang bị một đám chó d ữ truy cắn cắn đến máu me khắp người khi đó bốn phía không a i bò của ta ngay tại bờ sông đang ăn cỏ nghe được tiếng la sau liền tiến lên đổi u đi đám kia chó d ữ lúc này lão nông chỉ một chút hoàng n ư u chân sau còn nói thấy không vết sẹo này vẫn là khi đó lưu lại đây này nhan thanh không tại hoàng n ư u chân sau quả nhiên nhìn thấy một cái nhàn nhạt vết sẹo liền hỏi còn có đây này lão nông nghĩ, nghĩ còn nói tựa như là hai mươi một năm vẫn là hai mươi hai năm trước trong thôn lại một nữ h à i trong núi lạc đường cuối cùng vẫn là nó phát hiện đúng rồi một lần trong thôn tiến tặc vẫn là lão hoàng lưu phát hiện s a u lại náo đem người đánh thức tới a còn có ta nhớ ra rồi nó vung ngâm nước đ á y bỏ cây đuốc tiêu diệt bằng không lão nông lắc đầu nói tiếp lấy liền to a mày có chút cảnh giác hỏi ngươi hỏi cái này chút làm gì không có gì chính là có chút hiếu kỳ nó sẽ cứu người nhan thanh không chuyện cười tiếu đạo nhìn thoáng qua lão hoàng lưu về sau liền phất phất tay rời đi lão nông gặp nhan thanh không rời đi không khỏi lắc đầu trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tưởng ba trăm bảy mươi năm vẫn là ta đến đặt tên a chương ba trăm bảy mươi năm vẫn là ta đến đặt tên a nhan thanh không rời đi về sau phát hiện sắc trời sắp đen liền tranh thủ thời gian lựa chọn sử dụng một chút tiểu tùng cây hắn đem tiểu tùng cây mang về trường sinh khách sạn về sau liền lập tức tại thạch l i n h trong khe trồng tiếp lấy c h ỉ pháp rơi xuống một chút linh khí để tiểu tùng cây cấp tốc sinh trưởng lúc này thạch l i n h rốt cục nhiều chút lục sắc nhìn lại sinh cơ tại khe núi dưới hắn cùng lao nông kéo một trận chủ yếu là vì giải một chút hoàng n ư u nhìn xem hoàng ngư phẩm tính như thế nào d hắn cùng hoàng n h u căn bản là không có cách câu thông nếu như cảm thấy vẫn được hắn liền chuẩn bị đem hoàng n h u h ồ n phách đưa đón đến đệ nhị trọng thiên trở thành đệ nhị trọng thiên cái thứ nhất yêu dân yêu dân nhan thanh không có chút s ừ n g sốt một chút giống như nói là yêu dân có chút không đúng lắm chẳng lẽ là thiên yêu dân thiên dân lúc này hắn quen một chút suy nghĩ liền không có tiếp tục suy nghĩ chuyện nhàm chán kỳ thật hắn chủ yếu là nghĩ kiểm tra một chút phi thăng tới đệ nhị trọng thiên h ồ n phách có thể hay không trở thành sơn thần miếu bởi vì hiện tại thành thần điều kiện là có được trường sinh mời lệ bất quá giống như trở thành yêu dân về sau tự a hồ có cơ hội đi qua trường sinh tri c ầ u đi vào trường sinh khách sạn cứ như vậy tự a hồ vẫn là cần trường sinh m ờ i lệnh lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề chính là lục địa bầu trời động vật có thể tiến vào trường sinh khách sạn trở thành trường sinh khách sạn người có duyên như hồ đông bắc miêu h i n h trở theo lý mà nói thủy tộc cũng hẳn là có thể đi vào trường sinh khách sạn dù sao lâu bốn tương ứng đệ tứ trọng tiên có thể là thần sông như vậy thì cần thủy tộc tới làm vì thần sông như vậy thủy tộc như thế nào đi vào trường sinh khách sạn thủy tộc thoát nước còn có thể sống sao cá có thể rời đi nước sao lúc này nhan thanh không mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc trước đó hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này trong lúc nhất thời có chút giật mình cá như thế nào đi đến thạch đài đi vào trường sinh khách sạn kỳ quái nhan thanh không cao mày suy tư hắn rời đi bàn trà trên thạch đài đi tới đi lui tựa hồ đang quan sát cái gì tự nói, nói chẳng lẽ cá đi vào thạch đài liền không cần nước đây cũng chính là nói bởi vì trường sinh khách sạn nguyên nhân cá lên tới thạch đài liền không cần nước lấy trường sinh khách sạn thần kỳ đây là hoàn toàn là có khả năng thực hiện thực cái này ngấp lại cũng có chút cổ quái một con cá chạy đến bàn ăn bên trên ăn cơm làm sao ăn còn có nó có thể hay không điểm một phần hàng ngư phiên thân đâu nhan thanh không nghĩ tới những thứ này vấn đề lập tức một mặt bó tay rồi bất quá trong lòng ngược lại là hết sức tò mò trường sinh khách sạn sẽ như thế giải quyết vấn đề này lúc này s ắ p trời đã t ố i xuống tới thậm chí bạch vừa vẫn đi đến thạch đ ạ i tiếp lấy có chút ngây ngẩn cả người trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn xem thạch lĩnh hắn gặp tiên sinh đứng tại vách đá suy tư liền không có q u á i d ậ y lúc này hắn có chút hiếu kỳ thạch sơn biến hóa làm sao một ngày ở giữa thạch sơn đã không thấy tăm hơi hắn gặp tiên sinh thật lâu không hề động liền hiếu kỳ đi đến thềm đá đường trên đường đi đến thạch lĩnh trên đỉnh tiếp lấy nhìn thấy sườn đồi cuối cùng đứng thẳng một khối tấm b i a đá lớn cây cầu thông thiên thậm c h i bạch hiếu kỳ gió xét ánh mắt liền rơi vào cây cầu thông thiên bên trên suy tư nghĩ đến chia lịa bất quá bởi vì mây mù quanh quẩn hắn cũng không nhìn thấy cây cầu thông thiên cuối cùng là cái gì nhưng là lớn nhất khả năng chính là tầng thứ nhất hắn nghĩ nghĩ cuối cùng không có đi bên trên cây cầu thông thiên khi hắn đang muốn bay người đi trở về đi lúc gặp phát hiện tiên sinh không biết khả thi đứng ở bên cạnh liền tranh thủ thời gian hành lễ nói tiên sinh nhan thanh không gật gật đầu liền nói từ hôm nay trở đi phạm là có được trường sinh mời khiến người đều có thể tiến vào bởi vậy tầng thứ nhất còn tại tầng thứ nhất đợi bao lâu cái này không có quy định tùy ý tuân lệnh thậm c h i bạch có chút thi l ễ n ó i đúng rồi trên người ngươi thổ địa thần vẫn là trường sinh khách sạn tiểu nhị có quyền lợi tại tầng thứ nhất lựa chọn sử dụng một tòa đại sơn làm mình nơi tu luyện nhan thanh không chuyện cười tiếu đạo thậm c h i bạch nghe được mừng rỡ trong lòng nói chi bạch tạ quá tiên sinh có dành ngươi liền đi nhìn xem chọn chúng tòa nào đại sơn liền nói cho ta nhan thanh không nói tiếp lấy xoay người rời đi sau đó không lâu liền trở lại nam châu nhà dưới bóng đêm nhan phụ hòa nhan mẫu ngay tại phòng khách xem tv cha mẹ các ngươi tiến vào trường sinh khách sạn mấy lần nhan thanh không đi tới hỏi tùy theo ngồi ở trên ghế salon hai lần nhan mẫu có chút hưng phần nói hai lần a nhan thanh không gật gật đầu liền cười nói lần thứ ba cũng không xa đến lần thứ tư các ngươi nhị l a o liền sẽ chính thức trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên nhi vào lúc này thậm chí bạch ngay tại chiêu đ á i người hữu duyên vẫn bận đến đêm khuya đưa tiến vị thứ tư người hữu duyên về sau hắn liền lập tức tiến về tầng thứ nhất mình có thể lựa chọn sử dụng một tòa đại sơn làm chỗ tu luyện tự nhiên để hắn đại h nay băng với tại tầng thứ nhất chiếm một tòa đại sơn lúc này hắn cấp tốc tại chạy nhanh tìm kiếm mình thích đại sơn nhưng là tầng thứ nhất hoàn toàn chính xác có chút lớn mãi cho đến h ừ n g đông hắn đều không có đi bao xa mà lại tại ban đêm thấy cũng không rõ ràng chỉ có thể chờ đợi đến ban ngày lại nhìn trong trước mắt lại là một ngày trôi qua hắn ngược lại là đi vài tòa đại sơn nhưng là cũng không rất ưa thích tại t r ạ n g vạng tối liền về trường sinh khách sạn liên tiếp mấy ngày đi qua thậm chí bạch rốt cục lựa chọn sử dụng một tòa đại sơn liên toàn à y nhan thanh không nhìn trước mắt đại sân hỏi ngươi chuẩn bị cho nó lên tên là gì liên t o à này thậm chí bạch cười cười tiếp lấy hơi kinh ngạc hỏi ta có thể cho nó đặt tên nếu như ngươi muốn ta lên cũng là có thể kia vẫn là ta đến lên đi nam sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa cha mẹ các ngươi tiến vào trường sinh khách sạn mấy lần nhan thanh không đi tới hỏi tùy theo ngồi ở trên ghế salon hai lần nhan mẫu có chút hưng phấn nói hai lần à, nhan thanh không gật gật đầu liền cười nói lần thứ ba cũng không xa đến lần thứ tư các ngươi nhị lao liền sẽ chính thức trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên nhi vào lúc này thậm chi bạch ngay tại chiêu đãi người hữu duyên vẫn bận đến đêm khuya, đưa khuya, t i o n v g trước h ứ người hữu duyên về sau, hắn liền hữu lập t tiến về tầng thứ nhất. về thứ mắt ì n h c lại là một ngày trôi qua hắn ngược lại là đi vài tòa đại sơn nhưng là cũng không rất ưa thích tại trạm vạng tối liền về trường sinh khách sạn liên tiếp mấy ngày đi qua t h ẩ m c h i bạch rốt cục lựa chọn sử dụng một tòa đại sơn liên t ò a n à y nhan thanh không nhìn trước mắt đại sơn hỏi ngươi chuẩn bị cho nó lên tên là gì liên t ò a n à y t h ẩ m c h i bạch cười cười tiếp lấy hơi kinh ngạc hỏi ta có thể cho nó đặt tên nếu như ngươi muốn ta lên cũng là có thể kia vẫn là ta đến lên đi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm bảy mươi sáu từ phía trên mà đến hà chương ba trăm bảy mươi sáu từ phía trên mà đến hà tại thậm chi bạch lựa chọn sử dụng tiểu thanh sơn ngày thứ hai k chúng ta thật có thể lựa chọn sử dụng một tòa đại sơn tiểu bạch không kịp chờ đợi gọi điện thoại đến hỏi tại tầng thứ nhất lựa chọn sử dụng một tòa đại sơn vẫn là để nàng có chút hưng phấn đương nhiên là thật nhan thanh không cười tiểu đạo liền hỏi tiểu bạch đều nhanh muốn thu giả ngươi chừng nào thì về nhà cha mẹ đều nghĩ đến ngươi đây ngày mai ta đã lấy lòng phiếu tiểu bạch nói hoàn toàn chính xác muốn về nhà một chuyến có muốn hay không ta mang ngươi nhan thanh không hỏi tiểu bạch sửng sốt một chút liền hỏi làm sao mang k người dân ta bay trở về nhà không phải nhan thanh không, không khỏi cười một tiếng cái này phải bay bao lâu mà lại mười phần tiêu hao năng lượng cũng không có lời liền giải thích nói trường sinh khách sạn tiểu bạch nhất thời không hiểu nghĩ lại liền lập tức hiểu được cũng có chút hưng phần nói ha ha ta hiểu được ca ngươi đây là coi trường sinh khách sạn là trạm trung chuyển a nhan thanh không cười cười hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đem trường sinh khách sạn ở trong chuyện trạm sử dụng lúc trước cũng không thể lấy nhưng là trường sinh khách sạn liên tục thăng cấp công năng tự nhiên trở nên mạnh mẽ ca nói như vậy ngươi chẳng phải là mười phút bên trong toàn thế giới đều có thể đi đến, đến rồi tiểu bạch hiếu kỳ hỏi dạng này chẳng phải là rất thoải mái không phải muốn ta ở chỗ đó sử dụng qua trường sinh lệnh mới được nhan thanh không hơi giải thích một chút hắn không có sử dụng qua trường sinh lệnh địa phương là không cách nào hạ xuống cho dù là dạng này cũng mười phần thuận tiện à, tiểu bạch tiếu n ô n tiếp lấy nói ra ca vậy ta trả v ẽ buổi sáng ngày mai bảy giờ ta đến ra ngoài trường chờ ngươi chỗ cũ ha đi nhan thanh không nói tiếp lấy liền cúp điện thoại lúc này hắn lại đi một chuyến hoàng sơn tại khe núi thôn p h ụ cận bên trong tìm được đầu kia thông linh lão hoàng như chỉ gặp lão hoàng như nằm tại ngưu lan không n ú c ních ngược lại là không có chết nhưng là gầy như quét t u i cùng mấy ngày trước đây so sánh khác biệt quá lớn tuổi thọ đã không nhiều lắm sau đó không lâu hắn lại lựa chọn sử dụng một chút hoàng sơn lỏng về trường sinh khách sạn tại hắn t r ồ n g hoàng sơn lỏng về sau an vị tại bàn trà trước cống trà suy tư liên quan tới thủy tộc như thế nào trường sinh khách sạn loại cá không có thành tinh trước là không thể nào ly thủy mà sống nếu như nơi này lại một con sông nhan thanh không trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này hắn đột nhiên đứng lên nhìn xem trường sinh khách sạn phía bên phải vách núi nhi bên trái thì là thạch lĩnh thông hướng tầng thứ nhất nếu như cái này lại một con sông liên thông nhân gian dòng sông cùng hải dương đây chẳng phải là có thể nhan thanh không suy nghĩ xoay nhanh trong đầu sinh ra từng cái ý nghĩ không ngừng mà tu bổ hoặc nằm đến diễn biến ra thích hợp phương pháp đo lấy trong đầu của hắn lại linh quang hiện lên thì ra là thế lúc này nhan thanh không đột nhiên hiểu được không khỏi h i ê n lặng cười một tiếng sau liền lấy ra trường sinh lệnh hắn đi đến bậc thang đi vào cuối cùng nhất vách núi đối trường sinh lệnh nói phi lưu trực hạ tam tiên h xích nghi là ngân hà rơi cửu thiên đông nhiên một đạo bay chỉ từ trường sinh lệnh n h i ra tiếp theo liền thấy bầu trời ầm ầm rung động đông nhiên hạ lên quần quận mưa to lúc này vách núi thì sương mù nổi lên bốn phía như là t ầ n g t ầ n g mây mù khiến cho thấy không rõ bên dưới vách núi dưới ánh mặt trời vách núi ở giữa trong sương mù vậy mà sinh ra từng đầu cầu vồng có lớn có nhỏ có dài có ngắn nhìn xem mười phần hùng vĩ từng tầng từng tầng mà lên như là một đầu cầu vồng chi bậc thang lại giống một tòa mười bậc mà lên thiên môn nhìn xem cực đẹp nhan thanh không nhìn thấy hơi có chút kinh ngạc nhi vào lúc này trên bầu trời rơi xuống nước mưa ở trên vách núi trống không sau thì hóa thành một con sông lớn tựa hộ là từ trên trời lưu đến nước sông quần quần lao nhanh mà xuống như là một đầu chân chính giang hà lưu đến trường sinh khách sạn đỉnh liền khuynh tiết mà xuống hóa thành giống như treo ở trên trời hùng vĩ thác nước cái này thật ứng phi lưu trực hạ tam t i ê n xích nghi là ngân hà rơi cửu tiên nhan thanh không nhìn thấy một màn này trong lòng hơi có chút c h ấ n kinh giống như hoàng hà chi thủy từ trên trời đến một màn này mười phần rung động lòng người để cho người ta đơn giản không thể t i n được chống rộng sinh ra một con sông lớn bất kể nói thế nào đây đều là một đầu từ trên trời chạy xuống h ạ nước sông từ trên trời mây mù biến thành nhưng là nước sông từ nơi này lao xuống đi lúc này nhan thanh không hơi kinh ngạt sông chạy đi xuống nước sông làm sao bây giờ cứ như vậy rơi đập nhân gian đây đối với nhân gian tới nói chẳng phải là thai họa bất ngờ đây là thủy thai a nếu n như đập chúng nhân gian phòng ốc các loại tuyệt đối không phải một kiện chuyện may mắn nhìn xem đầu này từ phía trên mà đến hà mặc dù còn kém rất rất xa hoàng hà nhưng cũng là một con sông lớn a lúc này dưới chân hắn sinh ra một đám mây lập tức bay xuống v á c h núi một bên nhìn xem thác nước cùng cầu v ồ n g vừa quan sát nước sông chạy tới chỗ nào tại suy đoán của hắn giải xác định sẽ không trực tiếp n ệ h xuống nhân gian nhưng là trường sinh khách sạn sẽ xử lý như thế nào đây chính là hắn hiếu kỳ địa phương hắn một bên nhìn một bên bay xuống số giới hiện nay phương sương ngủ rất lớn tựa hồ sông chạy xuống nước sông đều hóa thành sương ngủ a nguyên lai、like、như vậy sao nhan thanh không có chút hiểu rõ trong lòng đã hiểu được khi hắn sắp bay tới mặt đất lúc đã sớm không có nước sông đều đã hóa thành từng đợt sương ngủ lại chậm rãi bước lên đi lên nhi bước lên đi lên sương ngủ lần nữa hóa thành nước mưa rơi xuống hình thành một con sông lớn cái này tại nhan thanh không đang muốn thăng lên lúc ngầm đầu nhìn lên trông thấy từng đầu cầu vồng đan vào một chỗ từ xa nhìn lại vậy mà tạo thành một tòa cầu vồng chi môn nhi cầu vồng chi môn cầu vồng khi thị biến hoa khó lường giống như từng đầu đang chậm rãi n ú c nhích đột nhiên nhìn lại tựa như từng đầu thất thải thần long long môn lúc này nhan thanh không trong đầu đột nhiên hiện hiện long môn một tử bởi vì ở phía dưới nhìn qua kia cầu vồng mượn phần tương tự long môn cá vượt long môn liền hóa r ộ n g nhan thanh không định xem bất động n g n g đầu nhìn tầng tầng cầu vồng hắn bây giờ không có nghĩ đến bởi vì thủy khí mà thành cầu vồng vậy mà lại hình thành một tòa long môn cái này có phải hay không biểu thị cái gì nếu có loài cá từ thác nước mà lên phóng qua vách núi tiến vào trường sinh khách sạn từ một loại ý nghĩa nào đó nói hoàn toàn chính xác có thể tính phải là cá vợt ư long môn lúc này nhan thanh không rốt cuộc minh bạch tới v a、wow, h à o đại sương ngủ nơi xa có người nói chỉ vào bầu trời k i a m ộ t mảnh sương ngủ nhìn giống như trời mưa v、wow, a cầu vồng cầu vồng lại có tiếng âm hưng phấn hô hào nhìn thấy từng đầu cầu vồng treo ở trên bầu trời thật nhiều cầu vồng quá đẹp phương xa đã sớm có không ít người đã chú ý tới treo ở bầu trời cầu vồng một đầu hai đầu ba đầu lại người tại hiếu kỳ đếm lấy bởi vì cầu vồng thực sự nhiều lắm giống như một đầu thang trời thông hướng thiên đường để cho người ta mười phần sợ hai thang phục、wow. nhiều lắm căn bản là đến không hết cái này cầu vồng cũng quá là nhiều a lúc này không ít người cầm điện thoại đang quay nhiếp thậm chí còn lại người dừng xe đi tới nhìn cầu vồng bởi vì cái này cầu vồng thực sự khó gặp mười phần hùng vĩ số lượng nhiều đến để cho người ta sợ hai t h a n phục nhi khoảng cách đến gần người thì là hơi kinh ngạc các ngươi có cảm giác hay không cái này giống như là một tòa cửa a lại người trẻ tuổi chỉ vào tầng tầng cầu vồng nói ừ n có chút giống trong truyền thuyết long môn đám người nghe xong nhìn như vậy đi thật đúng là giống một tòa cửa a trước định vị nhỏ mục tiêu thì như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tưởng t ba trăm bảy mươi bảy cá vượt long môn chi chương ba trăm bảy mươi bảy cá vượt long môn chi không bao lâu l i ề n đã lại từng tấm hình truyền đến trên internet dẫn tới đám dân mạng hô to kỳ tích bởi vì như thế nhiều mỏ cầu vồng từng đầu mà lên tầng tầng lớp lớp cắm thẳng chân trời bên trong thực sự quá mức hùng vĩ nhân gian hiếm thấy tại cầu vồng bốn phía người vây xem càng ngày càng nhiều n h ư khoảng cách gần người quay chụp đến một tòa hình thành long môn cầu vồng càng làm cho đám dân mạng kinh t h ắ n không thôi hô to mình vì sao không ở nơi đó tại thác nước phía dưới nhan thanh không cả người bao phụ tại nồng đầm hơi nước dài mặc dù hắn đồng dạng đang thán phục long môn mơ hồ minh bạch long cửa ý tứ nhưng là thác nước từ trên trời rơi xuống đã không có nước chỉ có nồng đậm hơi nước nhi cá lại là như thế nào lên tới trường sinh khách sạn cho dù là còn có nước nhi cá lại là như thế lên tới trường sinh khách sạn mặc dù cá đảo ngược lưu mà lên nhưng cũng không phải như thế đi ngược dòng nước pháp a từ trường sinh khách sạn tới mặt đất tối thiểu lại bảy tám ngàn m é t cao có khi đạt tới mười mấy ngàn m é t lại như thế nào du được đi cho dù là một đầu cá mập cũng du không đi lên a kỳ quái con cá này làm sao bơi lên đi nhan thanh không có chút hiếu kỳ nghĩ đến c h ẳ nhan g lẽ còn có t ể từ trung vượt hơi khó dài. nước long môn Cá ru thanh không khỏi nhìn ụ c một t i g xem thấy hơi có chút kinh ngạc liền đi tới bờ sông nhìn xem nhảy ra con cá tiếp lấy liền ngẩng đầu nhìn cầu vồng cùng thác nước những người khác không nhìn thấy từ phía trên mà xuống thác nước nhưng là hắn lại có thể thấy được h o ặ thành phố này cá, đều hắn t h đã ư từng đến dung ngoạn qua đây là nam châu châu hà tam đại nhánh sông một trong bắc giang lúc này càng ngày càng nhiều con cá nhảy ra mặt nước cũng càng vượt vọt càng cao tiếp lấy liền trùng điệp ngã xuống nhi vọn đến càng cao con cá rơi liền càng lợi hại thậm chí có thể thấy được một chút con cá vải cá đều bị ngã thoát thực bọn chúng vẫn không có từ bỏ không ngừng mà nhảy ra mặt nước tựa hầu nghĩ tại nhảy lên cầu vồng phía trên bờ sông tụ tập người càng ngày càng nhiều hiếu kỳ nhìn xem trong nước con cá nhảy ra mặt nước kỳ quái những n à y cá uống thuốc đi từng đầu đang nhảy cái gì có người tuổi trẻ hiếu kỳ hỏi giang diện con cá từng mảnh từng mảnh nhảy ra mặt nước tiếp lấy ngã xuống tóe lên từng tầng từng tầng nước hình tượng mười phần hùng vĩ lúc này hắn cầm điện thoại đang quay nhiếp nhưng là bốn phía sương mù có, có chút thấy không rõ、Chợt cá đều đ i ê n rồi chẳng lẽ trong sông lại điện có người nói các người biết cái gì đây là cá vượt long môn lại người nói như thế tiếp lấy chỉ chỉ trên bầu trời k i a từng đầu cầu v ồ n g thấy không đó chính là long môn truyền thuyết ngư dược qua long môn liền có thể hóa r ộ n g xem ra những n à y cá cả một đời cũng không thể hóa r ộ n g có người tuổi trẻ cười cầu v ồ n g cao như vậy những n à y cá có khả năng g ọ t được đi sao cho nên khó a long môn há lại dễ dàng như vậy phong qua và n g không toàn bộ đều hóa r ộ n g bất quá cá vượt long môn cái t u y ế t pháp này ngược lại là cấp tốc lưu truyền ra đi bởi vì cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức rất giống trên bầu trời lại cầu vồng hóa thành long môn giang diện có vô số con cá lần lượt nhảy ra mặt nước chỉ cầu một tuyến hy vọng dù cho rơi mình đầy thương tích không ngừng lại nhan thanh không nhìn thấy nỗi lòng không khỏi có chút sóng gió nổi lên bởi vì giang diện vậy mà xuất hiện từng mảnh từng mảnh phù bạch con cá bọn chúng đã cái chết thực ngay cả như vậy y nguyên có vô số con cá nhảy ra mặt nước một lần vọt đến so một lần cao bờ sông người vây xem khiếp sợ không thôi tựa hồ cũng bị con cá rung động đến lúc này từng cái coi thường nhiều lần truyền lên internet dẫn tới vô số dân mạng rung động không thôi nhan thanh không nhìn thấy nếu như tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ g i a n g ly cá đều phải phải chết sạch bất qua nói đến hắn cũng có chút kỳ quái vì sao con cá sẽ biết hoặc là nói con cá vì sao muốn làm như vậy người hoặc cái khác động vật ngoại trừ nhìn thấy cầu vương ngoài đối cuối trường sinh khách sạn không có nửa điểm cảm ứng chẳng lẽ là bởi vì long môn nguyên nhân cho nên tất cả l o à i cá đều tại tối tăm tại cảm ứng được nhan thanh không giống như suy đoán tiếp lấy liền nổi lên bầu trời không bao lâu hắn liền đã đứng tại bên bờ vực nhìn xem thác nước đang suy tư điều gì để hà dừng lại mà lại nếu như một mực như thế chỉ sợ có chút không tốt lắm không nói trước sẽ khiến nhân gian vây xem cũng sẽ khiến vô số con cá vì thế mất mạng sáu sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa lại người nói như thế tiếp lấy chỉ chỉ trên bầu trời k i a từng đầu cầu vồng thấy không đó chính là long môn truyền thuyết ngư dược qua long môn liền có thể hóa r ộ n g xem ra những này cá cả một đời cũng không thể hóa r ộ n g có người tuổi trẻ cười cầu vồng cao như vậy những này cá có khả năng gọt được đi sao cho nên khó a long môn há lại dễ dàng như vậy phong qua và không toàn bộ đều hóa rồng bất quá cá vượt long môn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 thức thác nước là từ lâu tới hắn c ấ p tốc đến gần ánh mắt xuyên tấu h qua tràn ngập hơi nước nhìn thấy trên thác nước t r ố n g không phía sau có một đầu quần c u ộ n sông lớn một đầu lơ lửng ở trên trời sông lớn thậm chí bạch nhìn thấy không khỏi t r ợ n mắt hốc mồm cả người đều có chút giật mình tại sông lớn trên không gió nổi mây phun còn hạ lên mưa rào tầm tã từ rơi xuống nước mưa tụ tập hóa thành quần c u ộ n sông lớn cuối cùng xuất hiện trước mắt thác nước lúc này hắn đi đến bên vách núi bên hai lập tức chuyển đến ầm ầm tiếng nước chạy đinh hay nhức ó c a thậm chi bạch hơi kinh ngạc vừa rồi hắn cũng không nghe thấy tiếng thác nước làm sao hiện tại lại nghe、thấy? hắn suy tư một chút liền lui ra phía sau mấy bước thanh â m lập tức nhỏ rất nhiều lại lui ra phía sau mấy bước cơ hồ nghe không được tiếng thác nước kỳ thật bất quá là lui ra phía sau vài mét mà thôi tiếng thác nước không nên từ đình thai nhức ó c đến gần như không thể nghe nghe hẳn là đồng dạng đại tài đúng nhưng là trước mắt thác nước chính là như thế chỉ có đứng tại bên bờ vực mới có thể nghe được ầm ầm tiếng thác nước thậm chí bạch cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn một chút thác nước cùng thiên hà về sau liền đi tới bên vách núi nhìn xuống đi cũng như nhan thanh không hiếu kỳ thác nước dòng nước đi hướng nào đáng tiếc bây giờ sắc trời đã tối thác nước bốn phía lại tràn ngập đồng đậm hơi nước hắn căn bản là thấy không rõ thác nước phía dưới bởi vì không có mặt trời hắn cũng không có nhìn thấy cầu vồng tiên h sinh pháp lực càng ngày càng sâu không lường được thậm chí bạch nhẹ nói một tiếng liền đến đến bàn trà bắt đầu đôn nước pha trà tiếp lấy nhìn một chút bên trái thạch lĩnh lại nhìn xem phía bên phải thác nước trường sinh khách sạn biến hóa càng lúc càng lớn thác nước phía dưới cùng một đầu rộng hai ba mét của nước vừa lúc rơi vào hồ trung tâm khiến nhan thanh không rất ngạc nhiên chính là Cột nước trong rơi vào trong hồ lúc c này g không có phát thất có t ra r ấm ấm sương mù nhưng g so sánh buổi chiều bắc giang lớn hơn đặc biệt là hồ trung tâm mạch này nồng đậm sương mù bao phủ phương viên mấy cây số càng là h ồ trung tâm càng là nồng đậm vài mét ngoài liền không cách nào thấy vật nhan thanh không nhìn một chút về sau liền hướng bên ngoài lao đi muốn nhìn một chút nơi này là địa phương nào bởi vì nồng vụ đột nhiên tràn ngập để bên hồ người kinh ngạc không thôi vừa mới vẫn là trong sáng làm sao đột nhiên liền sưng ơ lên mà lại nồng đậm đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng kỳ quái làm sao sưng ơ lên bên hồ một cái trong sân chơi có công việc nhân viên kinh ngạc nói còn như thế lớn đều nhanh muốn nhìn không rõ cái này sương mù rất lớn a mười mấy mét đều thấy không rõ lại người nhìn một chút nói giống như phát hiện sương mù càng lúc càng lớn trong lòng có cấm hơi kinh ngạc lại nói tiếp như thế sương mù, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy vẫn tốt chứ ta gặp được một lần càng lớn vài mét ngoài liền thấy không rõ người lại trung nhiên nhân nói sợ sẽ nhất là lái xe gặp được sương mù có một lần ta lái xe tại trên đường cao tốc chính là gặp được sương mù, ủ kém chút liền xảy ra chuyện tại mọi người đều hiếu kỳ làm sao đột nhiên lên sương mù lúc trong sân chơi các loại giải trí công trình nhận cực lớn ảnh hưởng vì an toàn không thể không tạm dừng xuống tới nhân viên công tác q á n trách vài tiếng về sau ngược lại là mừng rỡ lười biếng đi lên các ngươi thấy không giống như bên hồ kia sương mù càng lớn a lại người chỉ vào hồ nói một mảnh trắng xóa căn bản là nhìn không tấu tựa như một mặt tường trắng đ ồ n g dạng lúc này không ít người chơi còn hướng hồ chạy chỗ đó đi nhan thanh không đi ra sương mù về sau nhìn thấy có chút quen thuộc địa hình trong lòng hơi kinh ngạc một chút nguyên lai、like、cái này hồ là nam hồ cùng vân sơn dương hồ ngầm thông nam hồ sân chơi tại nam châu vẫn là rất nổi danh hắn sơ chung lúc tới chơi qua một lần cái gì xe cắp treo a thuyền hải tạc a xếp đ t truy a các loại đều chơi qua biết là địa phương nào về sau nhan thanh không lần nữa trở lại hồ trung tâm như hắn lại gặp được buổi chiều bắc giang một màn g kia trong hồ có vô số con cá nhảy ra mặt nước tựa hồ muốn ra sức nhảy lên trên bầu trời thác nước tiếp theo ngược dòng mà đi đáng tiếc bọn chúng đều thất bại nhưng là bọn chúng c ũ n g không hề từ bỏ y nguyên lần lượt đang ra sức vọt lần lượt trùng điệp cẳng xuống mặt nước t ó é lên một mảnh bọn nước bất quá nhan thanh không đã thấy đến càng nhiều con cá hướng hồ trung tâm cột nước bơi đi nhìn thấy từng đầu con cá tranh t u â n ra hướng cột nước thượng du đi nhưng là lần lượt bị dòng nước lao xuống thậm chí bị sông ra tốt mười mấy mét viễn cột nước nhìn như không đội rơi vào trong hồ không thấy bọn nước nhưng lại đem con cá sông ra mười m lúc này nhan thanh không vẫn đứng ở trên mặt nước khoảng cách cột nước bất quá là bảy tám mét mà thôi lẳng lặng nhìn xem con hứng cá hướng cột nước thượng du đi có chút con cá khí lực lớn rốt cục bơi lên cột nước thậm chí bơi lên đến mấy mét nhưng là con cá tại trong cột nước bơi lên bơi lên nhưng là sau một khắc liền bị lao xuống tiếp lấy liền đã không có lực lại bơi có thể du được đi sao nhan thanh không lông mày có chút n h í u lên đến cảm giác mười phần không có khả năng a một lát sau hắn nhìn thấy cột nước dưới đã chen lấn một đống con cá như là một đầu ngư trụ mạnh xinh xinh đem phía trên con cá chen lên mười mấy mét nhưng là tại phía trên nhất con cá kia còn không có bơi lên vài mét lúc toàn bộ ngư trụ đều bị dòng nước tách ra thực không bao lâu lại xuất hiện một đầu ngư trụ cái này ngư trụ đạt tới hơn hai mươi mét nhìn xem cũng làm người ta khiếp sợ không thôi khó mà để cho người ta tin tưởng đáng tiếc đã nửa giờ đi qua vẫn không có một con cá có thể bơi lên đến trường sinh khách sạn bơi tới tối cao bất quá hơn ba mươi mét mà thôi mười mấy ngàn mét gần đẳng nhan thanh không ngấm lại liền lắc đầu a làm sao không thấy kia hai đầu lớn hợp lý nhan thanh không đột nhiên nhớ tới g ư ơ n g hồ kia hai đầu dài đến mười mấy thước lớn hợp lý là hai đầu sắp thành tinh cá nhi thác nước xuất hiện tại nam hồ rất có thể cùng kia hai đầu lớn hồng lý có quan hệ theo nhan thanh không cũng chỉ có kia hai đầu lớn hồng lý có lẽ có cơ hội bơi lên trường sinh khách sạn cơ hội so cái khác còn cá lớn hơn nhi dương hồ cùng nam hồ ngầm thông hai đầu lớn hồng lý thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại nam hồ bất quá c ộ t nước nhân tài hai ba m có thể du được sao nhan thanh không đột nhiên chú ý tới vấn đề này lúc này hắn ngẩng đầu nhìn dù cho hơn trăm mét cao c ộ t nước cũng bất quá là năm sáu mét mà thôi nhi lớn hồng lý dài đến mười m thân cá cũng lại đến mấy m lớn a bốn t r ư ớ định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây n h ự kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ t ư ở n g ba trăm bảy mươi chín một mực bơi lên đi chương ba trăm bảy mươi chín một mực bơi lên đi nam hồ sương ngủ tràn ngập hấp dẫn phụ cận người nhao n h a u đến vây xem không ít người đều đang thán phục nói là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế sương ngủ càng là hướng hồ đến gần sương ngủ lại càng lớn bất quá theo bóng đêm, đêm đen ê m đ đến sương ngủ liền không có kinh người như vậy trong hồ nhan thanh không nhìn xem cột nước tại những mày hai m ba mét có nước kia hai đầu lớn hồng lý khẳng định là du không đi lên nhưng là cứ như vậy vấn đề liền đến đã con cá du không đi lên hai đầu lớn hồng lý đồng dạng du không đi lên thác nước kia rơi vào nam hồ lại có ý nghĩa gì chẳng lẽ giống thẩm chi bạch tiến vào ma địa nam một đêm trường sinh khách sạn chỉ là ra dọa một chút người hiện tại liền đến dọa một chút cá nhan thanh không không hiểu lúc lập tức lại s ư ớ n g sốt một chút nhiều như vậy con cá nhảy ra mặt nước lại giống như này nhiều con cá hướng cột nước bơi đi giống như tất cả con cá đều đã biết nhưng là không có khả năng tất cả con cá đều nến qua bánh từ trên trời rớt xuống a chuyện này là sao nữa a chẳng lẽ muốn nến qua bánh từ trên trời rớt xuống mới có thể bơi lên thác nước nhan thanh không sửng sốt một chút liền hiệu được xem ra chính mình trước đó là trôi giúp vào sừng châu nguyên lai、like、chính là rất đơn giản vấn đề lại bị hắn làm phức tạp những n à y con cá đều không thể bơi lên trường sinh khách sạn là bởi vì bọn chúng đều chưa từng ăn qua bánh nướng nhan thanh không không khỏi lắc đầu cười một tiếng ngư trụ lần lượt xuất hiện lần lượt bị tách ra lúc này ngư trụ cũng đã đạt tới hơn ba mươi mét tiếp lấy tất cả con cá đều bị lao xuống lại qua một trận nhan thanh không rốt cục nhìn thấy hai đầu lớn hồng lý bọn chúng vòng quanh cột nước bơi vài vòng tiếp theo liền thấy đến nhan thanh không thật hưng phấn bơi tới nhan thanh không nhìn thấy hai đầu lớn hồng lý nhận hắn không khỏi cười tiêu đạo đây là cơ duyên của các ngươi đi thôi hai đầu lớn hồng lý vòng quanh nhan thanh không bơi vài vòng lại lần nữa bơi về phía của nước lúc này nhan thanh không hơi kinh ngạc nhìn thấy hai đầu lớn hồng lý bên người bơi lên một đám nhỏ hồng lý kỳ thật nói là nhỏ hồng lý là kia hai đầu lớn hồng lý quá lớn những này nhỏ hồng lý cũng không nhỏ lớn nhất nhỏ hồng lý đều đã đạt tới dài một mét nhỏ nhất cũng lại hơn hai mươi cm lúc này trong đó một đầu lớn hồng lý đột nhiên nhảy ra mặt nước hướng cột nước phóng đi ẩm lớn hồng lý đập tầm ầm rơi lập tức bọn nước văng khắp nơi nhấc lên không nhỏ nước quyền địa một cái khác đầu lớn hồng lý bơi ở cột nước dưới đột nhiên hướng cột nước sông đi lên sông lên chính là mấy chục mét nhan thanh không nhìn thấy tại hồng lý có thể sông lên mấy chục mét trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc bất quá nghĩ đến lớn chừng bàn tay con cá đều có thể nhảy ra vài mét mười mấy thước lớn hồng lý sông lên mấy chục mét tính như vậy không tính quá phận đáng tiếc cột nước quá nhỏ nó căn bản là không cách nào mượn lực bơi lên đi lúc này nhan thanh không thấy nó tại trong cột nước vùng vẫy mấy lần về sau vẫn là rớt xuống phanh một tiếng trùng điệp ngã vào trong hồ nhấc lên một vòng sông lớn một cái khác đầu lớn hồng lý cũng hướng trong cột nước sông lên cũng là vọt tới mấy chục mét liền đến rơi xuống cái khác nhỏ hồng lý cũng vọt tới mấy chục mét để nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc đặc biệt là đầu kia lớn nhất nhỏ hồng lý sông lên độ cao đều nhanh muốn đạt tới hai đầu lớn hồng lý hơn nữa còn tại trong cột nước bơi mười mấy mét theo thời gian trôi qua hai đầu lớn hồng lý lần lượt sông đi lên nhưng vẫn là thất bại tại lúc này nhan thanh không ngược lại cảm thấy đầu kia lớn nhất nhỏ hồng lý ngược lại là tất cả con cá dài hy vọng một cái lớn nhất bất quá nhan thanh không mày nhăn lại tới chẳng lẽ không có một con cá nếm qua bánh nướng nếu như, như thế tháp nước kia rơi vào nơi đây lại có gì ý nghĩa chẳng lẽ còn muốn hắn đưa tới từng cái bánh nướng tới nước cá từ t h á c nước phát lên đến bây giờ đã nhanh một giờ nhan thanh không trong lòng hơi có chút gấp nhưng là lúc này hắn cũng không có xuất thủ cũng không có đi đưa tới bánh nướng chính là muốn nhìn một chút con cá như thế nào tiến vào trường sinh khách sạn lại hoặc là trường sinh khách sạn như thế nào để ngư tộc bơi lên tới đáng tiếc hắn cũng không nhìn thấy nhìn thấy chỉ có một lần tiếp thất bại để hắn mười phần nghĩ mãi mà không rõ chẳng lẽ dạng này chỉ là vì cho thấy cá vượt long môn mười phần gian nan lúc này nhan thanh không, không khỏi ô n g k h hướng đỉnh đầu thác nước nhìn một chút căn bản là nghĩ mãi mà không rõ thác nước đang làm gì đây không phải làm khó ca sao trực tiếp để con cá bơi lên đi không được sao làm gì khiến cho phức tạp như vậy nhan thanh không, không khỏi ô n g k h lắc đầu thu hồi ánh mắt về sau liền gặp được hai đầu lớn hồng lý chìm vào trong nước hơi kinh ngạc nghĩ đến đi rồi bởi vì trời tối nguyên nhân nhan thanh không thần lực cũng nhận ảnh hưởng lúc này hai đầu lớn hồng lý chìm vào trong hồ đã không thấy tăm hơi nhưng là phía trên lại bơi lên một đám nhỏ hồng lý một lát sau nhan thanh không gặp cột nước hạ nước đột nhiên x u n g tới nhắc lên từng mảnh từng mảnh lũ lụt hoa liền gặp được một đầu lớn hồng lý đỉnh lấy một cái khác đầu lớn hồng lý hướng cột nước phía trên hung mảnh sông đi lên nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc đây là tình huống như thế nào lúc này phía dưới lớn hồng lý đỉnh lấy phía trên lớn hồng lý một mực sông lên cao mấy chục mét tiếp theo liền thấy đến phía trên lớn hồng lý đột nhiên nhảy lên trở xuống mặt lớn hồng lý vì điểm t ư ợ n g lại nhảy lên cao mấy chục mét cái này độ cao đều nhanh tại đạt tới một trăm mét nhi tại đầu thứ hai lớn hồng lý phía trên còn có đám nhỏ hồng lý đương đầu thứ hai lớn hồng lý nhảy đến điểm cao nhất lúc phía trên nhỏ hồng lý lại lấy lớn hồng lý vì điểm tựa lần nữa ấy nhảy lên mấy chục mét nhan thanh không nhìn thấy cái này màn không khỏi trận mắt hốc mồm đi lên làm sao có thể nguyên bản lớn h n g lý cũng bất quá là sông lên mấy chục mét mà thôi hiện tại đỉnh lấy một cái khác đầu lớn h n g lý còn có thể vọt tới cao mấy chục mét mặc dù độ cao so trước đó thấp mười mấy mét nhưng là cũng lại mấy chục mét đã còn có có thể dạng này m ư lực một đoàn nhỏ h n g lý đỉnh lấy một nhỏ bầy nhỏ h n g lý lại nhảy lên hai ba mươi mét tận lực bồi tiếp một nhỏ bầy nhỏ hợp lý đỉnh lấy một tiểu tiểu bầy nhỏ hợp lý đương tiểu hồng bảo đính mấy lần về sau độ cao đã đạt tới hai trăm mét cao liền chỉ còn lại đầu kia lớn nhất nhỏ hợp lý nhưng ở lúc này cột nước đã đạt đến mười mấy mét nhan thanh không đột nhiên nổi lên đi nhìn xem lớn nhất nhỏ hồng lý tại trong cột nước từng vòng từng vòng ra sức bơi lên đi nó không phải trực trực bơi lên đi mà là vòng quanh bơi lên đi nhỏ hồng lý một mực ra sức bơi lên đã bơi lên đến hơn hai trăm năm mươi mét nhan thanh không nhìn thấy nhỏ hồng lý thế mà bị không có lao xuống trong lòng không khỏi kinh ngạc mà lại vừa rồi một m à n kia thực sự quá kinh người có thể dạng này một mực trên đỉnh đến hắn có chút không rõ ràng cho lắm lúc này hắn lười đi nghĩ liền theo nhỏ hồng lý chậm rãi bên trên chẳng biết lúc nào hắn phát hiện cột nước đã đạt tới mấy chục mét ngẩng đầu nhìn lại vậy mà đều nhìn thấy trường sinh khách sạn chỉ còn lại không tới mấy trăm mét mười mấy ngàn mét độ cao một đầu hồng lý cứ như vậy bơi lên tới nhan thanh không n g ắ m lại cũng không dám tin tưởng t h ự c hắn một mực tại nhìn xem giống như khoảng cách c ũ n g không có thu nhỏ đúng khoảng cách có hay không thu nhỏ nhan thanh không vừa rồi cùng không có chú ý tới ấn lý tới nói là có khả năng thu nhỏ một lát sau tiểu hồng cá liền đã bơi tới trường sinh khách sạn bên cạnh trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm tám mươi hồng lý tiên xin mời chương ba trăm tám mươi hồng lý tiên xin mời trường sinh khách sạn thật đài thậm chí bạch một bên đang uống trà một bên đang chờ đợi người hữu duyên thực đều nhanh một giờ trôi qua trường sinh khách sạn vậy mà không có dáng lâm đại địa khiến hắn rất ngạc nhiên không thôi hắn cẩn thận quan sát một chút giống như trường sinh khách sạn là hàng rơi xuống một chút thực cùng không có hạ xuống đại địa không có hạ xuống đại địa người hữu duyên làm sao đi lên đều nhanh tám giờ thời gian này hẳn là hạ xuống đại địa làm sao thậm chí bạch chân mày hơi nhữu lại đến giống như đêm nay ra chút ngoài ý mới hắn đứng lên nhìn chung q u n h liền đi tới bên bờ vực thác nước c m ầm vang lập tức chuyển vào l ỗ t hai hắn nhìn ra ngoài một hồi thác nước về sau đột nhiên cũng có chút ngạc nhiên bởi vì thác nước dài giống như bơi lên một đầu lớn hồng lý thác nước dài tại sao có thể có cá thậm chí bạch kinh ngạc vô cùng liền đến gần cẩn thận nhìn nhìn mặc dù bốn phía lờ mờ lại tràn ngập n ồ n g đậm sương m g ủ nhưng là thật sự là hắn nhìn thấy thác nước dài bơi lên một đầu chừng một mét lớn hồng lý đầu kia lớn hồng lý du đến mười phần gian khổ nhưng không có bị dòng nước lao xuống đi mà lại hắn còn ẩn ẩn cảm giác được đầu kia lớn hồng lý tựa như muốn nhảy ra đến chẳng lẽ đầu này lớn hồng lý chính là đêm nay người có duyên thậm có chút khó có thể tưởng tượng bất quá một đầu lớn hồng lý trở thành trường sinh khách sạn người có duyên cũng không tính có bao nhiêu kỳ quái con kia h ổ đông bắc đều trở thành hát sơn sân thần tại hắn ngây người lúc liền gặp được phía dưới nổi lên tới một cái thân ảnh chính là tiên sinh lúc này nhan thanh không nổi lên vách núi một c ư ớ c bước ra liền đứng tại bên bờ vực đối thẩm chi bạch điểm sau khi gật đầu liền nhìn xem thác nước bên trong nhỏ hồng lý t h ẩ m chi bạch cơ bản hiểu được nhỏ hồng lý tại thác nước dài từng vòng từng vòng ra sức bơi lên tựa hồ đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất chuẩn bị từ thác nước nhảy đến trên vách đá đ ó lấy đã thấy nó tiếp tục hướng th một mực bơi tới khách điếm lầu ba vị trí liền đột nhiên từ thác nước dài nhảy ra tới dạng này sẽ không ngã chết thậm chí bạch nhìn thấy kinh ngạc nghĩ đến huống hồ bất luận trên bệ đá vẫn là trong khách sạn đều không có nước cái này hắn có chút không rõ ràng cho lắm còn không bằng trực tiếp ném uy ngay tại lớn hồng lý muốn trùng điệp ngã tại mặt đá bên trên lúc đã thấy lớn hồng lý như là rơi vào trong nước lật qua lật lại mấy lần sau ngay tại t r o n g không khí v ớ y vùng thậm chí bạch hiếu kỳ nhìn xem còn đưa tay cơ cơ không khí nhan thanh không nhìn thấy có chút ngoài uy mới con cá có thể đem không khí đương nước với vùng bất quá lúc trước hắn đã suy đoán qua khả năng này cũng không tính quá mức kinh ngạc về phần không khí đương nước lấy trường sinh khách sạn thần kỳ bất quá là một kiện việc nhỏ mà thôi lúc này lớn hồng lý vui sướng gây vùng liền ngay cả nhan thanh không cùng thẩm chi bạch đều có thể cảm nhận được nó vui sướng thực sự để cho người ta có chút ngoài ý lớn thậm chi bạch không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nó vòng quanh hai người bơi vài vòng liền dừng ở trước cửa hiếu kỳ nhìn xem trường sinh khách sạn chi bạch nhan thanh không nói một tiếng minh bạch thậm chi bạch điểm đầu liền đối lớn hồng lý nói hồng lý tiên sinh mời gặp lớn hồng lý bất động thậm chí bạch cười một tiếng liền đầu tiên đi vào khách đường mặc dù đầu này lớn hồng lý tràn đầy linh tính nhưng dù sao còn không có thành tinh không có khả năng nghe hiểu được hắn hắn đi vào khách đường liền mang sang mấy đĩa t r ư ở n g sinh đồ ăn bày ra trên bàn lớn hồng lý dường như nghe được mùi thơm liền lập tức bơi vào khách đường vòng quanh t r ư ở n g sinh đồ ăn bơi hai vòng liền nếm thử bắt đầu ăn lúc này nhan thanh không đi vào hiếu kỳ nhìn xem nhỏ hồng lý ăn t r ư ở n g sinh đồ ăn dài một mét lớn hồng lý miệng cá cũng không nhỏ mặc dù bắt đầu ăn không bằng l a hổ nhanh nhưng là cũng không chậm không đến hai mươi phút mấy đĩa trường sinh đồ ăn liền đã đã ăn xong lúc này nhỏ hồng lý tại khách đường bơi vài vòng liền bơi ra khách đếm i đi vào thạch đài vây vùng tiếp lấy bơi tới bên bờ vực nhìn xem thác nước n h a n t h a n h k h ô n g cùng t h ẩ m chi bạch theo ở phía sau nhìn xem nhỏ hồng lý bơi về đến vài mét liền nhanh trong hướng thác nước bơi đi n ả y lên vách núi liền rơi vào thác nước dài thuận dòng nước cấp tốc du xuống dưới n h a n t h a n h k h ô n g suy nghĩ một chút liền hướng vách núi đi ra ngoài lúc này dưới chân sinh ra một đ o ạ c h vân chở hắn một mực hướng dưới thác nước rơi xuống cấp tốc vừa lúc cùng nhỏ hồng lý đồng đạo mười mấy phút sau nhỏ hồng lý liền thuận dòng nước trở lại nam hồ lúc này mặt hồ bình tĩnh đã sớm không thấy con cá nhảy ra mặt nước bởi vì tại nhỏ hồng lý bơi tới trường sinh khách sắp lúc b ầ y cá liền nhanh chóng t á n đi bất quá nhan thanh không ngược lại là nhìn thấy hai đầu lớn hồng lý mang theo một đám nhỏ hồng lý còn tại bơi lên đ ư ờ n g nhỏ hồng lý trở về nhan thanh không cảm nhận được hai đầu lớn hồng lý đang hoan hô vòng quanh nhan thanh không lại bơi hai vòng tiếp lấy liền chìm vào trong nước không thấy nhan thanh không cười cười chỉ thấy nam hồ sương mù cấp tốc t á n đi không đến mười phút sương mù liền đã tán đi không còn chút nào tại hắn đang muốn về khách đếm lúc đột nhiên nghĩ đến vân sơn liền hướng vân sơn lướt tới nam hồ hôn vân sơn không tính xa nhan thanh không, không cần n tại vân sơn dạo qua một vòng liền trở lại khách điếm tại bàn trà uống trà lúc nhan thanh không đột nhiên nghĩ đến một vấn đề giống như không có đầu nhỏ h n g lý không có thanh toán a thực làm sao thanh toán nhan thanh không không khỏi h i ê n lặng cười một tiếng giống như mình t u a lô a còn có một vấn đề chính là đầu kia nhỏ h n g lý đến cùng có hay không nếm qua bánh nướng nếu như ăn đến trường sinh khách sạn làm sao lại như thế khó khăn nếu như không có ăn lại thế nào tiến trường sinh khách sạn theo hắn biết cho tới bây giờ đều là muốn ăn qua bánh nướng về sau mới có khả năng tiến vào trường sinh khách sạn nhan thanh không lông mày có chút nhữ lên đến trong lúc nhất thời khó mà chứng thực sau đó không lâu liền về p h ò n g bếp tập trường sinh đồ ăn một mực làm được hơn hai giờ khuya mới dừng lại tiếp lấy đi vào đệ nhị trọng thiên hoa giới tàn bộ ngày thứ hai hơn sáu giờ nhan thanh không đi vào trung hải thành phố thái bình thôn thái bình thôn thổ địa miếu hương hỏa m ộ ư ơ i phần trăm đầy cho dù ở buổi sáng cũng không ít khách hành hương phía trước đoạn thời gian liên tục lại hai người ở đây tu luyện thành tiên phi thăng thiên giới đây chính là cơ hồ toàn bộ thái bình thôn người đều nhìn thấy trong, lúc nhất thời chuyển đi xuân sao, trong nháy mắt hấp dẫn không sổ nhân đến đây tìm hiểu ngọn n n h hã tại thổ địa miếu dạo qua một vòng liền ra đến một chỗ vắng vẻ chờ đợi thị bệnh sau đó không lâu tiểu bạch kéo đứng một cái dương hành lý đi tới nhan thanh không liền đem nàng mang lên trường sinh khách sạn đãi nàng thừa cơ ăn một bữa về sau liền lập tức la hét muốn đi tầng thứ nhất lựa chọn sử dụng đại sơn hoa nhân tài mấy ngày không thấy biến hóa lại lớn như vậy tiểu bạch đứng tại thạch lĩnh đỉnh s ư n đồi bên trên sợ hai than nói liền hỏi ca chỉ cần xuất ra trường sinh mệnh lệnh liền có thể thông qua cây cầu thông thiên rồi nhan thanh không cười gật đầu, đầu tiên đi qua tiểu bạch xuất ra trường sinh mệnh lệnh cùng đi theo qua thông thiên tiểu đi vào thạch sơn trên đỉnh tiểu bạch ta dẫn ngươi đi chạy một vòng bằng không cũng không biết ngươi muốn đi tới khi nào lúc này nhan thanh không mang theo tiểu bạch trên bầu trời cấp tốc tung bay thỉnh thoảng chỉ vào mấy cái địa phương tốt nhìn tiểu bạch có thích hay không trước định vị nhỏ mục tiêu thì như một i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm tám mươi một phụ thân tượng thần chương ba trăm tám mươi một p một, một lát sau tiểu bạch vẫn là làm ra lựa chọn lựa chọn sử dụng phương nam một tòa đại sơn nhan thanh không mang theo tiểu bạch đi vào phương nam trên ngọn núi lớn nhìn một chút bốn địa hình sau liền nói ra cái này vài tòa đại sơn đều cho ngươi đi đ ú n g bên cạnh còn có một cái hồ cũng cùng một chỗ chia cho ngươi ca ta muốn một ngọn núi là đủ rồi tất cả mọi người là một ngọn núi dạng này ảnh hưởng không tốt không có việc gì không có cái gì ảnh hưởng có được hay không nhan thanh không cười cười nói là hiện tại đặt tên vẫn là chậm rãi đặt tên lại khác nhau sao tiểu bạch hơi kinh ngạc hỏi nhất thời trong lòng còn không có thích danh tự không hề khác gì nhau nhan thanh không đạo liền mang theo tiểu bạch rơi vào trên núi trong núi đi lại một vòng để tiểu bạch cao hứng không thôi tiểu bạch có nghe hay không khác nhau liền nói mình phải thật tốt đặt tên ngươi là đợi trong núi tu hành vẫn là hiện tại liền về nhà nhanh đến buổi trưa lúc nhan thanh không liền hỏi tiểu bạch chọn ngọn núi này hoàn cảnh thật là không tệ s ơ n thanh thủy tú có cây hữu hành linh khí cũng s o địa phương khác nồng đậm đợi mấy năm hoặc là mấy chục năm sau tuyệt đối là tiên sơn một tòa về nhà bằng không mẹ mắng chết ta tiểu bạch tiểu đạo tiếp lấy liền trở lại trường sinh khách sạn lại cọ sát dừng lại trường sinh đồ ăn sau liền về nhà nhan thanh không cũng thuận tiện về nhà vẫn đợi đến đêm khuya nhân tài về trường sinh khách sạn khi hắn trở lại trường sinh khách sạn không lâu đột nhiên sinh ra một sợi cảm giác kỳ dị không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc không hiểu tại hắn suy tư một phen về sau lập tức hiểu được nguyên lai、like、là lão hoàng lưu thọ hết chết giả nhan thanh không bừng tỉnh đại ngộ nói liền lập tức tiến về hoàng sơn bất quá nhắc tới cũng kỳ quái bất quá là lão hoàng lưu chết mà thôi mình lại có thể trong cõi u minh cảm ứng được nhan thanh không một bên phi hành một bên suy tư trong lòng kinh ngạc nghĩ đến chẳng lẽ là ta ngày đêm năm chiều dẫn đến mấy ngày qua hắn một mực suy đoán cùng tôi diễn lúc a o Hoàng cho Lao Hoàng、như、hồn phách có thể hay không trở thành sân thần, cho nên đối lao hoàng mười phần h Ngưu sân nên Ngưu có c trở đối mười ý, liền phân ra một h h ú t tâm t ầ này đến h o n Sơn không lâu, hắn liền g lâu, đã b a đến Lao hoàng chỗ thôn. Lúc này hắn o à này n Ngưu thôn. g chốt Lúc h xuất hiện tại ngưu lan trước nhìn thấy lao hoàng ngưu lội tại cột bên trong bất động nhân tài mấy ngày thời gian liền g ầ y như quét t u i nhi tại lao hoàng ngưu bên cạnh thì đứng đấy một cái nhàn nhạt châu ảnh chính là lao hoàng ngưu h ồ n phách lao hoàng ngưu h ồ n phách so với người h ồ n phách liền lộ ra nhạt yếu rất nhiều nhưng là so với cái k h ắ c động vật hôn phách thì l à đồng đậm không ít cái khác động vật hôn phách một trận gió thổi liền có thể thổi đi nhưng là vào lúc này lao hoàng n ư u hôn phách trong gió chỉ là hơi lung lay c ũ n g không có bị gió thổi đi lão hoàng nhu h ồ n t h á c h nhìn xem thân thể của mình không khỏi có chút đau thương lúc này nó cũng không có chú ý tới nhan thanh không đến chỉ là ngơ ngác nhìn xem mình phát ra từng tiếng r ê n rỉ. nhan thanh không đợi sau một lúc đối lao hoàng nhu nói đi thôi lão hoàng nhu đột nhiên giật mình tỉnh lại nhìn xem nhan thanh không có chút mờ mịt giống như từ từ suy nghĩ này trước mắt là người phương nào hoàng sơn sân thần lão hoàng nhu giật mình liền lập tức quỷ xuống lạy nhan thanh không nhìn thấy cười một tiếng nói không cần như thế theo ta đi hắn nói xong liền xoay người đi ra ngoài Hoàng lúc này lão hoàng lưu giống như trong vòng một đêm liền thông linh tựa hồ có thể nghe hiểu được nhan thanh không liền chỉ chỉ một cái phương hướng nhan thanh không nhìn một chút lão hoàng lưu lại chỉ một chút đều vài tiếng đi thôi nhan thanh không nói tiếp lấy bổ sung một câu không muốn kinh động bọn hắn nhìn xem là được rồi lão hoàng lưu cảm kích k ê u một tiếng chiều nhan thanh không ủy lệ sau liền lập tức chạy tới lão hoàng như chỉ phương hướng đúng lúc là nó chủ nhân nhà nó muốn h ò a chủ nhân cá o biệt dù sao hơn ba mươi năm cũng lại tình cảm nhan thanh không cùng không có tiến về ngay tại cửa thôn trở lấy đại khái nửa giờ sau lão hoàng như liền đi về tới đối nhan thanh không kêu hai tiếng nhan thanh không gật gật đầu liền đi tới lão hoàng như đi ra thôn nhi lão hoàng như cẩn thận mỗi bước đi trong mắt có thật sâu không bỏ đi ra thôn nhan thanh không liền mang theo lão hoàng như cấp tốc trở lại sơn thần miếu trong sơn thần miếu thần tính khí tức giới lão hoàng như hồn phách tựa hồ nồng nặt một chút nhưng nhan thanh không thấy cũng không rõ ràng cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình hắn suy tư sau một lúc liền đối lao hoàng nhu s ử x u ấ t khu sói s á c h hổ để lao hoàng nhu có thể nghe hiểu hắn nói chuyện lúc này lão hoàng nhu c o n mắt tựa hồ lại thanh minh một chút ngươi liền đợi tại miếu bên trong không nên chạy loạn cũng không cần ra ngoài hiểu chưa nhan thanh không đối lao hoàng nhu nói tuyệt đối không thể gây tổn thương cho người cũng không thể d ọ a người lão hoàng nhu lập tức gật đầu một lát sau nhan thanh không liền rời đi sơn thần miếu nhưng không có lập tức rời đi hoàng sơn lúc trước kế hoạch dài hắn là dự định tại lao hoàng nhu sau khi chết trực tiếp đem nó hồn phách nối liền đệ nhị trọng tiên nhưng là hiện tại hắn đột nhiên phát hiện sơn thần miếu thần tính khí t ứ c giống như đối lao hoàng như hồn phách lại ngưng thực tác dụng cho nên liền cải biến kế hoạch trước hết để cho lão hoàng như tại miếu bên trong đợi mấy ngày nhìn có thay đổi gì nhan thanh không ở ngoài miếu quan sát sau một lúc liền trở lại k h á c h điếm tại sáng sớm ngày thứ hai nhan thanh không lại đi tới sơn thần miếu phát hiện l a o hoàng như hồn phách đích thật là so tối hôm qua ngưng thận phát hiện này cho hắn biết trong thần miếu tràn ngập thần tính khí t ứ c đối hồn phách ngưng luyện có rất lớn tác dụng liên tiếp ba bốn ngày quá khứ lão hoàng như hồn phách càng thêm ngưng luyện đã người hồn phách mạnh mẽ như nhau nhưng là lúc này, nhan thanh không cùng không có tiếp nó bên trên đệ nhị trọng tiên h tại hắn suy nghĩ sau một lúc liền để lão hoàng ngưu nhập thân vào tượng thần bên trên lão hoàng ngưu nghe được kinh hãi không rõ sơn thần vì sao muốn nó phụ thân tượng thần bên trên cái này làm sao dám lão hoàng ngưu nghe được lớn lắc đầu đây là đối sơn thần đại bất kính tại cổ đại là muốn m ấ t đầu nhưng là sơn thần mãnh liệt yêu cầu nó đành phải nơm nớp lo sợ phụ thân đi lên một cử động nhỏ cũng không dám đương lão hoàng ngưu phụ thân tượng thần lúc nhan thanh không nhìn đến trong sơn thần miếu khí tức đột nhiên chấn động mãnh liệt、Phúc. giống như có tiếng gì đó vang lên về sau lão hoàng như liền bị một cố lực lượng thần bí đẩy ra tự thần trên thân giống như lại hỏa diễm đốt tại đốt không khỏi thống khổ kêu thảm vài tiếng lúc này nó toàn thân phát run quỳ trên mặt đất không dám động ngưng luyện hồn thể vậy mà phai nhạt mấy phần trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng t ba trăm tám mươi hai l ã o như ngày sinh tháng đề chương ba trăm tám mươi hai l ã o như ngày sinh tháng đề trong sơn thần miếu nhan thanh không mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này sao có thể mặc dù sơn thần miếu bởi vì lại đại lượng hương hỏa tầm bồ nhiễm lên một tầng thần tính ký tức nhưng là bởi vì hoàng sơn là thiên hạ danh sơn hắn tạm thời không cách nào sắc phong sơn thần chi vị theo lý mà nói dù cho lão hoàng lưu phụ thân tượng thần cũng không nên có cái gì a lại thần tính k h í tức không phải là là chân chính sơn thần coi như chỉ có thể là một tòa phổ thông sơn thần miếu mà thôi tại sao có thể như vậy nhan thanh không nhìn chăm chú tượng thần chăm chú suy tư nhi lão hoàng lưu nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám hồn thể đã phai nhạt mấy phần lộ ra mười phần sợ hãi tại vừa rồi nó tựa hồ bị cái gì thiêu đốt đồng dạng đây là cái gì lực lượng nhan thanh không bừng tỉnh an ủi hai câu lão hoàng lưu liền chăm chú xem kỹ nguyên bản hắn dự định kiểm tra một chút có thể hay không để cho hồn phách phụ thân tự thần trải qua lâu dài tế bái cùng hương hỏa tầm bồ có thể hay không thay vào đó trở thành sân thần cái này có chút tu hú chiếm tổ chim khách d í tứ cũng có thể nói là muốn làm giả trở thành sự thật xem ra là không thể nào lão hoàng lưu ngay cả giả sơn thần miếu đều không thể chiếm thành của mình chứ đừng nói là chân chính sơn thần miếu tại nhan thanh không suy tư sau một lúc lại đột nhiên sửng sốt một chút giống như tại vừa rồi mình nối lao hoàng lưu sử dụng khu sói xác hồ nhi sơn thần ba cái thần thông chỉ có tại sơn thần miếu mới có thể sử dụng nhưng là hoàng sơn sơn thần miếu hắn cũng không có sắc phong lại thần vị kia lại thế nào có thể khiến dùng nhi có thể sử dụng đã nói lên núi này có thể tiến hành sắc phong nhan thanh không sửng sốt một chút về sau trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng mình có thể tại hoàng sơn sắc phong sơn thần rồi lúc này hắn lập tức s ử x u ấ t xuân phong h ó a vũ cùng cây gỗ khô phùng xuân quả nhiên có thể bởi vì hắn lần đầu tiên tới hoàng sơn sơn thần miếu lúc l i ề n đã tại tượng thần là thoa lên ba phít máu cho nên hiện tại cũng không cần hắn thoa lên máu của mình ẩm ẩm trên bầu trời lôi đình như lưới tựa hồ bao phủ cả tòa hoàng sơn mặc dù lao hoàng lưu đã tại trong miếu nhưng l ạ i y nguyên bị quần quận lôi đình h ù đến núp ở một cử động nhỏ cũng không dám tựa hồ đối với nó lại to lớn uy hiếp một lát sau một viên sơn thần khiến rơi vào nhan thanh không trên tay hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ một phen liền đi tới trước tượng thần xóa đi máu của mình ngươi lại đi phụ thân tượng thần bên trên nhan thanh không trầm tư sau một lúc dự định thử lại lần nữa lão hoàng lưu mặc dù không lớn nhưng là không thể không đi liền cẩn thận từng ly từng tí phụ thân tượng thần giống bên trên lão hoàng lưu kêu t h ẳ n một tiếng chỉ thấy bị một nguồn sức mạnh mênh mông đẩy ra trên thân còn toát ra một cô thiêu đốt khói xanh lần này lão hoàng lưu bị thương càng th ngã trên mặt đất gào ai không thôi nhan thanh không nhìn xem lão hoàng n h u gần như sắp muốn tán đi h ù n thể có chút lúng túng đành phải an ủi nói sẽ bổn nếm nó đúng rồi ngươi có hay không danh tự nhan thanh không hỏi lão hoàng n h u lão hoàng n h u lắc đầu ý nguyên sợ h ã i không thôi ta cho ngươi là tên nhan thanh không nghĩ nghĩ nói ngươi là nghĩ họ hoàng vẫn là họ n h u lão hoàng n h u một mặt mở mịt nhìn xem nhan thanh không ngươi nghĩ họ hoàng liền kêu một tiếng nghĩ họ n h u liền gọi hai tiếng đều không thích liền gọi ba tiếng như thế nào nhan thanh không nói biết lão hoàng như có thể nghe hiểu được chỉ là không biết nói chuyện mà thôi bỏ họ lão hoàng lưu kêu một tiếng họ hoàng cũng không tệ dù sao ngươi thể hoàng nhan thanh không nhìn xem lão hoàng lưu nói suy nghĩ một chút lại nói bởi vì ngươi là châu gọi là hoàng lưu như thế nào nói xong nhan thanh không liền sửng sốt một chút lão hoàng lưu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lúc này nhan thanh không lung túng không thôi mới vừa rồi là đầu góc đường đ ắ n vì che giấu đ ố i rối của mình liền cười cười nói bởi vì ngươi tại hoàng sơn gọi là hoàng sơn nói xong hắn lại sửng sốt một chút mình đầu góc xảy ra vấn đề nhi lão hoàng lưu một hoài nghi nhìn xem nhan thanh không tự h ầ nghĩ mãi mà không rõ như thế đầu góc là thế nào trở thành sân thần hoàng tùng như thế nào nhan thanh không nhớ mày cũng có chút hoài nghi đầu góc của mình có phải hay không xảy ra vấn đề lão hoàng lưu nghĩ nghĩ liền đặt đầu cùng têu một tiếng vậy cứ như thế định gọi hoàng tùng nhan thanh không nói do xét bốn phía một cái lại nói người đêm nay tiếp tục tại trong miếu nhan thanh không giao phó s o n g liền đi ra sơn thần miếu một lát sau liền trở lại trường sinh khách sạn nghĩ đến đặt tên liền không khỏi lắc đầu đầu góc ngộng hắn uống một trận trà về sau liền đến, đến đệ nhị trọng thiên hoa giới hắn cũng định cho đệ nhị trọng tiên đặt tên là hoa giới đi vào hoa giới thiên phủ cầm lấy thăng thiên bộ viết xuống lao hoàng n h u danh tự thực thăng thiên bộ cùng không có phản ứng nhan thanh không kinh ngạc một chút liền đột nhiên kịp phản ứng còn kém lao hoàng n h u ngày sinh tháng đẻ nếu như chỉ có danh tự không có ngày sinh tháng đẻ là không được thực hắn nào biết được l a o hoàng n h u ngày sinh tháng đẻ chỉ sợ cũng ngay cả l a o hoàng n h u chính mình cũng không biết ta dù sao nó chỉ là một con trâu liền xem như thông linh cũng không phải vừa ra đời liền thông linh coi như vừa ra đời liền thông linh cũng không hiểu cái gì ngày sinh tháng đẻ đi nhan thanh không nghĩ đến chỗ này không khỏi ngạc nhiên cười một tiếng làm sao bây giờ hắn nghĩ nghĩ liền đi ra hoa giới lập tức trở về đến hoàng sơn sơn thần miếu dự định hỏi một chút l ã o hoàng như có biết hay không mình ngày sinh tháng để đáng tiếc hỏi thăm về sau l ã o hoàng như một mặt mờ mịt căn bản cũng không biết cái gì là ngày sinh tháng để lúc này nhan thanh không nhíu chặt lên lông mày nhìn vẻ mặt mờ mịt l ã o hoàng như trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao làm kỳ quái nơi này giống như có vấn đề a nhan thanh không suy tư một phen về sau đột nhiên phát hiện cho dù là người chỉ sợ cũng phải có một ít người không biết mình ngày sinh tháng để a hoặc là cũng không chính xác đâu cái này lại như thế nào giải quyết nhan thanh không nghĩ, nghĩ về sau liên lập tức tiến về lão hoàng như thôn từ lão hoàng lưu trong thi thể lấy ra một chút máu nếu như máu còn không được chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác hắn lấy lao hoàng lưu máu về sau liền lập tức trở lại khách điếm đến hoa giới tại thăng thiên bộ lao hoàng lưu danh tự bên trên thoa lên lão hoàng lưu máu lúc này thăng thiên bộ lập tức lại phản ứng nhan thanh không nhìn thấy liền theo hạ thiên phủ đại ấn liền gặp được trang giấy bên trên bắn r a xem kim quang hắn cùng không có lập tức kéo xuống kim hiệt để ở một bên liền đi ra thiên phủ đợi cho sáng ngày thứ hai hơn tám giờ nhan thanh không liền đến đến hoa giới từ trong thiên phủ lấy ra thăng thiên bộ liền đi tới thăng thiên trên đài nhìn thấy chín điểm v liên lập tức kéo xuống kia một tờ kim hiệt tiếp lấy hướng miệng giếng dài ném xuống kim hiệt vừa vào miệng giếng liên lập tức biến mất không thấy gì nữa nhi vào lúc này tại hoàng sơn sơn thần miếu trên bầu trời dần dần huyễn hóa ra một cái bạch ngọc thiên môn tiếp lấy truyền ra một tiếng răng rác tiếng vang chỉ thấy thiên môn từ từ mở ra thiên môn mở ra sau khi liền từ bên trong bay ra một t r ư ơ n g kim hiệt hoàng tùng một thanh â m từ không trung thượng truyền xuống tới lúc này hoàng sơn bên trên du khách mình giống như nghe được một cái thanh em cổ quái nhưng tự hồ cũng không phải cùng không có quá mức chú ý kỳ thật thanh em này cũng không phải là chân thực tồn tại Ngươi nhận nó là chương â chân n nó chính n thật thật là g i cho r ằ nó nó chính là chân thật. Cho rằng nó là hư giả, nó chính là hư giả giả ba ố trăm tám mươi ba lại xuất hiện phi tiên Tưởng xuất hiện phi tiên hiện lại phi đoạn thời gian trước bởi vì hoàng sơn một mực có vân hải tiên tung truyền thuyết dù cho hiện tại trên internet y nguyên còn có không ít liên quan tới vân hải tiên tung video mơ hồ có thể thấy được tiên nhân giá xương mù tại vân hải tiêu diêu mặc dù cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng hoàng sơn thật có cái gì thần tiên nhưng là trong khoảng thời gian này hoàng sơn lưu lượng khách đúng là lớn tăng đặc biệt là hoàng sơn sơn thần miễu khách hành hương càng là tăng mấy lần có khi đạt tới mười mấy lần cho nên không ít du khách đến hoàng sơn dung loạn đều tránh không được hỏi một chút cái gọi là vân hải tiên tung lúc này hoàng sơn bên trên không ít du khách tại hỏi thăm cái gọi là vân hải tiên tung là chuyện gì xảy ra đến cùng phải hay không thật sự có vân hải tiên tung hoặc là chỉ là hải thị thật lâu nhi hoàng sơn bên trên có từng thấy vân hải tiên t u n g du khách một mực đợi trên hoàng sơn chờ đợi lần thứ hai vân hải tiên tùng hoặc là nói là muốn tìm yêu cầu kiêm ộ t tuyến tiên duyên. Mà lại, bọn hắn tin tưởng vững chắc vân hải tiên tùng là thật thật có tiên nhân tại vân hải giá sương mù ngay tại một đám người trẻ tuổi đang thảo luận vân hải tiên tùng thật giả lúc liền lại một người trung niên đi tới xuất ra mình quay được video cho bọn hắn nhìn ngay ấy ta ngay ở chỗ này tận mắt nhìn đến tiên nhân trung niên nhân kia hồi ức nói đáng tiếc lâu như vậy đi qua tiên tung cùng không tiếp tục xuất hiện để hắn có chút thất vọng người trẻ tuổi nghe được cũng không quá tin tưởng video loại vật này có thể nói rõ cái gì nói rõ là thật ta biết các ngươi không tin trung niên nhân chỉ là lắc đầu cùng không có cùng bọn hắn tranh luận Khi、thật, tại, tại. h ắ nhưng k là, là trung h Hải y Vân tiên lúc, ũ nhiên g k ô n g t n cái gì t nhân kia lại là sắc mặt chấn động tựa hồ cảm ứng được cái gì liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn con mắt không khỏi trừng trừng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình lúc này trong mắt của hắn tràn đầy cuồng hỉ bật thốt lên thiên môn đám người tuổi trẻ kia hơi kinh ngạc liền ngẩng đầu nhìn lại Và, đó là cái gì t h ư ợ n h ư là một cánh cửa không phải là thiên môn a thiên môn chẳng lẽ là trong truyền thuyết nam thiên môn không phải đâu thôi đi kia là hải thị thật lâu cái gì nam thiên môn khả năng sao lúc này hoàng sơn bên trên lập tức oanh động lên cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên trời thiên môn mà lại nhìn không hề giống là hải thị thật lâu bởi vì hải thị thật lâu nhìn không rất thật không có loại kia thực thể cảm giác đây là thiên môn thiên nhân muốn phi thăng t i ê n giới cái kia giữa chưa người cùng hỷ đạo không cách nào trong sự ngột ngạt tâm kích động nếu như phía trước lại đường sẽ không chút do dự sông đi lên ha ha ta liền biết hoàng sơn lại tiên nhân ta liền biết hoàng sơn lại tiên nhân lần này các ngươi tin tưởng đi đám người tuổi trẻ kia kinh ngạc không thôi sẽ không thật có tiên nhân a dù sao đoạn thời gian trước hoàng sơn vân hải tiên tùng tại trên internet cũng náo nhiệt qua một trận a kỳ quái làm sao điện thoại chụp không được đến lúc này một người trẻ tuổi cầm điện thoại đang quay n h ế p nhưng lại đập không ra để cho người ta ngạc nhiên không thôi gặp ủy điện thoại thế mà đập không ra không ít người ngạc nhiên chẳng lẽ điện thoại xảy ra vấn đề chẳng lẽ là hải thị thật lâu không đúng hải thị t h ậ n lâu là có thể vỗ xuống tới ai nhi vào lúc này từ thiên môn dài bay ra kim hiệt nhi hóa thành một mảnh kim quan g rơi xuống nương theo lấy vô số cánh hoa rơi xuống đó a thật sự là thần tiên mà ơi kim quan g kia là cái gì sẽ không thực sự có người muốn thành tiên đi ở thời điểm này tất cả mọi người biết không phải là cái gì hải thị t h ậ n lâu trong lòng khiếp sợ không thôi đơn giản không thể tin được thật chẳng lẽ là thiên môn đám người nhìn thấy rơi xuống cánh hoa càng ngày càng gần t ả n ra đủ mọi màu sắc c h i sắc lộ ra mười phần lộng lẫy như là tiên nữ tán hoa hoàng sơn bên trên không sổ nhân chừng trong mắt ngước nhìn kim quang cùng kia hoa mỹ cánh hoa cảm nhận được một cỗ huy hoàng thần uy nội tâm rung động không thôi mà nó đừng nói cho ta có người muốn thăng tiên đây tuyệt đối không phải hải thị thật lâu tuyệt đối không phải hải thị thật lâu trong chớp mắt bọn hắn liền gặp được kim quang giải lại có một hình bóng đang chậm rãi lên cao đáng tiếc không cách nào thấy rõ là ai nhi tại vừa rồi kim quang liền rơi vào lão hoàng ngưu trên thân sinh ra một cỗ lực lượng đem nó nâng lên đến trực tiếp xuyên tấu qua sơn thần miếu miếu bay đi lên mà nó thực sự có người thăng tiên không phải đâu tại thời khắc này tất cả nhìn thấy người đều trấn kinh lên thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết thăng tiên l ã o b à mau ra đây không muốn chơi điện thoại di động tại hoàng sơn nơi nào đó một nam t ử hướng trong phòng hô to lại người t h ă n g thiên tập thần tiên trong phòng nữ t ử nghe tiếng liền hiếu kỳ đi tới nhìn tiếp lấy con mắt không khỏi trận trở lên tựa hồ đem tròng mắt đều trận rồi ra lúc này từ không trung bay xuống cánh hoa tàn m á t tại hoàng sơn các nơi rơi xuống đất liền lập tức biến mất không thấy gì nữa không ít người hiếu kỳ vươn tay ra tiếp cánh hoa thực cánh hoa rơi vào trên bàn tay lúc liền lập tức như là bông tuyết trong nháy mắt hoa tàn h ó a thành một sợi có chút lạnh bớt ư khí tức dung nhập bàn tay đ à lấy lạnh bớt ư khí tức lưu chuyển toàn thân tại tầm bổ thể phách một chút thân thể không tốt lao nhân bởi vì trên thân rơi xuống vài miếng cánh hoa cảm nhận được từng sợi lạnh bớt ư khí tức lưu chuyển về sau đã cảm thấy thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp phát hiện này để không ít du khách khiếp sợ không thôi điên cuồng chạy tới tiếp cánh hoa một chút rơi xuống cánh hoa có cây cũng đang nhanh chóng sinh trưởng kết xuất từng cái nụ hoa tiếp lấy cấp tốc nở rộ không phải hoa quý lại hơn hẳn hoa quý bất quá là trong chốc lát hoàng sơn bên trên liền đã nở đầy bó lúc này đám người chừng chóng mắt nhìn xem bốn phía nhìn xem cấp tốc n ở rộ đói hoa căn bản cũng không dám tin tưởng đoán lấy lại vội vàng ngẩng đầu nhìn bầu trời a ta thấy thế nào kia không giống như là người đâu lúc này lại mắt người lực người tốt nhìn thấy phi thăng lên đi giống như không phải người tựa như là một con châu a ta nhìn cũng không giống là người sẽ không thật là châu a châu cũng có thể phi thăng tập t h ầ n tiên hoàng sơn bên trên vô số du khách hiếu kỳ ngôn luận nhưng nhìn đến cũng không rõ ràng trong trước mắt hay là mười mấy giây cánh hoa đã chạm đất không thấy kim quang đã thu hồi bạch ngọc thiên môn tiếp lấy bạch ngọc thiên môn biến mất không thấy nhưng là tại lúc này từng cái tin tức điên cuồng truyền đi nói mình nhìn thấy thần tiên đáng tiếc duy nhất chính là không ai đập tới video n h ư chính vì vậy bọn hắn nhân tại như thế chắc chắn là thần tiên chỉ sợ không cần nửa n g à y l i ề n có thể chuyển khắp toàn quốc đương nhiên bởi vì không có video chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng nhi tại lúc này vòng bằng hữu đều là lại người thăng tiên tin tức chuyến đi mười phần điên cuồng thậm chí ngay cả trên internet đều đưa tới không nhỏ chú ý đáng tiếc không có video đến chứng thực từng cái liên quan tới đoá hoa nở rộ coi thường chuyến đi ra để đám người kinh ngạc không thôi theo thời gian trôi qua hoàng sơn lại người thăng tiên sự tình Đã tại lúc này thăng tiên trên i này h h o n bỗng Trước nhiên bắn ra một vệ kim quang rơi vào lao hoàng ngư trên thân trước mắt chỉ thấy nhạt yếu hổn thể biến thành huyết nhục chi khu đây là tái tạo nhục thân nhan thanh không xưng là linh thể lao hoàng ngư một mặt mờ mịt nhìn xem một phía mặc dù không rõ lắm xảy ra chuyện gì nhưng là thăng thiên vẫn là rõ ràng nội tâm không khỏi có chút kích động lên lúc này định nhãn xem xét nhìn thấy sơn thần liền sướng sốt u một chút chẳng lẽ mình có thể thăng thiên là vị này sơn thần nguyên nhân nó không kịp nghĩ nhiều liền lập tức triệu nhan thanh không quỷ lạy để bày tỏ đạt lòng cảm kích của mình nhan thanh không mỉm cười gật đầu nói đây là đệ nhị trọng tiên h từ đây n g ư ơ i liền vì thiên n h dân lão hoàng ngưu nghe trong lòng kích động không thôi đợi sơn thần sau khi nói xong lại hành lễ tiếp lấy liền cẩn thận từng ly từng tý đứng lên hiếu kỳ nhìn xem một phía đây chính là trong truyền thuyết thượng t i ê n nó nhìn thấy bốn phía nợ đầy hoa cỏ sắc thái r cảm thấy mỹ lệ vô cùng không ngừng là thượng thiên chi danh đáy lòng không khỏi mười phần vui vẻ chủ yếu nhất là nó thấy được xanh mơn mặt cỏ giống như tản ra mê người mỹ vị nhan thanh không đại khái nói một chút đệ nhị trọng tiên liền mang lão hoàng lưu đi xuống thăng thiên này một lát sau liền nói đi thôi không cần cẩn thận đi theo lão hoàng lưu kêu nhỏ một tiếng cũng nhanh bước rời đi mặc dù trải qua kim quan g t ẩ y lễ lão hoàng lưu trí thông minh đã cùng thường nhân không khác nhưng là còn không cách nào nói chuyện nhan thanh không nhìn xem tại trên thảo nguyên phi nước đại lão hoàng lưu không khỏi cười cười liền dối ra một tay nói bánh tới hiện tại hắn cơ bản xác định không có trường sinh mời lệnh là không cách nào sắc phong làm thần linh cho nên hắn muốn cho lão hoàng lưu trở thành sân thần nhất định phải t r ư ớ c trở thành trường sinh khách sạn người có duyên đây cũng là hắn một cái khảo thí thiên dân có thể hay không trở thành trường sinh khách sạn người có duyên bất quá lúc này nhan thanh không đã vươn tay mười mấy giây trên trời vẫn không có rớt x u ố n g bánh nướng không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời nói không biết là cơ duyên chưa tới vẫn là không thể nhan thanh không gặp không thể làm cũng không có gấp lúc này thân ảnh của hắn lóe lên nhi biến mất tiếp lấy xuất hiện tại nơi khác mấy lần sau liền gặp được lao hoàng lưu tại một chỗ sườn núi hạ vui sướng ăn cỏ xanh nhìn ra ngoài một hồi về sau liền xoay người rời đi lão hoàng lưu là châu cũng không cần hắn chuẩn bị cái gì đồ dùng hàng ngày hoặc là xây cái gì nhà cửa nhi đệ nhị trọng tiên nhiều nhất chính là hoa cùng cỏ căn bản là đói không đến đây đối với lao hoàng lưu đến đơn giản chính là thiên đường nhi nó trong m n g tiên h đường cũng bất quá là lại vĩnh viên ăn không hết cỏ xanh cũng không cần làm việc sau đó không lâu lão hoàng lưu liền ăn nó rồi nó nằm trên đồng cỏ ngủ thiết đi thỉnh thoảng trong ngộng bật cười đương nhan thanh không đi ra hòa giới còn chưa tới mười điểm an vị tại b à n trà uống một trận trà tiếp lấy sắc mặt cũng có chút kinh ngạc hắn trước kia ném bánh nướng đều là tại trên bậc thang tùy ý ném như vậy bánh nướng khẳng định là rơi vào nhân gian hắn ở nhân gian trên bầu trời ném bánh nướng không có khả năng rơi vào đệ nhất đệ nhị trọng trời a dù sao đây là l ư ớ n giới g nếu như lại chia nhỏ chút t ầ n g thứ nhất cùng đệ nhị trọng tiên cũng có thể lượng giới đây là vượt giới không biết cái này bánh nướng có thể hay không vượt giới đâu nhan thanh không nhìn xem vân hải suy tư nhưng là vì lý do an toàn hắn dự định hướng đệ nhất đệ nhị trọng trời ném chút bánh nướng nghĩ như thế nhan thanh không liền lập tức đi vào p h ò n g bếp đi làm bánh từ trên trời rắt xuống sau đó không lâu hắn liền làm tốt bánh nướng liền mang theo mấy cái bánh nướng đi vào lầu hai đi đến biển hoa s ử n đổi cuối cây cầu thông tiên h bên trên mặc dù bánh nướng không cách nào mang ra khách điếm nhưng là biển hoa xem như khách điếm một bộ phận cho nên có thể đưa đến đây không biết có thể hay không mang qua được đâu nhan thanh không thầm nghĩ một chút liền mang theo bánh nướng đi đến cây cầu thông tiên thấy mình có thể dẫn đi liền cơ bản biết mình suy đoán là đúng trong t r ớ c mắt hắn liền đi tận thông tiên tiểu tùy theo đem bánh nướng ném ra b á nghĩ nghĩ nhìn n ư như o không, không h t là ú nắm trong tay mình trường sinh khách sạn nhưng h ỳ thật là ai nắm trong tay ai tựa hồ trước mắt hết thảy đều là tự đi ra ngoài nhưng là ai nào biết mình trôi đi đường phải chăng đều là trường sinh khách sạn quyết định quỹ tích i à i nhan thanh không nghĩ đến không khỏi cười khổ một tiếng hay là mình suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều nhan thanh không nhàn nhạt nói một tiếng liền chân đạp bạch vần tung bay ở trên bầu trời một lát sau hắn tìm đến đang ngủ lão hoàng lưu liền bất động âm thanh đi xuống đưa tay nói bánh tới lúc này chỉ nghe phúc một tiếng chỉ thấy một cái kim hoàng bánh nướng rơi trên tay hắn quả là thế nhan thanh không nhìn xem trong tay bánh nướng thầm nghĩ lão hoàng lưu tựa hầu nghe đến cái gì liền đột nhiên giật mình tỉnh lại mở to mắt nhìn thấy thần tiên liền bồi rối đứng lên hành lễ đây là bổ nếm đưa cho ngươi nhan thanh không cười cười đem bánh nướng đưa cho lão hoàng l ê u tại đêm qua hắn dùng hết hoàng l ê u hồn phách làm chính mình suy đoán đối tượng để nó nhận hai lần bị thương không nhẹ cũng đã nói sẽ bổ n ế m nó lão hoàng l ê u trừng mắt nhìn có chút giật mình nhìn xem bánh nướng cái này bánh nướng thực sự quá dụ trâu rồi để nó nhịn không được nuốt nước miếng một cái nó ngược lại là không có nghĩ qua thần tiên thực sẽ bổ n ế m nó nó chỉ là một cái nho nhỏ trâu hồn mà thôi a n đi xem như đưa cho ngươi một điểm nhỏ phúc lợi nhan thanh không cười tiêu đạo liền đem bánh nướng hướng miệng trâu đưa đi lão hoàng lưu liền không nhịn được há mộn nhan thanh không, không nói thêm gì liền xoay người rời đi cùng trở lại phòng bếp nghĩ nghĩ sau cầm còn lại mấy cái bánh nướng đi đến tầng thứ nhất trên núi đá đem bánh nướng ném xuống về phần trương sở hai vị này thiên dân lúc nào ăn bảo liền muốn xem bọn hắn cơ duyên lúc này đã là buổi trưa hắn sau khi cơm nước xong ngồi tại bàn trà u ố n g trà nghỉ ngơi sau một lúc lên đến lầu bốn cầm lấy trường sinh bộ nhìn trong khoảng thời gian này hắn đã thu được không ít thất tình tiền nhi trường sinh bộ dài cũng xuất hiện không ít mới thực đơn lại tiên ma thần phật chờ cựu mạch đồ ăn cùng không ít phụ thái kỳ thật cái này cựu mạch đồ ăn tựa như là cựu mạch bị kíp Nhan trong khoảng ô n g mặc d thời gian này đến nhan thanh không một mực tại liên tiếp tập thất tình đồ ăn cho nên cựu mạch đồ ăn ngược lại là không có làm thế nào liền ngay cả phụ thái cũng tập không nhiều cho nên nhan thanh không l i ê n định hiện tại chọn lựa một chút c ử u mạch đồ ăn tới làm lúc này hắn chăm chú nhìn xem trường sinh bộ chuẩn bị chọn lựa một chút không t h ể c ử u mạch đồ ăn lấy r a tăng thực lực của mình l à hán công thực đơn nhan thanh không một bên nhìn xem một bên suy tư nói chuyên ôn cái này l à hán công là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong l à há công là luyện đêm trong mắt công tức phật gia tuệ nhãn chi ý lúc này nhan thanh không lấy điện thoại cầm tay ra lục soát cái gì là l à há công một bên nhìn một bên suy tư loại này nhãn pháp tại người bình thường nhất định phải chịu khổ cực bắt đầu thành nhưng ở giữa cũng lại thiên sinh dạ nhắc người duyên lúc trước luyện tập võ thuật c h i chỉ coi là hai mắt nhất định phải luyện công khiến cho có thể tại hắc cám bên trong phân biệt nhỏ bé c h i vật thủy khắc có thành cựu cái này giống như đối ta không có cái gì tác dụng nhan thanh không lắc đầu biết cái gì là la hán công sau liền phủ định hắn hiện tại cơ bản có thể nhìn ban đêm cho nên luyện không luyện la hán công đều như thế mà lại theo tu vi của hắn tăng lên tự nhiên là có thể xem đêm tối như ban ngày thông bối quyền nhan thanh không ngược lại là nghe nói qua danh khí vẫn là thật lớn bất quá cái này thông bối quyền xem như đê võ cấp bậc võ h ọ ca với hắn mà nói vẫn không có cái gì dùng như hắn thần quyền thập tam quyền mới thật sự là kinh khủng hắn tại thập tam quyền giải ẩn ẩn nhìn thấy đại đế cái bóng hắn có loại suy đoán cái này thập tam quyền có thể là một vị nào đó đại đế sáng tạo đương luyện thành đệ thập tam quyền về sau thiên địa đều có thể một quyền băng diệt bởi vì hắn tại tu luyện thập tam quyền lúc mơ hồ nhìn thấy một cái vĩ ngạn thân ảnh một quyền băng diệt một giới uy lực đơn giản kinh thiên động địa làm hắn không cách nào tưởng tượng uy lực như thế thần quyền vì sao như thế đã sớm xuất hiện cái này khiến hắn có chút không rõ ràng cho lắm thật không đơn thuần là thập tam quyền phạm là cựu mạnh trong thức ăn lần thứ nhất xuất hiện hắn đều cảm nhận được kinh khủng mỹ năng mỗi một loại đều vô cùng kinh khủng giống như tiên trong thức ăn cái thứ nhất xuất hiện khu trần thuật cái này nhìn như chỉ là một cái sạch sẽ tiểu pháp thuật nhưng là nhan thanh không càng là tu luyện trong lòng càng là trần kinh hắn phát hiện cái này nhìn như bình thường nhất tiểu pháp thuật nhưng thật giống như đem thiên hạ vạn vật đều có thể coi như bụi bặm đem thiên hạ vạn vật coi như bụi bặm người kia cũng có thể xem như bụi bặm tiếp theo quét qua nhi nếu như dùng tại trên người địch nhân chẳng phải là đem địch nhân đều quét đi rồi hắn có như thế nghĩ tới Niêm hoa chỉ nhan thanh không suy tư dùng di động lục soát về sau nhẹ nói truyền thuyết nghiêm hoa chỉ bắt nguồn từ phật da phật tổ nhặt hoa gia diệp cười một tiếng điện cố là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong vì nguyễn công hoài tráng thuần âm nhu mạnh Chuyên luyện đầu ngón trong a y nhặt kính một t loại công phu. Luyện trong ngoài thời gian công đồng nhu phu. tu âm khoảng i m m dương cưng n ạ Công vô thành ngón nhạc luận như n vật, thế à về sau, ba ngón nhạc vật, vô luận như thế nào kiên cố chi hứng nát. cố thạch, đều có thể đều đ chỉ mà t h ư ơ người thời ừ trong vô ì n phòng thân tuyệt kỹ. Nam. Sau đó sửa chữa. Trong khoảng h hiếm chữa. h là có đó tuyệt t Sau kỹ. sửa gian này đến nhan thanh không một mực tại liên tiếp tập thất tình đồ ăn cho nên cựu mạch đồ ăn ngược lại là không có làm thế nào liền ngay cả phụ thái cũng tập không n h i ề u cho nên nhan thanh không liền định hiện tại chọn lựa một chút cựu mạch đồ ăn tới làm lúc này h á nhưng c m chú nhìn xem t r sinh bộ chuẩn h bộ bị c là là ở giữa cũng lại thiên sinh dạng nhãn người duyên lúc trước luyện tập võ thuật t h i chỉ coi là hai mắt nhất định phải lợi công khiến cho có thể tại hắc ám bên trong phân biệt nhỏ b é chi vật t h ủ y khắc có t h à n h c ự u cái này giống như đ ố i ta không có cái gì tác dụng n h a n t h a n h không lắc đầu biết cái gì là la h á n công sau liền phủ định hắn hiện tại cơ bản có thể nhìn ban đêm cho nên luyện không luyện la h á n công đều như thế mà lại theo tu vi của hắn tăng lên tự nhiên là có thể xem đêm tối như ban ngày thông bối quyền n h a n t h a n h không ngược lại là nghe nói qua danh k h í vẫn là thật lớn bất quá cái này thông bối quyền xem như đ ề v õ cấp bậc v õ hạ với hắn mà nói vẫn không có cái gì dùng như hắn thần quyền thập tam quyền mới thật sự là kinh khủng hắn tại thập tam quyền giải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 k Phật Phật vì nguyễn công ngoại tráng thuần âm nhu mạnh chuyên luyện đầu ngón tay nhặt kính một trong loại công phu luận trong thời gian ngoài đồng tu âm nhu kiêm dương cương mạnh công thành về sau ba ngón nhạc vật vô luận như thế nào kiên cố tri thạch đều có thể ứng chỉ mán nát Đã t đến đến lúc này g người trong từ hắn đến tầng thứ nhất gãy một đoạn nhánh cây nhỏ ngón tay như lao đem nhánh cây trẻ thành hình kiếm hy vọng có thể thành công trong lòng của hắn cô lỗ một câu liền lập tức xử suất ngự kiếm thuật lúc này chỉ thấy trên mặt đất nhánh cây nhỏ Đồng nhiên rung một tiếp lại lại lát sau nhan g liền vỡ vụt. k thanh không từ một chỗ đá hoa cương đóng loạn thạch dài tìm được một khối hình sợi dài tặng h đá tiếp lấy lại rèn luyện một trận khiến cho tương tự tiểu kiếm nếu như ngay cả đá hoa cương đều không được chỉ sợ ngay cả thép tinh chế tạo kiếm nhan thanh không cao mày nghĩ đến lần nữa xử xuất ngự kiếm thuật lúc này tiểu thạch kiếm có chút rung động tại mặt đất tán loạn hai lần về sau lại lần nữa vỡ nát mở nhan thanh không ngồi sổ người xuống bắt một nắm một đá nhìn một chút sau cũng có chút bất đắc dĩ bung ô ra không nghĩ tới ngay cả đá hoa cương đều không chịu được nổi thực sự để hắn ngoại ý muốn không thôi đá hoa cương độ cứng thực so sắt thép còn lớn hơn a làm sao bây giờ nhan thanh không chăm chú suy tư ngược lại là không có hối hận lựa chọn đạo này tiên đ ồ ăn hắn nguyên bản còn dự định mọi người chế tạo một thanh thép tinh tiểu kiếm hiện tại giống như không có cái gì cần thiết chẳng lẽ muốn d nhan thanh không vừa đi vừa m u ố n một thanh kim cương tiểu kiếm cái này cần muốn bao nhiêu tiền bất quá cái này đều không phải là vấn đề gì hắn vẫn là có biện pháp làm được hiện tại tiền với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa một lát sau hắn liền trở lại khách điếm dự định vẫn là trước làm một thanh thép tinh tiểu kiếm thử một chút nếu như còn không được liền làm đem kim cương tiểu kiếm nếu như ngay cả kim cương tiểu kiếm đều không được vậy hắn cũng không có cách nào như là tiên hiệp đúc kiếm nhan thanh không trong lòng hơi động tiếp lấy liền lắc đầu mình căn bản cũng không hiểu phương diện này kiến thức lại như thế nào đàm đúc tiết kiếm hắn trầm ngâm một lát liền lấy ra điện thoại lật ra điện thoại sổ ghi chép n g h i ệ m đốc n g ư ơ i có nhận hay không đúc kiếm người ân thuộc về đỉnh cấp cái chủng loại kia đúc kiếm đại sư hắn bấm bạch nghiệm ngu điện thoại về sau liền đi thẳng vào vấn đề nói nhận biết tốt ngày mai ngươi có rảnh hay không nếu như có rảnh rỗi liền đến trúc viên một chuyến xin ngươi rút một chuyện sau một lúc hắn trở lại trúc viên lên mạng tìm tòi một chút danh kiếm đại khái nhìn một giờ tư liệu liền bắt đầu viết vẽ lên đến lại làm ấy giờ quá khứ hắn hết thầy vẽ lên mấy trôi tiểu kiếm một thanh là bạch bản tiểu kiếm trên thân kiếm không có cái gì liền ngay cả trôi kiếm đều không có Ban đêm, nhan thanh không tới trước trên trời phòng ăn làm mấy cái bản trường sinh đồ ăn vẫn đợi trong trúc viên vội vàng thiết kế tiểu kiếm bản vẽ nhưng là biết càng nhiều liền càng phát ra rác mình không thiết kế ra được hoàng đô cái nào đó trong văn phòng bạch nhiệm ngu tiếp hoàn nhan thanh không điện thoại n g h ĩ n g h ĩ sau liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho một hàng đơn vị hảo hữu tiểu tần ngươi có nhận hay không đỉnh cấp đúc kiếm đại sư bạch nhiệm ngu không nói nhảm trực tiếp mở miệng nói ta nói là chân chính đúc kiếm đại sư đừng cầm mặt hàng đến lựa phình ta nhận n g ư t ta ta làm sao dám lựa gạt bạch ca chán x ố n g a trong điện thoại một người trẻ tuổi cười nói tiếp lấy cũng có chút hiếu kỳ hỏi bạch ca ngươi chừng nào thì chơi kiếm ta thực thu tập được không ít danh kiếm đều là cấp cao mặt hàng đặt ở cổ đại cũng là có thể lưu truyền danh kiếm có muốn nhìn một chút hay không ngươi bây giờ có thời gian hay không đi vào hội sở một chuyến ta có một số việc muốn hỏi ngươi bạch ngốc niệm nói lại lại khẳng định có người trẻ tuổi vội và nói g n còn có chút tiểu kinh vui nhi bạch niệm ngu nói tới hội sở là chỉ ẩn thân ở danh lưu thế gia tụ tập biệt thự tri vương tây sơn thự là hoàng đô số một xa hoa hội sở tây sơn tự tọa lạc tại tây sơn cựu trường thành dưới chân tại một cái chiếm diện tích tám cây số vương mỹ lệ trong sân cốc tây sơn tự lại bốn mươi hai tòa đặc biệt thiết kế biệt thự phân tán ngồi rơi vào tính mịch dốc đứng sân cốc tổng cộng có hơn hai trăm gian khách thất mỗi một nhà biệt thự gian phòng số từ bốn gian đến sáu gian không giống nhau mà lại từ mỗi một nhà trong biệt thự đều có thể nhìn thấy chưa chữa trị cổ lao trường thành cùng có thể từ biệt thự tư ra đường mòn thông hướng trường thành trong sân cốc cầu nhỏ nước chạy lục thực xung xuê biệt thự trong phòng còn cung cấp tư nhân hơi nước ngâm tắm công trình mấy chục mét vông tư nhân ban công phóng nhãn thanh tịnh mặt h tại ánh nắng cùng trong gió nhẹ nghỉ ngơi tại nhu hòa âm nhạc giải tích khách tràng nghỉ còn có tây sơn thự chiêu bài phương liệu thủ pháp đ ấ m bóp nhận vô số người tuổi trẻ thích không ít tuổi trẻ người tại thiên nhiên hương hoa tinh dầu xoa nhẹ dài toàn thân thư sướng cảm nhận được đông lòng khoái cảm bạch niệm ngu sau khi cúp điện thoại liền lái xe tới đến tây sơn thự nơi này lại một ngôi bệ i thự t hắn đã sớm trường kỳ bao xuống đến chuyên môn chiêu đãi bằng hữu sau đó không lâu một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi liền đến đến bạch niệm ngu chỗ bệ thự sau lưng còn đi theo hai tên bảo tiêu nhi bảo tiêu trong tay hoàn thủ xem mấy cái bao lớn không cần k h á c h khí ngồi xuống uống trà tại phòng khách bên trong bạch nghiệm ngu ý chào một cái nói cũng chầm chậm thích uống trà bạch ca ta mang đến mấy trôi bảo kiếm có muốn nhìn một chút hay không người trẻ tuổi tiếu đạo liền ý chào một cái bảo tiêu bạch nghiệm ngu không nói gì thêm lúc này hai tên bảo tiêu vội vàng đem bao lớn nhẹ đặt ở trên mặt bàn đánh tiếp mở bao lớn cẩn thận từng ly từng tí xuất ra mấy trôi bảo kiếm để lên bàn bạch nghiệm ngu đến gần cầm lấy một thanh bảo kiếm rút ra nhìn một chút mặc dù hắn đối bảo kiếm không hiểu nhiều nhưng khi nhìn thấy băng hàn thần kiếm lúc nội tâm hơi có chút kinh ngạc không khỏi nói thầm một tiếng hắn nhìn ra ngoài một hồi cảm giác cái này mấy trôi bảo kiếm cũng không tệ lắm nhìn xem không tệ bạch n i ệ m ngu buông kiếm nói liếc qua người trẻ tuổi liền hỏi tiểu thần những này kiếm cũng nhiều ít tiền không quý đối bạch ca tới nói chút lòng thành người trẻ tuổi nói nhiều ít trôi này mười lăm vạn trôi này hai thập nhất vạn trôi này ba mươi tám vạn trôi này một trăm vạn người trẻ tuổi chỉ vào mấy trôi bảo kiếm từng cái nói đến bạch n i ệ m ngu nội tâm hơi kinh ngạc cái này mấy trôi bảo kiếm cũng không phải là cổ đại danh kiếm n g h ĩ không ra m ắ t như vậy gật gật đầu sau liền hỏi ta nghe nói ngươi có khi cũng sẽ mời người đúc kiếm đúc ra kiếm thế nào cái này muốn nhìn mời người nào n g ư ơ i trẻ tuổi nói liền chỉ vào trong đó ba thanh kiếm cái này ba thanh kiếm là ta mời ba vị đúc kiếm đại sư tạo thành n g ư ơ i biết vị kia đúc kiếm đại sư lợi hại nhất bạch nghiệm ngu cái này văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị rất khó nói a i lợi hại nhất muốn nhìn tình huống đi n g ư ơ i trẻ tuổi sửng sốt một chút nói có chút đúc kiếm đại sư đúc ra một thanh hào kiếm về sau liền lại không cách nào đúc ra ngang nhau chất lượng hào kiếm có chút đúc kiếm đại sư Phải tốn nhiều năm mới có thể đúc ra một thanh hào kiếm, có chút phải mới kiếm, rồi. tốn một một tuần năm Mà có đúc có kiếm, kiếm được ra là lễ bạch nghiệm ngu nghe xong trầm ngâm một chút nói ngươi để cử một vị đúc kiếm đại sư cho ta a kim đại sư đi người trẻ tuổi nghĩ nghĩ nói liền chỉ vào trong đó một thanh kiếm lại nói trôi này hàn băng kiếm chính là a kim đại sư đúc bạch nghiệm ngu nhìn thấy người trẻ tuổi chỉ kiếm chính là một trăm vạn trôi này bất quá a kim đại sư rất khó mời ta cũng là chạy đến kiếm của hắn trải mài thật lâu hắn có chút phiền nhân tài đáp ứng cho ta đúc người trẻ tuổi có chút đáng kiếu đạo mà lại tiêu giá cũng là quý nhất chương ba trăm tám mươi bảy đúc kiếm nhu nhân chương ba trăm tám mươi bảy đúc kiếm nhu nhân bạch ca không nên nhìn a kim đại sư kêu giá cao nhưng là hắn đúc ra kiếm đều là chân chính bảo kiếm lúc này người trẻ tuổi trầm ngâm một chút tựa hồ hạ quyết định gì liền để một bảo tiêu cầm lấy trong đó một thanh bảo kiếm nói bạch ca ta thử một chút kiếm bạch n i ệ m ngu gật gật đầu ngược lại là không có nghĩ qua sẽ bạo khởi giết hắn người trẻ tuổi thì là cầm lấy hàn băng kiếm hít sâu một hơi liền hướng bảo tiêu trong tay trôi này bảo kiếm bên trên mánh lực một trạm đây là trực tiếp nhất phương pháp、Bang. hòa hoa, hoa buôn cạn hai kiếm cùng không có bẻ gãy người trẻ tuổi cầm lấy hàn băng kiếm nhìn một chút chỉ gặp lưỡi kiếm không chút nào tổn hại mà đổi thành một thanh bảo kiếm thì xuất hiện một cái tiểu nhân lỗ h ồ n g bạch ca người nhìn người trẻ tuổi ý chào một cái bạch nghiệm ngu đi đến hai bước chăm chú nhìn một chút hơi kinh ngạc nói không tệ thế mà không có lỗ h ồ n g trôi này hàn băng kiếm là a kim lớn chạy dùng hai ba cái tuần lễ đúc ra ta nghe nói hắn đúc g ầ n ít đều muốn nửa năm người trẻ tuổi n ú n n h bay cảm giác a kim đại sư rõ ràng là tại qua l o hắn thực thì có biện pháp gì đây chính là đúc kiếm nhu nhân a bạch nghiệ vậy sao n g ư ơ i không mua hắn đúc h ả o kiếm căn bản là mua không được a người trẻ tuổi cười khổ một tiếng liền nói a kim đại sư tạo thành kiếm m ư ờ i phần quý hiếm còn không có đúc tốt liền đã bị người dự định mà lại đại bộ phận đều tặng người bạch ca n g ư ơ i biết những ngày kiếm đều là đưa tặng cho ai sao Ai? Mười năm trước, a mau Mười Kim Đại kiếm, già Người tuổi hãi phục nói, tiếp năm chăm chăm làm trước, Sư đường nước hưng thành, hoàng tặng tặng tổng thống. thán phấn lên tạo thì tử trẻ chút chút phúc cho có phục có sợ phọ bị lễ lấy hai bên đều là từ a kim đại sư bản nhân tỉ mỉ điều khắc một trăm cái khác biệt kiểu chữ cùng chữ phúc thọ đáng tiếc không có tận mắt thấy bạch n i ệ m ngu nghe được có chút hiếu kỳ cũng không nghĩ ra một thanh kiếm còn có thể làm nước lễ đúng rồi giống như lúc ấy a kim đại sư hết thể đúc ba thanh bảo kiếm mặt khác hai thanh thì là tặng cho quốc tế háo hủy hội phó chủ tịch cùng gia m a u tử võ thuật hiệp hội chủ tịch người trẻ tuổi vừa nhắc tới đến cũng có chút không dừng được dán g vẻ tại năm thứ hai Âu lan đại sứ quán thư đến chỉ định a kim đại sư đúc hai thanh trăm thọ trăm phúc kiếm phân h biệt Tổng thống, Tổng thống i lúc này g người trẻ tuổi một mặt tự hào nói giống như đường hoàng là nói mình trước bộ trưởng bộ quốc phòng mời a kim ngại rèn đúc các quốc gia ngoại giao quan vô cùng tướng quân kiếm hết thể lại hơn hai trăm linh đem người trẻ tuổi một mặt vô nữ nói hơn hai trăm linh chuôi bảo kiếm cái này cần muốn đúc bao nhiều thời gian đương nhiên lúc này người trẻ tuổi còn nói a kim đại sư đem rèn mải mải khắc các loại hơn hai mươi đạo truyền thống trình tự làm việc phát huy đến lâm ly hẹn lại dung hợp tiến hắn lớn mật sáng tạo cái mới tư tưởng kết hợp vận dụng hắn một mình sáng tạo xử lý nhiệt kỹ pháp cùng hiện đại giá luyện kỹ thuật rèn đúc làm bảo kiếm hình thành đặc biệt nghệ thuật phong cách hắn tạo thành kiếm trở thành truyền thống long tuyển bảo kiếm rèn đúc nghệ thuật lại cùng hiện đại khoa học kỹ thuật lý niệm cùng thẩm mỹ tỉnh thú kết hợp hoàn mỹ điển hình chi tác vì long tuyển bảo kiếm chi tiêu tiêu người tạo thành chi kiếm trước sau thu hoạch được vô số trong ngoài nước thường lớn người trẻ tuổi tại hưng phần nói mà lại a kim đại sư tạo thành chi kiếm đạt được trong ngoài nước nổi danh nhân sĩ độ cao khen ngợi lại đại nhân vật tán kiếm khí sông vân tiêu quốc long tuyển, thiên cổ thần kiếm, quả tuổi ngu cổ thực là váo Lúc bạch bức túy thiên thần trùng tiên. trẻ một mặt long là váo vệnh này người trẻ tuổi hương phân nói, nghiệm ngộng kiếm, đúng c chi thức. Mặc kiếm k h dù ô biết rồi õ nhưng là nghe rất lợi hại dáng vẻ, dùng nhan tiên sinh đúc kiếm a. Bất quá tại lúc này, người trẻ tuổi vẫn chưa xong, căn bản là không dừng hại thể chưa được. là lợi lúc là rất trẻ r Bất tại tuổi kiếm quá vẻ, vì có đúc A. Đúng rồi, thông qua vài chục năm nay a kim đại sư dẫn đầu kiếm trải không ngừng sáng tạo cái mới cùng thực tiễn kỹ thuật rèn nghệ đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh nhưng là thấy bạch nhiệm ngu không nói liền tự mình nói tiếp b c h luyện hoa văn thép thực cổ đại đem xảo sắt trải qua lặp đi lặp lại trồng chất rèn biến hình mà thành thép cùng với công nghệ trước kia đã thất truyền trải qua a kim đại sư nhiều năm lặp đi lặp lại tìm tòi truyền thừa cũng phát triển cái này một công nghệ lại xuất hiện cổ đại long tuyển bảo kiếm hoa văn dị s á c người trẻ tuổi vẫn là một mặt sợ h ã i than bộ dáng chế tắc một thanh tốt nhất bảo kiếm tối thiểu cần tốn thời gian thời gian nửa năm mà lại mỗi một thanh kiếm đều là không thể phòng chế để cho người ta rất là sợ hai than phục đúng rồi phía trước mấy năm a kim đại sư liệu sáng tạo c á i mới thành công niên g h cứu ra lấy tài liệu vụ thiên ngoài chi vật vất thạch huyền v ấ n kiếm áp dụng vẫn thạch lông sắt cùng thép làm tài liệu thân kiếm hợp với chim trùng triện mạ vàng khảm c h ữ một thanh kiếm hoa văn kỳ lạ dị thường mà chi không đi vô cùng sắc bén đ ặ t ở cổ đại tuyệt đối là có thể lưu danh bách thế danh kiếm đáng tiếc là sinh ở hiện đại chuỗi này huyền v ấ n kiếm là cho đến tận này trong nước thanh thứ nhất có thể đem v ẫ thạch cùng sắt thép lấy truyền thống thủ công nghệ hỗn hợp rèn mà thành thiên t h ạ c kiếm tới chơi người của mọi tầng lớp đều nhìn má than thờ người trẻ tuổi sợ hai tháng phục nói tiếp lấy một mặt tiếp nối đáng tiếc a kim lớn đóng dự vốn không bán ta cầu rất nhiều lần đều chỉ là để cho ta nhìn xem tại thành kiếm năm thứ hai a kim đại sư đem này đặc biệt kỹ nghệ xin quốc gia độc quyền khiến cho cổ đại hoàng gia bảo kiếm phong thái lại xuất hiện điền vào hoàng gia bảo kiếm chế tác chống không lúc này bạch nghiệm ngu nghe hơi không kiên nhẫn liền nói người ngày mai có rảnh hay không có rảnh liền đi với ta một chỗ lại người trẻ tuổi lập tức dừng lại bạch n i ệ m ngu suy nghĩ một chút nói vẫn là đêm nay đi đêm nay cùng ngày mai có rảnh hay không、lại. người nói nhiều như vậy thổi đến a kim đại sư đều nhanh t h ư ợ tiền đến cùng có thể hay không mời a kim toàn cục kiếm bạch nghiệm ngu hỏi một cái vấn đề trí mạng cái này đi là đi nhưng là người trẻ tuổi có chút trần t r ờ lực lượng không đủ nói nhưng là quá nhiều người tìm a kim toàn cục kiếm có thể muốn đợi đến mấy năm sau nhân tài mới có thể đến thiên bạch nghiệm ngu nhữ mày liền nói ta nói là hiện tại cái này người trẻ tuổi khó xử vậy n g ư ơ i giúp ta hẹn thời gian ta tự mình cùng a kim đại sư đàm bạch nghiệm ngu nghĩ nghĩ nói không tin mình tự thân xuất mã còn không giải quyết được chương ba trăm tám mươi tám càng nhỏ càng tốt chương ba trăm tám mươi tám càng nhỏ càng tốt sáng sớm trên mặt hồ tràn ngập một tầng sương ngủ bạch nghiệm ngu sau khi rời giường liền lập tức rửa mặt tiếp lấy liền ăn điểm tâm tiểu tân tỉnh chưa bạch nghiệm ngu một bên ăn điểm tâm một bên hỏi đứng ở một bên bảo tiêu nếu như còn không có tỉnh đem hắn đánh thức tại bảo tiêu đang muốn đi ra ngoài lúc bạch nghiệm ngu trần c h ờ một chút còn nói được rồi không cần đi tựa hồ tùy tiện mang cái người xa lạ đi gặp nhan tiên sinh cũng không thỏa bạch n i ệ m ngu cấp tốc ăn điểm tâm xong sửa sang một chút y quan liền đi ra ngoài vừa vặn gặp gỡ đi tới người trẻ tuổi sớm như vậy người trẻ tuổi hơi kinh ngạc hỏi hiện tại mới sáu giờ nhiều mà thôi a hắn dậy sớm như thế là mấy tháng qua lần đầu nghĩ không ra bạch ca đều đã ra cửa mặt trời đều thăng lên còn sớm bạch nghiệm ngu nói nhìn thoáng qua người trẻ tuổi nhìn thấy đối phương đồng dạng đã rửa mặt xong liền hỏi an điểm tâm chưa còn không có người trẻ tuổi nói vậy ngươi đi trước an điểm tâm đi bạch nghiệm ngu phẩy tay nói ta đi trước trúc viên một chuyến đợi ta sau khi trở về liền đi long tuyển trúc viên bên hồ cái tia trúc viên người trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng liền hỏi bạch ca có thể hay không mang ta đi ta còn không có đi qua trúc viên đâu rất muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết trúc viên ta t h ự c n g h e người ta nói trúc viên giá trị siêu chục tỷ bạch nghiệm ngu nhìn một chút triệu tần chấm ngâm một chút liền nói đi trúc viên cũng không phải không được nhưng là nói ít ít nhìn quy củ chút bạch ca yên tâm triệu tần kiếu đạo kia đi thôi bạch nghiệm ngu nói xong liền mang theo triệu tần cùng một chỗ xuống lầu tiếp lấy tự mình lái xe đi trúc viên một lát sau xe liền lái vào trúc viên tại bãi đỗ xe bên trên dừng lại trần bá nhan tiên sinh ở đâu bạch n i ệ m ngu đi xuống sau xe hỏi một cái lao nhân tiếp lấy hướng trà đ ỉ n h phương hướng nhìn lại lại nói có phải hay không tại trà đ ỉ n h tại trà đ ỉ n h bên hồ tàn bộ lao nhân nói trần bá ngươi bận điệu ta tự mình đi là được rồi bạch nghiệm ngu xe khách nói nghĩ nghĩ s a u liền nói với triệu tần tiểu tần ngươi bốn phía nhìn xem nhưng là không cần l u ậ n đi triệu tần ngạc nhiên không thôi nhưng không nói thêm gì hắn rất hiếu kỳ cái này nhan tiên sinh rốt cuộc là ai mình thế mà không có tư cách đi gặp hắn trước kia ngược lại là lại nghe nói qua đông hồ trúc viên là trưởng công chủ tư nhân lâm viên cho nên hắn mới có thể đưa ra muốn tới trúc viên nhìn xem bất quá nếu thật là trường công chủ cấp bậc nhân vật hắn thật đúng là không có tư cách đi gặp nếu như mạnh đi ngược lại t r e o chọc chủ nhân không thích lúc này bạch n i ệ m ngu đi vào trà đình nhìn thấy nhan tiên sinh đang đứng ở bên hồ tựa hồ là đang ngắm nhìn mặt hồ liền nói nhan tiên sinh ta tới sớm như vậy nhan thanh không hơi kinh ngạc thân ảnh lóe lên liền xuất hiện trong trà đình hỏi an điểm tâm chưa ăn bạch n i ệ m ngu cười cười tiếp lấy liền đại khái nói a kim đại sư cuối cùng nói đúng rồi ta vị bằng hưu nào cũng đến chúc viên nhan thanh không sau khi nghe được liền gật gật đầu vẫn là thật hài lòng n bạch nghiệm ngu h ư tới, liền giới thiệu nói liền tranh thủ thời gian cho triệu tần một cái ánh mắt triệu tần vị này là nhan tiên sinh mặc dù triệu tần trong lòng kinh ngạc vô cùng nhưng cũng tranh thủ thời gian vấn an nhan thanh không dò xét một chút triệu tần gật gật đầu s a u đã nói mình đối kiếm yêu cầu nhan tiên sinh n g ư ơ i muốn đúc tiểu kiếm dài ba tấc tiểu kiếm triệu tần sửng sốt một chút dài ba tấc không phải liền là mười cm cái này tiểu kiếm làm sao đúc không được a kim đại sư làm không được nhan thanh không kinh ngạc nói cái này ta không rõ lắm triệu tần c h ầ m n g â m một chút nói cái này phải hỏi hỏi a kim đại sư mới biết được n h ỏ n h ư vậy tiểu kiếm đúc độ khó chỉ sợ so dài ba tấc kiếm còn cao hơn nếu như ba tấc không được bốn năm tấc đều có thể nhan thanh không trầm lâm một chút nói nếu có thể một tấc đều được một câu càng nhỏ càng tốt triệu tần kinh ngạc không thôi có chút ngạc nhiên nhìn xem bạch niệm ngu tiểu tần nhan tiên sinh nói cái gì liền cái gì hiểu chưa bạch niệm ngu mặc dù không biết rõ nhan tiên sinh muốn đúc tiểu kiếm làm gì nhưng hắn vẫn là phải làm theo mà lại trong lòng của hắn l ẩn l ẩn lại suy đoán không phải là trong truyền thuyết phi kiếm a minh bạch triệu tần gật gật đầu trong lòng có chút n h ả d á n h đúc nhỏ như vậy kiếm là muốn làm vật kỷ niệm sao đúng rồi nó sức thừa nhận nhất định phải mạnh nhan thanh không lại nói một trận triệu tần sau khi nghe xong trong mắt có chút ngạc nhiên một thanh nho nhỏ tiểu kiếm yêu cầu phải thừa nhận mấy tấn lực lượng còn càng mạnh càng tốt tại lúc này bạch n i ệ m ngu giống như biết sau đó không lâu bạch n i ệ m ngu liền cùng triệu tân rời đi trở lại quán rượu của mình bạch ca cái này nhan tiên sinh là ai triệu tân không khỏi hết sức tò mò hắn nhìn ra được bạch n i ệ m ngu tại nhan tiên sinh trước mặt mười phần cung kính bạch ca tại người khác trước mặt khi nào như thế cung kính qua trên thế giới ngữ nhất người bạch n i ệ m ngu nói nghĩ nghĩ lại nói tóm lại so đường hoàng còn muốn trâu bạch ca nói đùa sao triệu tân tiếng ô n ngươi hẳn nghe nói qua trúc viên là trường công chủ a bạch n i ệ m ngu cười cười nhìn thấy triệu tần sau khi gật đầu lại nói đây là t r ư ở n g công chủ đưa đến nhan tiên sinh triệu tần ánh mắt kinh ngạc có chút không dám tin tưởng nói trên trăm ứ c cứ như vậy đưa đáng tiếc nhan tiên sinh c ũ n g không có thu bạch nghiệm ngu lắc đầu đưa cho ta ta cũng không dám thu triệu tần lắc đầu nhưng là biết đại khái cái này nhan tiên sinh năng lượng đúng rồi bạch ca ngươi còn không có nói cái này nhan tiên sinh là người thế nào không thể nói bạch nghiệm ngu trầm ngâm một chút nói chân trơ một chút lại nói nếu như ngươi có cơ hội tiến vào nhan tiên sinh vòng tròn liền sẽ biết hắn là ai tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi một lát sau bọn hắn liền lập tức lái xe tiến về long tuyển long tuyển khoảng cách đông hồ không tính xa đại khái là hơn một trăm hai mươi cây số mà thôi triệu tần chỗ nhận biết l ú c kiếm đại sư a kim chính là tại long tuyển thành một đường lái qua đại khái tại hơn chín điểm lúc bọn hắn liền đến đến long tuyển thành tiếp lấy tiến vào long tuyển thôn tại một nhà kiếm t r ả i dừng lại lúc này đã là m ộ ư ơ i giờ hơn bạch ca đây chính là a kim kiếm t r ả i triệu tần đi xuống xe chỉ vào bảng hiệu bên trên bốn chữ lớn nói thiết h ọ a n g â n câu như là từng trôi lợi kiếm bạch n i ệ m ngu nghe vậy liền mầng đầu nhìn đáng tiếc nhìn không ra cái gì thiết hoạn n â n câu không khỏi nhún v a i nói đây chính là a kim kiếm trải nhìn rất phổ thông a lúc này triệu tấn mang bạch n i ệ m ngu tiến kiếm trải nhìn thấy bên trong bốn phía treo đầy các thức trường kiếm hai vị tiên sinh mời kiếm trải bên trong lại người chào đón lập tức chuyển ra a kim đại sư chưa bài nói a kim đại sư từng thu được bao nhiêu vinh dự sau đó bắt đầu giới thiệu các loại bảo kiếm những n à y kiếm là a kim đại sư tự tay đúc triệu tấn hỏi ách không phải chương ba trăm tám mươi chín thần sông chương ba trăm tám mươi chín thần sông thứ nhất một trang tại bạch n i ệ m ngu rời đi về sau nhan thanh không liền trở lại trường sinh khách sạn mặc dù hắn không rõ lắm đúc kiếm trình tự làm việc nhưng là muốn đúc ra một thanh hào kiếm không có tháng trước là không thể nào ngược lại là không có gấp việc này không vội vàng được cá vợt ư long môn hắn cầm trường sinh thái phổ ngồi tại bàn trà bên trên tính toán sau một lúc hắn liền trở lại p h ò n g bếp bắt đầu nghiên cứu cá vợt ư long môn cảm giác món ăn này rất có thể là thủy thần ba đồ ăn một trong nhi vào lúc này long tuyển bạch nghiệm ngu tiến vào kiếm trải đã một giờ trôi qua lại là ngay cả a kim đại sư mặt đều không có nhìn thấy bởi vì a kim đại sư tại đúc kiếm lúc căn bản không cho phép đứng ngoài quan sát lúc nào có thể nhìn thấy a kim đại sư bạch n i ệ m ngu tại kiếm trải sau đ ú c kiếm trên trận nhìn xem một chút chú kiếm sư tại đ ú c kiếm nhưng nhìn giống như cùng rèn sắt không sai bịt lắm không biết triệu tấn lắc đầu đến là không có gấp nói tiếp đi bất quá cũng nên ăn cơm đến thời gian ăn cơm ngược lại là có thể gặp bên trên đại khái nửa giờ sau a kim đại sư rốt cuộc xuất hiện một cái hơn năm mươi tuổi người làn da có đen một chút thân trên cùng hai tay có không ít t i ê u đốt vết xẹo mặc dù nhìn có chút gầy gò nhưng là toàn thân tản ra điêu luyện khí tức đặc biệt là cặp mắt kia lộ ra sáng ngời có thần lúc này triệu t ầ n lập tức nói do ý đồ đến đáng tiếc bị a kim đại sư một tay cự tuyệt nói mình không rảnh thật sự là hắn không rảnh hắn nhận được đơn đặt hàng đã có thể xếp tới năm năm sau a kim ngược lại là nghe nói qua bạch n i ệ m ngu dù sao cũng là nhà giàu nhất c h i tử thực vẫn không có n ể tình để bạch n i ệ m ngu có chút khó chịu a kim đại sư chỉ cần ngươi cho ta đ ú c mấy trôi tiểu kiếm ta ra giá một ngàn vạn bạch n i ệ m ngu gặp a kim đại sưng sư sốt một chút hơi kinh ngạc nhìn xem bạch n i ệ m ngu như những người khác thì bị kêu giá kinh đến kỳ thật a kim đại sư trân chính giá bất quá là hai ba mươi vạn mà thôi chỉ là mấy năm gần đây bởi vì có chút bận không quan nổi liền kêu giá cao chút ít a kim đại sư trần trờ một chút vẫn lắc đầu một cái cái này khiến không ít đệ tử tiếp h ậ n không thôi kiếm trại bên trong có không ít chú kiếm sư nhưng là bọn hắn đúc ra kiếm bất quá là mấy ngàn khối mà thôi kỳ thật a kim đại sư kiếm giá cả cũng có chút hư cao bạch nghiệm ngu nhìn thấy mình ra giá một ngàn vạn a kim đại sư vẫn là cự tuyệt lông mày không khỏi n h í u nhịn không được liền muốn hô lên một trăm triệu cuối cùng hắn vẫn là không có kêu đi ra cái này không có ý nghĩa một ngàn vạn cái này đã rất cao nếu như bị chuyển đi tuyệt đối có thể làm cho a kim đại sư danh khí lớn c h ú t nữa bạch tiên sinh ta là thật không có thời gian a kim đại sư giải thích nói nếu như các người mấy năm mấy chục vạn liền có thể căn bản cũng không cần sau đó không lâu bạch nhiệm ngu đi ra kiếm trải nghị nghị sau liền cho mã lai、like、cùng trường công chủ đều gọi điện thoại mặt mũi của hắn không được mã lai、like、cùng trường công chủ mặt mũi được đi nhi a kim đại sư đang dùng c ơ m lúc trước sau tiếp vào mã lai、like、cùng trường công chủ điện thoại không khỏi hơi kinh ngạc hắn đã từng giúp hai người đều lúc qua kiếm cho nên đều xem như nhận biết cũng có lưu điện thoại nhi vào lúc này tại r ư ờ n sinh g s khách n hắn Từ đ vào phòng bếp, đã mấy giờ đã đi qua. Trải qua mấy qua. trạm ả i giờ nghiên qua cứu, hắn rốt cục làm ra, mấy làm môn, long hắn cục cá rốt vượt đ o này à phụ thái.、Buổi、chiều, hắn tại Buổi l đệ tam cảnh trường sinh đồ tam trường Tại trạng cảnh sinh ăn. vào tối thiên h ạ c u ộ n cuộn thác nước xuất hiện lần nữa hắn thuận thác nước mà xuống xuất hiện trên đông hồ mặt hồ tràn ngập sương mù mơ hồ có thể thấy được từng đầu con cá đang ra sức nhảy ra mặt nước lúc này nhan thanh không từ mặt nước dậm chân trở lại trúc viên bên hồ nhìn ra ngoài một hồi liền gặp được một đầu h ợ lý thế mà bơi lên của nước nhan thanh không nhìn thấy kinh ngạc vô cùng lần trước đầu k i a n h ỏ hồng lý có thể bơi lên khách điếm thực lại hai đầu lớn hồng lý trợ giúp ba đầu này nhỏ hồng lý nhìn xem cũng không lớn đại khái hai t h ư ớ c dáng vẻ nhưng là nó trực tiếp bơi lên đi c ũ n g không có bị dòng nước lao xuống nhan thanh không có chút hiếu kỳ liền theo đi lên nhìn một chút chẳng lẽ đầu này nhỏ hồng lý ăn bánh nướng nhan thanh không nghi hoặc nghi đến sau một lúc nhỏ hồng lý liền đã nhảy ra thoát nước đi vào trên bệ đá hắn không có q u ầ nhiều lại trở lại đông hồ hắn dự định thử một chút cá vượt long môn nhìn có phải hay không thủy thần ba đồ ăn một trong sau đó không lâu hắn đi vào đông hồ hồ thần miếu nhi hồ thần miếu thì là đông hồ mười cảnh một trong mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm đều sẽ có vô số du khách cho nên hắn đi vào hồ thần miếu nhìn một chút về sau liền vòng quanh đông hồ đi một vòng bất quá đông hồ là thiên hạ tên hồ một trong danh khí tuyệt đối không kém tại hoàng sơn lúc này nhan thanh không lông mày có chút nhữ lên tới trong lòng có loại cảm giác hồ này thần miếu không có tốt như vậy thành lập khi hắn đi một vòng đã là hơn mười giờ đêm bất quá hồ thần miếu du khách vẫn là không ít hắn nghĩ, nghĩ về sau liền dứt khoát đi vào trúc viên đợi cho rạng sáng trở lại trong trước mắt đã là đêm khuya hơn một giờ nhan thanh không liền đến đến hồ thần miếu hướng tượng thần bôi cong lên máu liền lập tức sử dụng cá vượt long môn đáng tiếc không có nửa điểm phản ứng cái này lại hai loại khả năng một là tạm thời không cách nào thành lập hồ thần miếu hai là cá vượt long môn căn bản không phải thủy thần ba đồ ăn một trong nhan thanh không nghĩ nghĩ về sau cảm giác vẫn là tạm thời không cách nào thành lập hồ thần miếu lúc này hắn trở lại khách điếm tiếp tục làm đồ ăn tại ban ngày liền trở lại nhân gian tìm kiếm một cái nhỏ chút hồ hoặc hà lại vừa lúc lại hà bá miếu hoặc hồ thần miếu hai ngày quá khứ hắn rốt cuộc tìm được một con sông trong đêm hắn lần nữa đi vào hà tiền đi vào tòa kia chỉ có một gian hà b à miếu chiếm diện tích bất quá là mấy bình phương mà thôi mười phần đơn sơ thần miếu lúc này hắn hướng tượng thần bên trên b ô i cong lên máu tiếp lấy s ử x u ấ t cá vượt long môn ở dưới ánh trăng hắn đứng tại trước miếu nhìn xem nước sông đ ỗ n g nhiên bình tĩnh mặt sông đột nhiên sóng gió nổi lên từ trong nước nhảy ra từng đầu con cá cho người ta một loại vui sướng cảm giác quả nhiên là thủy thần ba đồ ăn một trong nhan thanh không trong lòng đại định như cái này cá vượt long môn hoàn toàn chính xác đối loại cá mười phần lại trợ g ú t có thể lại bọn chúng thuế biến thậm chí có khả năng hóa rồng bất quá hóa r ồ n g khả năng mười phần mờ mịt cơ hồ tương đương không thể nào ngày thứ hai hắn lên tới lầu bốn phát hiện trường sinh bộ dài lại nhiều một đạo phụ thái hơn nữa còn là mưa thuận gió h ò a để hắn có chút ngạc nhiên hắn lập tức mua đến tiếp lấy liền làm nhanh lên một buổi sáng quá khứ cũng làm ra mưa thuận gió h ò a ở buổi tối thời điểm hắn lần nữa đi vào hà bà miếu s ử x u ấ t mưa thuận gió h ò a bất quá để hắn n g o à i ý muốn chính là giống như xuất ra về sau cũng không có gì thay đổi mưa thuận gió hỏa giống như giống như xuân phong hóa vũ hơn nữa còn muốn chậm chạp nhan thanh không quan sát sau suy tư còn kém cuối cùng một đạo liên có thể thành lập thủy thần miếu nhan thanh không tại bờ sông đi dạo về sau liền trở lại trường sinh khách sạn lại lên tới lầu bốn một chút đáng tiếc lần này trường sinh bộ giải c ũ n g không có hắn muốn phụ thái Số gạo đọc địa chỉ in t e r n e tưởng t ba trăm chín mươi quân ma l u ậ n vũ chương ba trăm chín mươi quân ma l u ậ n vũ chạm vào tối tây bắc nào đó nhanh sông nhan thanh không ngay tại bờ sông chậm rãi đi tới k h í p mắt nhìn về phương xa sau đó không lâu ánh mắt của hắn vẫn là rơi vào thượng lưu xa xa một tòa hà bà miếu bên trên tiếp lấy dứt khoát nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ bốn phía biến hóa biến h ó a cũng không rõ ràng thậm chí khó mà cảm nhận được thủy thần mưa thuận gió h ò a là không lộ hành tích một cách tự nhiên chuyển biến c ũ n g không có sân thần xuân phong h ó a vũ rõ ràng như vậy lúc trước vân sơn vân đ à i hoa viên trong vòng một đêm nở đầy hoa chủ yếu là hắn một chút quá lượng sử dụng xuân phong h ó a vũ mặc dù đối hoa cỏ cũng không có cái gì tổn thương nhưng là không phù hợp mùa Kỳ thật mặc kệ là thổ địa thần ngũ cốc phong đăng vẫn là sân thần xuân phong hoa vũ lại hoặc là thủy thần mưa thuận gió hỏa quá trình của nó đều là không lộ hành tích tự nhiên mà vậy chuyển biến lúc này nhan thanh không một đường đi tới tinh t ế cảm thụ bốn phía biến hóa nghị tiệm chắc hà bá miếu phạm vi quản hạt lớn đến bao nhiêu nửa giờ sau nhan thanh không chạy tới hạ du năm sáu cây số đương vượt qua sáu cây số về sau hắn liền không cách nào lại cảm nhận được mưa thuận gió hòa mang đến biến hóa rất nhỏ chỉ có sáu cây số nhan thanh không hơi kinh ngạc hắn lần nữa cẩn thận cảm thụ c ũ n g không có cảm nhận được biến hóa liền mở to mắt nói hạ du sáu cây số tiết thượng du cũng hẳn là là sáu cây số t à h ư u thượng hạ du cộng lại bất quá là m mươi hai cây số mà thôi nhan thanh không lông mày có chút nhữ lên đến một dòng sông làm sao chỉ có m ư ơ i hai cây số khoảng cách này có phải hay không quá ngắn coi như thành lập hà bà miếu phạm vi bao phủ sẽ gia tăng chút nhưng là cũng sẽ không gia tăng đến nhiều không hợp t h ó i thưởng có lẽ ngay cả 20 km cũng chưa tới một cái hà bá chỉ có thể quản lý 20 km thủy vực giống như có chút không thể nào nói nổi thổ điệu miếu lấy thôn làm ranh giới sơn thần miếu lấy núi làm ranh giới nhi thủy thần miếu tự nhiên lấy dòng sông hoặc hồ nước làm thủy thần miếu tự nhiên lấy dòng sông hoặc hồ nước làm ranh giới mới đúng nhưng là trước mắt giống như không phải nhan thanh không nghĩ nghĩ về sau liền hướng vừa đi dự định đo đo độ rộng lúc này h ắ nhan một đ g đi Miếu, khác, số, bên, không trùm, không sau, thanh không phỏng đoán thực phạm vi vẫn là ngắn chút không nên một dòng sông một cái hà bá sao chẳng lẽ một dòng sông bên trong sẽ có mấy cái hà bá nhan thanh không hơi kinh ngạc nghĩ đến tựa hồ cũng có khả năng lúc này sắc trời đã sớm đêm đ ê n đến hà bá m i ê u bốn phía đột nhiên phát lên sương ngủ khiến cho đêm tối một m ả n h c h ẳ n g xóa nhan thanh không ánh mắt xuyên thấu qua sương ngủ còn nhìn thấy trong sông lại một đầu con nước từ không trung bên trên rơi xuống phanh phanh phanh dần dần liền lại từng đầu con cá nhảy ra mặt sông từng cái bầy cá hướng cột nước bơi đi nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc nghĩ không ra thiên hà đêm nay rơi vào nơi đây liền đến gần đứng tại trên bờ sông nhìn xem bốn phía chùi lủi vẫn là thiếu chút lục sắc đại khái mười mấy phút sau nhan thanh không liền gặp được một đầu đọ n g ạ bơi lên cột nước mặc dù mấy lần bị sông xuống nhưng là cuối cùng vẫn bơi lên、đi. sau đó không lâu nhan thanh không liền theo đi lên đương tử vân đoá đi đến thạch đài lúc hồng lý vừa lúc từ thác nước dài nhảy ra đến trên thạch đài với vùng hắn nuôi thậm c h i bạch điểm gật đầu liền đến đến tầng thứ nhất nhìn một chút trong khoảng thời gian này đến thậm c h đài bạch đợi mấy vị thổ địa thần đều đang khảo sát trong thôn vong hồn đã đề cử hơn mấy vị chỉ cần hắn gật đầu liền có thể đem bọn hắn nối liền tầng thứ nhất bất quá lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề liền vội vàng đi vào đệ nhị trọng tiên h nhìn một chút lão hoàng lưu đã ăn bánh nướng là có cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn nhưng là đệ nhị trọng tiên h trường sinh c h i cầu là liên tiếp trường sinh khách sạn tầng thứ hai cái này chẳng phải là nói lão hoàng lưu đi thẳng tới tầng thứ hai cái này không đúng theo lý mà nói người có duyên chỉ có thắp sáng ngũ tạng mới có thể tiến vào trường sinh khách sạn tầng thứ hai nhưng là lão hoàng lưu từ đệ nhị trọng tiên bên trong ra chỉ có thể tiến vào trường sinh khách sạn tầng thứ hai đây là có chuyện gì nhan thanh không đứng tại trong biện hoa nhìn xem dưới ánh trăng ăn cỏ lão hoàng ưu sau đó không lâu hắn liền từ hoa d ư ớ i trở về đi phòng bếp làm đồ ăn tại đêm khuya t h ẩ m c h i bạch đưa tiễn vị cuối cùng khách n h ế n lúc nhan thanh k h ô n g t ừ trong phòng bếp đi ra nói với hắn chi bạch v â n v â n hắn nói xong lần nữa trở lại phòng bếp đại khái nửa giờ ra lúc này t h ẩ m c h i bạch hơi kinh ngạc nhưng tiên sinh để hắn chờ một chút thì chờ một chút sau đó không lâu chỉ thấy tiên sinh bưng một đĩa đồ ăn ra đặt ở trên một cái bản a tiên sinh đây là món ăn mới thậm chi bạch tỏa hà hỏi một đạo chuyên môn chuẩn bị cho ngươi ma đồ ăn tên gọi quần ma là vũ uy lực phải rất khá. nhan thanh không cười thiếu đạo h ắ n tại t h ẩ m c h i bạch tòng ma khi trở về bởi vì trên thân mang theo ma khí cho nên liền lập tức góp nhặt một chút ma chi tinh khí đạo thứ nhất ma đồ ăn hắn còn không có tập dự định lưu cho mình dù sao lần thứ nhất xuất hiện cựu mạch đồ ăn mỗi một đạo cũng sẽ không đơn giản tựa hồ ẩn giấu đi uy lực khủng bố cho nên hắn liền làm đạo thứ hai ma đồ ăn quần ma l ậ n vũ kỳ thật đạo này quần ma l ậ n vũ cũng không kém bao nhiêu uy lực tuyệt đối mười phần kinh khủng thậm chí không thể so với ma đa hỏi tình trên l ệ ma đồ ăn quần ma lập vũ thậm chí bạch hơi kinh ngạc dò xét một chút liền hỏi tiên sinh ma đồ ăn là có ý gì người ăn liền sẽ biết nhan thanh không cười cười cũng không có quá nhiều giải thích ngược lại không bằng mình đi làm minh bạch lúc này thậm chí bạch cũng không có xe khách liền lập tức bắt đầu ăn khi hắn ăn xong trong đầu liền xuất hiện một cái màu đen ấ n ký tựa hồ mình học được một loại kinh khủng ma công để hắn khiếp sợ không thôi ăn một món ăn liền học được một loại ma công rồi nhưng là nghĩ đến trường sinh khách sạn đủ loại thần kỳ tựa hồ cũng không có nhiều kỳ quái cái này là ma công thậm chí bạch tinh tế cảm thụ một phen về sau có chút cả kinh nói tự nhiên là ma công danh tự liền gọi quần ma l o ạ n vũ nhan thanh không cười cười muốn thử một chút đi lực sao tự nhiên muốn thử một chút thậm chí bạch có chút hưng phần nói mặc dù hắn đã bước vào chân chính tu hành nhưng là đến bây giờ còn không có cái gì công pháp nhi ma điệu thiên bi truyền thừa chỉ là một chủng loại giống như ma công tổng cương đồ vật cũng không phải là cụ thể ma công hoặc là tuyệt chiêu loại hình đi đi tầng thứ nhất nhan thanh không nói liền đầu tiên đi ra khắp đường hướng thạch lĩnh đi đến một lát sau hai người liền đi tới tầng thứ nhất trong một chỗ núi rừng thậm chi bạch lại đi đi về trước mấy chục mét tiên sinh ta muốn bắt đầu Thậm chí b ạ c h nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ một phen sau nói n h a n t h a n h không nhẹ gật đầu chừng ba trăm chín mươi mốt một tiếng phật h i ệ u d i ệ n chừng ba trăm chín mươi mốt một tiếng phật h i ệ u d i ệ n thứ nhất một trang dưới ánh trăng n h a n t h a n h không đứng tại cách đó không xa l ặ n g lặng nhìn xem t h ự c một trận đi qua thậm chí b ạ c h c ũ n g không có cái gì phản ứng ngược lại là có chút m ở mịt m ở to mắt nhìn một chút thế nào n h a n t h a n h không n h ị n không được hỏi còn không có t h u ầ n thục cần một chút thời gian thậm chí b ạ c h nói lại lần nữa nhắm mắt lại đem ý thức chìm vào trong đầu thời gian từng giờ trôi qua đ ồ n g nhiên từ thẩm c h i bạch dưới chân phát lên một c ô hát vụ hát vụ cũng không tính nồng đậm phát lên sau liền hướng bốn phía tràn ngập mà đi bao phủ tại một chút hoa cỏ bên trên lúc này nhan thanh không ánh mắt xuyên thấu qua hát vụ đột nhiên phát hiện hát vụ ngay tại ăn mòn hoa cỏ đang điên cuồng cướp đoạt hoa cỏ sinh cơ bất quá là mấy giây ở giữa phàm là bị khói đen che phủ hoa cỏ đều đã khô héo đây là ma khí mà lại đều lại ăn mòn lực lượng nhan thanh không hiếu kỳ gió xét đã thấy hát vụ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một lát sau thẩm tri bạch dưới chân lần nữa phát lên một cỗ hát vụ so trước đó tương đối nồng đậm bao phủ phương mà lại tại hắc vụ đang tràn ngập lúc giống như hóa thành từng cái sẽ động cái bóng nói đúng ra là chuẩn bị hóa thành từng cái ma đầu tại thẩm chi bạch lại thử mấy lần về sau tràn ngập hắc vụ rốt cục hóa thành từng cái ma đầu thực còn không rõ ràng lắm nhan thanh không nhìn thấy không sai biệt lắm hiểu được chẳng lẽ quần ma l u ậ n vũ là hóa ra một đám ma đầu tại thẩm chi bạch lần lượt nếm thử về sau kia từ hắc vụ ngưng hóa ma đầu diện mục rốt cục trở lên rõ ràng mà lại ma đầu diện mục dữ tợn từ hắc vụ dài rỗi ra từng cái ma trào thậm chí còn mở ra đen nhánh m i ệ n rộng phát ra từng tiếng gào thét muốn e m nhan thanh không nước vào ngao lúc này một con ma c h ả o từ hát vụ dài n ô ra đột nhiên chiều nhan thanh không trộm tới thiên sinh cẩn thận thậm chí bạch hô to một tiếng đối c o n ma l ậ n vũ không quá quen thuộc cho nên trong lúc nhất thời không may xuất hiện để hắn lập tức khẩn trương những ngày từ hát vụ dài ngưng hóa ma đầu giống như không nhận hắn khống chế bất quá con tiêu ma c h ả o chỉ là n ô ra hơn ba mươi mét về sau liền không cách nào n ô ra đến tựa hồ đã là cực hạn n h i nhan thanh không thì là hơn bốn mươi mét ngoài ngao hát vụ dài một cái ma đầu giống to thân thể đột nhiên hướng nhan thanh không tìm kiếm thực y nguyên chỉ là nhô ra đến hơn ba mươi mét liền không cách nào lại tiến một bước chỉ có thể đối nhan thanh không há mồm gào thét lộ ra kinh củng răng lúc này nhan thanh không n h ấ t cú phật hào đọc lên mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một tiếng nghe cùng không có cái gì nhưng là tại ma đầu trong lỗ thai lại như một đạo kinh thiên thần lôi a a a tất cả ma đầu thống khổ giống to song trào ôm thật chặt đầu tại hát vụ giải điên cùng l a n l ộ t thậm chí bạch nhìn thấy không khỏi có chút giật mình đây là thế nào bất quá tùy theo đồng dạng lại một đạo kinh thiên thần lôi tại trong đầu hắn nổ tùng làm hắn đầu ó c không khỏi đau xót trong t r ớ c mắt hát vụ lập tức tắn đi Vi lực k h ô nhan g tệ. n thanh không cười cười nói bất quá ma công k i a dùng có chút giống ma đầu tiên sinh tatuma cũng coi là ma a thậm c h i bạch cười cười vừa mới mình xử suất ma công hoàn toàn chính xác cùng truyền hình điện ảnh bên trong ma đầu đồng dạng đây là t r ù m phản diện a tiên sinh vừa mới nguyên niệm nhất cú phật hảo lúc này thậm c h i bạch hiếu kỳ hỏi n g h ĩ không ra tiên sinh nhất cú phật hảo liền dẫn mình quần ma l u ậ n vũ nhan thanh không gật gật đầu nhất cú phật hảo uy lực tự nhiên không cần nhiều lời đây chính là đạo thứ nhất phật đồ ăn mà lại phật pháp cũng hẳn là khắc ma công a lần nữa tiếp nhìn nhan thanh không nói vừa mới cùng không có kiểm tra xong quần ma l n vũ chân chính uy lực mình một tiếng phật hiệu làm hỏng được thậm chí bạch điểm đầu lại lần nữa s ử x u ấ t quần ma l n vũ lúc này thẩm tứ chu hắc vụ cuồn cuộn từng cái ma đầu từ hắc vụ dài ngưng hóa n h ư thành nhìn vô cùng đáng sợ đi thậm chí bạch quát khẽ một tiếng chỉ thấy ma đầu hướng bốn phía đập ra đi phàm là ma đầu những nơi đi qua hoa có cây c ố i đều bị đoạt đi sinh cơ biến thành một mảnh tử niệm lúc này phương viên ba mươi m đều đã bị ma đầu b a phủ cướp đi tất cả sinh cơ nếu có động vật ở đây trước tiên liền sẽ bị ma đầu thôn phễ hết chỉ sợ bên cạnh người đều trốn không thoát nhan thanh không sau khi thấy cơ bản minh bạch quần ma loạn vũ uy lực đây coi như là quần công thuật bất quá cũng có thể chuyên công một chỗ thậm chí bạch nội tâm có chút kích động cái này quần ma loạn vũ nhìn không giống người tốt nhưng lại uy lực mười phần kinh khủng ngược lại để hắn mười phần thích lúc này hắn tiếp tục đang luyện tập nhan thanh không nhìn ra ngoài một hồi sau liền rời đi trở lại trường sinh khách sạn lầu bốn có thể muốn qua một thời gian ngắn mới có thể xuất hiện hắn nhìn xem trường sinh bộ nghĩ nghĩ cất kỹ sau liền xuống lâu về nhà Đạo tại h thủy thần ứ ba ăn cơm buổi trưa lúc cha mẹ các ngươi tiến vào trường sinh khách sạn mấy lần nhan thanh không thuận miệng hỏi cha ngươi ba lần hái tiếp nhan mẫu nói đối nhan phụ so với mình nhiều một lần có chút khó chịu a mẹ ngươi nhân tài hai lần tiểu bạch cười cười cha ta nhiều hơn ngươi một lần nhân phẩm nhân phẩm nhan phụ cười ha h à nói cha lại chuyện gì hỏi một chút ngươi có muốn hay không tập t r ư ờ n g sinh khách sạn chủ công nhan thanh không trầm ngâm một chút nói vị trí này ta một mực giữ lại cho ngài đâu có rảnh có rảnh nhi tử mở miệng khẳng định có không nhan phụ tiếu đạo kia、yeah, c h ủ công liền cho cha ngươi nhan thanh không cười cười đúng rồi buổi chiều ta đưa tiểu bạch về trung hải cùng một chỗ đi được nhi tử mẹ ngươi đâu nhan m ẫ hỏi mẹ tạm thời không cần phải gấp gáp khẳng định có thích hợp vị trí、Nam. sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa ca hậu thiên muốn khai giảng thiên ta về nhà trường học chứ sao sáng ngày thứ hai tiểu bạch nói với nhan thanh không ca buổi chiều ngươi có rảnh hay không hậu thiên khai giảng nhan thanh không hiện tại đi ngược chiều học không có cái gì khái niệm nói được buổi chiều đưa ngươi về trung hải tại ăn cơm buổi trưa lúc cha mẹ các ngươi tiến vào trường sinh khách sạn mấy lần nhan thanh không thuận miệng hỏi cha ngươi ba lần hái tiếp nhan mẫu nói đối nhan phụ so với mình nhiều một lần có chút khó chịu a mẹ ngươi nhân tài hai lần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 số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường ba trăm chín mươi hai đây là giá phụ t r ư ờ n g ba trăm chín mươi hai đây là giá phụ trường sinh khách sạn trong phòng bếp nhi tử ta đi thử một chút nhan phụ nhìn hai ba giờ sau liền v ẻ rất là háo hức nhìn giống như không khó à cùng bình thường làm đồ ăn không sai biệt lắm kỳ thật chỉ cần trưởng không tốt trường sinh khí làm sắc không khó nhan thanh không cười cười liền nói cha ngươi trước làm nhân bánh bánh thử một chút、hút. cái này hẳn là đơn giản nhất không khó được nhan phụ lập tức quấn lên ống tay áo ở một bên rửa tay một cái cha Kêu hết thể đều muốn chính một lát sau trong chính n nổi nước ấ u n liền biến ấm nhan phụ vội vàng chuẩn bị kỹ càng bột mì ở giữa móc cái hố nhỏ thiên về một bên nước đi vào một bên dùng đua không ngừng báy mặc dù nhan phụ là phương nam tự điển món ăn đâu bếp nhưng là làm qua không ít bánh bột cũng làm tốt lắm quả nhiên dung nhập trường sinh khí lúc này nhan phụ cảm nhận được từng k i a từng sợi trường sinh khí hướng k i ê mì vắt bên trong chậm rãi chui vào một loại cảm giác kỳ dị để hắn hưng phấn không thôi liền n g ẩ n g đầu hỏi không sai à. sai là không sai nhưng là phải cẩn thận không chế tốt trường sinh khí lượng cũng muốn làm trường sinh khí đều đều dung nhập mì vắt dài mới được nhan thanh không nói nhan phụ gật gật đầu chăm chú nhạo bờ mì một lát sau liền cảm nhận được mì vắt không đồng dạng à tựa hồ trở nên không đồng dạng nhìn có chút không đơn giản à nhan phụ nhịn không được sợ hai thản phục nói trách không được trường sinh đồ an thần thần ký như thế phấp đông nhiên một cái thấp tiếng trầm tiếng vang về sau chỉ thấy một cỗ khói xanh bốc lên đến đem nhan phụ giật nảy mình đây là có chuyện gì nhan phụ một mặt n mẫu bức dáng vẻ chừng trong mắt nhìn xem trong chậu than đ e n đoàn ta không phải tại nhảo bột mì sao làm sao mì vắt biến thành than rồi tại hắn sửng sốt mấy giây giống như có chút hiểu được liền n g ẩ n g đầu nhan ì n n h thanh không hỏi đây là nhảo bột mì thất bại nhan thanh không cười cười gật đầu nhảo bột mì thất bại cũng không cần nộ thành than a nhan phụ có chút dở khóc dở cười bộ dáng một màn này thực sự quá quỷ dị lắc đầu liền nói đã thất bại vậy liền lại đến quả nhiên là nhìn dễ dàng làm khó nhan thanh không không nói thêm gì ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem nhan phụ ngược lại là không có n h u ộ c trí một lần nữa ngược lại nước nóng nhào bột mì thực t i ế p lấy lại phốc một tiếng mì vắt lần nữa biến thành than đen lại thất bại tiếp theo lần thứ ba lần thứ tư liên tiếp đến lần thứ tám nhan phụ nhào bột mì hay là thất bại có chút bị tặng ộ n g cha nếu không đi ra ngoài trước uống chút trà nhan thanh không cười hỏi sợ lao ba dưới cơn nóng giận không làm hắn nhớ k ỹ lúc trước tự mình làm đến lần thứ mười lúc hay là thất bại liền đem đoàn kia than đen quăng ra cả giận nói thảo không làm nhi tử ngươi khi đó thất bại mấy lần nhan phụ hỏi nội tâm có chút không c a m lòng không nhớ rõ hẳn là mười mấy hai mươi lần đi nhan thanh không hơi nói nhiều rồi mấy lần nhan phụ nghe xong trong lòng có chút thăng bằng bất quá nghĩ đến mình đường đường đâu b ế p thậm chí ngay cả một cái bánh nướng cũng làm không được sắc mặt cũng có chút không sóng nói nhi tử ngươi muốn uống trả liền đi đi chính ta một người tới cũng được nhan thanh không gật gật đầu liền đi ra phòng bếp có lẽ mình đứng ở một bên ngược lại sẽ ảnh hưởng đến lao ba nhan phụ gặp nhi t ử sau khi đi ra liền hít một hơi thật sâu tiếp lấy chậm dại phun ra khi hắn tỉnh táo lại liền đi nấu nước nhào b ộ t mì thực tiếp lấy xuống tới lại là liên tục thất bại để hắn đủ rũ không khỏi t h ở d à i nói chỉ là làm bánh nướng mà thôi muốn hay không khó như vậy à hắn có chút không rõ ràng cho lắm tập một cái bánh nướng đều như thế khó khăn những cái k i a t r ư ờ n g sinh đồ ăn đâu lúc này hắn nghĩ nghĩ vẫn là rửa tay đi ra phòng bếp đi vào bàn trà bên trên ngay tại bàn trà uống trà thẩm chi bạch nhìn thấy từ khách đường bên trong đi ra một người trung niên cũng có chút kinh ngạc người trung niên này hắn đương nhiên nhận biết dù sao đối phương đã tiến vào trường sinh khách sạn ba lần bởi vì họ nhan hắn liền lưu ý thêm chút cha đây là thẩm chi b ạ c h trường sinh khách sạn tiểu nhị các ngươi hẳn là quen biết nhan thanh không đứng lên cười cười giới thiệu nói chi b ạ c h đây là g i a phụ nhan lão tiên sinh n g à y tốt ta là thẩm chi b ạ c h lúc này thẩm chi b ạ c h liền vội vàng đứng lên cung kính vân an quả nhiên là nhan tiên sinh phụ thân không cần k h á c h khí ta cũng không có già như vậy gọi ba phụ là được rồi nhan phụ cười cười cũng không quá để ý những này hắn đã sớm nghe nhi tử nói qua thẩm chi mạch h u hổ cũng tiếp xúc qua ba lần b á phụ đương nhiên bất lão nhìn bất quá hơn ba mươi tuổi mà thôi thậm c h i bạch tiếu đạo về sau càng là trường sinh bất lão càng sống càng trẻ nhan phụ cười vài tiếng an vị xuống tới cha uống trà nhan thanh không tùy theo ngồi xuống đang muốn châm trà lúc bị thậm c h i bật đoạt ba người uống một trận trà về sau trên bậy đ á đi tới vị thứ hai người hữu duyên thậm c h i bạch nói một tiếng liền vội vàng đi chào hỏi cha thất bại rồi nhan thanh không cười hỏi hoàn toàn chính xác rất khó khăn nhan phụ có chút bất đắc dĩ liền đứng lên nói ta thử lại lần nữa lần này khẳng định có thể thành công ta cũng không tin ngay cả nhà o bột mì đều cùng không tốt nhan phụ nói xong cũng đi vào nhan thanh không cùng không cùng xem đi nên nói hắn đều đã nói hiện tại nhan phụ cần chính là lĩnh n ộ chỉ có mình lĩnh n ộ mới có thể làm ra được nếu như không cách nào lĩnh n ộ hắn nói đến lại nhiều cũng vô dụng lúc này nhan phụ trở lại phòng bếp lần nữa làm nhưng là lần nữa thất bại nhất định phải tìm ra thất bại nguyên nhân nhan phụ biết tiếp tục như vậy nữa chắc chắn sẽ không thành công hắn cẩn thận hồi tưởng suy tư một lát sau liền minh b ạ c h vấn đề trường sinh khí dung nhập mì vắt không đủ đều đều, đều lại hoặc là nhiều ít cho nên dẫn đến bột mì không thể thừa nhận trường sinh khí mặc dù nhi tử đã sớm nói qua nhưng là mình giống như không cách nào làm được thủ pháp còn chưa đủ thuần thục thử lại nhan phụ ổn định lại tâm thần liền bắt đầu chuyên tâm nhào bột mì lúc này tinh thần của hắn độ cao tập trung tinh tế cảm thụ trường sinh khí biến hóa mặc dù lần nữa thất bại nhưng là hắn biết nên làm như thế nào bánh nướng cần dung nhập ba sợi trường sinh khí nước ấm một sợi bột mì một sợi hãm liêu một sợi nhan phụ một bên nói đầu ngón tay liền xuất hiện một sợi trường sinh khí nhưng là một sợi trường sinh khí là nhiều ít nhiều chút là một sợi ít chút cũng là một sợi căn bản vô định số nhan phụ lông mày cao chặt như thế nào chuẩn xác dung nhập một sợi trường sinh khí đây là một năn đề bột mì nhiều chút trường sinh khí liền muốn nhiều chút bột mì ít chút trường sinh khí liền muốn ít chút cái lượng này tương đối khó khống chế cần hắn một chút xíu kiểm tra xong tới chương ba trăm chín mươi ba không dễ chương ba trăm chín mươi ba không dễ một sợi trường sinh khí lượng là cái không định sổ cái này hoàn toàn là quyết định bởi tại người lúc này nhan phụ một mực tại khống chế trường sinh khí lượng căn cứ bột mì nhiều ít để phán đoán cần bao nhiêu lượng hắn không ngừng thí nghiệm không ngừng quen thuộc khi hắn lại đem khống thời điểm đã là mười hai giờ khuya nhiều nhan thanh không đi vào phòng bếp nhìn thấy lao ba còn không có làm ra một nồi bánh nướng không ngừng tính toán từng sợi trường sinh khí cũng có chút kinh ngạc đi lên a nhi tử ngươi trường nào thì t i ì n đến nhan phụ ngẩng đầu một cái liền gặp được đứng ở một bên nhi tử liền hỏi đúng rồi mấy giờ rồi rồi mười hai giờ ba mươi lăm phút nhan thanh không nhìn một chút đồng hồ nói đều hơn mười hai giờ nhan phụ sửng sốt một chút ngạc nhiên hỏi nhanh như vậy tại sao ta cảm giác nhân tài qua một hai cái giờ a cha đêm khuya ngày mai lại đến nhan thanh không hỏi nhanh nhanh nhan phụ nói liền hỏi đúng rồi ngươi là như thế nào khống chế trường sinh khí lượng làm sao khống chế nhan thanh không ngược lại là s ứ n sở nghĩ nghĩ liền nói cảm giác đi ta đều là bằng người cảm giác cảm giác nhan phụ c a o mày suy tư giống như đích thật là dạng này mình tại làm đồ ăn lúc không có khả năng đi ước lượng thả nhiều ít dầu nhiều ít muối hết thể đều là cảm giác của mình cảm giác này phải nhờ vào lần nhiều cha ngươi dự định suốt đêm nhan thanh không hỏi nhan phụ gật gật đầu liền nói ngươi về nhà trước đi cho ngươi mẹ nói một tiếng nói ta đêm nay không về nhà cũng được nhan thanh không trần c h ờ một chút nói thời gian từng giờ trôi qua nhan phụ cũng không biết nhi tử là lúc nào đi tóm lại tại hắn lúc n g ầ n đầu nhi tử liền đã không tại phòng biết bất quá vào lúc này hắn rốt cục đại khái đem không đến đo ý niệm trong lòng cả đời lập tức lại một sởi thanh quang chạy tới trên tay hắn cái này một sởi trường, trường sinh khí liền đem nó chậm rãi dung nhập trong nước bất quá cho dù hắn có thể đem khống trường sinh khí đo nhưng là còn không cách nào đều đều dung nhập nguyên liệu nấu ăn bên trong cái này vẫn là phải dựa vào luyện nhiều luyện được cảm giác tới trong chậu toát ra một cỗ khói xanh chỉ thấy nước không có nước đều nổ không có nhan phụ ngạc nhiên không thôi lập tức có chút t â m mệt mỏi tại đêm nay cũng không biết nổ bao nhiêu lần cảm giác mình là tại lượt đan mà không phải tại làm bánh nướng một mực tại n ổ l đô một giờ trôi qua lại hoặc là hai giờ quá khứ cũng không biết nổ bao nhiêu lần lúc này nhan phụ cảm giác toàn thân mệt nhọc vô cùng giống như đã dùng hết khí lực nghỉ ngơi trước một trận nhan phụ trong lòng nghĩ như vậy liền đi ra phòng bếp đi ra khách đường hắn ngẩm đầu nhìn lên phát hiện trời đều đã sáng nhi vào lúc này nhan thanh không vừa vặn đi đến thật đài nhìn thấy lao ba một mặt mẹ nhọc từ khách đường đi tới liền hỏi cha ngươi sẽ không làm một đêm à? nhan phụ cười khổ gật gật đầu nói hay là thất bại cha không đội có thể từ từ sẽ đến nhan thanh không đội và nói bước nhanh đi lên cha ăn t r ư ớ chút c nghỉ ngơi một trận nhan thanh không lập tức mang sang mấy đĩa trường sinh đồ ăn nhan phụ không khách khí liền gặm lấy gặm để tiếp lấy đi vào lầu bốn phòng ngủ nghỉ ngơi một trận đại khái sau hai giờ lần nữa đi vào phòng bếp bận rộn trong trước mắt lại là một ngày trôi qua tại trường sinh khách sạn trong phòng bếp nhan phụ ngay tại đổ nước nhào bờ mì tinh thần cao độ tập trung không dám có chút phân tâm một lát sau mặt liền hòa hảo rồi hô hắn có chút nhẹ nhàng thở ra mặt này xem như cùng thành công chỉ chờ t ỉ n h mặt cái này hai nhiều ngày đến không biết lặp đi lặp lại làm bao nhiêu lần nhan phụ rốt cục lại xúc cảm tại hắn chờ đợi tỉnh mặt thời điểm liền nhanh đi chuẩn bị h á m liêu tốn hao một phen công phu về sau h á m liêu thành công dung nhập trường sinh khí tản ra nhàn nhạc vinh quang nhi tại lúc này khối kia mỹ vắt cũng dần dần phát ra nhàn nhạc vinh quang mặt tỉnh có thể c ắ n buộc nhan phụ nhanh lên đem mỹ vắt lao kỹ thành từng chân ra tiếp lấy giống túi sách tử như thế đem h á m liêu để vào lau k ỹ hảo ra dài bọc lại để thêm dẹp thành từng chương bánh nướng nhi thành bánh về sau huỳnh quang tán đi hắn một lần chỉ làm mười cái tả hữu lượng không dám lập tức tập quá nhiều bằng không đều sẽ nổ thành than nhất định phải thành công nhan phụ chăm chú nắm một chút nằm đ ấ m mình đã thất bại quá nhiều kỳ thật nhan thanh không làm đến b ư ớ c này đã phí hết hơn mười ngày thời gian nhi hắn chỉ dùng hơn hai ngày lúc này nhan phụ phát lên nhà bếp liền trong n ồ i thả một chút dầu đợi dầu nóng sau liền từng cái để vào làm tóc bánh động tác mười phần cẩn thận t h tư một lát sau bánh nướng một mặt dần dần thượng tiêu hoa bắt đầu phát ra bình hương lúc này hắn khẩn trương không thôi hai mắt không dám nháy một cái Phúc. trong đó một cái bánh nướng đột nhiên trở thành than đen cái này tại trong dự liệu của hắn còn có chín cái thần kinh của hắn có chút căng cứng vội vàng bỏ đi khối kia than đen cẩn thận khống chế hỏa hậu p h ú còn c có t a m cái nhan phụ tinh thần cao độ tập trung lúc này có thể thấy được trên trán của hắn đã chảy ra mồ hôi mịt cái này một mặt tiêu, tiêu xài không nhiều lắm tốc độ của hắn rất nhanh chỉ là mấy dây liền đem bánh nướng lật đến mặt khác in g ấ u hai tiếng thấp trầm đủ cơm thanh phát lên chỉ thấy hai cái bánh nướng biến thành than đen còn có sáu cái trong chốc lát bánh nướng khác một mặt cũng lên tiêu hoa nhan phụ mau đem d i ả i lửa cải thành lửa nhỏ chờ đến bánh nướng chậm dại n ư ớ n g chín năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa nhan phụ nhanh lên đem m ì vắt lau kỹ thành từng chương ra tiếp lấy giống túi sách tử như thế đem h á m liêu để vào lau kỹ hảo ra d i ả i b ọ c lại đẻ thêm dẹp thành từng chương bánh nướng nhi thành bánh về sau huỳnh quang tán đi hắn một lần chỉ làm mười cái tả hữu lượng không dám lập tức tập quá nhiều bằng không đều sẽ nổ thành than nhất định phải thành công nhan phụ chăm chú nắm một chút nắm một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 sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm chín mươi bốn vô hình vô ảnh chương ba trăm chín mươi bốn vô hình vô ảnh trong phòng bếp nhan phụ nhìn thấy bánh nướng bay đi sửng sốt một chút thần liền đột nhiên kịp phản ứng vô ý thức đưa tay trộm tới hắn đuổi theo ra phòng bếp đuổi theo ra khắp đường tiếp lấy đuổi tới đại môn trên bậc thang nhưng vẫn là chậm một bước bánh nướng từ bên vách núi rơi xuống lúc này nhan thanh không bưng đĩa đi tới phía trên còn thừa lại ba cái bánh nướng bánh nướng biết bay nhan phụ quay đầu hỏi một mặt mộng bức giá vẻ con vịt đã đun sôi đều biết bay bánh nướng biết bay không kỳ qu nhan thanh không cười một cái nói bằng không gọi thế nào bánh tử trên trời rớt xuống lúc này nhan phụ nghĩ đến đủ loại kỳ hoa trường sinh đồ ăn không khỏi có chút cảm thán nói trường sinh đồ ăn thật sự là thần kỳ đến không cách nào hình dung vốn là muốn lại ăn cái bánh nướng bánh nướng chỉ có khi tiến vào trường sinh khách sạn trước mới có thể ăn được nhan thanh không cười một cái nói mình muốn ăn đều ăn không được đâu nhi tử ngươi làm việc của ngươi ta tiếp tục đi làm bánh nướng nhan phụ nói xong cũng đi vào phòng bếp tiếp tục đi làm hẳn bánh nướng nhan thanh không tại bàn trà uống một trận trà về sau liền thông qua trường sinh lệnh đi đến pha đầu thôn đây là tây nam một cái tiểu sân thôn chỉ có mấy chục gia đình nhìn mười phần lạc hậu lúc này nhan thanh không trong thôn tùy ý đi tới nhìn trong thôn cây nông nghiệp mọc hoặc cây cây vịt vịt trở ra cầm r a súc cảm giác cũng không tệ lắm thiên sinh đương nhan thanh không đi vào thổ điệu miếu một cái cái bóng nhàn nhạt ngưng hóa ra chính là thổ điệu thần t h ầ m chi mạch hắn cũng không biết nhan thanh không đến nhưng là tại đi vào thổ điệu miếu lúc liền biết nhan thanh không đến g l t đ i u l i ề n cười nói vừa rồi ta đi một vòng phát hiện bất luận là cây nông nghiệp vẫn là l t h ẩ m chi bạch cười cười hắn hơn phân nửa tâm tư đều tiêu vào thôn bên trên dốc lòng quản lý thổ đ ị a miếu hết thảy làm sao lại t r ê n l ệ n h mà lại hắn còn muốn xem tiến thêm một bước đâu đúng rồi ngươi để cử cái kia vong hồn đâu nhan thanh không dò xét bốn phía một cái phát hiện cái kia vong hồn không trong thổ đ ị a miếu liền hỏi cái kia vong hồn đợi tại hắn phòng cũ bên trong t h ẩ m chi bạch vội và nói g n liền đầu tiên đi ra thổ đ ị a miếu tiên sinh đi theo ta tại đi trên đường t h ẩ m chi bạch bắt đầu giới thiệu mười mấy phút nhan thanh không liền theo thậm chi bạch đi vào một chỗ rách nát phòng cũ không ít bùn tưởng đã sụp đổ đã sớm không có người ở sau đó không lâu nhan thanh không liền rời đi cùng không nói thêm gì thiên sinh hắn không có thông qua thậm chí bạch trần c h ờ một chút nói bây giờ nhìn không ra cái gì ban đêm ta lại đến một chuyến dự định tự mình quan sát một hai ngày nhan thanh không cười một cái nói ngươi không cần để ý cũng không phải là phủ định năng lực của ngươi đây là bởi vì tiêu chuẩn của ta cùng tiêu chuẩn của ngươi không giống thậm chí bạch nghe vậy liền cười cười kỳ thật ban ngày hắn không tốt đi khắp nơi lấy dù sao cũng là một người lớn tại một cái trong làng khắp nơi lắc lư thôn dân còn tưởng rằng hắn là tặc từ đâu xem ra muốn ăn một đạo ẩn thân thức ăn bằng không làm cái gì đều không thiện nhan thanh không nghĩ nghĩ giống như trường sinh bộ thực đơn giải thật là có một đạo liên quan tới ẩn thân cựu mạch đồ ăn hắn đôi thẩm chi mạch phất phất tay liền xoay người về trường sinh khách sạn lúc này là giữa trưa nhan phụ đã làm ba nồi b á n h nướng hết thể lại hai thập nhất cái cha ăn cơm trước đi nhan thanh không đi vào phòng bếp nhìn thấy nhan phụ còn có vội vàng liền tiếu đạo trường sinh đồ ăn là tập không hết làm xong cái này một nồi nhanh nhan phụ nói đại khái nửa giờ sau nhan phụ làm xong liền l i n ra ngồi xuống cùng một chỗ ăn trường sinh đồ ăn tập trường sinh khách sạn chu công còn có cái này phúc lợi à có thể mỗi ngày đều có thể ăn vào trường sinh đồ ăn nhan phụ có chút kinh hỉ nói đúng rồi làm ra bánh nướng xử lý như thế nào tuy tiện ném xuống là được rồi nhan thanh không nói như vậy là được rồi nhan phụ hơi kinh ngạc liền hiếu kỳ hỏi sau đó bánh nướng mình sẽ đi tìm người hữu duyên đúng là như thế nhan thanh không gật gật đầu hai người cơm nước xong xuôi lại uống một chật trà, trà. nhan phụ liền mau về nhà dù sao lại hai ba ngày chưa có trở về nhà lúc này nhan thanh không lên tới lầu bốn mở ra trường sinh bộ nhìn vô hình vô ảnh giống như không đơn thuần là ẩn thân đơn giản như vậy a chính là ngươi một lát sau nhan thanh không ngay tại một đống thực đơn giải tìm ra một đạo liên quan tới ẩn thân cựu mạch đồ ăn liền lập tức mua tới cái này vô hình vô ảnh là một đạo thần đồ ăn đ ư ơ n g sử dụng vô hình vô ảnh về sau cả người hoàn toàn biến mất như là không tồn tại nó sẽ không giống phổ thông ẩn thân thuật như thế nhìn không thấy lại có thể sơ được thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cái khác t ỷ như phổ thông ẩn thân thuật người thể tích trọng lượng các loại ý nguyên sẽ tồn tại hắn trở lại phòng bếp lập tức làm một cái buổi chiều đi qua hắn ngoại trừ làm ra thần đồ ăn vô hình vô ảnh ngoài còn đem đạo thứ nhất ma đ ồ ăn ma đao hỏi t ỉ n h làm được cái này ma đao hỏi t ỉ n h hắn luôn cảm giác có chút không đơn giản giống như phía sau ẩn giấu đi cái gì cố sự tựa hồ lại một cô ma lực đang hấp dẫn hắn để hắn căn bản là kháng cự không được khi hắn ăn hết ma đao hỏi t ỉ n h về sau trong lòng có chút kinh ngạc làm sao cảm giác là lạ nhan thanh không ngạc nhiên nghĩ đến rất muốn thử một chút ma đao uy lực như thế nào đáng tiếc trong tay c ũ n g không có thích hợp phi đao ma đao hỏi tình cần phải có một thanh tiệu phi đao mới có thể khiến ra mà lại chỉ chém thế gian vô tình vô nghĩa nam tử nói như vậy chẳng không được nữ nhân cũng chẳng không được có tình có nghĩa người xấu nhan thanh không đem ý thức chìm vào não hải ma ẩn dài chẳng lẽ cái này ma đao hỏi tình là một cái bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân sáng tạo bởi vì bị nam nhân tổn thương tấu tâm cho nên rất cổ g á i ma công cũng rất có ý tứ hiện tại lần thứ nhất xuất hiện cựu mạch đồ ăn hắn rốt cục ăn hết tất cả thân đồ ăn thập tam quyền tiên đồ ăn khu trần thuật ma đồ ăn ma đao hỏi tình phật đồ ăn nhất cú phật hảo võ đồ ăn cách không thủ vật yêu đồ ăn ương kích trường không văn đồ ăn đọc nhanh như gió vũ đồ ăn gió nổi lên tại b è tấm chi mạng cùng quỷ đồ một lát sau hắn liền trở lại đông hồ đi tại một đầu trên đường cái mà người đi đường không nhìn thấy hắn thậm chí từ trong thân thể của hắn xuyên qua tựa hồ nhan thanh không thật không tồn tại hắn còn khảo nghiệm một chút tại sử dụng vô hình vô ảnh lúc còn có thể sử dụng cái khác thần thông cũng sẽ không tạo thành chút nào ảnh hưởng đại khái nửa giờ sau hắn lần nữa trở lại trường sinh khách sạn lúc này thẩm tri bạch đã đi tới khách điếm vừa vặn ngồi tại bàn trà uống trà nhưng là hắn c ũ n g không nhìn thấy nhan thanh không liền liền mảy may cảm giác đều không có nhan thanh không tại bàn trà dạo qua một vòng thẩm tri bạch vẫn không có phát hiện hắn nếu như là phổ thông ẩn thân thuật lấy thẩm tri bạch năng lực nhận biết hẳn là sẽ cảm ứng được một chút không thích hợp một lát sau hắn liền đi pha đầu thôn quan sát cái kia vang hồn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm chín mươi lăm bốn mươi chín người chương ba trăm chín mươi lăm bốn mươi chín người、Thần. sở dĩ để cho người ta lại kính vừa sợ là bởi vì hắn thần bí xa xôi không thể thành thế nhân vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm đến giữ vững đủ xa khoảng cách nếu như thần cùng nhân c h i ở giữa không có nửa điểm khoảng cách hết thể đều bày tại trước mặt ngươi không có nửa điểm thần bí ngươi sẽ đối với hắn lại kính vừa sợ sao cái này như minh tinh bằng hưu hoặc người nhà sẽ giống phổ thông phan hâm mộ như thế điên c u ồ n g sùng bái minh tinh sao cho nên nhan thanh không là rất có tất yếu phải có ẩn thân năng lực trường sinh khách sạn mới vừa dãy lúc hết thể đều cần một mình hắn tới làm đối mặt đại chúng là không cách nào tránh khỏi nhưng là theo trường sinh khách sạn người càng đến càng nhiều hắn liền không thể không bảo trì khoảng cách nhất định bảo trì nhất định cảm giác thần bí cái này cũng là một loại vô hình c h ấ n n h i ế p bằng không mọi người kể vai sắt cánh xưng h u n h gọi đệ còn quen biết ngươi hết thảy nói không chừng đột nhiên lại người cho ngươi đâm một đau đ ầ u lúc này hắn đi vào pha đầu thôn đi quan sát cái kia vong hồn đây là một cái sáu mươi da mặt lão nhân cả đời an phận thủ thường luôn luôn tương đối lại t h i ệ t tâm không có làm qua phạm pháp sự t ì n h là loại kia bình thường nhất người bình thường nhất nếu như dựa theo nghiêm khắc thăng thiên tiêu chuẩn là không thể nào thăng thiên thực tầm thứ nhất nghiêm trọng thiếu người cũng chỉ có tại ngày thứ ba buổi sáng nhan thanh không đi vào tầng thứ nhất tại thăng thiên bộ viết xuống vòng hồn danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ liền cầm lấy kim hiệt đi vào thăng thiên đài đem v o n g hồn nối liền tới ba cái thiên dân nhan thanh không không khỏi nhún vai gánh nặng đường xa a tại hắn trở lại thạch đài uống trà lúc tiếp vào tiểu bạch gọi điện thoại tới nói đã thắp sáng ngũ tạng thậm chí p sáng n g bạch, bạch n g nghĩ k h nói g tiếp lấy lại nói bọn họ đích sắc không có biết muốn nhắc nhở một chút không nhắc nhở một cái đi nhan thanh không nói lúc này thậm chí bạch liền lấy ra điện thoại tại trường sinh lệnh bảy bên trong phát một đầu tin tức lập tức làm trường sinh lệnh bảy náo nhiệt lên trường sinh lệnh bảy tức là có được trường sinh mời khiến người có duyên bảy từ thậm c h i b ạ c h p h ụ n g mệnh sở kiến đúng rồi bây giờ có được trường sinh mời khiến người có bao nhiêu rồi nhan thanh không hỏi hắn cũng không có đi nhớ mình hết thể đưa ra nhiều ít mai trường sinh mời lệnh hết thể bốn mươi chín người thậm c h i b ạ c h nói không có để l o ạ n không có nhan thanh không lông mày có chút nhữ lên tới đầu tháng ba hắn liền tiến vào trường sinh khách sạn trường khống trường sinh khách sạn hiện tại thì là đầu tháng chín hết thể sáu tháng đi qua nhân tài bốn mươi chín người cầm tới trường sinh mời khiến đích thật là thiếu chút ba tháng mới bắt đầu cái này không nói nhưng là từ tháng b ố đến tháng tám hết hệ thời gian năm tháng bình quân ba ngày n h â n t à i cầm tới một viên trường sinh mời khiến một tháng nhân tài mười người nhan thanh không không nói thêm gì liền trở lại phòng bếp nhìn lão ba tại làm trường sinh đồ ăn thẩm tiên sinh ngài nói thắp sáng ngũ t ạ n g về sau sẽ có một cái đại cơ duyên đến cùng là cơ mày lớn lẫn gì trường sinh lệnh bảy bên trong lại người hiếu kỳ hỏi tại bảy bên trong ngoại trừ mã lai trường công chủ bạch n i ệ m ngu các loại lúc đầu nhan thanh không người quen b i ế ngoài còn có hơn một nửa người đều không biết bất quá ngược lại là tại đưa ra trường sinh mời khi lúc gặp qua một lần mà bây giờ căn bản cũng không cần nhan thanh không tại trường sinh khách sạn liền có thể đưa cho trường sinh mời làm thậm chí thậm c h i bạch đều có thể thay thế hắn đưa lệnh b ậ y bên trong mã lai bạch nhiệm ngu trường công chủ mấy người đã sớm biết một chút sáng ngũ tặng lại đại cơ duyên bất quá mã lai cùng không có trường sinh lệnh bảy thảo luật qua cũng không có cụ thể nói qua thẩm tiên sinh có thể nói một chút không ta nhân tài tháp sáng tâm gan phổi ba bẩn còn kem tỉ thận hai cái thậm c h i bạch nhìn một chút tin tức liền hồi đ á p nói thắp sáng ngũ tạng về sau có thể đạt được một lần đi truyền thừa chi địa cơ hội truyền thừa cái gì truyền thừa có phải hay không giống g i ả i những cái kia võ học truyền thừa truyền thừa chi địa ở đâu có phải hay không chúng ta đi tiếp thu truyền thừa b ậ y bên trong nao h nhau đặt câu hỏi đối truyền thừa hiếu kỳ không thôi nhưng là lúc này thậm c h i bạch không nói thêm gì nữa cái này đã đầy đủ nếu như nói quá nhiều cái gì nói hết ra liền không có nửa điểm bí mật có thể nói ngược lại để cho người ta đã mất đi chờ mầm bốn chúc vì vậy cái này đoàn người số cũng không nhiều mặc dù vẫn chưa tới m ộ ư ơ i người nhưng là mỗi người đều có trường sinh mời lệnh mà lại đều có thể nói là mã lai bằng hữu cũng có thể nói là chính mã lai vòng quan hệ dù sao theo người có duyên càng ngày càng nhiều người liền sẽ càng ngày càng phức tạp không có khả năng toàn bộ thổ lộ tâm tình cho nên mã lai liền tổ kiến mình vòng quan hệ mã tổng hiện tại thẩm tiên sinh đã nói nói rõ không cần lại giữ bí mật ngươi tổng có thể nói một chút tiêu chuyển thừa đến cùng là cái gì đi bạch n i ệ m ngu cái thứ nhất tại bảy bên trong nổi lên mặc dù mã lai tại trúc viên bảy bên trong có nói qua thắp sáng ngũ tạng sau có đại cơ duyên tiến về mã ộ t vượt cái lai tưởng t n hồi phục minh bạch minh bạch từng cái minh bạch hồi phục xuất hiện thắp sáng ngũ tạm về sau các ngươi liền có cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn hậu viện mã lai nói kỳ thật hậu viện cũng không có cái gì nhưng là nó lại một cái thông hướng thế giới thần bí đại môn kia là một cái trôi nổi tại hư không tự đại thạch đài về phần trên b ệ đã có cái gì cái này ta còn không thể nói đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết tại thạch đài cuối cùng lại chín đầu huyền không thạch đạo mỗi đầu thạch đạo cuối cùng đều sẽ lại một bức như là màn nước đồ một bức tranh đại biểu cho một cái truyền thừa thế giới cái này chín bức đồ phân biệt đại biểu cho tiên ma thần phật yêu quỷ võ v ă n vu chín cái truyền thừa thế giới lúc này mã lai liền tinh tế nói đến để b ả bên trong người hít một hơi lãnh khí mã tổng ngươi lựa chọn loại nào truyền thừa thật có dị giới đơn giản không dám tưởng tượng ngươi thật nhìn thấy dị giới người mã tổng ngươi nói cái này có khả năng hay không không chỉ là truyền thừa chi địa đơn giản như vậy nơi đó chính là một cái tiên ma t h ầ n phật thế giới thậm chí có khả năng sinh tồn xem chân chính đám người căn cứ cho ra tin tức não bổ ra chín cái vô cùng to lớn thần thoại thế giới nội tâm không khỏi rung động trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng ba trăm chín mươi sáu thuyền tiên chương ba trăm chín mươi sáu thuyền tiên đây không phải rõ ràng sao còn cần nói bạch n i ệ m ngu hồi phục tiếp lấy còn nói nhan tiên sinh chính là thần tiên tồn tại là cái nào cấp bậc thần tiên liền không nói được rồi ta chỉ gặp qua nhan tiên sinh một lần ta cũng chỉ gặp một lần nhan tiên sinh nhìn giống một cái tương đối nho nhã người trẻ tuổi t r ú c viên b ầ y bên trong có người nói đều là tại lần thứ tư tiến vào trường sinh khách sạn lúc nhìn thấy cũng không có cùng trong truyền thuyết nhan tiên sinh trò chuyện qua cảm giác mười phần tiếp hận tại t h ẩ m chi bạch trở thành tiểu nhị nhan thanh không tương đối ít hiện thân sau người có duyên trong miệng nhan tiên sinh liền dần dần trở thành mới người có duyên truyền thuyết không ít người có duyên đều lấy nhìn thấy nhan tiên sinh làm vinh từ phương diện nào đó tới nói có thể nhìn thấy nhan tiên sinh còn kém không chờ thêm tại cẩm tới trường sinh m ờ i làm không biết kia chín cái thế giới là thế nào ngược lại là mười phần hướng tới a bạch n i ệ m ngu hiếu kỳ nói đúng rồi mã tổng ngươi là lựa chọn loại nào truyền thừa cái này hẳn là tư t ư ở n khó mà nói ra đi có người nói cái này ngược lại là không có cái gì tốt dầu diếm dù sao chỉ có chín loại truyền thừa không phải tiên ma thần phật chính là yêu quỷ vu võ văn mã lai ngược lại là không có để ý liền nói ra tự mình lựa chọn võ tu cái này đều tại ý của mọi người đ ằ n chúng Mã đáng Tu người s chú ý tới vấn đề này liền ngao nhau, nhau nói đến tiên ma thần phật yêu vũ quỷ đều vũ vũ văn, đều không có p h mã lai a đạo không có phân chia cao thấp cũng tốt có phải hay không nhan tiên sinh chính miệng nói lại n g ư ờ i hỏi mã lai chưa hồi phục mà là hỏi các ngươi dự định lựa chọn loại nào tu hành đều nói một chút nhìn loại nào lựa chọn tương đối nhiều tiến đi từ xưa đến nay thành tiên đều là thế nhân xa xôi không thể thành một t ư ợ n g bất luận p h à m là phu tục tử vẫn là vương hầu tướng lĩnh lại cầu không được một tia cơ duyên hiện tại cơ duyên liền bày ở trước mặt hạ có thể bỏ l ỡ này lại tiên lôi đánh xuống lại người cười nói mà lại thần tiên nghe nói tương đối cao cấp ta cũng là tiên tiên thần tại hồi phục giải lấy tiên nhiều nhất chiếm một nửa tiếp theo là thần ngoại trừ mã lai liền không có người lựa chọn cái khác a xem ra tiên cùng thần xâm nhập lòng người a lại người kinh ngạc nói tiểu mạch người tuyển cái gì lúc này mã lai gặp tiểu bạch còn không có nói cũng có chút hiếu kỳ hỏi thử coi hán trường công chủ cùng bạch n i ệ m ngu đều biết tiểu bạch thân phận vụ đi tiểu bạch trần trờ một chút nói đã không có phân chia cao thấp lựa chọn loại nào tu hành không đều là giống nhau điều này có thể giống nhau lại người lập tức phản bác nói yêu ma quỷ giống như đều là mặt trái nhân vật a mà lại dễ dàng bị thần phật khắt chế đặc biệt là quỷ có thể hay không bị người đuổi theo đánh chạm yêu trừ ma nếu quả thật bị người chạm yêu trừ ma lựa chọn yêu ma quỷ người chẳng phải là rất thua thiệt đám người nao nhao nói đùa nói đến đây không phải không có khả năng tiểu bạch tại bảy bên trong hàn huyên một hồi về sau liền lấy ra trường sinh mời khiến đi trường sinh khách sạn Ca, ta chuẩn bị xong dự định hiện tại liền đi vu tàng đại sơn đương tiểu bạch ăn xong trường sinh đồ ăn về sau ngay tại bàn trà bên trên nói với nhan thanh không thật chuẩn bị kỹ càng nhan thanh không hỏi tiểu bạch điểm đầu vậy cùng ta tới nhan thanh không đứng lên hướng khách đường đi đến tiểu bạch cố lên cẩn thận chút là được rồi không có bao nhiêu nguy hiểm bên cạnh thậm chi bạch cười một cái nói nếu như gặp phải nguy hiểm gì trốn ở một chỗ là được rồi tiểu bạch cười xem g ậ đầu liền theo nhan thanh không đi đến một lát sau tiểu bạch liền đến đến thạch không gian dò xét một chút sau liền đi hướng vũ đạo tiếp lấy quay người nói anh ta ta đi không cần lo lắng ta sẽ chiếu c ủ a mình nhan thanh không gật gật đầu hắn đã sớm nói với tiểu bạch qua vu tàng đại sơn tình huống chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết vu tàng đại sơn c ũ n g không có nguy hiểm gì lúc này tiểu bạch một c ư ớ c bước vào vũ đồ thân ảnh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa đã tiến vào vu tàng đại sơn trong nháy mắt nàng liền xuất hiện tại bên bờ vực đây chính là sửa ổ i mặc dù tiểu bạch đã sớm biết nhưng là mình đứng tại bên bờ vực có loại gió thổi qua liền sẽ rơi xuống cảm giác nội tâm không khỏi hơi khẩn trương lên nàng đi nhanh lên đi vào liên tiếp đi vào mấy mễ t à i t h ở phảo tự thân an toàn liên bắt đầu hiếu kỳ bắt đầu đánh giá trước mắt một mảnh khoảng không màu đen s ơ n đồi vách núi ngoài tung bay từng đ ó a từng đ ó a mây xám toàn bộ thiên địa hoàn toàn đũ ám cho người ta một loại cảm giác đệ nén ánh mắt của nàng xuyên qua mây xám loang thoáng nhìn thấy phía dưới là một mảnh á n h liệt biệt cả tia sóng lớn nhấc lên tối thiểu lại hơn trăm mét cao đây là nàng không thể tưởng tượng độ cao không khỏi âm thầm chặt lưỡi nhìn ra ngoài một hồi sau liền bốn phía đi. sơn đôi mười phần rộng lớn đen nhánh tảng đá cao thấp nhất đ ô nhưng là xem toàn thể coi như bằng thẳng lúc này tiểu bạch nhìn về phía trước tầng tầng sương mù s á m l o a n g thoáng nhìn thấy ba tòa nguy nga vô cùng đại sơn đây chính là ca ca nói không gian thời tiết cùng thời gian tam sơn tiểu bạch hết sức tò mò ba tòa đại sơn sóng vai một chữ mà đứng vô cùng nguy nga cùng b ằ n g bạc cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời giống như ẩn giấu đi kinh khủng nguy năng ừ m ca ca nói thời tiết chi sơn tương đối an toàn t r ư ớ tiểu bạch tự nói suy tư sau một lúc liền đi đến chẳng biết lúc nào nàng liền đã đến gần thời tiết chi sơn cảm nàng h phần tối nghĩa khí ậ n được độ. mười cố tức một m tối ba lại, đ ứ tại bên dưới núi bên lớn, đến ể Tiểu nàng sinh nhỏ chính cũng không có vội vã lên núi, mà là ngồi xuống tinh là mà là giác. loại vội pháp khí Bạch ra một cảm tắc tức. t bé có Đây vã cảm tức. thụ khí à n đến g vu tàng đại sơn ngoại trừ tiếp nhận vu truyền thừa bên ngoài còn muốn giống ca ca như thế lĩnh hội trong đó một loại phát p ắ c loại pháp tắc thời gian, không gian, thời tiết, thủy, không phòng, hỏa, gian, gian, lôi, điện, kim, mưa, mục, tiểu bạch suy tư tạm thời khó mà nói lựa chọn loại nào mà lại mỗi một loại cũng sẽ không dễ dàng nhi vào lúc này ở tại đại sơn nơi nào đó bá hạ thì là hơi kinh ngạc nhìn xem tiểu bạch bây giờ còn chưa lại đến vạn năm một lần truyền thừa thời gian làm sao đột nhiên xuất hiện một người lần trước là tiểu hồng điểu lần này là tiểu cô nương tiểu cô nương trên người phục sức ngược lại là có chút giống nhan thanh không phục sức bá hạ hơi nghi hoặc một chút thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại tiểu bạch trước người chẳng lẽ là tự lai nhan thanh không thế giới kia bất quá bá hạ là ẩ thân tiểu bạch cùng không nhìn thấy hắn chương ba trăm chín mươi bảy bất hủ chi môn chương ba trăm chín mươi bảy bất hủ chi môn thời tiết chi sơn phía dưới bá hạ xác định tiểu bạch không phải dị tộc nhân về sau liền không có để ý tới tại hắn đang muốn lúc rời đi tựa hồ cảm ứng được cái gì liền đột nhiên hướng sần đổi cuối cùng nhìn lại đón lấy lông mày của hắn có chút n h í u lên đến trong mắt lộ ra chút thần sắc kinh ngạc hắn là đại đế cấp bậc tồn tại hết thể đồ vật ở trước mặt hắn không chỗ c h e t h â n bây giờ lại có người có thể ở trước mặt hắn ẩ n thân đây quả thực không có khả năng mà lại có thể ở trước mặt hắn ẩ n thân tối thiểu cần thánh hoàng cấp bậc mới có thể làm được hắn là thái cổ thời đại đại đế vẫn là long c h i cựu tử một trong thuộc về đại đế cấp bậc d à i mạnh nhất kia một nắm hắn một tay liền có thể chấn áp phổ thông đại đế tại thiên bi thế giới dài liền bị hắn chấn áp mấy vị tìm được vu tàng đại sơn đại đế nhưng là muốn triệt để giết chết đại đế sẽ không có dễ dàng như vậy đại đế chỉ cần lưu lại một dòng máu liền có thể trong nháy mắt trùng sinh tới mà lại đại đế muốn chạy trốn dưới tình huống bình thường đều ngăn không được trừ phi lại ba vị đại đế hoặc trở lên mới có thể ngăn được mặc dù chư thiên vạn giới chủng tộc vạn, vạn tiên tiên nhưng là một chủng tộc có thể ra một vị đại đ ế liền có thể h một vị đại đế có thể che chở nhất tộc còn có mặc dù một chút vô cùng cường đại chủ tộc khả năng đồng thời sẽ sinh ra mấy vị đại đế nhưng là đại đế cơ bản đều phân tán tại tứ phương chấn áp hoặc bảo thủ một phương trong lúc nhất thời cũng khó có thể tụ tập lại cho nên nói đại đế muốn giết chết đại đế vô cùng khó khăn liền ngay cả bá khí trùng tiên h bá hạ còn không có chân chính giết chết đại nhân đế chỉ có thể chấn áp vu thiên bia thế giới dài lấy thời gian đến ma diện đại đế thể nội bất hủ chi lực đại đế tức là bất hủ tu hành thứ ba cánh cửa tức là bất hủ chi môn cái gọi là đại đế chính là vấn đỉnh căn khôn lĩnh ngộ bất hủ tu hành ba cánh cửa theo thứ tự là chân mệnh c h i môn thần thông c h i môn cùng bất hủ c h i môn tại cựu mạch tu hành dài bởi vì phương pháp tu hành hoàn toàn khác biệt cho nên mỗi một trong môn cảnh giới đều có chỗ khác biệt nhưng là khác biệt cũng không tính lớn cơ bản đều có thể đối được tới đương nhiên đại đế giết chết đại đế từ xưa đến nay cũng không phải là không có nhưng là có thể đến được trên đầu ngón tay loại này cấp bậc đại đế đã đứng tại đại đế cấp bậc đ ỉ n h p h o n g thậm chí có thể cùng thánh hoàng sánh vai tồn tại kỳ thật đơn thuần luận c h i lực phổ thông thánh hoàng cũng không thấy so đại đế mạnh bao nhiêu mạnh la khẳng định nhưng là còn không có đạt tới khác nhau một trời một vực cũng không có không thể vượt qua h n g c ầ u như đại đế cùng đại đế phía dưới mới thật sự là không thể vượt qua h n g c ầ u vô luận nhiều ít đại đế phía dưới tu sĩ đại đế đều có thể trong nháy mắt diệt đi chính vì vậy mới có một vị đại đế có thể che chở nhất tộc thuyết pháp lúc này bá hạ trong lòng giật mình chẳng lẽ là lại thánh hoàng tìm tới rồi mặc dù hắn là đỉnh cấp đại đế nhưng là dù sao kém một cảnh giới không thể nào là thánh hoàng đối thủ mà lại cũng chỉ có thánh hoàng cấp bậc mới có thể ở trước mặt hắn lẫn thân vu tàng đại sơn là địa bàn của hắn hắn vẫn có một ít thủ đoạn đối kháng một chút thánh hoàng mà lại, Toàn bởi ộ chư thiên và giới, lại có cổ, có thiên thể đồng thời ra mấy vị thánh hoàng. Nhìn như thánh hoàng không thể、so、với đại đế mạnh bao nhiêu, nhưng là bá hạ sinh tại thời đại thái không tại trôi t giới, lại với đại đại đồng vạn năm trôi qua vẫn và vị vô là đế ra r bao qua mấy bá so số thành thánh hoàng. b ở vậy có thể thấy được thánh hoàng thật rất rất ít bất quá mang đến cho hắn một cảm giác lại là có chút cổ quái giống như cũng không là thứ ba cánh cửa người tu hành t h ự căn thứ tu cánh hạ hành, ba cửa c người bản là không có cách ở trước mặt hắn lẩn thân á chẳng qua là trong trước mắt bá hạ suy nghĩ liền đã chuyển ngàn v ậ lẩn thôi diễn không cách nào loại khả năng thực mang đến cho hắn một cảm giác lại là càng ngày càng cổ quái khí tức trên thân đột nhiên khẽ động làm thiên địa khí tức c u ầ n c u ộ n sóng gió nổi lên nếu có ẩn thân liền có thể sinh sinh bước đi ra nhưng là cũng không có đem đối phương bước đi ra bá hạ kinh ngạc vô cùng đơn giản không thể tin được tiếp lấy trong ánh mắt bắn ra hai đạo lóe ra điện quang bạch quang rốt cục nhìn xem một cái cổ quái một màn nhan thanh không lúc này bá hạ vô cùng kinh ngạc một cái nho nhỏ chân mệnh ba cảnh lại có thể ở trước mặt hắn ẩn thân cái này sao có thể mà lại cái này ẩn thân hình thức vô cùng kỳ dị tựa hồ thân thể hóa thành một mảnh hư vô cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể t r á c không được mình không cách nào bước đối phương hiện hình hắn bởi vì lại suy đoán là nhan thanh không cho nên mới không có lập tức công kích đi bằng không một bàn tay liền bị mình diệt long tiền bối vẫn là bị ngươi phát hiện nhan thanh không cười cười liền hiện thân ra vừa rồi thiên địa khí hơi thở sóng gió nổi lên hắn kém chút liền chịu đựng không nổi giống như muốn bạo thể uy lực vô cùng kinh khủng may mắn b a hạ chỉ là cầm ba m à t h ô i ngươi có thể tại khí tức của ta áp chê xuống còn có thể ẩn thân không hiện hình có thể đủ kiêu ngạo b a hạ lại nói như thế nói thật cho ngươi biết đại đế phía dưới tu sĩ căn bản là không có cách ở trước mặt ta ẩ thân ngươi là người thứ nhất nhan thanh không nghe vậy khiếp sợ không thôi hỏi nói như vậy ta ẩn thân cũng không tệ lắm rồi không tệ bá hạ ngạc nhiên một chút nói quả thực là vênh váo trùng thiên chỉ sợ cho dù là thứ hai cánh cửa tu sĩ nếu như không phải sử dụng một chút đặc thù thần thông chỉ sợ đều khó mà phát hiện đến ngươi a cái này chẳng phải là nói ta có thể tại đại đế hạ s u n g pha nhan thanh không c ư ờ i hỏi ngươi suy nghĩ nhiều ta không phải ý tứ này bá hạ lắc đầu nói ta chỉ nói là là tại tu sĩ không sử dụng pháp lực trạng thái kỳ thật lấy thứ hai cánh cửa tu sĩ dùng thân thức vẫn tương đối dễ dàng phát hiện mánh khỏe bất quá ngươi bây giờ chỉ là chân mệnh đệ tam cảnh cảnh giới thực sự quá thấp bá hạ không khỏi lắc đầu nói nếu như tu vi của ngươi đạt đến thần thông chi môn ngược lại là có mấy phần khả năng nói như vậy ta h ẩn thân cũng không tệ lắm nhan thanh không nói bất quá ngươi ngược lại là phải chú ý một chút đặc thù chủng tộc thì như tam nhãn tộc bọn hắn con mắt thứ ba hẳn là tương đối dễ dàng phát hiện ngươi chứ thiên vạn giới chủng tộc vạn vạn thiên tiên mặc kệ là thần thông hoặc pháp thuật vẫn là chủng tộc thiên phú đều nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng chắc chắn sẽ có để ngươi khó mà tin được thủ đoạn bá hạ nói lúc này nhan thanh không đối vô hình vô ảnh có chút hiểu rõ nghị không ra tùy tiện xuất hiện một cái thần độ ăn đều có như thế uy lực khủng bố tiểu cô nương kia là ngươi đưa vào bá hạ hỏi kia là sám muội gọi nhan tô bạch nhan thanh không cười một cái nói mời long tiền bối không nên nói cho nàng biết ta cũng ở nơi đây bá hạ gật gật đầu c h ầ n chờ một chút liền hỏi ngươi có thể tặng người t i ề n đến có thể nhan thanh không nói bá hạ trong lòng giật mình bất quá cũng không phải là không thể được trước kia xuất hiện qua một chút được đưa vào người tới đặc biệt là vu môn môn đồ lúc này hắn hỏi có người hay không số hạn chế ngược lại là không có nhân số hạn chế nhưng là cần đạt tới nhất định điều kiện nhan thanh không nói có khó không không tính đi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ t ư ở n g ba trăm chín mươi tám ta lại áo mưa chương ba trăm chín mươi tám ta lại áo mưa thời tiết chi sơn phía dưới tiểu bạch ngồi sau một lúc liền đứng lên từ nàng tiến vào vu tàng đại sơn về sau phát hiện sắc trời một mực không có biến hóa qua giữa thiên địa vẫn là hoàn toàn đũ ám dáng vẻ nàng nhìn hai bên một chút liền chỉ lên trời khí chi sơn đi đến nàng ngược lại là nghĩ thể nghiệm một ít thời gian cùng không gian chi sơn nhưng là hiện tại cũng không phải là thời điểm đương tự mình mở ra mệnh môn về sau lại đến thể nghiệm cũng không m u ộ n k a k a nói thời tiết chi sơn khí hậu biết biến hóa vô thường tiểu bạch tự nói tiếp lấy cười hh á một chút nàng đã sớm lại chuẩn bị phía sau nàng có một cái không nhỏ bao bên trong sẽ có quần áo mùa đông cùng áo mưa đương nàng vào núi không lâu sắc trời bỗng nhiên trở nên lạnh mà lại là càng ngày càng lạnh không sai biệt lắm xuống đến hai ba độ lúc này tiểu bạch đã c ó đến không được lập tức từ trong hành trang lấy ra một kiện lông áo khoác mặc vào nghị nghị sau lại đem áo mưa trò mặt lên、Hô. may mắn đã sớm chuẩn bị tiểu bạch có chút may mắn nói tiếp tục hướng trên núi đi đến đã sớm theo ở phía sau bá hạng hơi có chút kinh ngạc liếc qua bên cạnh nhan t h a n h không cũng không nói thêm gì vu tàng đại sơn không có không cho phép mặc áo khoác quy củ kỳ thật phổ thông áo khoác cũng không có ích lợi gì căn bản là không cách nào ngăn cản q u ỷ dị r ấ t lạnh bất quá lại dù sao cũng so không có tốt tối thiểu có thể chống đỡ cản một chút phổ thông r ấ t lạnh sau đó không lâu nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh đại khái xuống đến âm mười mấy độ còn rơi ra lông n ó đại tuyết đem tiểu bạch đóng thành một khối từ một khối mặc dù nàng đã mặc vào lông áo khoác, nhưng là còn không cách nào ngăn cản quỷ dị r ế t lạnh hành động nhận không nhỏ ảnh hưởng bất quá tiểu bạch đã thắp sáng ngũ tạng còn có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới lúc này nàng cóm đến toàn thân phát run tay chân đều có chút cứng ngắc lại dáng chống đỡ xem hướng trên núi đi đến ngay tại tiểu bạch có chút không chịu nổi chỉ thấy đại tuyết đột nhiên dừng lại nhiệt độ không khí vậy mà dần dần tăng trở lại đón lấy tuyết động hòa tan nhiệt độ không khí cấp tốc trở lại nhiệt độ bình thường để tiểu bạch ngạc nhiên không thôi so ka, -ka nói c à n quỷ dị hơn a tiếp lấy xuống tới hẳn là cấp tốc cấm lên tiểu bạch tự nói một tiếng liền đem áo mưa cùng lông áo khoác đều không bao lâu về sau nhiệt độ không khí liền lên tới hơn ba mươi độ quả nhiên tiểu bạch thầm nghĩ cái này một lạnh một nóng để nàng có chút chịu không được bắt đầu đầu đầy mồ hôi khát quá tiểu bạch cảm giác được yết hầu tựa hồ đang bước hỏa mười phần khó chịu lúc này nàng ngồi s ổ m xuống nâng lên trước đây không lâu hỏa tan tuyết nước nhưng là nhiệt độ nước và nhiệt độ là nóng đương nhiệt độ không khí hạ xuống lúc nàng nghĩ nghĩ sau liền lập tức mặc lên áo mưa quả nhiên nàng vừa mới mặc vào áo mưa còn không có năm phút liền ảo ảo hạ lên mưa to bầu trời mây đen dày đặc còn kèm theo lôi thanh thời tiết này biến hóa Thật mà lại nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp đương mưa cạnh về sau tiểu bạch phát hiện dưới chân đã kết băng liền tranh thủ thời gian xuất ra lông áo khoác mặc vào vừa rồi một mực tại trời mưa to nàng không có cơ hội mặc vào lông áo khoác tại tiểu bạch một đường đi đến núi lúc khi thì phiêu khởi lông ngống đại tuyết khi thì là mưa rào tấm tã khi thì là cuồng phong gào thét khi thì là lớn bao phủ sương mù khi thì là mưa đá trên trời rơi xuống Khi thì trong mây đen dày đen đặc, bên trong là lôi đỉnh cuột cuột. lúc à lôi l đỉnh cuộn cuộn. này tiểu b ạ c hắn rốt cuộc biết thời tiết t cuộc chi còn có Nếu kinh khủng. Nếu như mình còn không h sơn p s á g ngũ đồng dạng đứng tại thời tiết c h i sơn đỉnh núi ở vào tiểu bạch cách đó không xa ở vào ẩn thân trạng thái lúc này tại tiểu bạch trước mắt thì là bốn tòa nguy ê nga n đại sơn lĩnh xếp thành một hàng đồng dạng độ cao đồng dạng độ dốc đây chính là phong lĩnh vũ lĩnh lôi l ĩ n h cùng địa l ĩ n h tiểu bạch ngồi nghỉ ngơi h i ế u kỳ nhìn phía trước tứ t ò a đại sơn lĩnh ca ca nói vũ l ĩ n h tương đối mà nói giống như tương đối cái khác ba l ĩ n h an toàn chút mà lại ta còn tập chuẩn bị áo mưa đúng rồi ta đi bao nhiêu ngày rồi tiểu bạch nhìn đồng hồ tay một chút đáng tiếc đồng hồ kim đồng hồ dừng lại mặc dù nàng đã sớm biết nhưng vẫn là đem đồng hồ đeo tay mang vào tại vu tàng đại sơn không có ban ngày cùng đêm tối khái niệm bất quá m ộ tiểu tòa thế như bạch ư được mưa mưa mưa mưa to, mưa to, là là vẫn là bị xối đến có chút mây dại nàng vốn là thật thích trời mưa nhưng là bây giờ lại có chút đáng ghét cho dù ở áo mưa mang theo ý nguyên không cách nào chống đỡ được mưa to vẫn là một thất nước ta chán ghét mưa tiểu bạch nói nhan thanh không nghe được không khỏi cười cười xem ra áo mưa vẫn còn có chút dùng đường tiểu bạch đi đến linh đính nhìn thấy phía trước ba tòa sơn nhạc liền biết là cái gì sơn nhạc vu tàng đại sơn lại tam sơn tứ linh ngũ nhạc mỗi một chỗ đều đại biểu một đạo phát tắc tòa này là hồng hỏa tri nhạc ta hẳn là hướng thanh mộc tri nhạc đi tiểu bạch nhìn xem phía đông kêu một tòa xanh đ n tươi tốt một mảnh màu xanh biết lộ ra sinh cơ bừng b đương nàng bỏ lên trên thanh mục chi nhạc nhìn xem trung tâm hoàng thổ chi nhạc liền biết nơi đó là điểm cuối cùng đây chính là thiên bi đương tiểu bạch bò lên trên hoàng thổ chi nhạc nhìn thấy trên đỉnh đứng thẳng một khối to lớn n h a đá liền biết nó đại biểu cho cái gì nàng ngựa đầu nhìn xem thiên bi hết sức tò mò nói cái này thiên bi đến cùng cao bao nhiêu tối thiểu lại mấy trăm mét cao a chật chật thiên bi cao tới trên trăm trượng tản ra bàng bạc khí tức mười phần r u n g động người mà lại một cỗ khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt để nàng cảm thấy một cỗ huyền chi huyền cảm giác thập phần thần bí một lát sau, tiểu bạch h ơ trong n n chăm chú đầu xuất hiện một thanh âm để nàng có chút sửng sốt một chút đồng thời có chút hiếu kỳ tu hành là cái gì tiểu bạch chăm chú suy tư lúc này nàng minh bạch nếu như mình không rõ tu hành là cái gì chỉ sợ căn bản là không cách nào tu hành nàng lẳng lặng suy tư vấn đề này không n ú p nhích giống như tượng gỗ trong trước mắt lại là mấy ngày đi qua nhan thanh không nhìn thấy tiểu bệnh trạng thái này không khỏi hơi kinh ngạc đây là tiến vào trạng thái nào đó dài cây có vòng tuổi người lại mệnh m ô n cây dài một năm vòng tuổi liền nhiều một vòng người càng một tuổi mệnh m ô n liền nhạt một phần mệnh m ô n ở vào dưới rốn là nhân thể sinh mệnh c h i nguyên chỗ nhi sinh mệnh c h i nguyên là nhân c h i bản nguyên một thanh em xuất hiện tại tiểu bệnh trong đầu tiếp lấy nàng liền hỏi tia tu hành đâu tu hành sơ khai bắt đầu mệnh m ô n mệnh m ô n là phát hiện chân ngã cánh cửa thứ nhất cũng gọi chân mệnh c h i môn một lát sau lòng của nàng phổi tì thận lá gan ngũ tạng sáng lên thể nội khí huyết tại bốc lên như quần c u ộ n giang hà tại trong huyết mạch va chạm mà lại nàng xương cốt tươi sáng ầm ầm rung động lại hào quang từ thể nội sinh ra nhan thanh không nhìn thấy không khỏi trong lòng kinh hãi này thiên phú so với mình nhanh như vậy liền xung kích mệnh m ô n rồi chương ba trăm chín mươi chín mang cái củ cải trắng về nhà chương ba trăm chín mươi chín mang cái củ cải trắng về nhà thiên bi phía dưới tiểu bạch trên thân tản r a hà quang tụ toàn thân sinh mệnh c h i nguyên dẫn hướng ấn đường không ngừng va chạm mi tâm mệnh cung lúc này nhan thanh không có chút khẩn trương nhìn xem không biết tiểu bạch có thể mở mấy tầng cửa không được sau đó không lâu tiểu bạch đình chỉ va chạm l ô ngày m có chút m í u lên tới nàng mệnh cung cửa n h ư n h a n thanh không cứng rắn như thần thiết vững như bàn thạch vững chắc không gì lay động nổi cho dù là không thua tại nhan thanh không khổng lồ sinh mệnh c h i nguyên một lần lại một lần va chạm vẫn như cũ không cách nào dung chuyển nửa phần lúc này nàng ngược lại là không có gấp tại tinh tế hồi tưởng ka lời nhắn n ủ nói đã tạm thời không cách nào xông mở mệnh môn trước hết rèn luyện một chút thể phách tiểu bạch nghĩ như vậy l i ề n bắt đầu điều động thể nội như sông dài c u ộ n c u ộ n sinh mệnh tri nguyên chậm rãi rèn luyện thể phách gân mạch xương cốt da thịt p h ụ tạc chờ tại khổng lồ sinh mệnh tri nguyên tầm bổ dưới thể phách càng ngày càng c ư ờ n g đại chẳng biết lúc nào tiểu bạch liền mở to mắt đứng lên ánh mắt bốn phía bắn phá một chút về sau liền chạy chậm hướng một cái đống loạn thạch thật giống như ta khí lực b i lớn thử một chút tiểu bạch có chút nhỏ hưng vấn chọn lựa một khối đại khái một trăm cân tảng đá liền nếm thử dơ lên tiếp lấy lại nói. một trăm cân hẳn là quá nhẹ ta trước đó liền có thể n h ấ c lên được đến chọn khối lớn một chút lần này tiểu bạch chọn lựa một khối tối thiểu lại hai ba trăm cân t ả n g đá lập tức liền dơ lên a giống như không nặng a tiểu bạch hơi kinh ngạc rất nhẹ nhàng liền dơ lên nghĩ không ra khí lực của mình trở nên lớn như thế đón lấy nàng chọn lựa một khối càng lớn có chừng hơn ngàn cân nặng t ả n g đá khẽ cắn môi sao vậy mà dơ lên hoa tiểu bạch không khỏi hưng phấn kêu một tiếng tiếp lấy dạ dày lộc cộc lộc cộc kêu lên ai nha cũng không biết ta tới bao nhiêu ngày rồi tiểu bạch có chút cau mày nghĩ đến cảm giác mình đi vào vu tàng đại sơn tôi thiểu lại hơn hai mươi ngày lúc này nàng cảm giác trong bụng mười phần đói khát có chút khó mà n h ấ n lại liền lập tức tiến về thanh mục chi nhạc nơi đó mọc ra không ít quả dại có thể hái để lót dạng nghe ca ca nói nơi đó sinh trưởng ra không ít quý báu dược liệu ta muốn hay không tìm chút bổ khí huyết dược liệu đến may g a y tiểu bạch vừa đi vừa nghĩ ừng tỉ như l à n sâm hoàng kỳ đương quy loại hình hẳn là sẽ có chút hiệu quả đúng rồi còn giống như lại trưởng thành củ cải trắng giống như nhân sâm lúc này con mắt của nàng lập tức sáng lên đôi củ cải trắng nhân sâm hết sức tò mò đi đến thanh mục chi nhạc sau tìm tìm ra được hoa thật có đại khái tìm hơn một giờ về sau tiểu bạch thật tìm tới một gốc dáng dấp như là củ cải trắng nhân sâm để nàng hưng phấn không thôi không biết có thể hay không mang về nếu như có thể mang về liền phát tài tiểu bạch con mắt híp thành ngợt nha hưng phấn nhìn trong tay kèm chút sáng mù ánh mắt của nàng củ cải trắng ta còn tưởng rằng ca ca gạt ta đâu nghĩ không ra là thật lộc cộc lộc cộc dạ dày đang kêu nàng có loại đói bị điên cảm giác tiểu bạch nghĩ nghĩ về sau liền lau sạch sẽ củ cải trắng bên trên bùn đất trực tiếp ăn sống tiếp lấy kinh ngạt nói à bắt đầu ăn ngược lại là thật thoải mái miệng ngoại trừ có chút đắng chắc, chắc ngoài giống như không có cái gì hương vị. sẽ không thật sự là củ cải trắng a nàng sửng sốt một chút liền nhìn xem trong tay củ cải trắng nhưng ở lúc này đã rơi vào trong bụng củ cải trắng cấp tốc hóa thành một cỗ quần c u ộ n nhiệt l ư u ẩn chứa một cỗ b à n g bạ c sinh mệnh c h i nguyên chính hướng chạy toàn thân cái này khiến tiểu bạch giật mình liền tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng x u ố n g bắt đầu luyện hóa đại khái nửa giờ quá khứ tiểu bạch thay đổi thần thái sáng láng không khỏi có chút sợ h ã i thang p h ụ nàng chỉ là cắn ba bốn miệng mà thôi vẫn chưa tới một cây củ cải trắng một phần năm nhưng chỉ là như thế này liền để nàng có chút không chịu nổi nàng cảm giác nếu như mình một hơi ăn xong có thể hay không thân thể nhịn không được b ạ o thể lúc này nàng còn cảm nhận được một cỗ năng lượng bàn g bạc tại thể nội không câu khô c h u y ể n tại tư dưỡng toàn thân tiểu bạch nghĩ nghĩ liền cầm lấy còn lại củ cải trắng trở lại thiên bi phía dưới nàng dự định đợi lúc trở về nhất định phải cẩn thận tìm một lần mang chút củ cải trắng cái gì trở về lúc này tiểu bạch chăm chú bắt đầu tìm hiểu đến k h í p mắt ngẩng đầu nhìn thiên bi chẳng biết lúc nào nàng dần dần cảm nhận được một cỗ khí tức huyền n o tiếp lấy liền thấy một cái màu xám kỳ quái phủ văn bay ra thiên bi hướng mình bay tới trong nháy mắt không có vào ấn đường cái này phù văn tản ra khí tức thần bí tựa hồ ẩn chứa vô tận vĩ lực để cho người ta không thể chạm đến lúc này m à u xám phù văn nàng trong đầu c h á n phóng một c ỗ hào quang trói sáng trong n g y mắt tiểu bạch liền hiểu rõ lúc này trong cơ thể nàng bàng bạc huyết khí lập tức vận chuyển lại ẩm ẩm toàn thân sinh mệnh c h i nguyên hóa thành một đầu giữ tận cử lòng hướng ấn đường mệnh môn đột nhiên và chạm mà đi thế không thể đỡ v o i anh tiểu bạch tựa h ầ nghe đến mình ấn đường dài phát ra một tiếng kinh tiên tiếng vang mệnh môn rốt cụ phá lúc này tiểu bạch trong lòng kích động không thôi mình từ hôm nay trở đi chính thức đạp vào con đường tu hành tại mệnh môn phá mất về sau nàng nhìn đến mình ấn đ ư ờ n g dài xuất hiện một cái như là hư không địa phương hết thể trống chân như thế không có cái gì như là một cái vũ trụ cô quạng a đương tiểu bạch mở to mắt phát hiện mình vậy mà ngồi tại một chỗ trên bậc thang trong lòng kinh ngạc nói đây là có chuyện gì làm sao nhiều từng bậc bậc thang thiên bi dưới xuất hiện cấp chín bậc thang nhi tiểu bạch với lúc ở bậc thứ nhất trên bậc thang nàng hơi nghĩ nghĩ liền hiệu được giống như ca ca lại để cập qua một câu chẳng qua là lúc đó cùng không có nói tỉ mỉ nhất t r ọ n mệnh môn một cấp bậc thang lúc này nàng không để ý đến bậc thang mà là tinh tế cảm thụ từ biến biến hóa chỉ cần mở ra mệnh môn liền có thể luyện thiên địa nguyên khí nhập thể hóa thành tự thân lực lượng tiểu bạch suy tư tiếp lấy suy nghĩ khẽ động liền cảm nhận được từng tia từng sợi khí hướng mình chậm rãi tới đây chính là thiên địa nguyên khí tiểu bạch hiếu kỳ không thôi tại tinh tế cảm thụ được lúc này thiên địa nguyên khí không ngừng bị thu nạp vào đến tại nàng ấn đường dài hóa thành một đoàn khí vụ tiếp lấy liền bị ngưng luyện thành vũ nguyên nhi vũ nguyên thông qua nàng dẫn đạo từ ấn đường dài dẫn xuất chạy vào toàn thân không ngừng mà gột dựa thân thể thời gian từng giờ trôi qua nhi nhan thanh không một mực không có hiện thân ẩn ở một bên l ặ n g lặng quan sát tiểu bạch thể phách trải qua vu nguyên gột rửa về sau thể nội xương cốt lần nữa tươi sáng phát ra trận trận ẩ m ẩ m hàng rung động để nàng cảm nhận được toàn thân tràn đầy lực lượng đặc biệt là tinh thần biến hóa rõ ràng nhất ánh mắt của nàng tựa hồ trở nên lăng lệ lộ ra một cố khiếp người tinh quang giống như biến thành người khác lúc này nàng đứng lên hiếu kỳ đánh giá thứ chín cấp trên bậc thang cầu gãy nói đây chính là vu tổ tri cầu bởi vì liên tục xung kích mạnh môn khiến tiểu bạch thể nội sinh mệnh tri nguyên tiêu hao hết sức lợi、hại. nàng nhìn một chút về sau. lại lần nữa tiến về thanh mục c h i nhạc bốn chương bốn trăm tụ vạn năm khí vận vào một thân chương bốn trăm tụ vạn năm khí vận vào một thân thanh mục c h i nhạc một cái nhẹ nhàng thân ảnh ở trong rừng rậm đi tới thỉnh thoảng tiến vào trong đùi cỏ tìm được cái gì theo thời gian trôi qua tiểu bạch đã tìm tới không ít dược liệu quý giá năm đều là trăm năm trở lên cho dù là hơn ngàn năm cũng không hiếm thấy cái này khiến nàng kinh thán không thôi giống như khắp nơi đều có quý báu dược liệu đồng dạng mà lên vạn năm dược liệu ngược lại không phải là không có nhưng là hoàn toàn cần nhờ người vật khí bởi vì lần trước vu tàng đại sơn mở ra đã sớm bị mấy trăm tên thiếu niên càn quét qua một lần rõ ràng dược liệu đều đã bị hái đi không có bị hái đi bình thường khó mà bị phát hiện nhi ngàn năm trở xuống dược liệu ngược lại là không có bị phá hư ngược lại nhỏ tránh đi để sinh trưởng mặc dù đều là mười mấy tuổi thiếu niên nhưng là bọn hắn cơ bản đều hiểu được cái gì là t ta á t ao bắt cá mặc dù bọn hắn không có khả năng lại đến vu tàng đại sơn nhưng là mình hậu đại đâu mà lại tại bọn hắn lịch luyện hoặc theo trưởng bối tiến sơn hái thuốc lúc trưởng bối đều sẽ dạy bảo bọn hắn tắt không thể mổ gà lấy trứng hái thuốc tuyệt không thể không lưu chỗ trống nhìn thấy cái gì đều hái mặc dù tiểu bạch phát hiện không ít quý báu dược liệu nhưng là hiện tại nàng ngược lại là không có hái đi chỉ là đem vị trí nhớ kỹ đợi trở về lúc lại đến ngắt lấy hiện tại nàng chỉ ngắt lấy trước mắt cần dùng đến đặc biệt là củ cải trắng cùng có dại trải qua nàng một ngày tìm kiếm ngược lại là hái được ba cây củ cải trắng chờ dược liệu rút lên liền mang về thiên b i kỳ thật thanh mục chi nhạc hoặc địa phương khác còn có không ít nàng không quen biết quý báu dược liệu những n à y quý báu dược liệu dược lực tuyệt đối không thể so với củ cải trắng t r í c lệch thậm chí chỉ có hơn chứ không kém chỉ là tiểu bạch không biết mà thôi thiên bi dưới tiểu bạch vừa ăn quả dại một bên nhìn xem trên bậc thang cầu gãy truyền ôn tổ vu chi cầu lại thông thiên trí năng người nào đi qua này cầu người đó liền có thể trở thành tổ vu tiểu bạch nhớ tới ca ca nhưng là nàng đã biết đi đến vu tổ chi cầu c h â n tướng chỉ là từng cái cái cảnh giới lịch luyện đường mà thôi mà lại cuối cùng vẫn trở lại vu tàng đại sơn ngoại trừ thiên bi ngoài k i u tam sơn tứ lĩnh ngũ nhạc cẩn chứa mười hai loại phát tắc chính là vu tàng đại sơn bảo tàng lớn nhất đây là ca ca nói cho nàng biết bí mật nàng cần gì phải bỏ gần tìm xa nhưng là tu hành đều là một bước một cái dấu chân kỵ chỉ vì cái trước mắt bằng không liền sẽ không lại vu tổ con đường luyện luyện không biết cầu là thế nào đoạn tiểu bạch lập tức có chút hiếu kỳ cũng rất muốn nhìn xem cầu gãy sau là thế nào lúc ấy ca ca nói đến cầu gãy lúc chỉ nói là đằng sau là một đầu vu tổ con đường nhưng là đứng tại cầu gãy bên trên sẽ thấy cái gì cũng không có nói ra tới ngược lại để chính nàng đi xem kỳ thật nhan thanh không nói thẳng ra trần tướng mà không phải sâu nàng khẩu vị gia tăng nàng phá cửa động lực chính là không nghĩ nàng tùy tiện đạt vào vu tổ con đường dù sao vu tổ con đường căn bản là dết ra tới hắn cảm thấy tiểu bạch không cần thiết đi mạo hiểm như vậy theo thời gian trôi qua tiểu bạch không sai biệt lắm liền hai ba ngày liền có thể mở ra nhất trọn g cửa cấp tốc nhanh đến liền n h a n thanh không chặt lưỡi tại nàng thứ mở ra tầng thứ nhất hai sau mười một ngày rốt cục mở ra cựu trọn g m ệ n h môn lúc này tiểu bạch hiếu kỳ đi đến cầu gãy phát hiện cầu gãy sau là một vùng tăm tối nàng không tự chủ được n h ó n chân lên nhìn ra xa loáng thoáng nhìn xem trong bóng tối lại một con đường một đầu vô cùng thần bí đường n h ì nơi n cuối đường thì là một tòa nguy nga vô cùng đại sơn không phải một tòa t h ư ợ n như là ba tòa a tiểu bạch sửng sốt một chút cảm giác có chút quen thuộc đó không phải là thời gian không gian cùng thời tiết tam sơn sao nhưng tam sơn rõ ràng liền sau lưng mình làm sao xuất hiện tại cầu g ã y cuối cùng tiểu bạch có chút không rõ ràng cho lắm bất quá nàng cũng hiểu được một điểm trách không được tổ vu con đường điểm cuối cùng là vu tàng đại sơn nàng nhìn ra ngoài một hồi về sau liền trở lại thứ chín cấp trên bậc thang m ệ n h môn lại thập nhị trọng nhưng là người bình thường chỉ biết là phía trước cựu trọng biết phía sau tam trọng người rất ít bất quá mở ra đằng sau tam trọng vô cùng khó khăn mà lại mở ra đệ thập nhị trọng mạnh môn có cơ hội trở thành vu môn môn đồ Tiến v bi. lúc,、so、không không lúc này tiểu thiên thế t bi giới. i bạch thể nội khí huyết sôi trào như quần quận trưởng rằng tại thể nội kinh mạch bên trong lao nhanh c h é t dài toàn thân bắn ra một cỗ nhàn nhạt hảo quang cái thứ mười mẫu xám phủ văn từ thiên bi bên trong bay ra đến không có vào mi tâm của nàng trong cơ thể nàng sinh mệnh tri nguyên đang điên cuồng va chạm ẩ n tàng đệ thập trọng cửa trên thân tản ra một cỗ khí thế minh ngông khi tất cả người đã sớm thay đổi nữ tử yếu đuối không tại nhưng là đệ thập trọng cửa so thứ cựu trọng môn kiên cố gấp trăm lần đơn giản chính là cứng rắn như t h ầ n thiết vững như b ả n thạch vững chắc không gì lay động nổi sau một lúc tiểu bạch kiểm s á t có chút tái nhợt dừng lại lần thứ nhất s u n g kích thất bại hô nàng thở hắt ra liền cầm lên một cây củ cải trắng ngai cấp tốc khôi phục khí huyết thể lực các loại nghỉ ngơi nửa ngày tiểu bạch lần nữa đánh thẳng vào thời gian không biết qua bao lâu tiểu bạch không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần đệ thập chọc cửa nhưng là trong nội tâm nàng lại cái kiên định tín nhiệm xung kích đệ thập chọc cửa mãi cho đến nó phá mất mới thôi ngươi nói có thể hay không x u n g mở chẳng biết lúc nào bá hạ đã xuất hiện tại nhan thanh không bên người nhìn xem trên bậc thang tiểu bạch nói có thể nhan thanh không nói bá hạ chỉ là cười cười nói đệ thập chọc cửa ngược lại không phải là không có khả năng nhưng là muốn mở ra đệ thập nhị chọc cửa lúc này hắn lắc đầu nói khó a vạn năm qua cũng bất quá là một hai người mà thôi long tiền bối ngươi đây chỉ là đến vu tàng đại sơn số liệu vạn năm cũng chỉ tới đếm trăm thiếu niên mà thôi nhan thanh không cười cười nói thế giới tu sĩ đâu chỉ vạn vạn thiên thiên lúc này bá hạ quay đầu cười một tiếng nói nhưng là ngươi không biết kỳ thật chỉ có thiên bi mới có khả năng mở ra đệ thập nhị t r ọ n g cửa nhan thanh không ngược lại là giật mình hỏi những công pháp khác không được cơ hồ không có khả năng đừng bảo là mở ra đệ thập nhị t r ọ n g cửa kỳ thật liền ngay cả đệ thập t r ọ n g cửa cũng khó khăn a bá hạ lắc đầu tiếp lấy còn nói bất quá trên đời không có tuyệt đối mọi thứ luôn có ngoại lệ không phải nói như vậy có thể mở ra đệ thập nhị trọng cửa tu sĩ cũng không nhiều nhan thanh không hỏi không phải không nhiều mà là từ xưa n h ư thấy vạn năm chưa chắc có mấy người bá hạ nói bằng không mở ra đệ thập nhị trọng cửa sao là thiên địa sinh hoa vạn cổ đệ nhất mà nói đây là bởi vì quá ít quá ít ít đến liền thiên địa đều vì ăn mừng hạ xuống từng đoá từng đoá đỏ chót cầm hoa bá hạ nhìn xem tiểu b ạ c h nói m à về phần vì sao là vạn năm một lần đâu bá hạ hỏi vì cái gì đây nhan thanh không có chút hiếu kỳ nói không phải càng nhiều người càng tốt sao dù sao cựu châu lại đại địch phía trước bồi dưỡng càng nhiều thiên tài không phải tốt hơn mà lại chỉ cần người càng nhiều tổng sẽ không thiếu khuyết thiên tài đánh vỡ đệ thập nhị trọng mệnh môn người liền sẽ càng nhiều đúng là như thế nhưng là muốn đột phá lớn đ ế cảnh thực sự thật quá khó khăn so mở ra cái gì đệ thập nhị trọng mệnh môn có nhiều bá hạ nhịn không được l ắ t đầu nhìn thoáng qua nhan thanh không lại nói đây là vì tụ vạn n ă m khí vận tại một thân một người thì như ta nhan thanh không lông mày có chút n h u lên tới bá hạ chỉ là cười cười tiếp lấy thở dài thấp giọng nói toàn bộ cựu châu đại thiên thế giới lại mười cái đại thế giới vô số cái tiểu thế giới sinh linh nhiều đến không cách nào tính toán vạn năm có thể ra vượt qua hai chữ số đệ thập nhị trọng mệnh môn tu sĩ thậm chí có khả năng càng nhiều nhưng là không ra một vị đại đế trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường bốn trăm linh một cựu châu chuyện cũ chương bốn trăm linh một cựu châu chuyện cũ vạn năm không ra một vị đại đế nhan thanh không sắp mặt lập tức có chút đắng chắc chát, chát cái này độ khó đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn hắn cho là mình đã sớm biết đại đế phất lượng nhưng là hiện tại xem ra a vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp nhi hắn từ bá hạ trong miệm biết được cái gọi là tiểu thế giới đều muốn so với hắn chỗ thế giới lớn bất luận là người vẫn là những sinh linh khác đều muốn so với hắn thế giới hơn rất nhiều thế giới của hắn tại cựu châu vô số tiểu thế giới dài hẳn là xếp tại vị trí cuối nhi mười cái đại thế giới càng là to đến vượt qua tưởng tượng của hắn để hắn cũng không dám tin tưởng có như thế lớn thế giới n g h e bá hạ lời nói hắn phỏng đoán so một cái thái dương hệ còn một lớn chủ yếu nhất một điểm nó không phải tinh cầu không phải hình tròn cái này khiến nhan thanh không rất ngạc nhiên không thôi có chút giống dài nói tới đại vị diện. Tại trong thế giới thần thoại, tồn tại cái này cấp bậc siêu cấp thế giới cũng không phải là không thể được như i ể u châu đại thiên thế giới kỳ thật nói đến ngược lại có chút giống một cái tiểu vũ trụ ngoại trừ mười cái kinh khủng siêu cấp đại thế giới ngoài còn có vô số tiểu thế giới tia rốt c u ộ có c bao nhiêu cái tiểu thế giới đâu nếu như dùng phật ra tôi nói chính là một ngàn cái tiểu thế giới vì một tiểu thiên thế giới một ngàn cái tiểu thiên thế giới vì trung thiên thế giới một ngàn cái trung thiên thế giới vì một đại thiên thế giới một ngàn nhân với một ngàn lại nhân với một ngàn đáp án là một tỷ cái tiểu thế giới cho nên nói cựu châu đại thiên thế giới bên trong chỉ ít có một tỷ cái tiểu thế giới cái số này vừa ra tới lập tức sáng mủ nhan thanh không con mắt để không thể tin được cựu châu đại thiên thế giới khổng lồ như thế cái này vẫn là một cái thế giới sao đây là một cái tiểu vũ trụ a không nói trong đó có bao nhiêu sinh linh chỉ sợ ngay cả có bao nhiêu tu sĩ đều không thể thống kê ra đi đương nhiên trong đó không thiếu không ít tiểu thế giới là không có tu sĩ hay là không có trí tuệ sinh linh thậm chí là sinh linh đều không có nhưng là đối với một tỷ cái số này kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa long tiền bối chư thiên vạn giới dài có bao nhiêu cái đại thiên thế giới ân cùng loại cựu châu đại thiên thế giới lúc này nhan thanh không ngược lại là có chút hiếu kỳ bá hạ một mực nói chư thiên vạn giới nhưng là trong đầu không có cái gì khái niệm t h ư ợ n như là tam thiên cái bá hạ suy nghĩ một chút nói tiếp đi ngoại trừ tam thiên đại thiên thế giới ngoài còn có rất nhiều đại thế giới hoặc tiểu thế giới cùng một chút cái khác khó mà hình dung địa phương tóm lại to đến không cách nào tưởng tượng không người có thể đi tận nói không chừng chư thiên vạn giới bên ngoài còn có chư thiên vạn giới đâu ai nào biết hắn bay ngừng một chút còn nói còn có tam thiên đại thiên thế giới cũng không phải là cố định nó sẽ sinh ra hoặc hủy diệt lúc này Hắn quay người nhìn xem nhan thanh không nói nếu như ta cựu châu n h â n tộc tiếp tục bại xuống dưới thực vào lúc này bá hạ lại không nói chỉ là thở dài một tiếng liền có khả năng hủy diệt nhan thanh không hỏi bá hạ gật gật đầu t i ế p lấy lại cười chuyện cười nói bất quá không có dễ dàng như vậy ta cựu châu đại thiên thế giới dù sao tại thái cổ lúc là thứ nhất đại thiên thế giới nội tình vẫn phải có dù cho hiện tại đã suy sụp thậm chí rơi xuống đến trăm vị bên ngoài nhưng chỉ là tương đối vu thiên nhân tộc tới nói quá yếu mà thôi mà lên cái khác đại thiên thế giới tại tam thiên cái đại thế giới dài Kiểu Đại Châu h t ê nhưng t ế xếp Giới ngoài, không tại xác trăm toàn tính vị bên ngoài, hoàn toàn chính chênh n lệch. là hiện tại xếp tại đệ nhất lại là thiên nhân tộc a nhi thiên nhân tộc lại là kiểu châu đại địch vẫn muốn diệt đi kiểu châu bởi vì kiểu châu đã từng là thiên nhân tộc chủ nhân nhi thiên nhân tộc mấy vị đồng loã hiện tại cũng đã xếp tại vị trí thứ m ộ ư ơ i đặc biệt là thiên nhân tộc chó giữ tam nhã tộc nhi kiểu châu đệ nhân tuyệt đối không chỉ thiên nhân tộc cùng tam nhã tộc kiểu châu đã từng thống trị chư thiên và giới thực lực như thế nào tự nhiên không cần phải nói bằng không như thế thống trị chư thiên nhưng là tại thái của một trận chiến lại bị bại thảm liệt như vậy làm sao có thể chỉ là thiên nhân cùng tam nhãn hai tộc võ ngân lưng nghĩa bỏ đá xuống giếng phía sau c ắ m đ a o phản chiến tương hướng vân vân bởi vì quá mức huy hoàng t r ò nên n dẫn tới vô số ác ý Bọn hắn không hy vọng c ử u châu cao cao tại thượng bởi vậy muốn đem c ử u châu kéo xuống đương nhiên cũng không phải là tất cả chủng tộc đều đứng tại c ử u châu mặt đối lập đều xuất thủ đối phó c ử u châu nếu thật là như thế đó chính là chính c ử u châu vấn đề chẳng trách người khác bỏ đá xuống giếng phản chiến tương hướng theo nhan thanh không từ bá hạ trong nhận biết một chút cùng cựu châu quan hệ tốt chủng tộc đã bị thiên nhân tộc di tộc không có bất kỳ ai trốn một chút chủng tộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn không còn dám ra tay giúp kiểu châu bất quá có rất nhiều sự tình bá hạ c ũ n g không có nói tỉ mỉ có một số việc ngay cả hắn cũng không quá rõ ràng chỉ biết là cái đại khái bá hạ c h ấ n thủ vu tàng đại sơn cũng là bị vây ở vu tàng đại sơn v â n g a y tại nhan thanh không lâm vào trầm tư lúc cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng hắn nhìn lại phát hiện tiểu bạch s ô n g phá đệ thập trọng m ệ n h môn cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi lúc này tiểu bạch g ầ m một trận củ cải trắng về sau lần nữa lĩnh hội thiên bi tiếp lấy cả người tựa hồ tiến vào thiên bi đồng dạng a đây là địa phương nào trong hư không có từng đầu từng đạo từng chùm lưu động tia sáng hoặc là cổ sáng đỏ như lửa hoàng như đất thanh niên như rừng bạch như tuyết sắc thái lộng lẫy rực rỡ màu sắc tiểu bạch hiếu kỳ vươn tay ra chạm đến tia sáng kinh ngạc nói tựa như là pháp tắc khí tức sau một lúc lòng hiếu kỳ xuống dưới liền tiếp tục tham lộ thiên bi ầm ầm tiểu bạch bắt đầu xung kích thứ tầng mười một mạch môn sinh mệnh c h i nguyên b a t r ạ m c h u y ê n đến trận trận tiếng oanh minh như là thiên lôi đinh thái như g ố c nếu như nói đ ệ thập trọng m ệ n h môn là đánh vỡ cực hạn một bước như vậy thứ tầng mười một bệnh môn thì là thông hướng một cái k h ắ c cực hạn một bước xưa nay nay đến có thể đánh vỡ cực hạn thiếu niên ít càng thêm ít nhi có thể đi hướng một cái k h ắ c cực hạn thiếu niên càng là phượng m a u lân r á c vạn người không được một thời gian từng giờ trôi qua vây anh một cái sống rền vang tiểu bạch trên thân hảo quan bán ra trán phóng vạn trượng con mang một cỗ khổng lồ khí tức dâng lên nàng đã mở ra thứ tầng mười một bệnh môn giống như không phải rất khó a tiểu bạch kiểm sắc có chút c ủ quái không biết tại khi nào tiểu bạch liền bắt đầu xung kích đệ thập nhị chọn cửa sinh mệnh tri nguyên hóa vì một đầu to lớn kim quan nội long phóng tới đệ thập nhị t r ọ n g mệnh ngôn đột nhiên va chạm nhi tại thiên bi ngoài bá hạ thì là kinh ngạc không thôi tựa h ầ nghị không ra tiểu bạch có thể xông phá thứ tầng một mươi một mệnh ngôn mặc dù nhan thanh không thấy không rõ thiên bi bên trong tình cảnh nhưng là đã biết tiểu bạch xông mở thứ tầng một mươi một mệnh ngôn trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ hở tờ tờ s một mươi một n g h t ơ i bảy một m chương bốn t i ế n vào thiên bi thế giới chương 402, t i ế n vào thiên bi thế giới thiên bi trước nhan thanh không nhìn thấy tiểu bạch sông mở thứ tầng 11 m ệ n h môn trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ hắn suy tư hiện tại có phải hay không chuẩn bị s u n g kích đệ thập nhị trọng m ệ n h môn lông mày của hắn dần dần n i ễ u chặt không biết có cơ hội hay không lúc này hắn không khỏi có chút khẩn trương dù sao cũng là một cái cơ duyên to lớn mở ra đệ thập nhị trọng mạch môn liền có cơ hội trở thành vu môn môn đồ tập vạn năm khi vận vào một thân nhi mở ra thứ tầng m ộ mươi một chỉ có thể coi là một cái bình thường thiên tài tu sĩ không đúng mà là tập một nguyên khí động vào một thân nhi bá hạ thì là kinh ngạc không thôi tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu bích lúc cho rằng nhiều nhất bất quá mở ra cựu trọng m ệ n h môn mà thôi tại mở ra thứ cựu trọng m ệ n h môn về sau cho rằng nhiều nhất bất quá là đệ thập trọng m ệ n h môn nhưng là hiện tại nàng đã đang trùng kích đệ thập nhị trọng m ệ n h môn có chút nhìn lầm lúc này hắn nhịn không được nhìn thoáng qua nhan thanh không có thể hay không cùng tiểu từ này có quan hệ tiểu từ này lai lịch mười phần cổ quái lại có thể tặng người tiến vu tàng đại sơn để hắn đều không thể thấy rõ chẳng biết lúc nào nhan thanh không nhìn thấy trước mắt sinh ra một đoá đỏ chót cẩm hoa thế mà mở ra đệ thập nhị trọng m ệ n h môn bá hạ có chút sợ hai thán phục nói nhan thanh không k h ô nói g n gì nhưng trên mặt lộ ra tiểu dung tại thiên bi b ố n phía từng đoá từng đoá đỏ chót cẩm hoa sinh ra lại có từng đoá từng đoá đỏ chót cẩm hoa phá diện tản ra trận trận hương khí chỉ là trong trước mắt đỏ chót cẩm hoa càng ngày càng nhiều mọc đầy đỉnh núi trên trời trên mặt đất đều là đỏ chót cẩm hoa hương hoa thấm vào ruột gan cho dù là hiện tại nhan thanh không nghe hương hoa đều giống như ăn nhân xâm quả toàn thân thư sướng vô cùng tinh thần gấp trăm ngàn lần thiên địa sinh hoa vạn cổ đệ nhất nhan thanh không không khỏi nhàn n h ạ t nói trầm ngâm một chút lại nói long tiền bối ngài từng nói qua vu môn một nguyên phương thu đổ một lần kia ngươi làm u ố n hỏi tiểu bạch có cơ hội hay không bá hạ nợ nụ cười liền nói liền nhìn nàng có hay không thông qua khảo hạnh nhan thanh không nghe được trong lòng vui mừng biết tiểu bạch có cơ hội trở thành vu môn môn đ ổ tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút nói không phải nói một nguyên nhân tài thu đổ một lần sao một nguyên tức là mười hai vạn chín n g h n sáu trăm năm quy củ là chết người là sống bá hạ nói h u ố hổ từ ngươi trở thành vu môn đời thứ một trăm môn đồ về sau liền xem như mới một nguyên bắt đầu thiên bi g i ả i tiểu bạch phát hiện mệnh cung của mình bên trong mỗi phá vỡ nhất trọng mệnh môn sẽ xuất hiện một cái khí hải nhi mỗi cái khí hải bên trong đều lại một cái màu xám thần bí phù văn tại mười hai cái màu xám phù văn khu động phía dưới khí hải xoay tròn đến càng ngày càng nhiều từng sợi thiên địa nguyên bị thu nạp vào nhập hóa thành g i ọ t g i ọ t chân nguyên ngưng tụ thành một cái số nhỏ nhi mệnh cung bên trong xuất hiện từng sợi mang nhan sắc khí hoặc ác hoặc bạch hoặc đỏ hoặc thanh niên hoặc tử hoặc lam hoặc hoàng không nhiều không ít với lúc là m ư ơ i hai sợi một lát sau tiểu bạch phía trước xuất hiện một đầu toàn bộ từ đỏ chót cầm hoa trải thành đại đạo đại đạo bắt nguồn từ dưới chân vươn hướng không biết phương xa nhưng là nàng đã biết đây là thông hướng thiên bi thế giới đường lúc này nàng không khỏi có chút nhỏ h ư n phấn n g h ĩ n g h ĩ sau liền đạp vào đỏ chót cầm hoa đại đạo đi đến đại đạo cuối cùng liền một cước bước vào một tầng như làm h à n nước đồ vật đương bước vào thiên bi thế giới về sau tiểu bạch liền nháy máy mắt giống như giỏ xét b ộ n phía phóng nhãn nhìn lại nhìn thấy chính là một mảnh vân hải một mảnh vô cùng vô tận vô biên vô tận v â n hải nhi mình thì đứng tại vân hải chung nàng biết đại khái thiên bi thế giới tình huống. lúc này nàng hiếu kỳ thăm dò nhìn xem đây muốn nhìn một chút ca ca trong miệng hồng hoang hung thú a bia đá hồng hoang hung thú ngược lại là không nhìn thấy ngược lại nhìn thấy trong biển đứng thẳng một tòa cao tới mấy chục trượng bia đá bia đá đứng ở trên đại dương bao là không n ú c nhích tí nào bất quá bia mặt không có cái gì chỉ có thuế nguyệt chạy qua vết tích mười phần cổ lão phát ra tăng thương khí tức đây là cái gì tiểu bạch có chút hiếu kỳ ca ca ngược lại là không có nói qua tòa này trên tấm bia đá ngoại trừ lại nồng đậm tăng thương khí tức ngoài còn có một cỗ cường hành tới cực điểm hung hạng khí t ứ c khí thế hung ác mặt trời lúc này tiểu bạch chặt lưới không thôi nhìn thấy bia đá giống như nhìn thấy tuyệt thế đại hung để nàng có chút như nhìn hung hãi. Nhưng hiếu nhìn ngày đây bia bia? giống đại lại cái đá để nàng càng càng gì là, là có sợ kỳ ra ngoài một hồi về sau tiểu bạch kinh hô một tiếng một cỗ hung á c khí tức hướng nàng đánh giết nhì đến để nàng hô hấp như là ngạt thở lại như thân ở hầm băng lúc này nàng sợ h ã i đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại không còn dám đi xem như phía sau sinh ra mồ hôi lạnh thấm bia đá này là cái gì thực sự quá kinh khủng tiểu bạch lòng còn sợ hãi sắc mặt có chút tái n h u ậ ca ca tại sao không có nói lúc này trên bầu trời tiểu bạch nhìn thấy xuất hiện một tòa không biết vươn hướng phương nào trường tiểu nhi mặt cầu chỉ có rộng ba thước phía trên khắc họa xem một chút cổ lao hoa văn hoa văn thô lậu nhi đơn giản lại thuế nguyệt chạy qua vết tích những hoa văn này nhìn giống núi non sông ngòi lại giống chim t h ú cá trùng nhật nguyệt tinh thần trường tiêu không nhìn thấy cuối cùng không biết vươn hướng phương nào dưới cầu đá không có trụ cầu trống giống nằm ngang ở trên bầu trời nhìn tựa như một đầu vắt ngang trên bầu trời thật dài thật đầu tiểu bạch nhìn một chút liền đi lên không có đi bao lâu tiểu bạch liền gặp được cầu đá cuối cùng lại một tòa màu xám cửa lâu nhi ở thời điểm này sẽ có một đạo khảo hạch thông qua được liền có thể trở thành vu môn môn đồ lúc này tiểu bạch hiếu kỳ nhìn xem cửa lâu chỉ gặp phía sau cửa sương mù s á m tràn ngập tản ra khí tức thần bí cửa lâu bảng hiệu bên trên lại hai cái thần bí phú văn tiểu bạch không biết ngao đột nhiên một tiếng kinh thiên gào thét vang lên tựa hồ là trước thời thái cổ hồng hoàng cự thú đang gào thét tiểu bạch cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng liền gặp được từ biển cả h ạ n h ư nổ tung nhấc lên một cỗ kinh thiên sóng lớn lúc này tinh thần của nàng nhận mãnh liệt chấn động như là bị một thanh đại truy trùng điệp đánh vào trên đầu thể nội khí huyết ngược dòng đầu váng mắt hoa một ngụm máu tươi từ trong cổ họng phun、ra. để tiểu bạch kém chút chịu đựng không nổi có quắp xuống tới lúc này tiểu bạch kiểm soát kinh hãi con ngươi đột nhiên co vào nhìn thấy mang theo b i ể n lớn màu đỏ ngầm dài xông ra một đầu vô cùng to lớn cự thú cự thú lộ ra một ngọn núi lớn nửa cái đầu nó mở ra huyết bùn đại khẩu tại ngửa mặt lên trời gào thét vô cùng p h ấ n nộ tiểu bạch trừng trong mắt nhìn xem khoảng chừng dài mấy trăm trượng nhìn lại tựa như một đầu giống như núi màu đen cự n g ạ c cái này hung thú to đến vượt qua tưởng tượng của nàng mười phần xung kích nàng thị giác nói cái gì nhiều ít trượng bao nhiêu mét nếu như không có thực thể ở trước mắt là không có cảm giác gì chỉ là một chuỗ hiện tại tiểu bạch rốt cuộc minh bạch cái gì là thị giác thể nghiệm cái k i a màu đen sơn lĩnh trên s ố n g lưng mọc ra hàng trăm cây hàn quang loẹ loẹ to lớn cốt thứ mỗi cái cốt thứ đều dài lại cao hơn mười t r ư ợ n giống g một cây cán sắc bén trường mâu nút g trời màu đen mỗi phiến lân giáp đều nắm chắc trượng bao dài hơn triệu rộng bao nhiêu tia tối tăm cự nhãn phát ra như đuốc cú quang, đối bầu trời mở ra bùn máu miệng lớn lộ ra một loạt trượng bao dài hình như kiếm bản rộng sắc bén tự răng cái này hồng hoang hung thu thực sự quá kinh khủng lúc này sắc mặt nàng trắng bệnh thân thể run nhẹ nhẹ sợ nhào lên một n g ụ m n u ố t chín h mươi bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ín tờ nẹ t ư ở n g 403. m ư a chương bốn trăm linh mưa thiên bi ngoài lúc này tiểu bạch hẳn là đi vào tiên h bi thế giới không biết là cái gì khảo hạch đâu nhan thanh không có chút hiếu kỳ liền nhìn về phía bá hạ nếu như gặp gỡ hắn cái kia cấp bậc khảo hạch chỉ sợ lúc này bá hạ cũng có chút tò mò lần trước xuất hiện thiên la địa võng khảo hạch thực dọa hắn nhảy một cái để hắn kiếp sợ không thôi nói thẳng không có người có thể thông qua cái khảo hạch này thiên vong bốn tờ vạn vật tận tổn thương đây chính là thiên hoàng chuyên môn thần thông uy chấn chư thiên và giới không người có thể lĩnh hội ai nghĩ đến bá hạ không khỏi nhìn thoáng qua nhan t h a n h không hắn hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ tiểu tử này là làm sao lĩnh hội theo hắn biết từ khi thiên hoàng t r ư ở n g khống thiên la địa võng về sau liền không ai còn có thể tìm hiểu ra đến tựa hồ cụ thể duy nhất thuộc tính ta đi xem một chút lúc này bá hạ nói một tiếng thân ảnh liền lập tức biến mất không thấy gì nữa thiên bi thế giới dài lúc này đầu kia hồng hoang hông thú lần nữa phát ra một tiếng kinh khủng gào thét khiến cho biển cả kịch liệt sóng gió nổi lên nhi tiểu bạch trước tiên chắn lô thai nhưng vẫn là bị chấn hai thai vang lên nong nong tựa hồ bên thai đoá bên trong nổ tung một lát sau nàng phát hiện hung thú sau lưng giống như trói b u ộ c hai cây thô to như thùng nước thiết t ác liền hơi nhẹ nhàng thở ra mặc dù hung thú muốn từ trong biển rộng tránh thoát rời đi cũng là bị thiết t á c gắt gao khóa lại lần lượt nghĩ s u n g kích mặt biển lại lần lượt thất bại hô lúc này tiểu bạch thở phào nhẹ nhõm đây là cái gì hung thú lại là bị a i khóa tại đáy biển nàng hiếu kỳ vô cùng đáy lòng còn có chút bất an nàng không nghĩ tới thiên bi thế giới khủng bố như thế vừa mới thật bị đầu hung thú kia hủ dọa vâng Và nhưng vào lúc này nàng gặp một tòa cao mấy chục trượng bia đá đồng phát đụng tới ngập trời khí thế h u n g ác từ không trung bên trên đập ẩm ẩm tại ác quỷ đầu lâu bên trên ngao hung thú hét thảm một tiếng đang điên cuồng d ẫ y nhưng cuối cùng vẫn là bị bia đá chấn trụ không cách nào động đậy một chút xíu đẻ xuống mặt biển biển cả lần nữa khôi phục lại bình tĩnh tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra tiểu bạch nháy m ấ y mắt lúc này nàng có chút minh bạch trong biển rộng bia đá tác dụng một lát sau trong biển rộng lần nữa b ộ c phát ra một cỗ khí tức kính khủng nàng giống như nhìn lại liền gặp được một tòa màu trắng thạch sơn chậm rãi lộ ra mặt biển đương màu trắng thạch sơn lộ ra hơn phân nửa lúc phát hiện lại là một cái cự đại xương sọ ở đầu ngửa mặt lên trời gào thét lúc lại bị một tòa bia đá chấn áp xuống dưới tiểu bạch nhìn thấy từng đầu h u n g thú từ mặt biển dây rủa ra tiếp lấy liền bị từng tòa bia đá chấn áp xuống dưới nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh chẳng lẽ mỗi tòa bia đá dưới đều chấn áp một đầu h u n g thú tiểu bạch nhìn ra ngoài một hồi về sau bừng tỉnh sau liền nhìn về phía cuối cửa lâu đáng tiếc không cách nào thấy do phía sau cửa là cái gì nàng liền đi lên nhi vào lúc này bá hạ xuất hiện ở sau cửa. lần này khảo hạch sẽ là cái gì hẳn là sẽ không như lần trước như thế bá hạ hiếu kỳ suy đoán mặc dù biết rõ chắc chắn sẽ không xuất hiện lần trước như thế khảo hạch nhưng nội tâm vẫn còn có chút lo lắng tiểu tử kia lại có thể lĩnh hội hắn lắc đầu vũ môn mỗi một lần khảo hạch đều có chỗ khác biệt hoặc ý chí hoặc dũng khí hoặc thiên phú hoặc nội tính hoặc không sợ hoặc lực lượng hoặc trí tuệ bất quá mặc kệ là cái gì khảo hạch đều vô cùng khó khăn tại hắn suy tư lúc chỉ thấy trước cửa bỗng nhiên đã nổi lên mao mao tế vũ âm thầm nói chẳng lẽ lại là thiên phú khảo hạch nếu như là thiên phú khảo hạch đó chính là lĩnh hội mưa chi phát tắc bất quá cũng có thể là thủy chi phát tắc hay là cái khác liên quan tới nước phát tắc tạm thời không có cách nào nhìn ra như thủy chi phát tắc thì tại mưa chi phát tắc phía trên đương nhiên cũng có khả năng không phải thiên phú khảo hạch mà là ý chi à, giúp khí à trở trước cửa tiểu bạch nhìn thấy đột nhiên hạ lên m a u m a u tế vũ nội tâm hơi kinh ngạc tiếp lấy liền đoán được cái này có khả năng chính là khảo hạch chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể đi qua cửa lâu lúc này nàng đứng đấy bất động có chút ngựa đầu nhìn xem tung bay mao mao tế vũ kỳ thật không phải nàng không muốn đi quá khứ mà là phát hiện giống như mưa chặn đường đi của nàng tạo thành một đạo bình chướng vô hình chỉ tìm hiểu mới có thể đánh vỡ bình chướng ầm ầm một đạo lôi thanh rơi xuống như là nhân g i a n xuân lôi chẳng lẽ ta muốn lĩnh hội mưa phát tắc tiểu bạch suy đoán liền vươn tay cẩn thận đi thể hội mưa rơi vào trên người cảm thụ thực cũng không có cảm nhận được cái gì tựa như ở nhân gian gặp mưa đồng d ạ n g hẳn là thiên phú khảo hạnh không sai bá hạ quan sát sau một lúc liền cơ bản xác định là muốn lĩnh hội mưa phát tắc tiếp lấy cũng có chút cảm t h ắ n nói cái này hai huynh hội thiên phú ầm ầm lôi thanh thỉnh thoảng thấp chầm đục ngược lại là không có loại k i a quần q u ậ n lôi đình điếc thai cảm giác sau đó không lâu tiểu bạch từ m a u m a u mảnh vũ trung cảm nhận được một tia khác biệt khí thức cái này khiến nàng hơi kinh ngạc chẳng lẽ đây là lĩnh hội mưa mấu chốt mà lại tia lôi thanh đồng thời đang nói cái gì ngay tại nàng đi bắt giữ khí tức kia lúc liền nghe đến một cái lăn lăn lôi thanh rơi xuống để đầu nàng ra hơi tê tê tia lôi trở nên khủng bố nhi nhẹ nhàng m a u m a u t ế vũ đột nhiên biến thành mưa rào tầm tạ đột nhiên mà xuống ào hảo mưa to mưa lớn lúc này tiểu bạch bị xối như ướt sũng toàn thân đã ướt ấm a bá hạ ngược lại là kinh ngạc một chút nói, cái này, giống như không đơn thuần là mưa chi p h á p tắc、ca. trong lúc nhất thời tiểu bạch bị mưa to s ố i mộng lúc này trên cầu tràn ngập hơi nước trắng mịt mở sương mù c h à n tầm mắt của nàng xuân lôi hạ lôi mưa xuân hạ vũ bá hạ suy tư đại khái hiểu tới chẳng lẽ là bốn mùa mưa chi p h á p tắc bốn mùa mưa chi p h á p tắc ngược lại là so phổ thông mưa chi p h á p tắc càng sâu một tầng nếu như là nghĩa rộng mưa chi p h á p tắc ngược lại là bao quát tất cả mưa chi p h á p tắc cũng là khó khăn nhất lính hội quả nhiên đón lấy chính là thu lôi văng lên rơi ra mưa thu sau đó không lâu chính là đông vũ mưa xuân hạ vũ mưa thu đông vũ quả nhiên là bốn mùa mưa chi phát tác bá hạ hiệu do nói cái này p h á p tắc không thể nói lợi hại hay không hoàn toàn là tùy từng người mà khác nhau có ít người có thể nói để vô cùng kinh khủng có ít người lại không cách nào phát huy ra uy lực của nó bất quá tiếp xuống bá hạ liền sửng sốt một chút bởi vì trước mắt mưa đã vượt ra khỏi bốn mùa mưa cái gì nhẹ nhàng lông trâu mưa phùn không nói đều có thể xếp vào mưa xuân liệt kê nhưng là trước đó cái gì mưa gió mịn mù thế gió lạnh leo mưa cùng hiện tại niêu phong tuần mưa gió canh m ư ơ máu hoàn toàn không phải mưa đơn giản như vậy á chẳng lẽ là nghĩa rộng mưa chi phát tắc bá hạ kinh ngạc nghĩ đến nhưng là giống như cũng vượt ra khỏi nghĩa rộng mưa chi phát tắc mà lại tiếp xuống xuất hiện mưa hắn thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua liền ngay cả tiểu bạch đều có chút n mộng bức giống như bị dầm mưa choáng váng đồng dạng bá hạ lập tức có loại cảm giác xấu sẽ không giống lần trước nhan thanh không như thế đến khủng bố như vậy khảo hải ra đây rốt cuộc là cái gì mưa chi phát tắc rồi hắn trong lúc nhất thời đều có chút hồ đồ rồi nhìn không ra là cái gì phát tắc t r ư ớ định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây n h ự kỹ